Chương 1, tương dương thành nữ hiệp tìm người, thủy vân gian quân hùng gặp nhau. Xem ngươi nên kỳ, hẳn là một cái lão hòa gia. Qua nhiều năm như vậy, trong trò chơi luôn có chút sự tình ngươi là không muốn nhắc lại, hoặc là có ít người ngươi không nghĩ gặp lại. Có người đã từng có lỗi với ngươi, có lẽ ngươi nghĩ tới muốn giết bọn hắn, nhưng là ngươi võ công không được. Ha ha, lại hoặc là ngươi cảm thấy không đáng. Kỳ thật giết người rất dễ dàng. Ta có người bằng hữu, võ công của hắn phi thường tốt, bất quá gần nhất sinh hoạt có chút khó khăn, chỉ cần ngươi tùy tiện cho hắn một điểm ngân lượng. Hắn nhất định có thể giúp ngươi giết người kia, ngươi cứ việc suy tính một chút. Nói chuyện chính là một vị giữ lại ngắn mặt trọm râu nhỏ trung niên nhân, nhân. Hắn ngồi tại một chiếc cái bàn cũ rích trước, trong tay bưng một chén rượu, cười rất có mị lực. Cặp mắt kia tràn ngập ý cười, nhưng lại có chút cong lên lông mày lại mơ hồ lộ ra loan đao sắc bén. Ngồi đối diện hắn chính là cái cô nương, mặc một bộ rất giang hồ lửa hiệp quần áo, bên hông treo một thanh rất giang hồ kiếm. Nhìn trang phục hẳn là phái Namy, bởi vì trên trán của nàng có một cái phái Namy mang tính tiêu chí nốt rồi son. Nghe nói chỉ có phái Nga Mi người chơi mới có đẹp mắt như vậy nốt rồi son, hệ thống cưỡng chế điểm. Đại bộ phận Nga Mi người chơi nữ đối với cái này đều phi thường vui lòng, nhưng người chơi nam nhóm liền không nguyện ý một cái đại lao ra, trên trán đâm cái điểm đỏ làm cái gì đây? Về sau trống lại rất nhiều năm, hệ thống cuối cùng đồng ý đem người chơi nam nốt rồi son cải thành nốt rồi. Trung niên nhân nghe lời nói này rất có giang hồ hư vị, xem ra hắn làm sát thủ sinh ý, tùng xương bán đầu người. Đại giang hồ phát triển đến nay, các loại mua bán cũng bắt đầu thành tục, giống người chơi tuyên bố nhiệm vụ tìm giúp đỡ, góp đầu người sự tình cũng không phải số ít. Nhưng trước mắt cái này phái Nga Mi nữ hiệp lại tức giận, nàng vỗ bàn một cái cả giận nói: "Lão bản ngươi triệu nàng a? Ta nói hồi lâu, ta chỉ muốn thuê một người làm nhiệm vụ, không có cái gì cựu nhân muốn giết, cũng không có cái gì đại tù muốn báo. Ngươi luôn luôn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Ngươi đến cùng có muốn hay không tiếp cái này tờ đơn rồi?" Trung niên nhân ho khan một tiếng luôn xuống bát, ngượng ngùng nói: "Nữ hiệp, tiểu điểm làm chính là đầu người sinh ý, nếu như giới thiệu một sát thủ phí tổn cao, nhưng người bình thường đầu sinh ý phí tổn thấp a. Ta sát, vậy ngươi làm ăn này đến cùng có tiếp hay không?" Đừng lãng phí thời gian của ta. Nữ hiệp tính tình có chút nóng nảy. Tiếp, tiếp. Thì mỗi cũng là thiệt. Ân, để ta nhìn nhìn lại yêu cầu của ngươi. Ngươi yêu cầu đối phương võ công cao, biết ta phái võ công, vóc người là trai, hài hước hay nói. Hắc, cô nương đây là tuyển bạn trai. Ngươi lại nói bậy ta liền đi tìm người khác. Đừng đừng. Cô nương yêu cầu của ngươi cũng không khó, nhưng có chút đạt thụ. Võ công cao có thể lý giải, phàm là tới đây tìm giúp đỡ đều yêu cầu võ công cao. Bất quá biết ta phái võ công là đạo lý gì, là bởi vì không sao. Đây là cá nhân ta tư ẩn, có thể hay không không nói. Cô nương ngữ khí càng ngày càng lạnh. Có thể. Hắc hắc. Bất quá nữ hiệp ngươi không nói ta cũng đoán được, ngươi là vì độc cô cửu kiếm nhiệm vụ đi. Xem ra ta đoán đúng. Đừng lo lắng, tin tức này giang hồ cũng biết. Độc cô cửu kiếm nhiệm vụ này lập tức sẽ mở ra, tham gia người chơi nhất định phải chính phái, không thể có tà phái võ công. Ngươi chọn một cột tà phái võ công người chơi tới giúp ngươi, có phải là vì bất lo, phong ngửa đối phương lâm thở lên tham nghiệm. Thông minh như vậy quả nhiên là làm đầu người sinh ý ngươi nói đúng không? Đúng. Cô đương yên tâm, cho hộ khách giữ bí mật là tôn chỉ của chúng ta. Võ công cao, biết tà phái võ công, dạng này người chơi ta chỗ này có rất nhiều. Chỉ là đẹp trai cùng hài hước hai điểm này có chút khó làm. Cái này hai đầu rất trọng yếu sao? Nhiệm vụ dài dàng giặc, tìm đẹp trai cũng rất mất. Nôn ngữ hài hước còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Nữ hiệp nghĩ đương nhiên nói. Ha ha, cái này giang hồ, võ công cao nam nhân khắp nơi đều có, đẹp trai cùng hài hước người cũng không ít. Nhưng chiếu cố cái này ba điểm khó tìm a. Ngươi không phải danh xưng tương dương thành thứ nhất người còn buồn sao? Lại nói Dạng này người làm sao khó tìm rồi. Ta tùy tiện liền có thể nói ra mấy cái, cái gì phái Hoa Sơn Vân Trung Long a, Long Vương khách sạn Lan Lan Vương, phái Võ đang hán thời Minh Nguyệt. Nói đến đây nữ hiệp dùng đầu ngón tay khoa tay mấy lần. Kia lão bản lại nhổ ngụm máu huyết, "Cô nương, ngươi nói đều là trên giang hồ đỉnh cấp người chơi, chỉ sợ ngươi già không dậy nổi cái giá này." Lại nói, bọn hắn thân phận địa vị khác biệt, không phải môn phái đại sư huynh chính là bang hội lão đại, chắc hẳn cũng sẽ không xẻ ra tới làm loại này suy nghĩ. Vân Trung Long thật không được sao?" Cô nương có chút thất vọng. Lão bản thở dài nói, Cái này giang hồ ai có thể mời được đến hắn đâu. Ngươi nếu là đem đẹp trai đầu này bỏ đi, ta lập tức giới thiệu cho ngươi, giá cả còn công đạo đánh cái 80. Nga Mi nữ hiệp nghe nhíu chặt mày lên. Nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, liền cũng không kéo dài, nhượng bộ nói: "Được rồi, dù sao đẹp trai cũng không làm cơm ăn, tóm lại cũng không thể quá xấu, nếu không ảnh hưởng lão nương tâm tình, không đẹp trai nhiều ít tiền." Trung niên lão bản đại hỉ, dù thủ thế làm một số lượng. Nữ hiệp nhìn một chút, gật đầu đồng ý. Thế là song phương ký hợp đồng, trả tiền, một bút mua bán cứ như vậy xong rồi. Không bao lâu nữ hiệp cầm tới người kia phương thức liên lạc. Nàng mở ra hệ thống truyền tin thêm đối phương hảo hữu, hệ thống vậy mà nhắc nhở dị thường, đối phương căn bản là không có mở chức năng này. Nữ hiệp giận dữ, nghĩ thầm không phải là gặp gỡ lửa đảo rồi. Lão bản xem thấu hết thảy, lập tức giải thích đối phương không phải cái tùy tiện người, giữ mình trong sạch, bình thường không tùy tiện thêm hảo hữu, một hồi hắn sẽ đích thân đến. Nữ hiệp nửa tin nửa ngờ, theo kiếm đứng tại chỗ chờ một hồi. Lần này nàng không có thất vọng, mấy phút sau một cái áo đen người chơi rốt cục xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Cô nương nhìn mấy lần, trên mặt có chút thất vọng. Người tới quả nhiên không đệ trai. Dũng mạo không có chút nào lạ thường, thuộc về chẳng khác người thường cái chủng loại kia. Duy nhất đặc điểm là miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, trong ngực ôm một thanh đen thanh kiếm, tóc bị gió thổi phóng lên tận trời, khả năng thời gian rất lâu chưa dạn, mang theo một điểm phóng đãng không bị chói buộc phong cách. Vị này phóng đãng thiếu hiệp chính đại cỏi cỏi mà hỏi, "Là vị nào lão bản điểm ta chung?" Cái kia đầu người con luôn vội vàng một chỉ nữ hiệp, nói bổ sung, "Khục, đừng nói mò. Đây là ngươi hôm nay nhiệm vụ lão bản, phái Namy Lâm tiểu tiểu, hào sảng tốt nghĩa, thông minh mỹ lệ." Sau đó hắn lại một chỉ kia áo đen người chơi, đối Lâm Tiểu Tiểu nói, "Nữ hiệp, đây là ngươi nhiệm vụ giúp đỡ." "Không môn không phái, thể trạng cường tráng, đại danh náo thiên công tử là vậy?" Nữ hiệp lông mày lắc một cái, trên dưới nhìn một chút cái này cường tráng nhưng danh tự thiếu đánh người chơi, kinh ngạc nói, "Náo Thiên công tử, ngươi lên cái tên này sẽ không bị người đánh sao?" "Ha ha, ta vô công cao, không sợ đánh." Người tới niết miệng cười một tiếng. Kia Nga Mi nữ hiệp nghẹn thở ra một hơi, cười ha hả nói, "Không nghĩ tới ngươi còn như thế hài hước. Đương kim giang hồ không ai dám nói mình không sợ đánh." cho dù là võ công thiên hạ đệ nhất số khổ a phi, cũng từng có bị người ngăn ở trên núi giết trở lại điểm phục sinh đi chép. Ngạo Thiên công tử cứng lại, đang muốn nói chuyện, kia nữ hiệp lại nói, "Chuyện của ta khẩn cấp, ngươi trước cùng ta đến trong thành Tương Dương. Nói xong ngươi chỉ cần giúp ta đi bảo hộ một người, không nên làm sự tình đừng làm, nhất là đường hỏng nhiệm vụ của ta. Nếu không đến tiếp sau phí tổn muốn cắt xén." Áo đen người chơi cười đáp ý, nói, "Lão bản nhưng xin phân phó. Hôm nay ta chính là ngươi người." Nữ hiệp làm một cái buồn nôn biểu lộ, vung lên ống tay áo dẫn đầu xuất phát áo đen người chơi tranh thủ thời gian đi theo, nửa đường quay đầu cùng lão bản gật gật đầu. Kia lão bản hướng hắn đánh một cái ok thủ thế, tựa hồ đối với cái này áo đen người chơi rất là cung kính, chỉ tiếc nữ hiệp đi ở phía trước không nhìn thấy. 6 xích thổ ký 6. Thương Dương Thành. Đây là trong trò chơi trời trong gió nhẹ một ngày, mùa ước chừng là hạ thu trời. Sao động nhiệt độ không khí cũng dẫn đốt mọi người sao động tâm. Ra ngoài chiều phong dẫn điệp đơn thuần mục đích, trong trò chơi nam nữ các người chơi nau nhau mặc vào các loại tiêu sái xinh đẹp quần áo, trường kiếm treo ở bên hông, rất giang hồ đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Tương Dương thành xưa nay đều là trong trò chơi thành lớn. Nơi này giang hồ khí phân nồng hậu dày đặc, võ hiệp lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thường xuyên có thể nhìn thấy số lớn người chơi ở đây chú lưu cùng luận bàn võ nghệ. Khi thị còn có giang hồ thành danh lở tở cờ đại hiệp lắc lư lộ diện, càng là dẫn tới nhất thời hưng động. Đại giang hồ trò chơi bối cảnh là các loại võ hiệp nguyên tác 16 năm sau. Cho nên rất nhiều võ hiệp nhân vật hội tụ một đường, vẻn vẹn tại Tương Dương liền có thể nhìn thấy quách tính hoàng dung toàn gia, thậm chí là đào hoa đạo chủ cùng hồng thất công chi lưu. Hôm nay Tương Dương thành nhất là náo nhiệt. Theo tin tức đăng tin, trong trò chơi có một cái trọng yếu võ học nhiệm vụ muốn tại mở ra, địa điểm chính là Tương Dương. Các người chơi ngang nhau, nhau tụ tập ở đây, hy vọng có thể bắt lấy cái này cơ hội khó được tham dự trong đó. Có tin tức nói, nhiệm vụ lần này cực kỳ gay gớm, nó khả năng dính đến trong trò chơi Tuyệt học kiếm pháp độc cô cũ kiếm. Độc cô cũ kiếm sớm bị ca tụng là trò chơi đệ nhất kiếm pháp, uy danh lansa. Nghe nói người chơi bên trong đỉnh cấp cao thủ, phái Hoa Sơn Vân Trung Long Chỉ bằng nhờ vào đó ký tung hành thiên hạ, tạm nên uy danh hiển hách. Trước mắt đại giang hồ, các loại bí tịch võ công đã cực ít xuất hiện. Không nói đến tuyển học loại này hiếm có đồ chơi. Bởi vậy dạng này một cái siêu cấp nhiệm vụ đủ để cho các người chơi điên cuồng. Trong trò chơi đến trăm vạn mà tính người chơi đều ngo ngoe muốn động, từ các nơi hội tụ tương dương, liền liên thành bên ngoài khách sạn đều nhao nhao đầy ngạch khách. Tại cửa thành đông, nhà này gọi là Thủy Vân Gian khách sạn bốn nhờ này rộn rộn dần dần. Thủy Vân Gian là một nhà người chơi mở khách sạn. Khách sạn này quy mô cũng không tính lớn, tháng ở hoàn cảnh không tệ. Lão bản cân nhắc đến giang hồ nhân sĩ thói quen, còn tại đại sảnh cả một cái thuyết thư bình đài, thường xuyên mời một ít giang hồ tên miệng tâm tình giang hồ giật sự càng là tăng thêm không ít niềm vui thú. Khu vực nhân tố tăng thêm phục vụ chủ đạo, thủy vân gian dần dần bị các người chơi định giá tương dương ắt tới chi địa. Lập tức, bận rộn lão bản vừa đưa tiễn một nhóm đến hỏi thăm có hay không phòng trống người chơi, còn đến không kịp sắt đem mồ hồi, liền tiếp theo ứng phó một đám hô to mang thức ăn lên phái vợ đang huynh đệ. Chợt thấy có người giật hắn quần áo, xoay người nhìn lại, đã thấy một cái nam mỹ nữ hiệp mang theo một áo đen người chơi đang đứng ở bên người. Kia nữ hiệp phóng khoáng hỏi, "Lão bản, số 57 cái bàn ở đâu?" Lão bản lập tức lĩnh ngộ được đối phương là dự định cái bàn. Hắn chỉ một ngón tay nói, cái hướng kia, bất quá cũng đã có người ngồi. Nữ hiệp khoát khoát tay ra hiệu không sao, trực tiếp nhấc lên trường kiếm đi tới. Tóc triều thiên áo đen người chơi cũng ôm kiếm, nhắm mắt theo đôi đi theo. Đi ngang qua lão bản lúc còn cùng lão bản mỉm cười lên tiếng chào. Lão bản cũng là nghề nghiệp cười cười, đợi cho người kia trôi qua về sau bỗng nhiên lòng có cảm giác, nghi tầm người này ánh mắt làm sao có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Trờ hắn lại nhìn thời điểm, đối phương cũng đã biến mất tại chen chúc náo nhiệt trong đại sảnh. Lâm tiểu tiểu rất nhanh tại chen chúc trong đại sảnh tìm được bản của nàng. Nơi đó quả nhiên đã có một người. Một cái mặt trắng thiếu niên bộ dáng người chơi đang ngồi yên lặng, mặc trang phục tân thủ, phối thêm một thanh tân thủ kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập đơn thuần cùng thanh xuân hương vị. Nhìn thấy Lâm tiểu tiểu đến, thiếu niên kia đại hỉ đứng lên, lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đến. Tìm tôi giúp đỡ sao?" Nga mi nữ hiệp cũng không nói nhảm, trực tiếp tọa hạ trước giúp cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó mới đơn giản chào hỏi một chút: "Đây là giúp đỡ. Đây là đệ đệ ta, Thanh Đẩu, không môn không phái, vừa gia nhập trò chơi." Kiêu ngạo tiên công tử chậc chậc thở dài: "Thật tốt." Ta phảng phất nhìn thấy nhiều năm trước mình, năm đó ta cũng là như vậy thanh thuần qua. Bất quá nữ hiệp tại giới thiệu ta thời điểm, có thể hay không thuận tiện nói một chút tên của ta, ta gọi Ngạo Thiên công tử, võ công là. Được rồi, ngươi chính là người trợ giúp Ngạo Thiên công tử bốn chữ này quá tiểu đánh, nói ra đều sợ ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta. Như không đặc thù cần, chúng ta liền gọi ngươi giúp đỡ. Đơn giản sáng tỏ. Nga Mi nữ hiệp nói. Khách hàng chính là ngọc đế, chỉ cần đưa tiền, chính là gọi ta đồng lúa cũng được a. Ngạo Thiên công tử cũng không tức giận, hi hi cười một tiếng đem trường kiếm phóng tới trên mặt bàn. Sau đó cũng tự mình động thủ châm một chén lĩnh rượu, hướng về phía hai vị làm cái tư thế mời, tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Nữ hiệp ngược lại là không có gì, trẻ tuổi đệ đệ thanh đầu lại có chút khẩn trương, không biết đánh nên như thế nào đáp lại Ngạo Tiên. Hiển nhiên hắn đối cái này giang hồ còn rất lạ lẫm, người cũng lộ ra ngượng ngùng. Ngạo Tiên công tử nhìn thú vị, nói: "Thanh đầu lão đệ, lần thứ nhất sông sáo giang hồ." Thiếu niên ha hốc mồm, cũng không biết nói như thế nào, kia nữ hiệp lại trừng Ngạo Tiên công tử một chút, nói: "Đừng bá dời đệ đệ ta." Hắn cùng người tiếp xúc ít Cùng người tiếp xúc ít loại lý do này tương đương với lạ, Ngạo Thiên công tử kinh ngạc nhìn đối phương vài lần, nghi thẩm những lời này là có ý tứ gì đâu? Là chỉ trò chơi tân thủ, hay là trong hiện thực chạch năm đâu? Đang nghĩ ngợi ở giữa, lại nghe được đại sảnh nơi xa bỗng nhiên ầm ĩ khắp trốn ồn ào. Ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nơi đâu đầu hỗn náo, có người la lớn, chúc lao đại đến, mọi người nhổn một chút. Toàn bộ đại sảnh ầm vang một tiếng, vô số người đều đứng lên, duỗi cổ hướng bên kia nhìn lại, phảng phất từng cái bị nắm cổ như con vịt. Đã thấy bên kia một cái người áo trắng đang bị vô số người vây quanh. Trưởng trong đại sảnh ở giữa thuyết thư lên trên bục đi, người chung quanh hô to gọi nhỏ, trước sau mở đường, nghiêm nhiên minh tinh già sơn. Kia nữ hiệp Lâm tiểu tiểu cũng thay đổi thành một cái vịn mái, đứng lên nhìn một hồi lâu mới lùi về cổ, chậc chậc thở dài, nguyên lai like trong truyền thuyết chúc lão đại chúc dạ nguyệt liền dài cái bộ dáng này. Cha cha, so Vân Trung Long kém xa. Ngạo Thiên công tử nghe được Vân Trung Long danh tự không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này Vân Trung Long xem như trong trò chơi thứ nhất hào thần tượng nhân vật, võ công cao, người cũng xoái, trò chơi kiếp sống là tương đương truyền kỳ, rất nhiều người chơi nữ đối nó si mê cũng là phổ biến chỉ là kia đệ đệ thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, kia trúc lão đại là người nào, là cao thủ sao?" Hắn a. Lâm Điểu tiểu tọa hạ rót cho mình một chén rượu, hừ lạnh một tiếng nói, "Hắn kỳ thật cũng không tính là cao thủ gì, bất quá lại là cái tin tức linh thông người chơi. Người này bản danh Trúc Dạ Nguyệt, một chút người hiểu chuyện gọi là trúc lão đại, kỳ thật chính là một lớn lắc lư, người coi như hắn là trong trò chơi Bạch Hiểu xanh đồng dạng. Bất quá cũng thật là khéo, hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cùng độc cô cũ kiếm nhiệm vụ có quan hệ?" Nàng thấp giọng suy đoán hình như có không hiểu. Nhắc tới cũng sảo. Tiêu lão Tráng chúc Dạ Nguyệt vừa mới bị vây quanh ngồi xuống, liền nghe được có người lớn tiếng nói, "Chúc lão đại, tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói hôm nay cái này độc cô cũ kiếm nhiệm vụ đi, các huynh đệ đều chờ gấp." "Đúng vậy a, đúng a." Đám người cùng kêu lên phụ họa, rất có tha thiết chi ý, liền ngay cả Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Vị Kiêu Ngạo Thiên công tử thì cho chậm rãi mình rót một chén rượu, dương mắt nhìn chúc Dạ Nguyệt một chút. Chương 2. Chúc lão đại nói rõ cũ kiếm Lâm Tiểu Tiểu thế lấy Phong Linh. Hai chúc lão đại nói tỉ mỉ cũ kiếm, Lâm Tiểu Tiểu thế lấy Phong Linh. Trước mắt bao người Vị này chúc lão đại ngồi xuống trong khách sạn thuyết thư trên đài. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt, ba một cái mở ra tiêu xái quạt mấy lần, đợi cho đám người thanh âm ít đi một chút mới một lần nữa khép lại. Ánh mắt của mọi người cũng đều bị fan này làm ra vẻ hấp dẫn. Chúc lão đại rất hài lòng cái hiệu quả này, gật gật đầu chậm tia chợt tự nói, "Chư vị đã hiệp, chúc mộ thật lâu không có ngồi ở chỗ này, có còn tưởng niệm. Bất quá hôm nay vừa vặn có đại sự phát sinh." Nói xong hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng chép miệng một miệng nước trà, hắng giọng tiếp tục nói, "Chư vị chắc hẳn đều biết, từ khi nửa năm trước Đông Phương bất bại bị Diệp Cô Thành đánh bại sau liền trở về ẩn hải ngoại, cùng lệnh hô xung toàn ra qua cuộc sống tạm bợ đi. Chúng ta đại giang hồ từ đây lâm vào võ học thời đại hắc ám. Các đại môn phái bị Đông Phương bất bại xử lý không ít nợ bạc, mặc dù bọn hắn lục tục phục sinh, nhưng rất nhiều bí tịch võ công lại không còn phái phát, cao cấp trở lên võ học đều rất hiếm thấy. Muốn thu hoạch được tuyệt học, càng chỉ có thể ở môn phái bên ngoài trên giang hồ tìm kiếm. Hắn nói còn chưa dứt lời, chính là có người cao giọng nói, "Chúc lão đại, nói những lời nhảm nhí này làm gì?" Những sự tình này trên giang hồ ai chẳng biết hiểu. Cùng nhiệm vụ hôm nay có quan hệ sao? Câu nói này đưa tới không ít cộng mình, các người chơi đã sớm vội vã không nhịn nổi, trong đại sảnh một mảnh hú vang. Cái kia trúc lão đại hai tay lăng không ấn xuống, mỉm cười nói, "Chư vị, lại nghe ta nói, cái này cùng nhiệm vụ hôm nay thật là có chút quan hệ." Thanh âm hắn không lớn, nhưng cuối cùng cái kia có chút quan hệ mấy chữ lại ông ông trừng hưởng, nhất thời vượt trên mảnh này âm thanh ồn nào. Đám người nghe được rất là rõ ràng, không ít người trong lòng rùng lên, chưa từng nghĩ cái này trúc lão đại võ công vậy mà cũng bất phàm như thế. Thấy thủy vân gian lại lần nữa yên tĩnh, trúc lão đại tiếp tục nói, Chư vị đại hiệp, chính là bởi vì trên giang hồ tuyệt học võ công rất khó xuất hiện, lúc này mới có sự tình hôm nay. Bởi vì môn phái võ học nhiệm vụ giảm bớt, hệ thống liền cho phép người chơi ở giữa tương hỗ mở ra nhiệm vụ. Ta nghe được, hôm nay nhiệm vụ này phái phát người liền là phái Hoa Sơn Vân Trung Long. Mà nhiệm vụ võ công ban thưởng, cũng là Độc Cô Cửu Kiếm có quan hệ. Vân Trung Long cái tên này tựa hồ có ma lực, Độc Cô Cửu Kiếm càng là uy danh lẫy lừng, chúng người chơi một mảnh ổn nào. Nga Mi nữ hiệp Lâm Tiểu Tiểu càng là trên mặt mang ánh sáng, ngồi tại trên ghế bốn léo người không nói ra được hưng phấn, phảng phất Vân Trung Long đang ở trước mắt. Ngạo Thiên công tử gặp chụp nhạc, nghi thần nguyên lai nữ hiệp này là Vân Trung Long mê muội. Hàn Uông từ từ lấy ít rượu, nghe cái kia chúc lão đại tiếp tục hét lên, Vân Trung Long đại danh chắc hẳn không cần chúc mỗ người đến đây dương. Lam Tiên niệm Hoa Sơn đại sư huynh, người này võ công độ cao trên giang hồ có thể xưng số một số hai. Hắn cũng là trong trò chơi biết duy nhất độc cô cửu kiếm người chơi. Bất quá rất nhanh hắn cũng không phải là một cái duy nhất, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lần này đem độc cô cửu kiếm bí tịch cùng hưởng. Bất quá ta nhận được tin tức, nhiệm vụ lần này ban thưởng nói là cùng độc cô cửu kiếm có quan hệ nhưng lại không phải độc cô cửu kiếm, mà là một bộ cùng nguồn gốc từ độc cô cửu kiếm kiếm pháp cao cấp. Hê, đám người nghe được sững sờ. Dựa theo trò chơi thiết lập, độc cô cửu kiếm chính là tuyệt học, uy lực tự nhiên lớn nhất, nhưng kiếm pháp cao cấp thì là lần nhất đẳng, không thể so sánh nổi, lại sau này trung cấp võ công cùng sơ cấp võ công thì là càng kém. Lúc này có người nhân tiện nói, "Không phải độc cô cửu kiếm sao?" Nửa khí có vẻ như mười phần thất vọng. Cái kia trúc lão đại lại cười nói, "Hoàn toàn chính xác không phải độc cô cửu kiếm, bất quá mọi người cũng đừng thất vọng." Cái này kiếm pháp tuy là cao cấp võ công, nhưng luyện đến cấp bậc nhất định, có thể phát động võ học thăng cấp nhiệm vụ, từ đó biến thành chân chính tuyệt học độc cô cửu kiếm. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trong trò chơi loại này võ công tấn cấp thiết lập cũng là phổ biến. Một chút cao cấp võ công luyện đến đỉnh cấp, đều sẽ có tỉ lệ phát động thăng cấp nhiệm vụ, độc cô cửu kiếm dạng này đỉnh cấp tuyệt học, an bài như thế cũng vẫn có thể xem là hợp lý. Hệ thống mở ra võ công truyền thừa hệ thống công năng, cho phép cao thủ người chơi đem võ công của mình truyền cho người chơi khác, cùng loại với sư đồ hệ thống. Đương nhiên trong này cũng có rất nhiều hạn chế. Võ công truyền thừa dù sao cũng là người chơi đối người chơi cử động, người chơi nếu như chỉ chịu truyền cho người một nhà, chẳng phải là tuyệt học không dẫn ra ngoài rồi. Vì phong ngựa quá nhiều riêng mình cho nhận, hệ thống đem truyền thừa thiết lập rất nhiều điều kiện. Cao thủ người chơi môn võ công này nhất định phải luyện đến nhất định cấp bậc mới có thể phát động nhiệm vụ, mà xem như sư phó còn không thể tùy ý chỉ định cho người nào đó, nhất định phải là lấy hệ thống nhiệm vụ phương thức phái phát ra ngoài. Kể từ đó, hoàn thành nhiệm vụ người chơi đều có thể thu hoạch được nên bí tịch, mà xem như sư phó thì là có thể từ nhiệm vụ bên trong thu hoạch đầy đủ bản thưởng. Như vậy tương đương với người chơi tuyên bố nhiệm vụ, sau đó cái khác người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là thỏa mãn người chơi chủ đạo trò chơi cái này đại xu thế. Võ công phẩm cấp càng cao, lấy được ban thưởng cũng liền càng lớn, bởi vậy một số cao thủ người chơi cũng là vui dùng loại phương thức này cùng hệ thống làm trao đổi ích lợi ích. Bất quá đối với một chút đỉnh cấp tuyệt học, phần lớn người hay là rất cẩn thận. Giống động cô cựu kiếm loại này, làm không cẩn thận liền cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ cạnh tranh. Chỗ này trong đất có người kích động là lớn, chúc lão đại, nghe ngươi ý tứ, cái này Vân Trung Long đã có thể phát động võ công truyền thừa nhiệm vụ. Nói như vậy, Vân Trung Long độc cô cũ kiếm đã luyện đến cực cao cấp bậc. Hiện trường cũng là một mảnh chập chạp. Vân Trung Long vốn chính là trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ, năm đó mới học độc cô cũ kiếm thời điểm liền đã uy chấn giang hồ, hiện tại kiếm pháp lại giống như này từng tiến, võ công thật không biết đến loại tình trạng nào. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu càng là chép miệng một cái, vẫn vô bàn một cái hưng phấn nói, quá tốt rồi. Vân Trung Long võ công cao hơn. Đoạn thời gian trước hắn còn chiếm được đỉnh cấp nội công giá y thần công. Tốt nhất hắn có thể vượt qua cái kia số khổ a phi, trọng đoạt đệ nhất tiên hạ bảo tọa. Nàng vừa nói lời này, nơi xa liền cũng có người hô. Xem ra cái này Vân Trung Long có thể khiêu chiến số khổ A Phi, trọng đoạn thiên hạ đệ nhất cùng võ lâm minh chủ. Câu nói này dẫn nổ toàn trường, các loại nghị luận liên tiếp, phần lớn cùng cái kia Vân Trung Long cùng số khổ A Phi hai cái danh tự này có quan hệ. Hai người này đều là trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ, bất quá nghe đại đa số người đối trong mây tiếng than thở phải nhiều. Cái kia thanh đầu thì là kéo kéo tỉ tỉ ống tay áo, thấp giọng nói, "Tỉ tỉ, xem ra cái này Vân Trung Long nhân khí khá cao a." Mọi người đều ngóng trông Vân Trung Long đánh bại cái kia số khổ A Phi a. "Đúng thế, Vân Trung Long nhiều đẹp trai a." Lâm Tiểu Tiểu liếm môi một cái. Những số khổ á phi không phải hiện tại đệ nhất cao thủ sao? Chẳng lẽ hắn là cái ác nhân, không được gỡ chuộng? Cái này, ác nhân còn nói không lên. Nhưng hắn không như Vân bên trong Long Soái a. Thiếu niên cũng nói, đơn thuần như hắn tựa hồ đang suy tư trong này ăn khớp. Thuyết thư trên lại, cái kia trúc lão đại thì là tiếp tục bí bí nói. Mọi người nói không sai, Vân Trung Long võ công hiển nhiên là càng có tiến tiến. Bất quá muốn phiêu chiến đương nhiệm võ Lâm minh chủ số khổ á phi, chỉ sợ cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Người này võ công độ cao, ngay cả nợ đỡ cơ đều Hắc không nói. Các vị, chúc mỗi lại cho các vị một cái lời khuyên, cái này trong vòng 1 canh giờ, mọi người nhất định không thể ra thành Tương Dương. Chỉ có tại thành Tương Dương người chơi mới có thể nhận nhiệm vụ, đây chính là cực kỳ khẩn yếu. Má Khác, hệ thống trước đó cũng thả ra phong thành, nhiệm vụ này có thể tổ đội hoàn thành, ít nhất cần 3 người. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu người không thể tu luyện tà phái võ công. Những chuyện này mọi người cũng tê. Hai biết được. Câu nói này cũng là đem Lâm Tiểu Tiểu xin giúp đỡ nguyên do làm rõ ràng, Ngạo Thiên công tử gật gật đầu. Có người lại cao giọng hỏi, "Chúc lão đại Có biết nhiệm vụ lần này ban thượng kiếm pháp cao cấp là tên là gì? Thế nhưng là cũng gọi độc cô cái gì? Cái kia trúc lão đại cười một tiếng, nói, "Không phải, bản này kiếm pháp gọi là Phong Linh kiếm pháp." Phong Linh kiếm pháp? Chúng người chơi đều là sững sờ, nghĩ thầm đây là cái gì văn nghệ danh tự. Cái kia Lâm tiểu tiểu niệm hai lần, đột nhiên sắc mặt tối đen, thấp giọng mắng, "Phi phi phi, thật không biết xấu hổ." Câu nói này cực kỳ đột ngột. Thanh đầu không biết tỉ tỉ vì sao sinh khí, vội vàng lên tiếng muốn hỏi. Nữ hiệp thở hổn hển thở hổn hển nói, "Ngươi không biết Cái này Vân Trung Long ở trong game nhân tình liền là Phong Y Linh. Hắn dùng tên Phong Y Linh mệnh danh kiếm pháp này, thực sự là. Hừ, nhất định là cái kia Phong Y Linh quen thích, ngươi nói nữ nhân này muốn mặt không biết xấu hổ. Thanh Đầu Nghẹn Học nhìn chân trối, đơn thuần như hắn chỗ nào nói đến ra lời gì tới. Ngạo Thiên công tử lại nhịn không được cười nhạo nói, người ta là vợ chồng lỡng, dùng đối phương danh tự mệnh danh một môn võ công, như thế nào kéo tới muốn mặt chỉnh độ. Nữ hiệp ngươi là gan ghét. Lời đến vậy miệng, đã thấy cô nương kia ánh mắt muốn giết người chính là tranh thủ thời gian ngừng miệng. Nâng nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, ra hiệu mình cũng thế không tranh thái độ. Cái kia Lâm tiểu tiểu lúc này mới tắt máy, vẫn dài dòng một hồi, nói cũng là cái kia Phong Y linh qua lại như thế nào điêu ngoa táo bạo, giang hồ người đối nàng làm sao không đậy, Vân Trung Long lại là như thế nào mắt mù các loại. Thanh Đầu cùng Ngạo Thiên công tử hai người nam người chơi chỉ là nghe không nói, nửa câu cũng không chen vào loạn. Lúc này chạy tới tương dương người chơi càng ngày càng nhiều, dần dần có chen chút xu thế, xem ra độc cô cũ kiếm lực hấp dẫn thật không nhỏ. Liên quan tới chút lão đại nói tới những tin tức kia cũng dần dần truyền ra ngoài. Mọi người đang chờ không nhịn được thời điểm, bỗng nhiên hệ thống tin tức quảng bá, nào đó người chơi ban bố nhiệm vụ chính thức mở ra, người phát là Vân Trung Long, ban thưởng là cao cấp võ công Phong Linh kiếm pháp. Nhiệm vụ bắt đầu. Tất cả mọi người là hô to gọi nhỏ, nhao nhao mở ra riêng phần mình hệ thống bảng. Ngạo Thiên công tử thân ở tương dương cũng là nhận được tin tức, mở ra xem, bên trong viết ngắn ngủi một đoạn nhiệm vụ giới thiệu. Cao cấp võ công nhiệm vụ, Phong Linh kiếm pháp, người phát Vân Trung Long. Phong Linh kiếm pháp, nguồn gốc từ đập cô cũ kiếm, chính là người chơi Vân Trung Long sáng tạo. Kiếm pháp tổng cộng có cấp 5. Luyện đến mát cấp về sau có thể phát động võ công thăng cấp nhiệm vụ, thăng cấp mục tiêu là tuyệt học độc cô tiểu kiếm. Farm la tại thành Tương Dương người chơi có thể tiếp nhiệm vụ này vụ, đồng thời cần thỏa mãn như sau điều kiện, người chơi nhất định phải là chính phái người chơi, không thể có tà phái võ công, người chơi nhất định phải là người chơi nam, người chơi nữ không thể tiếp, nhiệm vụ nhập môn cần người chơi đánh bại hệ thống chỉ định NPC, thông qua người có thể thu hoạch được nhiệm vụ tư cách, người chơi cần tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, nhân số ít nhất 3 người. Ngắn ngủi giới thiệu, Đêm Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ này miêu tả hết sức rõ ràng, nhưng lại đằng sau đưa tới tranh luận nhưng lớn lắm. Tin tức mới ra đến, nhất thời thành tương dương đều phát nổ, cái kia Lâm Tiểu Tiểu giọng the thé nói, vì cái gì người chơi nữ không thể tiếp? Đầu này nhiệm vụ điều kiện nói hà khắc cũng không tính hà khắc, nhưng là không thể nghi ngờ là suất hạ một nhóm người lớn. Yêu cầu không thể là người chơi nữ, liền suất rơi mất cơ hội một nửa hệ thống người chơi. Sau đó lại yêu cầu người chơi không thể luyện tà phái võ công, lại trừ đi một nhóm lớn. Còn đánh bại hệ thống nợ tự cỡ, cỡ cùng nhiều người tổ đội loại này thường gặp điều kiện, ngược lại là chẳng có gì la. Lâm Tiểu Tiểu phản ứng cực lớn, điều kiện này là nàng trước đó không có nghĩ tới. Nàng tức giận đứng dậy, cơ hồ là quát, vì cái gì người chơi nữ không thể tiếp? Đây không phải giới tính kỳ thị sao? Ta muốn khiếu nại, khiếu nại. Có nàng ý nghĩ này không phải số ít, nhất là số lớn người chơi nữ nhóm. Các nàng phần lớn người đều là hướng về phía Vân Trung Long tới. Theo các nàng, nếu là cầm xuống nhiệm vụ này, chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Vân Trung Long rồi? Đồ đệ tìm sư phó chỉ điểm võ công cũng có thể a cần biết trong lịch sử, sư đồ bội vì luyện công cỏ sát giá hỏa hoa cũng không tại số ít, tiểu long nữ cùng dương quá chính là điển hình không tốt đại biểu. Về phần Tiểu Sương cùng trưởng Lưu Tiên người cậu huyết cố sự cũng dị độc vô tận. Nạo Thiên công tử lòng dạ biết rõ, hắn cười ha ha một tiếng, vẫn cầm bầu rượu lên tự rót tự uống. Cái kia Nga Mi nữ hiệp bạo nộ rồi một hồi, phất rắc khiếu lại hệ thống vô hiệu về sau liền vỗ bàn một cái, dũng nhiên nắm lên thanh đao kéo đến trước mắt, nói: "Hiện tại chỉ có ngươi đi đón hạ nhiệm vụ, nhất định phải đem cái này không biết xấu hổ phong linh kiếm pháp đem tới tay, cũng không thể để cho người khác đoạt đi." Thanh đao bị hú mặt không còn chút máu, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ, ta, ta còn sẽ không có công. Không phải có thể tổ đội sao?" Nga min nữ hiệp khí phách hiên ngang, phong ý linh cái này hồ ly tinh. Rõ ràng không muốn khác người chơi nữ tiếp xúc Vân Trung Long. Hừ hừ, ta lại muốn bắt lại nhiệm vụ này, ngày sau ngươi đi học võ công ta theo ngươi đi. Ta ngược lại muốn xem xem cái này phong ý linh như thế nào cả ta. Luân hình dạng luận dáng người, lão nương ta cũng không bại bởi nàng nửa phần. Thiếu niên dọa đến phát run, cái kiêm náo thiên công tử thì là hai mắt nhìn về phía chân nhà, khóe miệng thì thảo không biết nói cái gì. Chương 3, Sơ giết. Bà Sơ giết. Đại giang hồ tại mỗi một cái thành trấn đều sắp đặt võ quán dễ dàng cho người chơi luận bản võ nghệ cùng cầu thông tình cảm. Võ quán là nơi người chơi tu luyện võ công tốt nhất nơi trốn, tại bên trong võ quán giao thủ, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng võ công kinh nghiệm, còn có thể miễn trừ hệ thống tử vong trừng phạt. Không quá gần năm qua hệ thống cổ vũ người chơi nhiều hành tẩu giang hồ, bởi vậy tại võ quán bên trong kinh nghiệm ban thưởng càng ngày càng ít, nơi này dần dần biến thành nơi người chơi quen thuộc võ công cùng nhận nhiệm vụ địa phương. Nga Mi nữ hiệp đứng tại lần này nhiệm vụ chỉ định võ quán trước, tay trai ơn kiếm, mắt liếc thấy Nạo Thiên công tử. Ta nói, Nạo Thiên ngươi nhất định là cái sát thủ. Nạo Thiên công tử đang đánh giá bốn phía, bị câu nói này giật nảy mình, nữ hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Ta phát hiện ngươi người này có chút cổ quái. Đi đường lén lén lút lút, đi một bước nhìn một vòng, cả người đều cảnh giác hèn mọn rất. Nếu như không phải sát thủ, tại sao có thể có tập tấn này? Nạo Thiên công tử buông buông tay nói, "Nữ hiệp, ta là ngươi mời tới giúp đỡ, điều tra địch tình tổng không có sai đi." Nữ hiệp lại hừ một tiếng, nói, "Không hổ là làm đầu người buôn bán. Bất quá đã ngươi tiếp nhiệm vụ của ta liền muốn hết sức hỗ trợ. Ta biết ngươi võ công cũng không tệ lắm." Nếu không lão bản kia cũng sẽ không đem ngươi để cử cho ta. Một hồi đánh nhau, ngươi liền chú ý bảo hộ thanh đầu an toàn, còn lại liền giao cho ta. Ngạo Thiên công tử ừm na một tiếng, nói, nữ hiệp Tiên Tâm, ta vô công cao, phục vụ tự nhiên có cam đoan. Lâm tiểu tiểu cho hắn một cái ánh mắt hoài nghi. Cái kia thanh đầu lặng lẽ kéo kéo tỉ tỉ góc áo, nói, tỉ tỉ, ta còn sẽ không vô công, mà lại nhiệm vụ này nghe nói có mấy trăm vạn người chơi tham dự. Ta nhìn thôi được rồi. Nữ hiệp lại lông mày dựng lên, cả giận nói, không được. Cơ hội tốt như vậy Mấy triệu người tham gia đại nhiệm vụ vừa vận thích hợp ngươi rèn luyện đảm lượng. Lại nói, ta quyết không cho phép vô sỉ như vậy kiếm pháp bị người khác học được, ngươi nhất định phải cố gắng. Thanh đầu khóc không ra nước mắt, rất hiển nhiên đằng sau một đầu mới là nhà mình tỷ tỷ động lực. Lâm tiểu tiểu cũng là không mất tích, rất nhanh tại võ quán tiền để giao xin. Không bao lâu một cái nợ tợ cờ đi tới, hơi lườm bọn hắn, đầu tiên là một chỉ hai tỷ đệ, nói, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, người chơi nữ không thể nhận nhiệm vụ, cái này một vị thiếu niên ngược lại là phù hợp yêu cầu. Nói xong lại là xem xét ngạo tiên công tử, đột nhiên lông mày lắc một cái. A một tiếng, Nga Mi nữ hiệp giật nảy mình. Bình thường có bực này, biểu tình biến hóa nở tở cờ đều là cao cấp nở tở cờ, không phải loại kia máy móc chức năng nở tở cờ loại này, cao cấp nở tở cờ đều có rất lớn tự chủ tính. Giờ phút này nữ hiệp nghi thẩm, nở tở cờ biểu hiện như thế, cái này Nạo Thiên hẳn là có vấn đề gì, cũng đừng ngay cả báo danh, cửa này đều không qua được a. Lại nghe được nở tở cờ lầu đầu nói, như thế nào một thân tà phái võ công. Túc hạ, khục, ngươi cũng không thể báo danh. Cái tiếng Nạo Thiên công tử cười một tiếng, ôm kiếm tiếp tục làm phóng đặng chàng nói, ta chỉ là giúp đỡ. Cái Tiên ở đỡ cờ gật gật đầu, chuyển hướng thân đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Đương nhiên các ngươi có thể tổ đội, nhiệm vụ chủ yếu người nhất định phải là vị thiếu niên này, nếu như hắn tại nhiệm vụ bên trong treo, các ngươi đều sẽ bị đá ra khỏi cục." "Còn có không vấn đề." Ba người đều là đáp ứng, cái kia Lâm Tiểu Tiểu lực chú ý đều tại nhiệm vụ bên trên, ngược lại là không có chú ý tới Nở Tợ Cờ đối ngạo Thiên công tử sư hô biến hóa. Cái Tiên ở đỡ cờ lại tiếp tục nhìn thoáng qua ngạo Thiên công tử, nhẹ nhàng vung tay lên, ba người chơi chính là tiến nhập một cái phong bế gia phòng, rõ ràng là một cái hình vùng diễn võ trường. Lâm Tiểu Tiểu bốn phía nhìn một chút, Bang Lang một tiếng rút ra Nga Mi bội kiếm, một bộ chuẩn bị chém giết bộ dáng. Cái kia thanh đầu lại có chút khẩn trương đứng đấy, nắm kiếm không biết nên làm những gì. Ngạo Thiên công tử hiếu kỳ hỏi, "Thiếu hiệp, ngươi mặc dù là tân thủ, nhưng cũng hẳn là học được một chút công sức a. Tỷ tỷ của ta cho ta một bản sơ cấp nội công cùng sơ cấp kiếm pháp, bất quá ta còn không có luyện thế nào qua." Thanh đầu đàng hờn nói. Ngạo Thiên công tử ngửa mặt lên trời thở dài, miệng bên trong toé toé niệm cái gì. Rất nhanh bạch quang lóe lên, diễn võ trường đổi mới ra ba cái áo đen nở vở cỡ, đồng đều mặc hệ thống chế tức đồng phục hai cái cầm kiếm một cái cầm đao. Ngoại trừ khuôn mặt đáng ghét bên ngoài tìm không thấy cái khác đặc điểm. Người phụ trách bảo hộ thanh đấu, thời điểm then chốt phải hiểu được căn thương, xạ thân tương hộ. Lâm Điểu Điểu nhìn thấy địch nhân đã sớm sát khí toàn mãn. Nàng ban dao về sau liền khẽ quát một tiếng, trực tiếp trường kiếm lấp một cái chính là thẳng hướng trong đó hai cái nở tở cở, nhưng thấy y phục rực rỡ băng bền, kiếm quang hắc hắc, rất có một phen nữ hiệp phong phạm. Để ngạo thiên công tử bảo hộ thanh đấu, nàng đến giải quyết đối thủ là cố định sức lực. Thanh đấu võ công quá kém, cơ hồ là không có chút nào căn cơ. Vậy vậy cần phải có một người hộ vệ an toàn mới được. Cái này Nạo Thiên công tử đơn thuần bảo hộ thanh đầu không bị chém chết vẫn là có thể, mà nàng thì là đối với mình Võ công có lòng tin, nghĩ ỷ vào công phu của mình đoạt công hai cái, sau đó lại xử lý còn lại nợ tợ cờ. Biện pháp này nguyên là không sai, mấu chốt quyết định bởi tại Lâm tiểu tiểu công phu như thế nào. Hệ thống hiển nhiên cũng là nhằm vào người chơi thực lực làm điều chỉnh, nơi này ba người tổ đội bởi vậy liền phái ra ba cái nợ tợ cờ mỗi một cái nợ tợ cờ Võ công hẳn là đều tại nhất định tiêu chuẩn, nếu không căn bản là không có cách đưa đến đạo thải người chơi tác dụng. Dính đến độc cô cũ kiếm loại nhiệm vụ này, tất nhiên sẽ không để cho quá nhiều người chơi tiến vào vòng thứ hai. Lâm Điểu Tiểu cùng hai cái nợ đợ cờ giao thủ mấy chiêu, rất nhanh liền cũng thăm dò ra nợ đợ cờ năng lực. Đối phương cũng dùng trường kiếm, dùng tựa hồ là trên giang hồ phổ thông kiếm pháp, nhưng là nội lực cùng khinh công đều là không tầm thường, không sai biệt lắm cùng nhất lưu người chơi không kém cạnh. Lâm Điểu Tiểu đối với mình có chút tự tin, trường kiếm vòng lên lại là một trận bạc công. Ngạo Thiên công tử một bên thấy vài lần, phát hiện cái này phái nga mi Lâm Điểu Tiểu võ công lại cực kỳ tốt, chắc không được dám chỉ dùng 3 người liền nhận nhiệm vụ này. Một mình nàng đối chiến hai cái đúng là chiếm chút thượng phong. Mấy chiêu thoảng qua một cái, kiếm pháp kéo dài tinh mịn, chiêu số quả nhiên lăng lệ, dùng chính là Nga Mi Diệt Tuyệt kiếm pháp. Cái này kiếm pháp là Diệt Tuyệt sư thái sáng tạo, kỳ thật chia làm Diệt kiếm cùng Tuyệt kiếm hai loại kiếm pháp, đều phần thuộc cao cấp võ công. Luyện đến chỗ sâu chiêu số lăng lệ, uy lực toàn hệ tại người chơi nội lực. Mà Lâm Tiểu Tiểu nội công càng là không tầm thường, một chiêu một thức bên trong hơi có chút Nga Mi Cửu Dương công hương vị. Ngạo Thiên công tử nghĩ thầm, phái Nga Mi lại có một người học được Nga Mi Cửu Dương công sao? Công phu này thật không đơn giản. Nguyên là phái Nga Mi trấn phái Tuyệt Học, nhưng từ khi Chu Chỉ Nhược tiếp diện Tuyệt sư Thái Ban về sau, môn võ công này bắt đầu bị phủ cập, không ít tinh anh người chơi đều bị truyền khẩu quyết hoặc là bộ phận khẩu quyết. Trước mắt phái Nga Mi dần dần thế lớn, bộ phận nguyên nhân cũng là tới có quan hệ. Dưới mắt Lâm Tiểu Tiểu động thủ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng mặc kệ ngạo thiên công tử có thể ngăn trở hay không còn lại cái kia nở trợ cờ đinh đinh đang đang 20 chiêu thoăn qua một cái, nàng đánh càng phát ra hưng phấn, kiếm pháp huy sái ra, toàn bộ diễn võ trường đều là lưỡi kiếm tiếng thét. Đối thủ lưỡng nở trợ cờ mặc dù võ công không tầm thường, nhưng đã bị áp chế tại hạ phòng, già chiêu ý giận. Lúc này nữ hiệp hét lớn một tiếng, trường kiếm như lực bổ hoa sơn chà xuống, một cái nở dở cờ uy kiếm ngăn cản, lại bị một kiếm phê bên trong cái chắn, về sau lão đạo ngã xuống. Nữ hiệp tay trái lại bỗng nhiên đánh ra, một chiêu Phật quang kim đỉnh chính giữa một cái khắc nở dở cờ ngực. Một chiêu này bao hàm nga mi cựu dương công chân khí, nở dở cờ quát to một tiếng, nhất thời ngã ra xa mấy mét. Nữ hiệp đại hỉ, cũng mặc kệ chính mình nội công không tốt, vội vàng phi hô tiến lên, đuổi tại đối phương đứng dậy trước đó một kiếm đâm ra. Nổ đỡ cờ né tránh không kịp, bị chính diện đánh trúng huyết hầu. Lại nghe được hắn kêu lên một tiếng đau đớn, luồn một vòng lúc này là treo, hóa thành bạch quang trở về hệ thống. Nhanh chóng xử lý một cái, Lâm Tiểu Tiểu thở ra một hơi thật dài. Lại tiếp tục nhảy một cái, tiếp tục hướng trước đó nổ đỡ cờ đánh tới. Cái kia nổ đỡ cờ bị chặt trúng cái trán, máu tươi ngay tại cốt cốt toát ra, thấy Lâm Tiểu Tiểu đánh tới, hắn cũng là bịu hạn đến cực điểm, không để ý mình thương thế trực tiếp liên tiếp. Lâm Tiểu Tiểu trường kiếm lại huy sai tự nhiên, như dao long xẹt qua giữa không trung, đưa một tiếng vang lớn cùng đối phương trường kiếm va vào. Nhau. Lâm Điểu Tiểu binh khí tựa hồ là một cái cự phẩm, cái này một chặt phía dưới, đối phương nở tở cờ vũ khí vậy mà gãy mất. Nhưng nghe được Lâm Điểu Tiểu hét to một tiếng, nam y trường kiếm vòng vo nửa vòng, nghiêng nghiêng gọi ra, trực tiếp lợi dụng kiếm gãy quay người tại cái kia nở tở cờ trước ngực đâm đâm một cái. Trường kiếm lóe lên tức hung, sinh sinh cắm vào nở tở cờ ngực, lại một lần nữa rút ra. Một kiếm này quả nhiên chứa đầy nội lực, nở tở cờ yếu hại bị đâm trúng, lùi hai bước rốt cục chống đỡ không nổi ngồi xuống. Lâm Điểu Tiểu lại lần nữa một kiếm vung ra, quả quyết kết quả đối phương mặt nhỏ. Liên sát hai cái nở tở cờ Lâm Điểu Điểu trong lòng vui vẻ vô cùng. Nợ tợ cơ thực lực không tầm thường, nàng liên tiếp bộ phát Nga Mi Cựu Dương công mới cầm xuống hai cái. Nàng tự phụ võ công không tệ, một đối hai còn có thể ứng phó, nếu là một đối ba coi như khó hơn, cũng không biết cái Kiếm Nạo Thiên công tử bên kia như thế nào. Nàng nguyên nghĩ cái Kiếm Nạo Thiên công tử thực lực cũng không tệ, nếu là toàn lực phòng thủ hẳn là có thể thủ đến nhất thời. Nàng vội vàng vận chuyển nội tức điều chỉnh hô hấp, hồi phục một chút nội lực, sau đó lập tức hướng còn lại cái kêu Nợ tợ cờ đánh tới. Bất quá nàng vừa mới chuyển thân chính là ngây ngẩn cả người đã thấy Nạo Thiên công tử cùng Thanh Đẩu đều tốt đứng ở nơi đó, có vẻ như hướng nàng chỉ trỏ, nhàn nhã xem kịch, còn lại cái kia nợ cờ lại đều đã ngã trên mặt đất, trên mặt đất còn tản mát một thanh đao. Ứng. Đây là. Nàng lấy làm kinh hãi, xông về phía trước tiến đến, thấy cái kia nợ cờ lại bị điểm huyệt đạo, người không chết nhưng binh khí đều bị đoạt. Nữ hiệp kinh ngạc nhìn một chút nợ cờ cờ, lại liếc mắt nhìn Nạo Thiên công tử, nửa ngày mới cổ quái nói, "Là ngươi làm?" Nạo Thiên công tử buông buông tay, nói, "Việc rất nhỏ, người khác vận khí không tốt, xem chúng ta dễ khí dễ." chạy tới thời điểm vậy mà ngã sắp xuống, cho nên ta thuận tay đem hắn điểm trụ. Lâm Điểu Điểu trong mắt đều nuốt trận lùi ra, ngã sắp xuống rồi. Ngươi nói bậy cái gì a? Bên cạnh cái kia thanh đầu thấp giọng nói, tỷ tỷ, là thật. Ta tận mắt thấy hắn chạy qua bên này đến, kết quả không tới trước mắt dưới chân trượt đi ngã một phát. Vị này Ngạo Thiên công tử liền xông về phía trước tiến đến điểm một cái. Ngoa tảo, có loại sự tình này. Nữ hiệp không để ý hình tượng phát nổ cái bất nhã nói tục. Cái kia Ngạo Thiên công tử cũng là buông buông tay, nói, vận khí liền là tốt như vậy, tiền liền là tốt như vậy lựa. Lâm Tiểu Tiếu im lặng, lờ tờ cờ mình té ngã, lời nói này ra ngoài ai cũng không tin, cái này ngạo thiên công tử nhất định là dùng cái gì thủ pháp đánh bại người kia. Con hàng này nói như vậy, có lẽ chỉ là muốn trang cái bức mà thôi. Đương nhiên kết quả này dù sao cũng là tốt, nữ hiệp đã là nghi hoặc lại là vui vẻ, không khỏi đêm dài lắm mộng, nàng đi ra phía trước chuẩn bị một kiếm đâm chết. Bất quá nàng chợt nhớ tới một chuyện, quay người đối thanh đầu nói, ngươi tới giết. Nói thanh trường kiếm đưa cho thanh đầu. Thiếu niên lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói, ta tới giết người. Cái này, cái này giết cái nợ trợ cờ mà thôi, không phải thật sự người, cũng chính là số liệu lưu. Nam mỹ nữ hiệp không vui nói, "Thiếu niên tiếp nhập kiếm, tối đầu nhìn một chút nằm trên đất nợ gờ cờ, phát giác đối phương chính nhìn mình, trong mắt Phượng Phất chân nhân sợ hãi." Hắn lần thứ nhất tiếp xúc giống như thật như thế game giả lập, cùng hắn di vãng chơi trò chơi nhỏ hoàn toàn bất đồng, tình cảnh Phượng Phất hắn thật muốn chính tay đâm người sống. Sơ chơi game liền muốn giết người, đối trong hiện thực có chút tự bế hắn tới nói cũng là đầu một lần, trong lúc nhất thời do dự không thôi. Mau mau độc thủ. Vừa vận gen luyện xuống đảm lượng cùng kinh nghiệm giang hồ. Lâm tiểu tiểu giận dữ đang nguồn quát lớn, cái kia Ngạo Thiên công tử lại nhìn không được, hắn đột nhiên khẽ vươn tay nắm nuốt cái kia thanh đầu cổ tay, hướng phía trước tiệm điện đưa tới, trường kiếm vừa vặn đâm trúng huyết hầu. Máu tươi tràn ra, thanh đầu cùng nờ dở cờ đều là quát to một tiếng. Chớp bạch quang xuất hiện, nờ dở cờ đã biến mất không thấy. Ba người đồng thời nhận được thông tri, đánh bại nờ dở cờ thông qua võ quán khảo nghiệm, đội ngũ nhưng tiếp tục tiếp phía sau nhiệm vụ. Cái kia thanh đầu vẫn giật mình không thôi, đem nắm trường kiếm ném xuống đất, hô to gọi nhỏ chấn động rất xuống trên cổ tay tung tóe lấy máu tươi. Ngạo Thiên công tử lại là cười to. Vô vô bả vai của Thiếu Liên, toát miệng nói, "Đâm kích thích hung." Vừa ý hay không vừa ý? Chương 4, rèn luyện can đảm thanh đầu. Tứ rèn luyện can đảm thanh đầu. Võ quán khảo hạch đại khái tương đương với tứ cách sảng trọng, cũng chính là tục xương hải tuyển. Lớp đợt cơ thực lực cùng nhất lưu người chơi tiếp cận, bởi vậy cái này một đợt số dưới, võ công không đủ nhất lưu người chơi liền cơ bản dừng bước nơi này. Đương nhiên, giống thanh đầu dạng này bị cao thủ mang theo quá quan liền coi là tuyệt hắc. Nga mi nữ hiệp Lâm tiểu tiểu công phu quả thực không sai, cho dù là lấy náo thiên công tử ánh mắt nàng cũng đã vượt qua nhất Lưu Tiêu chuẩn thậm chí thuộc về môn phái tinh anh cấp khác. Dạng này người chơi tại Nga Mi hẳn là cũng có nhất định địa vị. Chỉ là Ngạo Thiên công tử xưa nay không quá quan tâm những này chuyện giang hồ, cũng không biết Lâm Tiểu Tiểu đến cùng có tính không là giang hồ nhân tại mới nổi. Thắng được sau ba người còn đến không kịp trò chuyện hai câu liền bị chuyển tống ra ngoài, đi tới rộng lớn giáng ngoại. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở người chơi lấy được nhiệm vụ tư cách, cần mau chóng chạy tới Côn Luân Sơn, sau đó tìm tới phái Côn Luân Hà Túc đạo, báo đến cũng nhận lấy tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này vì sao lại dính đến phái Côn Luân? Hệ thống không có cho ra giải thích, chỉ là nhắc nhở, chỉ có trước 1000 vị báo danh người chơi mới có tư cách tiếp tục nhiệm vụ, xét thấy vòng thứ nhất võ quán về sau còn thừa lại mấy vạn người chơi, một vòng này hiển nhiên là muốn so các nhà đi đường tốc độ. Lâm Điểu Tiểu mắng to hệ thống quá xấu, đem người chơi đều chuyển tống đến giá ngoại đi, lần này đi điểm chuyển tống đều phải tốn phí không ít thời gian. Xét thấy nhiệm vụ người chơi không thể sử dụng hệ thống điểm chuyển tống, chỉ có thể một đường đi đường đến cô luôn. Từ tương dương đến cô luôn khoảng chừng hơn 1000 dặm đường, chỉ dựa vào xe ngựa đi đường hiển nhiên phải hao phí không ít thời gian. Cho dù là trò chơi cải biến không ít địa hình khoảng cách, cũng đủ các người chơi chơi một bầu. Mãng Tỳ Mãng, nam mỹ nữ hiệp làm việc cũng là lưu loát, lập tức thả ra một con ngựa, xoay người đi lên, thuật tay đem thanh đầu cung kéo đến lập tức cong lên. Nàng kéo một phát dây cương về sau, nhìn xem lẫn người Nạo Tiên công tử, cau mày nói: "Đi mau a, ngươi sẽ không không có ngựa của mình a." Trong trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm cơ bản đều có ngựa làm công cụ thay đi bộ, chỉ là ngựa có tốt xấu thôi. Phổ thông người chơi tại thành trấn bên trong có thể mua được, về phần tốt ngựa thì cần muốn nhiệm vụ bản thưởng. Trong trò chơi thứ nhất bảo mã xích tố là thuộc về người chơi đệ nhất cao thủ số Khổ A Phi, mà đổi thành một cao thủ đại kiếm thần cũng có chảo hoàng phi điện bực này danh câu, những này bảo mã đều là chỉ có thể ngộm mà không thể cẩu. Nga Mi nữ hiệp ngựa nhìn qua mẩu da bóng loáng, mạnh mẽ hữu lực, nghĩ đến cũng là không tầm thường. Cái tiếng Nạo Thiên công tử lại là do dự một hồi, tối đầu đảo cổ một hồi, thả ra một thứ màu xám toạc kỵ. Lâm tiểu tiểu lặng lẽ một tiếng, nói, ngươi người này võ công không tệ, không nghĩ tới con ngựa này ngược lại là phổ thông. Ngươi thật như vậy thiếu tiền sao? Nạo Thiên công tử chậm rãi trở mình lên ngựa nói, Chính là bởi vì thiếu tiền mới đến nhận nhiệm vụ. Nữ hiệp ngươi nếu là thấy ta đáng thương, có thể cho thêm chút ít phí. Lâm tiểu tiểu hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi biểu hiện tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đã qua cửa thứ nhất, đằng sau nếu như chịu cố gắng, ta không ngại cho ngươi phát thêm điểm tiền trà nước. Ngạo Thiên công tử cười ha ha, Tề Mi Lộng nhắn nói, xem ra ta gặp được một cái hảo sảng lão bản. Hôm nay vận khí không tệ. Lâm tiểu tiểu cũng không để ý hắn, vẫn đánh ngựa ở phía trước lao vụt. Ngạo Thiên công tử nhanh chóng đuổi theo. Ngựa của hắn so ra kém Nga Mi nữ hiệp ngựa tốt, nhưng thắng ở là một người. Vậy vậy tại phương diện tốc độ ngược lại là không sai biệt lắm. Ba người đều là dùng tốc độ nhanh nhất vừa đi vừa nói. Cái kia sơ xuất Giang Hồ thiếu niên đối ngạo tiên công tử trước đó hành vi hiển nhiên có chút bất mãn, vẻ mặt cầu xin không nói chuyện với hắn. Ngược lại là Nga Mi nữ hiệp rất vui vẻ, cho rằng vị này ngạo tiên công tử cũng là làm việc quyết đoán. Lúc này ba người mới bắt đầu đúng nghĩa nói chuyện phiếm. Nói chuyện phía bên trong ngạo tiên công tử mới biết được, cái này gọi là thanh đầu thiếu niên nguyên lai tại trong hiện thực có chút bệnh tự kỷ, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng không nguyện ý cùng ngoại nhân giao lưu. Lâm tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu hiển nhiên đối đệ đệ rất là quan tâm, nàng dùng rất nhiều biện pháp đến giúp đỡ hắn, thậm chí nghĩ đến dẫn hắn đến trong trò chơi khoáng đạt tầm mắt, rèn luyện đảm lượng cùng giao tế cái gì. Ngạo Thiên công tử nghe lại kinh ngạc nói, rèn luyện đảm lượng. Tại trò chơi này bên trong? Ngữ hiệp trừng mắt, nói, làm sao không được sao? Trò chơi này nhiều người lỗ vốn. Sáo lộ tinh thâm, chính thích hợp rèn luyện đảm lượng cùng giao tế. Ngạo Thiên công tử cổ quái nói, muốn rèn luyện đảm lượng cùng giao tế, có thể ra ngoài đi đi, tỷ như đi quảng trường nhảy khiêu vũ, đi quán bar tìm người bắt chuyện cái gì? Ở trong game rèn luyện Cái này không khỏi. Hắc. Cô nương lại có chút cả giận nói, ai bảo hắn là cái. Ừ, ngoại trừ đến trường liền là đều ở nhà, mỗi ngày ra cửa đều muốn dùng rối rút. Cái trò chơi này giả lập trình độ cao như vậy, cùng người câu thông kết giao thích hợp nhất. Không hài lòng còn có thể động thủ, mặc kệ đối phương là cái gì đại hiệp hay là võ lâm minh chủ, một lời không hợp liền tung tóe ngươi một màn huyết. Cùng lắm là bị chém chết, vài phút lại là một đầu hảo hán. Nga mi nữ hiệp đó là tương đương phong khoáng, cũng đại biểu đại bộ phận người chơi không sợ thái độ. Ngạo Thiên công tử âm một tiếng biểu thị tán thưởng. Thanh đầu lại lôi kéo tỉ tỉ quần áo, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói, "Ta cũng không muốn cùng người động thủ, ta cũng không muốn bị chặt chết." Tỉ tỉ lại là hái hắn một cái, cả giận nói, "Ngươi hay là người nam tử hẳn không? Chờ chơi không phải liền là chém chém giết giết, nhìn một chút khó chịu liền bị người chặt là chuyện thường xảy ra." "Ngươi đừng kéo ta quần áo, vừa mua." Thanh đầu ngượng ngùng buông tay ra, ngồi tại sau lưng ngựa mặt lắc lư. Vậy tỉ tỉ lại chấp giọng, nói, "Chờ chơi chỗ tốt chính là có thể phạm sai lầm, cùng lắm thì đạp đổ làm lại. Hôm nay trước mang ngươi làm nhiệm vụ náo nhiệt một chút, ngày mai ta mang ngươi đến Nga Mi Đi." Nơi nào nhỏ cô nương nhiều, ngươi tuyển mấy cái bắt chuyện đùa giỡn một chút, cũng coi là lăn lộn điểm kinh nghiệm." Tiểu Họa từ mặt càng đỏ hơn, cái tên Ngạo Thiên công tử cũng là nghe được trợn mắt hốt hoồm. Một hồi lâu hắn mới toé miệng nói, "Nghe cô nương ngươi kiểu nói này vẫn rất có đạo lý. Bất quá thật uổng cho ngươi nghĩ ra a. Chơi game rủ sao không phải đứng đắn gì chứ tốt, vấn đề này cha mẹ ngươi có biết không?" Cô nương kinh ngạc nhìn hắn một chút, không biết con hàng này vì sao nói ra nói đến nơi tới. Nàng hơi giọng khe khẽ nói, "Chơi game không phải chuyên tốt, vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này?" Ngạo Thiên công tử lại là thở dài, nói Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Nói xong kéo một phát dây cương, dương mắt nhìn xa xa chân trời, khí chất kia không nói ra được trăm bức. Hai người kia một mặt ngốc trợn. Nửa ngày cô nương kia mới hồi phục tinh thần lại, biết đại khái mình gặp một cái hai hàng. Nang ổn định tâm thần đột nhiên nói, "Nạo Thiên công tử, ta nhìn ngươi võ công kỳ thật không sai. Ngươi chỉ dùng kiếm, biết cái gì kiếm pháp? Ta cái này kiếm pháp là cao cấp kiếm pháp, nhưng không muốn đối ngoại nói, có thể hay không giữ bí mật?" Nạo Thiên công tử nói, "Dương A." Lâm tiểu tiểu khinh cùng nói, Liên nhất cao cấp kiếm pháp giả trang cái gì thần bí? Bất quá ngươi sẽ tà phái võ công, đến cùng lại là cái gì tà ác võ công, vừa rồi ta thấy ngay cả cái kia lở tở cở đều dần mình. Tà phái võ công không có nghĩa là tà ác. Ừm, ta biết tà phái võ công rất nhiều, cũng không tiện lắm nói. Ta sát, rất nhiều tà phái võ công. Ngươi thật đúng là thích hợp làm sát thủ a. Nữ hiệp hô to gọi nhỏ. Đầu năm này, làm sát thủ không nhất định phải dùng tà phái võ công. Học được độc cô kỹu kiếm có thể làm sát thủ a. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Vân Trung Long. Ta nhưng không có Vũ Nục Vân Trung Long, ta là Đang Vũ Nục Độc Cô Cửu Kiếm. Tại giang hồ người chơi trong mắt, Độc Cô Cửu Kiếm liền là Vân Trung Long, không có gì khác biệt. Ngạo Thiên công tử Minh Bạch tại loại này tranh luận bên trong hắn là không chiếm được thượng phong, còn lại là cùng Vân Trung Long có liên quan tranh luận. Trong lòng của hắn nghĩ, qua một đoạn thời gian nếu là Độc Cô Cửu Kiếm bị bị những người khác học được, nó còn có thể cùng Vân Trung Long vẽ ngang bằng sao? Nghĩ tới đây hắn liền là một trận đi đau, nhớ năm đó cái này Độc Cô Cửu Kiếm hơi kém cùng hắn dính lửu quan hệ a. Ba người dọc theo đường đi lại một trận, đột nhiên phát hiện trên đường người chơi nhiều hơn. Túc năm túc ba đều là cưỡi ngựa lao nhanh, có thậm chí còn thuê xe ngựa, phương hướng đều là cái kia Côn Luân Sơn. Trên đường mọi người tương hố gặp, đều là cảnh giác nhìn đối phương. Nga mi nữ hiệp nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, đều là làm nhiệm vụ này người chơi sao? Ngạo Thiên công tử nhìn lướt qua, phát giác mỗi một cái đều là võ công không tệ. Trong lòng của Hàn Khế động, tiếp tục dò xét quan sát. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên nói, "Ngạo Thiên, ngươi đang nhìn cái gì?" Ngạo Thiên công tử sững sờ, chợt cười nói, dò xét đích tình, lo trước khỏi hòa mà, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi đang tìm cái gì? Ngựa hiệp tao mày nói: "Lão bản nói đùa, ta hôm nay tiếp nhiệm vụ của ngươi, dĩ nhiên chính là muốn vì lão bản hết sức. Những người này nghiêm ngặt bên trên đều là đối thủ cạnh tranh, ta quan sát bốn phía cũng là vì phòng bị. Vạn nhất bọn hắn gây bất lợi cho chúng ta đâu." Ngạo Thiên công tử cười nói. Lâm tiểu tiểu chỉ là không nói. Nàng nhìn ra cái này, Ngạo Thiên công tử võ công không tầm thường, không nói những cái khác, chỉ nói phần này khinh công liền không tầm thường. Ngựa của hắn chỉ là trong hệ thống nát nhất ngựa, lực bền bỉ cùng tốc độ đều bình thường. Lấy Ngạo Thiên công tử thể trạng cùng trọng lượng, Ngồi lên lao vụt không bao xa liền sẽ chậm lại. Kết quả bọn hắn đã đi tầm gần nửa canh giờ, con ngựa kia còn một chút không thấy mỏi mệt. Điều này nói rõ cái này Nạo Thiên công tử khinh công cũng không bình thường a. Bất quá nàng cũng không nói phá, dù sao người ta võ công càng cao, đối với mình trợ giúp cũng là càng lớn, mình có hợp đồng nơi tay cũng không sợ hắn gây bất lợi cho chính mình. Nhưng Nạo Thiên công tử một câu cũng nhắc nhỏ nàng, nơi này người chơi đều là đối thủ cạnh tranh, dãy nghịch chỉ có 1000, vạn nhất người khác dùng thủ đoạn phi thường. Nàng lo nghĩ, nói khẽ với thanh đầu nói, chú ý giựa vào sau lưng ta, chớ lộn xộn. Sau đó lại đối ngạo tiên công tử nói, chúng ta dựa vào ven đường đi, cùng bọn hắn xa một chút. Cái kia ngạo tiên công tử gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày khẽ động, dương mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lâm Tiểu Tiểu lấy làm kinh hãi, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại lại cái gì cũng không có nhìn thấy, đang muốn hỏi chuyện gì thời điểm, đột nhiên một trận cung nỏ thanh âm truyền đến, chợt có người xuống ngựa kêu to, đao kiếm thanh âm nhất thời. Có người đánh lén. Trên đường các người chơi tất cả giật mình, lúc này Lâm Tiểu Tiểu cũng mới phát hiện, cái kia ngạo tiên công tử nguyên bản nhìn địa phương, chẳng biết lúc nào toát ra một đám người áo đen. Vậy mà bưng cung nỏ hướng ven đường xạ kích. Mấy cái nhiệm vụ người chơi né tránh không kịp, vậy mà tại chỗ bị bắn té xuống đất, có tại chỗ treo, có lại là thụ thương ngã xuống đất, vừa đứng lên lại bị một trận cung nỏ bắn lận, mắt thấy là không sống được. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lâm tiểu tiểu giật nảy cả mình, đồng thời cũng nhìn lướt qua cái này ngạo tiên công tử, nghĩ thầm người này thật mạnh mẽ nhĩ lực, vậy mà so với chính mình đều trước một bước phát hiện dị thường. Nhưng giờ phút này cũng không dung suy nghĩ nhiều, nàng lập tức thúc dục ngựa hướng ven đường tránh đi, muốn rời xa cái kia xung đột chi địa. Mà xa xa trên đỉnh núi lóe ra một người. Nhìn từ xa lại là cái che mặt người chơi, tay hắn cầm trường kiếm quá lớn, đều giết. Đừng để đám người này quấy rầy lão bản của chúng ta nhiệm vụ. Trường kiếm một chỉ, mục tiêu chính là trên đường này tất cả nhiệm vụ người chơi. Càng nhiều người áo đen xuất hiện hướng người chơi nhau nhau phóng đi. Lâm tiểu tiểu sắc mặt đại biến, biết là gặp gỡ cường lực nhiệm vụ đối thủ, đối phương lại còn mời nhiều như vậy giúp đỡ, xem ra là tài đại khí thổ chủ. Nàng kéo một phát dây cương, quả quyết đại đạo bên trong chạy réo ra ngoài, trực tiếp nhào về phía bên cạnh rừng cây. Đồng thời nghĩ thầm, muốn nhiều như vậy giúp đỡ đến ngăn cản Xem ra là đối phong linh kiếm pháp tình thế bất buộc a. Ai, gặp rừng thì đừng vào a." Ngạo Thiên công tử gặp nhắc nhở, nhưng Lâm tiểu tiểu ngựa chạy nhanh, lập tức liền chui vào. Ngạo Thiên công tử đành phải thở dài một tiếng, cũng là theo sát lấy đi qua. Nửa đường hắn trả về đầu nhìn một chút cái kia che mặt người dẫn đầu, rốt cục vẫn là lắc đầu, biết đây không phải là mình muốn tìm người. Chương 5: Toàn quân bị diệt. Nam toàn quân bị diệt. Tiếng chém giết đã ở bên ngoài vang lên, người chơi khác nhóm bắt đầu sống mái với nhau, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tiểu Tiểu hơi khẩn trương, lôi kéo thanh đầu liền hướng ở trong chỗ sâu chui, phản phất chui càng sâu càng an toàn. Ngạo Thiên công tử nhìn không được, xa xa nhắc nhở, trong rừng cây thích hợp mai phục, phải cẩn thận đề phòng. Nhắc nhở mấy lần, Lâm Tiểu Tiểu mới sững sờ dừng bước lại nhìn chung quanh nói, không thể nào, những người này nào có thông minh như vậy. Ngạo Thiên công tử thầm than nữ hiệp này võ công mặc dù vẫn được, nhưng cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Nơi này rừng cây quá mật, nhất là dễ dàng bị đánh phục kích. Cho dù là không có phục kích, bọn hắn ở bên trong bất động cố nhiên có thể tránh né nhất thời. Nhưng địch nhân nếu là đem bên ngoài quét sạch, sạch sẽ, sao lại tùy tiện buông tha phiến khu vực này? Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên nhíu mày, thở dài, các ngươi có hay không phát giác, trong rừng cây yên tĩnh. Nữ hiệp nắm đệ đệ tay không buông ra, vẫn khó hiểu nói, yên tĩnh làm sao vậy? Yên tĩnh càng tốt hơn. Nạo Thiên công tử bất đắc dĩ giải thích, cái trò chơi này tương đối mô phỏng chân thật, bình thường trong núi rừng cũng có một chút chim thú hoạt hiện. Nếu là an tĩnh ngay cả chim gọi đều không có, vậy coi như là kỳ quái. Nói đến đây trên mặt hắn trồi lên kỳ dị biểu lộ, sau đó chỉ chỉ nữ hiệp trưởng kiếm bên hông. Cái này ám chỉ đã rất rõ ràng, nữ hiệp lấy làm kinh hãi, lùi kéo thanh đầu lui về sau một bước. Nạo Thiên công tử miệng quạ đen tựa hồ có hiệu quả, tại phía trước vài mét bên ngoài bỗng nhiên một trận tây tác, 10 cái áo đen người chơi lần lượt chui ra, cầm trong tay trường kiếm làm thành hình cung, đứng dưới tầng cây lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Ha ha, quả nhiên có người xuống tới. Lão đại nói không sai a. Ba người mà thôi, cũng nên cấp huynh đệ kiện công. Giết bọn hắn, tìm lão bản xin thưởng đi. Đơn giản mấy câu, buộc vòng quanh thân phận của đối phương cùng mục đích. Đối phương cũng đều là người chơi. Ở trong game trăn quyết nhiệm vụ đối thủ, từ đó đạt tới mình mục tiêu sự tình thế, nhưng là chỗ nào cũng có. Người áo đen trong miệng lão bản cũng là lợi hại, có thể lôi ra nhiều người như vậy tới. So sánh một cái, Lâm tiểu tiểu mời một cái náo thiên công tử đến giúp đỡ lại là tiểu đả tiểu nháo. Lúc này Song Phương đã không có khả năng hiếu hảo chơi đùa, Lâm tiểu tiểu sượt rút ra trường kiếm, ngang tại thanh đầu trước mặt, mặt lạnh nói: "Các ngươi đến cùng là ai phái tới?" "Ha ha, cô nương thật sự là sẽ nói đùa." Lúc này chúng ta làm sao lại nói ra lão bản thân phận? Một người trong đó cười nói: "Bất quá xem ở ngươi là cô nương phân thượng." chỉ cần ngươi giết nhiệm vụ người, hoặc là để nhiệm vụ người tự sát, chúng ta liền không lại động thủ, như thế nào?" Một cái khác người chơi ho khan một tiếng, hướng phía trước đi một bước nhẹ nhàng nói. Lâm Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, nói, "Xem ra là không thể thiện. Tại Hạ Nga Mi Lâm Tiểu Tiểu, hôm nay ngược lại là muốn cùng các vị làm qua một trận." Nàng tên tuổi vừa báo, đối phương trong đám người có mấy cái a một tiếng. Bên trong một cái có vẻ như dẫn đầu người chơi nói, "Nguyên lai là ngươi." Hiển nhiên Lâm Tiểu Tiểu cũng không phải hạng người vô danh, bất quá người kia có chút giật mình về sau, lại nhìn lướt qua Lâm Tiểu Tiểu sau lưng hai người. Cười ha ha một tiếng, nói: "Lâm Tiểu Tiểu, ngươi là phái Nga Mi nhân tài mới nổi, rất được các ngươi đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên nhìn trúng. Bất quá ngươi hôm nay là lẻ loi một mình, có thể ngăn cản tất cả chúng ta sao?" Lâm Tiểu Tiểu cả giận nói, càn không ngăn ở, đánh xong rồi nói: "Nữ hiệp hiển nhiên là cái bạo tính tình, người kia lại cười nói: "Như thế ta liền tới chiếu cố ngươi. Làm nghe ngươi đoạn thời gian trước cùng Nga Mi khổ tiểu quả giao thủ trăm chiêu, vậy mà đánh cái ngang tay." Cái kia khổ tiểu quả mặc dù không phải đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng là phái Nga Mi tính anh. Chắc hẳn tiểu tiểu cô nương ngươi cũng là rất có thủ đoạn. Các huynh đại khác, cái này Lâm tiểu tiểu là nữ, không thể nhận nhiệm vụ này, cho nên nàng không phải chủ nhiệm vụ người. Ta cuốn lấy nàng, các ngươi phụ trách xử lý cái kia hai nam. Chỉ cần bọn hắn một chàng, nhiệm vụ liền sẽ rơi xuống. Trò chơi ngầm thừa nhận trọng yếu võ học nhiệm vụ ở ngươi chơi tử vong về sau sẽ rơi xuống, đây cũng là giang hồ thưởng thức. Chúng người áo đen cùng kêu lên một hô, rút đao ra kiếm binh khí lại cùng một chỗ dâng lên. Cái kia Lâm tiểu tiểu nhướng mày, đem thanh đầu lưỡng sau lưng kéo một phát. Nói khẽ với Ngạo Tiên công tử nói, người che trở thành đầu rút lui, nói liền trường kiếm vung lên, chủ động hướng đám người kia nên đón tiếp lấy. Nan Diệt Tuyệt Kiếm Pháp cũng coi là giang hồ nhất truyện, đám người kia đao kiếm đủ thì, nàng lại là trường kiếm huy sái, lách cách mấy lần đem phía trước người áo đen đều chặn, quả nhiên giọt nước không lọt. Mấy chiêu thoảng qua một cái, một đám người áo đen trong lúc nhất thời không có vượt qua, lúc này có người phân tán muốn vòng qua. Lâm Tiểu Tiểu lại tạm thời lui, một người che lại chủ yếu khe hở. Đột nhiên nghe người dẫn đầu kia cười một tiếng dài, nói, "Tiểu tiểu cô nương, đối thủ của ngươi là ta." Nói một thanh đại đao hô hô bộ tới, mang theo một trận cuồng phong thổi hướng về phía Lâm Tiểu Tiểu. Một chiêu này thế đại lực trầm, Lâm Tiểu Tiểu không dám khinh thường, vội vàng nghiêng người né qua. Nhưng là người kia biến chiêu cực nhanh, một đao không có chạm tới ngọn nguồn, vậy mà tại giữa không trung liền biến chiêu, hướng phía Lâm Tiểu Tiểu eo nhỏ liền quét ngang qua. Lâm Tiểu Tiểu mắt lườm một cái, nhìn đúng chiêu số trưởng kiếm điểm ra, tại đối phương trên sống đao dập đầu một cái, cả người thuận thế vừa lui, xào xào tránh ra. "Tốt." Người dẫn đầu kia khen một tiếng, đại đao tiếp tục biến đổi, lại là cực kỳ tinh diệu một chiêu. Lâm Tiểu Tiểu gặp thầm than một tiếng. Biết võ công của người này không kém nàng, nhất thời bán hội nàng ngược lại là không cách nào thoát thân. Chỉ mong nhìn cái kia ngạo thiên công tử có thể che chở thanh đầu rút đi mới là. Hai người chính là dạng này, tại trong rừng rậm ngươi tới ta đi giao thủ với nhau, Lâm tiểu tiểu kiếm pháp xuất chúng, nội công không tầm thường, nhưng này người tại đao pháp bên trên tạo nghệ cũng là cực mạnh, trên khí thế thậm chí ẩn ẩn vượt trên nàng một đầu. Lâm tiểu tiểu gặp qua không ít đao pháp, lại đối với người này đao pháp nhìn không ra môn đạo, cũng không biết là môn nào phái nào, chỉ có thể cẩn thận gặp chiêu phá chiêu. Mấy mấy chiêu thoáng qua một cái vẫn như cũng là một cái bất phân cao thấp của diện. Người dẫn đầu kia lại một mặt ra chiêu một mặt khen, phái Namy diệt tuyệt kiếm pháp quả nhiên là không sai. Ngươi có thể luyện đến nước này cũng không hổ công tên tuổi của ngươi. Phi, ngươi giả tràng cái gì cao thủ? Đừng đến lợi bình võ công của ta. Tiểu tiểu cô nương, hôm nay chúng ta không cựu không oán, ta chỉ là lấy ngươi tiền tài làm việc. Có thể gặp được ngươi dạng này, đối thủ xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chủ động từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không vì khó các ngươi. Đánh giấm, đánh giấm. Nga mi nữ hiệp ngôn ngữ chứa hề đều không thanh thuần, kiếm pháp càng phát ra lang lệ. Người dẫn đầu kia lại cười ha ha, nói: "Tốt một cái hảo sảng Nga mi nữ hiệp, ta ngược lại thật ra càng phát ra thượng tức ngươi. Đến, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta Cổn Phong Đao pháp." Nói hắn đao pháp đột nhiên lại biến, từng chiêu một nhanh, chiêu chiêu đều là thẳng đến yếu hại. Cái tên Lâm tiểu tiểu tiếp mấy chiêu, trong tay run lên, ngoài miệng lại nói: "Cổn Phong Đao pháp, đây là cái kia dâm tặc Điền Bá Quang đao pháp sao?" Người dẫn đầu cười nói: "Cô nương hảo nhãn lực, bất quá đừng hiểu lầm, ta chỉ là học được Điền Bá Quang đao pháp." lại không phải cái gì rơm rạ. Cá mẹ một lửa. Lâm tiểu tiểu xì si một tiếng kinh ngạc, huy kiếm phản kích, tại đao pháp này bên trong ghé qua tí tối, khó khăn lắm dựa vững bên ngoài. Cái này cuồng phong đao pháp là một bộ cao cấp võ công, thi triển ra tốc độ là hắn nhất tuyệt, lại thêm thế đại lực trầm. Lâm tiểu tiểu diệt tuyệt kiếm pháp mặc dù có thể ngăn cản, nhưng mà muốn phá mất cũng có chút khó khăn. Võ công của đối phương cùng nội công đều cùng nàng tương đương, thậm chí là còn hơn. Đối thủ như vậy, nếu là đặt ở bình thường Lâm tiểu tiểu khi vui vẻ không hết, nhưng là hôm nay gặp cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng lo lắng thanh đầu ăn nguy, nhưng lại không cách nào phân tâm, đành phải ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hy vọng có thể sớm một chút xử lý rơi đối phương. Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, cái này chỉ sợ là có chút khó khăn, đối phương kéo được bản thân thời gian càng dài, thanh đầu liền càng không an toàn. Lúc đầu nàng mang theo thanh đầu tham dự nhiệm vụ này, cũng không phải cất cái gì nhất định được ý nghĩ. Ban đầu nhất mục đích là vì để cho đệ đệ thể nghiệm một cái náo nhiệt, về sau cũng là vì trong lòng một hơi. Hiện tại xem ra, cái này độc cô cũ kiếm nhiệm vụ quả nhiên không phải tốt như vậy tham dự. Nếu là thất bại liền cũng được chỉ là sợ có chút tự bế thanh đầu bị người chém giết, sẽ có hay không có chút bóng ma tâm lý. Nàng Hữu Tâm rút lui, nhưng là đối phương tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, đao pháp càng làm một chiêu tiếp lấy một chiêu tiến sát, không chịu cho nàng cơ hội. Trên tâm cảnh biến hóa cũng ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Tiểu võ công phát huy, thời gian dần qua nàng đúng là sẽ ra hạ phong. Người dẫn đầu kia cười nói, "Tiểu tiểu cô nương, nếu ngươi lại không sử xuất toàn lực, một hồi sợ là phải thua." Lâm Tiểu Tiểu giận dữ nói, "Thả ngươi rắm. Nếu là cùng lão nương tại núi Nga Mi đối đầu, ta đã sớm đâm ngươi 10 cái lỗ thủng." Người dẫn đầu chỉ là chậc chậc, nói, võ công một đạo, tâm tình cùng phát huy cũng là mâu chốt. Người như thế phập phồng không yên, sợ là khó mà có càng lớn tiến bộ. Lâm Tiểu Tiểu bị chế nhạo càng là giận dữ, ra sức huy kiếm phản kích. Người dẫn đầu kia chỉ là cười to, đao pháp càng phát tự nhiên. Lại đấu mấy chiêu, Lâm Tiểu Tiểu vừa đánh vừa lui, kiếm pháp dần dần có chút tán loạn, tự giác đối phương đao pháp cố sau mạnh hơn cố trước, trong vòng 10 chiêu mình có lẽ liền không ngăn được. Chính tâm phiền ý lúc rối loạn, chợt nghe một người khẽ cười nói, cuồn phong đao pháp lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, bất quá tinh diệu biến hóa lại có chút không đủ. Ngươi không bằng đổi một bộ hồi phong phất liêu kiếm thử một chút. Hồi phong phất liêu kiếm cũng là Nga Mi kiếm pháp, ngay tại giao thủ hai người tất cả giật mình, Lâm Tiểu Tiểu nguyên bản liền thông minh, chỗ này nhắc nhở kiếm pháp lúc này biến đổi, từ diệt tuyệt kiếm pháp nặng nề biến thành hồi phong phất liêu kiếm nhẹ nhàng, chấn nặng tim nhẹ, đâm nghiêng bên trong một kiếm lấy ra. Người dẫn đầu kia hắc một tiếng, nói, "Không sai." Đột nhiên một đao thu về, dùng bàn tay phong ép ra Lâm Tiểu Tiểu. Nga Mi nữ hiệp bị trưởng phong thổi tới một bên, trong lòng cũng là phanh phanh chừng ngại. Nàng minh bạch mình không phải đối phương đối thủ. Người dẫn đầu kia thu đao mà đứng. Dương mắt hướng bên kia nhìn lướt qua. Cái này xem xét không sao, dù hắn cao thủ như thế cũng không nhịn được giật lại mình, đã thấy một áo đen người chơi vừa vặn cả dĩ hạ tựa ở trên một thân cây, ôm áp tối sầm thành trưởng kiếm cười tủm tỉm nhìn xem bên này. Cái kia mặt trắng thiếu niên ở bên cạnh hắn đứng đấy, sắc mặt hẩn trương nhìn xem Lâm Tiểu Tiểu. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là cùng Lâm Tiểu Tiểu cùng đi hai vị người chơi nam. Người dẫn đầu kinh nghi bất định, nghi trầm đều như thế một hồi, các huynh đệ còn không có chém giết hai người này sao? Hắn đang muốn hô to chào hỏi, khóe mắt đột nhiên lắc một cái. Tình hại phát hiện cách đó không xa nổn ngang trên đất nằm một đám người, có nằm có ngồi, còn có một cái dựa vào trụ bất động, từng cái cứng ngắc vốn tại nơi đó, trong mắt đăm đăm, đúng là hắn đám kia huynh đệ. Người dẫn đầu giật nảy cả mình, hô, "Lôi tử, Đại Hoa, các ngươi thế nào?" Đám người kia đều là không cách nào đáp lại, trong mắt lại là đổi tới đổi lui, hiển nhiên đều là bị cầm hự đạo. Người dẫn đầu lần này càng kinh ngạc, mình cùng Lâm tiểu tiểu giao thủ cũng không đồng nhất 20 chiêu công phu, phe mình khoảng chừng 10 mấy người, làm sao lại toàn quân bị diệt rồi? Hơn nữa còn là bắt sống loại phương thức này. Chương 6 Vàng rau lấn lộn, sáu vàng rau lấn lộn. Ngay tại dẫn đầu sát thủ kinh nghi bất định thời khắc, cái kia áo đen ngạo thiên công tử nói chuyện. Hắn tựa tại trên một cây đại thụ lười biếng nói, vị này dùng đao đại hiệp không biết xưng hô như thế nào. Người dẫn đầu nghe ra người này chính là trước đó lên tiếng nhắc nhở người, hắn nhìn đối phương một hồi lâu, cẩn thận nói, các hạ là ai? Khách khí không phải. Tất cả mọi người là mặc đồ đen, ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta ngạo thiên công tử nghiêm mặt nói. Người dẫn đầu nhẫn nhịn một hơi, nghi thăm mẹ chứng mặc đồ đen liền biểu thị thân phận. Chúng ta mặc đồ đen chỉ là bởi vì đây là y phục giả hành, thuận tiện thống nhất hành động, ngươi lại giả bộ cái gì người quen. Lại nghe được cái Kiêu ngạo Thiên công tử lại nói, "Huynh đệ, ta là trợ giúp nhà mình lão bản làm nhiệm vụ, ấn nguyên tắc không thể lộ ra tính danh. Ngươi hiểu được." Người dẫn đầu kia sững sờ, rốt cục cả giận nói, "Biết cái gì a? Ngươi đang nói bậy bạ gì?" Ngạo Thiên công tử lại cười ha ha một tiếng, "Vừa rồi nghe ngươi nói tâm tình gì ảnh hưởng võ công, kỳ thật đó mới là nói nhảm. Nếu là võ công cao" Cho dù là tâm tình không tốt cũng có thể đánh ngươi tệ ra quần, ngươi bây giờ chẳng qua là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Ta nhìn ngươi đạo pháp không sai, ngươi là song đạo môn sao? Ngươi dẫn đầu lại không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là một chỉ trên mặt đất một vào người, bọn hắn đều là bị ngươi sở bại. Ngạo Thiên công tử cười một tiếng, nói, sở bại chưa nói tới, chỉ là tùy tiện cầm huyết đạo của bọn hắn. Người ta đều là lấy tiền làm việc, không đáng giết người kết thủ. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi giúp ta giải đáp ta liền thả các ngươi, cam đoan không thương tổn một người. Ngươi xem coi thế nào? người dẫn đầu trong lòng sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi tâm tình, dưới mắt tình cảnh này phảng phất bọn hắn đã là đại bại thua thiệt, mặc người chém giết. Hắn xưa nay cao ngạo, không khỏi cả giận nói, nói hiếp nói vượn cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại nói lối ra, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, đối phương tùy tiện cầm xuống những người này, chỉ sợ cũng là cực kỳ không tầm thường cao thủ. Ngạo Thiên công tử lắc lắc đầu nói, tội gì đến qua thay. Tuy nói đồng hành là oan gia, nhưng ta cũng không muốn thương ngươi. Người dẫn đầu sắc mặt biến đổi, đột nhiên tay hắn cầm trường đao giương lên, cả giận nói, muốn hỏi ta vấn đề chưa hỏi qua dao trong tay của ta đi. Nói xong hắn vậy mà hướng phía trước nhảy một cái, Vong Tha Lâm tiểu tiểu chủ động hướng Nạo Thiên công tử chạy tới. Tình cảnh này, người này lựa chọn chủ động xuất kích hơi có chút không thể tưởng tượng. Căn biết đối diện có 3 người, lại trước mắt còn sử lấy một cái võ công không sai biệt lắm Lâm Lâm tiểu tiểu, lần này cử động để Nga Mi nữ hiệp sở liệu không kịp. Nàng vừa muốn xuất kiếm chặn đánh, đột nhiên dừng mình, muốn nhìn một chút cái này Nạo Thiên công tử đến cùng võ công như thế nào, liền tùy ý người dẫn đầu kia vọt tới. Nạo Thiên công tử lại là a nha một tiếng, phụ cười nói, "Lão bản Tâm của ngươi thật đúng là dũng a. Tuy là nói như vậy, hắn đã thả người mà lên trực tiếp nên hướng người kia. Lâm Tiểu Tiểu nhìn rõ ràng, phát hiện cái này ngạo thiên công tử tay không mà lên, tốc độ cũng không phải là cực nhanh, cũng nhìn không ra cái gì kinh người nội công, hết lần này tới lần khác là vừa đúng vòng qua đối phương chưởng đao, trực tiếp tại tay của người kia trên lưng vỗ một cái. Người dẫn đầu kia bị đau kêu một tiếng, thân thể bỗng nhiên lộn mấy vòng, vậy mà hướng một bên lăn đi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, đã thấy hắn lăn đến một cái bị điểm ở người chơi bên người, đưa tay hướng người kia phía sau lưng đập hai lần. Cái kia người chơi oa một tiếng bị đẩy ra huy đạo, tăng hắn một cái đúng là đứng lên. Lâm tiểu tiểu giờ mới hiểu được, tình cảm người dẫn đầu này là cố ý chủ động xuất kích, trên thực tế là muốn thuận thế giải khai những người kia về đạo. Cái kia bị giải khai huyết đạo người chơi đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó hô to, "Lão đại, đi nhanh lên, người kia là cái trâu bê. Chúng ta một chiêu cũng đỡ không nổi." Người dẫn đầu sững sờ, nghĩ thầm nói hiệp nói vượng, cái trò chơi này ở đầu ra học. Lại nghe cái kia ngạo tiên công tử cười nói, "Lúc này còn không chạy, đủ thấy ngươi có huynh đệ nghĩa khí." Cẩn thận Nói xong cũng hướng phía trước nhảy một cái, vẫn như cũng là tay không hướng hai người này chụp tới. Lâm tiểu tiểu thấy rõ, đã thấy Nạo Thiên công tử cái nhảy này, phảng phất trên đuổi lớn cái lò xo, vậy mà thoảng cái lướt qua hai ba trượng nhiều khoảng cách, bỗng nhiên chính là đến người dẫn đầu trước mặt. Người dẫn đầu không khỏi kinh hãi, hoàn toàn nghĩ không ra đối phương khinh công lợi hại như vậy. Hắn cũng là thành danh người chơi, thời gian ngắn chính là làm ra chính xác phản ứng. Tay trái huy trưởng ngăn cản, tay phải trường đao hướng trước người một chặt, một công một thủ quả nhiên tinh diệu vô cùng. Nhưng là Nạo Thiên công tử không nhìn đối phương chiêu số, Bàn tay trực tiếp tại người dẫn đầu bản tay cùng đại đao khe hở xuyên qua, như tiệm điện tại người dẫn đầu ngực nhấn một cái. Người dẫn đầu kia quát to một tiếng, về sau xoay người thối lui. Vừa xuống đất, liền cảm giác ngực đau rát, chợt lại có một cơn hơi lạnh mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn đem hắn đông cứng. Hắn hít sâu một hơi, phương muốn nói chuyện, nhưng lối ra chỉ có một đoàn bạch khí thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Ngoa tảo, ta đây là làm sao vậy, trở nên băng côn rồi hả? Người dẫn đầu nhưng cảm giác mình chân khí đã loạn, lung la lung lay liền muốn ngã xuống đất. Hắn đành phải đưa tay đỡ lấy một cây đại thụ, cái trạng thái này Muốn lại lần nữa động thủ đã là lằng khó. Cái tên Nạo Thiên công tử cũng không truy kích, hắn đột nhiên nhấc chuyện, về sau bay lên một cước đem sau lưng vừa giải khai huyết đạo ý đồ đánh lén người chơi đá bay, kia không may hài tử rơi trên mặt đất vòng vo vài vòng, trên mặt bi vẫn không hiểu, lại là không thể động đậy. Làm xong những này, Nạo Thiên công tử rủ bận vận ung dung đứng tại chỗ, méo méo cổ tay nói, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đáp là không đáp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kia Lâm tiểu tiểu cũng là hít một hơi linh khí, nghĩ thầm mình rốt cuộc là tìm cái dạng gì người có quyền. Người dẫn đầu kia vỗ công cao như thế, Vậy mà vừa động thủ chính là rơi vào tình cảnh như thế, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà người dẫn đầu kia ngăn chặn kinh hãi, vị thụ dùng trường đao nỗ lực chỉ vào đối phương nói, ngươi đến cùng là ai? Âm thanh run rẩy, cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Ngạo Thiên công tử nói, người ta đều là bị người sở thuê, ấn quy củ. Khô khụ. Người dẫn đầu không để ý tới hắn lý do, chỉ là nói, giống như ngươi cao thủ làm sao lại làm loại sự tình này? Cao thủ cũng là người, cũng sẽ thiếu tiền mà. Ngạo Thiên công tử buông buông tay, ta chỉ muốn biết, các ngươi cố chủ là ai? Người dẫn đầu kia thở dốc mấy lần, Nhìn một chút Ngạo Thiên công tử, lại nhìn một chút mình bị điểm trụ đám kia huynh đệ, hơn nửa ngày mới nói, các hạ thật biết nói đùa. Nếu biết chúng ta đều là bị người nhờ vả, đương nhiên sẽ không nói ra lão bản danh tự. Ngạo Thiên công tử vỗ tay cười một tiếng, nói, quả nhiên rất có đạo đức nghề nghiệp. Ta cũng là thuận miệng thử một lần thôi. Người dẫn đầu nghe vậy khẽ mắt giật giật, cắn răng không nói. Đã thấy cái kia Ngạo Thiên công tử tiếp tục nói, như vậy ta chân chính vấn đề tới, trước đó người bịt mặt kia là lai lịch gì, ta nhìn ra được hắn là đầu lĩnh của các ngươi. Người dẫn đầu trầm mặc không nói, không biết đối phương muốn làm gì. Bình thường ở trong game, song phương như thế gặp nhau trên cơ bản đều là ăn ý chém giết một phen, bình thường sẽ không đi hỏi cái này một số chuyện, bởi vì mọi người đều biết hỏi cũng là hỏi không. Cái Tiên Nạo Tiên thấy thế cười nói, "Tốt à, việc quan hệ nguyên tắc của các ngươi, vậy ta thay cái vấn đề. Ta không hỏi thân phận, cũng không vấn danh chửi, ta nói một câu ngươi liền gật đầu hoặc là lắc đầu. Yên tâm, hệ thống bình thường sẽ không làm trái ước chứng phạt. Nếu là ta có thu hoạch, ngươi cùng các huynh đệ của ngươi đều có thể không chết." Người dẫn đầu sững sốt một chút. Trong trò chơi sinh sinh tử tử rất là bình thường cho dù là kẻ nhát gan đến đâu, cũng không sợ ở trong game treo. Vài phút lại làm một đầu hảo hán tuyết pháp cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng là treo một lần đều sẽ có hệ thống trừng phạt, tỉ như võ công độ thuần thục sẽ giảm xuống, chí ít cần một tuần khổ luyện tà hữu mới có thể luyện trở về. Bởi vậy các người chơi phẩm là có thể không chết vẫn là phải tận lực tránh cho. Người dẫn đầu lần này mang theo các huynh đệ tiếp nhiệm vụ này, nếu là đoàn diệt ở đây, khó tránh khỏi tổn thất không nhỏ. Giờ phút này hắn trầm ngâm một hồi, rốt cục mở miệng nói, "Ngươi muốn hỏi cái gì? Thân phận của các ngươi ta mặc kệ." Ta chỉ hỏi người bịt mặt kia là huynh đệ hội sao?" Người dẫn đầu trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu. "Nạo Thiên công tử gật gật đầu, nói, "Đây chính là tiểu thanh y lâu người." Nghe được tiểu thanh y lâu cái từ này, người dẫn đầu giật mình nhìn hắn một cái, không nói gì cũng không có gật đầu. Nạo Thiên công tử đã biết đáp án, hắn cười cười, "Được rồi, trong lòng ta năm chắc. Chúng ta đều là người trong đồng đạo, ta sẽ không buộc các ngươi. Các ngươi có thể đi." "A, không, là chúng ta có thể đi." Nói hắn hướng Lâm tiểu tiểu vẫy tay, ra hiệu chuẩn bị rời đi. Lâm Điểu Điểu không nghĩ tới Ngạo Thiên công tử liền hỏi cái vấn đề này. Nàng thản nhiên thu hồi trường kiếm, kéo thanh đầu đi đến Ngạo Thiên công tử bên người, thấp giọng nói, "Muốn đi ra ngoài sao? Vì cái gì không đem bọn hắn đuổi đi chúng ta lưu lại, hoặc là dứt khoát?" Nữ hiệp còn làm một cái hung tận chặt đầu thủ thế, thanh đầu nhìn tâm lý cực nhẹ. Ngạo Thiên công tử cười nói, "Đại trưởng phu nhất luôn ký suất tứ mã nan truy, ta nói không giết liền không giết." Nói xong hắn vừa nhìn về phía người dẫn đầu kia, nói, "Chỉ là muốn ủy khuất các ngươi ở chỗ này chờ bên trên một hồi, sau 10 phút huyết đạo tự giải." Người dẫn đầu kia lại một mặt phức tạp nhìn xem hắn, đột nhiên chắp tay nói, "Hôm nay chúng ta huynh đệ cắm, cũng không dám tổn báo thù chi vọng. Chỉ hy vọng có thể biết được huynh đài đại danh, cũng tốt biết chúng ta đưa tại vị cao thủ kia trong tay." Ngạo Thiên công tử cười một tiếng, nói, "Nhà ta đại hào Ngạo Thiên công tử, lần này thỏa mãn đi." Người dẫn đầu kia đem cái này danh tự thì thầm một lần, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, minh bạch đây bất quá là cái lý do. Hắn biết đối phương không muốn bại lộ tính danh, liền tở dài một tiếng không nói nữa. Mà cái tiếng Ngạo Thiên công tử nghiêng người một bước, đồng nhiên như thiểm điện khẽ vươn tay, lại trực tiếp đem người dẫn đầu kia cho điểm trúng. Người dẫn đầu kia hành động nhận hạn chế, chỉ có thể chậm rãi ngã xuống đất, nhưng lại ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngạo Thiên công tử, vừa giận vừa nghi, phảng phất còn có rất nhiều thứ muốn hỏi. Cái tiếng Ngạo Thiên công tử lại là hì hì cười một tiếng, không cần lo lắng, ta sẽ không nói lời, chỉ là muốn mượn ít độ dùng một lát, đắc tội á. Dưới chân hắn nhanh chóng, tại ngã xuống mấy cái người chơi ở giữa vòng vo mấy vòng, trực tiếp lột ba thân quần áo màu đen, hai bộ ném cho Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đẩu, nói, đều thay đổi đi. Lâm Tiểu Tiểu nhất thời minh bạch Ngạo Thiên công tử dự định Vui mừng nàng lập tức mặc lên áo đen, đồng thời cũng cho thanh đầu cách gan mặc tốt, một hồi ba cái áo đen trang phục hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là cùng những người kia. Ngạo Thiên công tử phất phất tay, ba người chính là hướng ngoài bệ rừng đi đến, để lại đầy mặt đất bị điểm huyệt đạo người chơi, trong trò chơi điểm huyệt thiết lập rất có ý tứ, ngoại trừ hạn chế người chơi hành động bên ngoài, còn biết hạn chế người chơi ở giữa hệ thống thông tin cùng gọi hàng, trừ phi giải khai huyệt đạo, nếu không người chơi liền không thể dùng hệ thống tin tức thông tri những người khác, như thế cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. 6 xích thua kỳ 6 Ba người mới ra rừng cây, liên nhìn cách đó không xa một đống người áo đen ngay tại trong bụi cỏ đứng xếp hàng quét dọn chiến trường, hiển nhiên xung quanh đây người chơi đã bị giết cạn. Không ít người chạy trốn tới một bên trong rừng cây, các người áo đen ngay tại chậm rãi tìm kiếm cùng vây quanh, làm cẩn thận tỉ mỉ. Chỗ xa hơn còn có một đám cầm trong tay nọ thủ người chơi xếp thành một hàng, chỉ cần trong rừng cây có động tĩnh liền là một trận bắn trụn, bình thường lạc đàn người chơi căn bản khó mà ngăn cản. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu giật mặt mình, nghi thăm mình nếu là trốn ở trong rừng cây, cho dù là không có gặp được mai phục, chỉ sợ cũng khó mà tránh đi phía sau những nải tàn quét. Đối phương như thế hành vi, hiển nhiên là chỉ có thể là xử lý những nhiệm vụ kia người chơi, nghĩ đến phía sau lão bản thật đúng là phế lối. Ba người bất động thanh sắc, dọc theo rừng cây cái khác đường nhỏ đi vài bước, cầm kiếm trang làm tại trong bụi cỏ điểm điểm đâm đâm dáng vẻ, chậm rãi cách xa những cái kia áo đen người chơi. Có mấy cái người áo đen gặp cũng không có đi lên hỏi thăm, rất nhanh bọn hắn liền đi tới con đường chỗ một chỗ. Nga Mi nữ hiệp nhẹ nhàng thở ra, qua cái này chỗ ngoặt liền sẽ bị ánh mắt ngăn trở, bọn hắn cũng coi là có thể thoát hiểm. Chưa từng nghĩ vừa rẽ một cái, chính là nhìn thấy đối diện cũng tới 7, 8 cái người áo đen, cầm trong tay sáng loáng trường kiếm từ đâm đầu đi tới. Song phương bỗng nhiên tao ngộ, đều là trường mắt. Nga Mi nữ hiệp trong lòng giận mình, vừa muốn rút kiếm, nhưng nghe cái kia ngạo tiền công tử bỗng nhiên quát, khẩu hiệu. Người đối diện sửng sốt một chút, bên trong một cái bật thốt lên, "Sảng Tiền Minh nguy quang." Chương 7, Ngư Thiên đại tiểu suất môn khứ tổng thử Tiêu Lang thị lộ nhân. 7 Ngư Thiên đại tiểu suất môn khứ, tổng thử Tiêu Lang thị lộ nhân. Nga Mi nữ hiệp vui mừng, nghĩ thầm cái này thơ ta sẽ Vô ý thức muốn về một câu nghi thị điệu tượng sương, cái kia Ngạo Thiên công tử lại nhỏ không thể thấy cản trở nàng một cái, đột tại nàng phía trước cao giọng nói, người một nhà. Vừa rồi ta nhìn thấy hai cái người chơi chạy tới, các ngươi nhìn thấy không? Nhóm người kia ngẩn ngơ, trước đó nói chuyện người chơi nói, không nhìn thấy a. Ngóa, nhất định là chạy đến trong rừng cây đi. Ngạo Thiên công tử dạ bộ như giận dữ dáng vẻ, các ngươi làm sao không ngăn, nếu là đào thoát người, lao bản cần phải trách tội. Người kia lại giận tái mà nói, huynh đệ, mỗi cái tổ đều có nhiệm vụ của mình, các ngươi nhìn không ở địch nhân chớ trách chúng ta a. Nạo Thiên công tử nhìn người kia một hồi, hừ lạnh một tiếng, hướng Nga Mi nữ hiệp cùng Thanh Đẩu vung tay lên nói: "Đi, chúng ta mau đuổi theo, trở về lại cùng bọn hắn lý luận." Nói liền sải bước đi tới, Song Vương giao thoa thời điểm còn cố ý quay đầu chừng đám người kia một chút. Đối phương tự nhiên là không chịu yếu thế, đều là lấy tiền làm nhiệm vụ thuê, ngươi châu cái gì? Ngươi chừng ta cũng chừng, dù sao chúng ta bên này còn mắt nhiều. Thế là tại bảy tám ánh mắt nhìn hằng hằng bên trong, ba người nhanh chân lưu tình đi. Cái kia Nga Mi nữ hiệp trong lòng phanh phanh chực nhẹ, nghĩ thầm cái này cũng có thể quá quan. Chỉ mong nhìn qua mau mau đi qua, dưới chân bước chân cũng tăng nhanh. Nhưng này Ngạo Thiên công tử chẳng biết tại sao bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hô, "Uy, mấy người các người, một hồi là tại Tương Dương đặt chân, hay là tại Côn Lôn gặp mặt?" Những người kia sửng sở, một người quát, "Ngươi có ý tứ gì?" "Hừ hừ, chờ nhiệm vụ làm xong, ta chỉ là muốn tìm các huynh đệ luyện tay một chút, thân cận một chút." Ngạo Thiên công tử một bộ rất phách lối dáng vẻ. Lời này ở trong game nhìn lắm thành quen, trên thực tế liền là khiêu khích, cùng mẹ chứng sau khi tan học chớ đi là một cái ý tứ. Đối phương quả nhiên giận tím mặt, nói: Mọi người không đều tại Tương Dương Tiên Học lâu gặp mà sao? Có bản lĩnh ngươi tìm đến chúng ta? Chúng ta vô quan thấy. Hừ, chờ xem. Mẹ trứng, không đến là chó nhỏ. Song Vương riêng phần mình hướng trên mặt đất nhổ ngụ nước, Nạo Thiên công tử mang theo hai người tức giận mà đi. Không bao lâu bọn hắn lại vòng vo cái ngoặt, gặp lại sau đằng sâu đã không người, Nạo Thiên công tử lập tức đổi khuôn mặt, thả ra ngựa vội vàng chào hỏi hai người kia cùng một chỗ đi đường. Tiếng vó ngựa âm thanh, một đường ủi mù. Mủ. Ngồi trên lưng ngựa Nga Mi nữ hiệp mới thở phào, ăn no thỏa mãn nói, không nghĩ tới cứ như vậy lựa gặp thật sự là quá kích thích. Ha ha, dạng này coi như kích thích. Lão bản ngươi võ công vẫn được, liền là giang hồ lịch duyệt không nhiều. Lần này Lâm tiểu tiểu không có phản bác cùng xin khí, nàng kiến thức ngạo thiên công tử võ công thủ đoạn, trong lòng chỉ có kính nghệ. Một hồi lâu mới nói, "Ngạo Thiên, ngươi đến cùng là ai? Ta nói là, võ công của ngươi cao như vậy, nhất định không phải bình thường nóng. Lão bản nói như vậy liền không có thú vị. Ta là Ngạo Thiên công tử a." Không có khả năng. Giống ngươi mạnh như vậy người, ta không có khả năng không biết. Giang hồ lớn như vậy, có rất nhiều cao thủ người không biết. Trong trò chơi mỗi ngày đều sẽ quật khởi một số người, ngươi cũng quen biết sao?" Hắc Lâm tiểu tiểu không nói, nàng biết đối phương hẳn là có chỗ dấu giếm. Giang hồ ngày có nhân tài ra, bất quá những cao thủ kia phần lớn bền lòng dưỡng dạ. Một hồi nàng lại nói, "Vừa rồi người ta nói khẩu hiệu, vì cái gì không cho ta về câu tiếp theo?" Trở về nói không chừng có thể càng nhanh lăn lộn đi qua. Nạo Thiên công tử ngồi trên lưng ngựa cười một tiếng, bởi vì câu tiếp theo nhất định không phải nghi thị địa thượng sương. Nếu như ngươi trở về liền sẽ bại lộ. Nữ hiệp sững sờ, làm sao ngươi biết? Ta không phải làm qua dưới mặt đất buôn bán sao? Đây là kiến thức cơ bản. Trước kia chúng ta liền thường dùng ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, nâng cao một bước hoặc là ngưỡng thiên đại tiêu suất môn phái, tổng thử Tiêu Lang thị lộ nhân những này chỉ tốt ở bề ngoài khẩu hiệu. Ngao Thiên công tử không biết là nói thật hay là lời nói dối. Nga Mi nữ hiệp nhìn hắn một cái, nghi thẩm con hàng này thật sự là sát thủ giới người sao? Nhìn xem giống lại không giống, nhưng là võ công thật là lưu bê mình nguyên bản có chút tự tin, nhưng có lẽ tại trong tay đối phương thật đúng là không kháng nổi mấy chiêu. Bậc này công phu, cũng chỉ có nhà mình môn phái đại sư huynh mới có. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới mình dùng tiền mời tới con hàng này không đơn giản. Cho dù là phóng nhãn toàn giang hồ, cao thủ như vậy cũng là không nhiều. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nàng thực sự không biết cái nào cao thủ gọi Nạo Thiên công tử. Nàng lại không cam lòng hỏi, làm sao ngươi biết đối phương nhất định có khẩu hiệu đâu? Nếu là đối phương căn bản cũng không có, ngươi lừa dối không ra, chẳng phải là cũng phải bại lộ. Nạo Thiên công tử cười ha ha một tiếng, nói, "Ta đoán. Chơi game nha, có đôi khi cũng phải tùy tâm sử dụng, bước lên cái hiểm cũng thật thú vị." Nga mi nữ hiệp cục một tiếng. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nàng nguyên lai tưởng rằng cái này Ngạo Thiên công tử đã tính trước bộ dáng, há không biết cũng là một cái ưa thích đụng đại vận ra hỏa. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc thanh đầu yếu ớt nói, "Ngạo Thiên, cái này, Ngạo Thiên đại ca, người võ công tốt như vậy, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp giết đi qua? Cái này nhiều đơn giản tổng khái." Nhìn thấy tuổi trẻ tiểu tử rốt cục cũng mình chủ động nói chuyện, Ngạo Thiên công tử mỉm cười, "Tiểu Hỏa tử, võ công giỏi cũng không phải như thế dùng. Nếu là ỷ vào mình võ công mạnh liền không phân tốt xấu giết đi qua, mặc dù nhiệt huyết nhưng luôn cảm thấy có chút phạm nghị không phải." Một khi bại lộ ta chính là một người đánh mấy chục người, đây chính là tự ngượng xu thế. Thanh đầu sững sờ, nghĩ thầm ngươi lúc đầu không thì có chút hay sao? Lại nghe được cái kia ngạo thiên công tử lại nói, bất quá cũng đừng nghe ta nói mò. Cái trò chơi này có rất nhiều cách chơi, mấu chốt xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Ở chỗ này, võ công cao không nhất định liền cường thế, rất nhiều mặt người đối võ Lâm minh chủ đều làm theo không ngại mặt mũi. Tỷ tỷ ngươi trước đó có câu nói nói đúng, võ công cao thì sao, cũng ngăn không được ta nôn ngươi một mặt nước bập đi, cùng lắm thì ngươi chém chết ta. Cho nên tiêu Diêu tự tại mới là quảng đại quần chúng truy cầu. Chờ ngươi vô công cao, muốn làm sao liền tính sao, rút kiếm giết người cũng được, ỷ vào khinh công tốt trực tiếp đi đường cũng được. Nghĩ vừa rồi như thế mạo hiểm ta cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nghĩ đến một hồi này, bọn hắn hẳn là cảm thấy được vấn. "Đi đi, chúng ta hay là chạy mau đi." Cái kia thanh đầu nghe được sững sốt một chút, hắn ngồi tại tỉ tỉ sau lưng, nghe tiếng vó ngựa dồn dập, không biết không nắm chặt trong tay tân thủ kiếm. Tại cái này tự bế thiếu niên trong mắt, một cái khác dạng giang hồ tựa hồ ngay tại chậm chậm kéo ra màn che. 6x26. 78 cái người áo đen tụ cùng một chỗ, ngay tại kiểm kê chiến quả. Bên trong một cái bỗng nhiên nói, "Các huynh đệ, chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ, một hồi tiền thưởng cũng sẽ không thiếu." Mọi người người đều là vui lên, người còn lại nói, "Vừa rồi ba tên kia hẳn là xui xẻo, ha ha, đem mục tiêu đều mất dấu. Còn đối với chúng ta chừng mắt, hắc, thật sự là không có nhãn lực đỉnh." Bên trong một cái cũng là lắc đầu, hắn chậc chậc một hồi lại nói, "Bất quá ta thật hâm mộ cái kia một tổ, lại còn có cô nương." "Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta không có cô nương cùng tổ?" Ai Mấy cái người áo đen đều là lật đầu, tản ra độc thân chó thở dài. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, một người chậm rãi nói, "Lần này hành động của chúng ta có người chơi nữ sao?" "Chưa từng nghe qua a." Đám người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một cái chửi ầm lên, "Ngọa tạo, bị chơi xỏ, đó là nhiệm vụ người chơi." Nhanh thông tri lão đại. 6 xích thua kỳ 6. Chờ các người áo đen tụ tập lại thời điểm, bọn hắn ngay cả ba người kia bùi đều không thấy được. Lâm tiểu tiểu ba người biết nặng nhẹ, bởi vậy ra giôi thúc ngựa sớm mẹ hắn chạy. Vì phong ngựa bị đuổi kịp bọn hắn còn cố ý tuyển một đầu đường nhỏ, mặc dù có chút đi vòng, nhưng trên đường đi hoàn toàn chính xác các an tính rất nhiều. Từ hệ thống tin tức quảng bá biết được, không ít người chơi đều chết tại trên đường, hoặc là bởi vì các loại ngoại ý muốn bị loại. Muốn phong linh kiếm pháp người chơi thật là không ít, nhiệm vụ này ở trong game cũng bị các lộ trực tiếp, thậm chí có nghe đồn có nổ bật cỡ đều xuất động. Ngạo Thiên công tử một mặt cưỡi ngựa 43, một mặt cẩn thận đọc lấy hệ thống tin tức. Tin tức nói có nhiệm vụ người chơi đã tiếp cận cô lồn, kết quả ở trên núi thời điểm gặp được một cái nổ bật cỡ, kết quả một đám người bị nổ bật cỡ xử lý thậm chí còn bị bắt sương sọ. Mọi người đều nói cái kia ở tở cở sẽ cừu âm bạch cốt trảo, nói không chừng là Mai Siêu phong vợ chồng bên trong một cái. Nhưng có người nói, người kia tự xưng lô mộ, hẳn không phải là đào đào hoa, càng không phải là Mai Siêu phong vợ chồng. Ngạo Thiên công tử nhíu nhíu mày, Hoa Mai nhất định phải sống qua ở tở cở mới có thể nhìn thấy Hà Túc đạo, xem ra đây cũng là hệ thống điều kiện. Họ luôn ở tở cở sẽ cừu âm bạch cốt trảo thì là ai đâu? Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở ra hệ thống bảng, cho một người phát liên tiếp tin tức. Qua một hồi lâu, người kia về hoại trả lời, họ lô Hẳn không phải là Kim Hệ cao thủ, có thể là Cổ Long liên hệ hoặc là Hoàng Dịch liên hệ. Ta giúp ngươi cha. Bất quá đây cũng là hệ thống mời tới Lập Tờ cờ, cờ, bình thường nhiệm vụ đều là dạng này, hệ thống ngẫu nhiên mời một ít phụ cận Lập Tờ Cờ làm tiểu buốt, chỉ cần vượt qua là được rồi. Con ngươi, cải trang cách ăn mặc chơi nhiệm vụ này, có ý tứ a? Nếu là Vân Trung Long biết, chưa chừng tới tìm ngươi liều mạng. Ngạo Thiên công tử lại giận về, còn không phải ngươi khuyến khích. Nghe, ta có thu hoạch. Hắn chợt đem mấy cái tình báo nói nói chuyện. Bao quát bọn sát thủ đều đến từ tiểu thành Y Lâu. Bọn hắn hẳn là sẽ tại tương dương tiên học lâu tụ hội các loại. Người kia hắc một tiếng liền không có nói cái gì. Ngạo Thiên công tử biết những chuyện này đối phương sẽ đi xử lý, hắn nhốt tin tứ bảng, vẫn trầm ngâm suy tư. Lần này thật sự là hắn là ôm mục đích tới, Lâm tiểu tiểu nhiệm vụ đương nhiên cũng chỉ là hắn một hiệp hộ. Phong linh kiếm pháp võ công như vậy bí tịch, đối với hắn cao thủ như vậy tới nói đã không có lớn như vậy lực hút, cho dù là độc cô cũ kiếm nhiệm vụ hắn cũng chưa chắc nhiệt tâm. Chỉ là cho đến bây giờ hắn mặc dù có chút thu hoạch, nhưng không có tìm tới hắn muốn người kia. Người kia võ công cùng đầu não đều là cực kỳ lợi hại đã thời gian rất lâu không có công khai lộ diện. Nhưng La Ngạo Thiên biết, đối phương nhất định trong bóng tối hành động lấy, bằng hữu của mình 2 ngày trước bởi vì xung đột bị người nào đó phế đi một nửa nội công, tám thành liền là người này gây nên. Chơi thần bí là đối phương chơi game xưa nay phong cách, dấu ở phía sau làm mưa làm gió, danh xưng tự giải trí. Ma Ngạo Thiên mục tiêu của hắn, liền là tìm ra cái này xuất quỷ nhập thần gia hỏa. Đây cũng là hắn tại cái trò chơi này bên trong không nhiều niềm vui thú. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, bên cạnh Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, ngươi biết Vân Trung Long sao? A, có lẽ Ngươi chính là Vân Trung Long? A. Lần này Ngạo Thiên công tử kinh ngạc lớn hơn. Một hồi lâu hắn mới ý thức tới, đây là Nga Mi nữ hiệp lại đang phỏng đoán lai lịch của hắn. "Hừ hừ, võ công của ngươi cao như vậy, nhất định chính là cái nào đó cao thủ dịch dung giả trang. Ta nghe nói các ngươi cao thủ đều là biết nhau, ngươi nhất định nhận biết Vân Trung Long." Nữ hiệp tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Đừng tìm ta nói Vân Trung Long, ta cùng hắn không quen, cũng không thích hắn." "Không quen, cái kia chính là quen biết." Nga Mi nữ hiệp đột nhiên hứng thú. Trên mặt nàng mang chỉ giếng nói, cái kia Vân Trung Long rốt cuộc là tình hình gì, chân nhân có đẹp trai hay không? Ngươi có thể nhìn trò chơi screenshot ta? Vân Trung Long sử điện sót rất nhiều. Screenshot nào có chân nhân đẹp mắt? Tota, nhìn thấy ngươi như thế chân thành phấn hượng, ta nói thật với ngươi đi. Kỳ thật hắn rất xấu, miệng méo miệng nghiêng, trong trò chơi ảnh chụp đều là tở SD ra. Đúng, hắn còn có nguy tối, thường xuyên nữa thích đùa giỡn tiểu cô nương. Ngươi, ngươi nói bậy. Nga Mi nữ hiệp mặt đỏ lên, suýt chút nữa thì sở kiếm cùng ngạo thiên công tử liều mạng. Nàng nghĩ không ra người này như thế áp độc, vậy mà như thế công kích bôi đen thần tượng của nàng. Cái tiếng Nạo Thiên công tử chỉ là cười một tiếng, nói: "Ngươi nhìn, ngươi biết rõ ta cùng hắn không quen, lại không thích hắn, cũng không nên hỏi ta liên quan tới hắn sự tình. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi Hoa Sơn tìm hắn." "Ai, hắn thường xuyên không tại Hoa Sơn, ta đi nhiều lần cũng không thấy." Nữ hiệp mất hết cả hứng. Nạo Thiên công tử lo nghĩ, rốt cục vẫn là nói: "Ngươi có thể đi Thái Sơn, Tung Sơn cái kia ngũ nhạc kiếm phái nhìn xem. Nghe nói con hàng này thường xuyên đến đó đi tản bộ." Hắn gần nhất ưa thích khiêu chiến ngũ nhạc kiếm phái nở vở kịch. Thật, nữ hiệp lại có tinh thần, tựa hồ tìm được cuộc sống mục tiêu, quá tốt rồi. Ta liền nói ngươi nhận biết Vân Trung Long, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Cái này khích lệ để ngạo thiên công tử không biết cao hứng hay là bị thương. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị lại nói cái gì, bởi vì hắn đã thấy cách đó không xa Côn Luân Sơn. Kế tiếp nhiệm vụ địa điểm cuối cùng đã tới. Chương 8, Hà Thái Trung đích thân tới 3 người tổ Lâm Tiểu Tiểu giận sợ trang bức phạm. 8 Hà Thái Trung đích thân tới 3 người tổ, Lâm Tiểu Tiểu giận sợ trang bức phạm. Côn Luân Sơn bên trên có cái phái Côn Lôn, phái Côn Lôn bên trong có cái Hà Tốc Đạo, tinh thông cầm kỳ kiếm đại cao thủ, danh xưng Côn Lôn Tam Thánh. Chỉ là Hà Tốc Đạo tương đối khiêm tốn, hắn thường xuyên đem Côn Lôn Tam Thánh Hà Tốc Đạo liền cùng một chỗ nói, ý là ta cái này Tam Thánh kỳ thật không có gì có thể lấy xứng đạo. Đàn, cờ, kiếm tam tuyệt bên trong, chỉ có kiếm pháp là võ công, cái khác chỉ là nghệ thuật tu dưỡng. Nhưng đoạn thời gian trước, hắn đem ba cái này kết hợp, tại Côn Luân Sơn đỉnh kịch đấu Đông Phương bất bại, tự chế thiên địa vì cờ thần kỳ võ công, đúng là đem Đông Phương bất bại cái thường, oanh động giang hồ. Mặc dù chính hắn cũng chèo, nhưng là phái Côn Luân từ đây không còn bị người coi thường. Về sau có người làm nhiệm vụ đem hắn lại xuống lại. Bởi vì nguyên nhân nào đó, phục sinh về sau Hà Túc đạo còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước, bởi vậy võ công của hắn tiến nhanh, nâng cao một bước. Trong trò chơi nở dở cờ là sống sơ sở, cũng sẽ chết, cũng có ký ức, một ít tình huống dưới cũng sẽ học võ tiến tiến. Nhưng tử vong về sau lại phục sinh, bình thường nở dở cờ ký ức sẽ bị thanh không, võ công cũng sẽ biến thành ban đầu nhất thiết lập. Chỉ có tại một chút điều kiện đặc thù dưới Nợ nợ cỡ mới có thể tại phục sinh về sau giữ lại ký ức cùng võ công, cái này Hà Tốc đạo xem như tương đối may mắn. Cho nên nói đây là một cái trò chơi, cũng là một cái giang hồ. Trên giang hồ có người chơi, cũng có nợ nợ cỡ người chơi có người chơi thế giới, nợ nợ cỡ có nợ nợ cỡ thế giới, bọn hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng duyên phận. Ngạo Thiên công tử ngẩng đầu nhìn Côn Luân Sơn, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Hắn đối Côn Luân Sơn rất quen. Một lần nữa đạp vào nơi này, hắn không khỏi nghĩ, không biết Hà Tốc đạo hôm nay ra sao. Có một đoạn thời gian không gặp, hắn ngược lại là thật muốn người bạn cũ này. Người chơi cùng nợ đỡ cờ ở giữa thường thường sẽ sinh ra một chút thân ái, Hà Tốc Đạo quan hệ với hắn xem như chính diện, mà lại xem như rất mà thiết. Sắp được nói, Hà Tốc Đạo phục sinh, hơn phân nửa đều cùng hắn có quan hệ. Hệ thống đem phong linh kiếm pháp nhiệm vụ cùng phái côn lôn Hà Tốc Đạo móc nối, cũng không biết là ở vào duyên cớ gì. Vẹn vẹn bởi vì trùng hợp sao? Đúng lúc này, hắn hệ thống tin tức vang lên. Trước đó liên hệ người kia cho hắn phát tới tin tức, nói cho A Phi cái kia lô họ nợ đỡ cờ hẳn là lô tuần, hoàng hệ nợ đỡ cờ Tiên sư đạo tôn ân đồ đệ, am hiểu tay không giữ người, lấy người đầu não, cùng loại cửu âm bạch cốt trảo. Vì sợ ngạo thiên công tử không biết tôn ân, đối phương còn nói, cái này tôn ân là biên hoang truyền thuyết bên trong đại buốt, về sau phá toái hư không thăng thiên. Hoàng hệ trong cao thủ, phá toái hư không liền là đỉnh tiêm. Nhưng ở cái này tổng hợp kim cổ ôn lương hoàng đại giang hồ trong trò chơi, không có một cái nào hoàng hệ cao thủ được thiết lập vì phá toái hư không, như là Lãng Phiên Vân, bàng ban dạng này đại cao thủ, đều ở vào kim dung liên hệ thiên hạ ngũ tuyệt tiêu chuẩn tả hữu. Có người nghe đồn Hoàng hệ nở tở cỡ, cỡ cao thủ có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ đạt tới phá toái hư không trạng thái, từ đó cùng trong trò chơi đứng đầu nhất ba đại cao thủ song bài. Mặc định của hệ thống có ba đại cao thủ ở vào nở tở cỡ đỉnh, theo thứ tự là Đông Phương Bất Bại, Thiếu Lâm lão tăng quét rác cùng Võ Đang Trường Tam Phong. Trước mắt đại giang hồ, Đông Phương Bất Bại biến mất hải ngoại, lão tăng quét rác tại Thiếu Lâm không Phong ra, Trường Tam Phong thường xuyên dạo chơi các nơi, cho nên gần nhất các người chơi cũng khó có thể nhìn thấy những này siêu cấp nở tở cỡ, cỡ mặt. Đương nhiên so với bọn hắn hơi kém một số cao thủ, như Độc Cô cử bại, Yêu Nguyệt cung chủ, Thủy Mẫu Âm Cơ Hoàng thượng chờ hay là thưởng có lộ diện. Trước đó không lâu liền có người nghe đồn, có cái người chơi nữ hoàn thành Bạch Hoa cùng nhiệm vụ, vị Ưu Nguyệt cùng chủ truyền thụ Minh Ngọc Công, nghiêm nghiêm trở thành một đời mới Võ Lâm Tần Tú. Lúc này nghe được Hoàng Hệ Lộ tuần cùng Tôn Ân, Ngạo Thiên công tử sửng sốt một chút, nghi thẩm Hoàng Hệ Nở Đở Cở tại sao lại xuất hiện ở Côn Luân Sơn. Chẳng lẽ là tới làm khách? Trong trò chơi các loại thể hệ Nở Đở Cở đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tương hỗ tham viếng cũng không phải không có khả năng này. Chỉ là Ngạo Thiên công tử xưa nay không biết hạ tốc đạo cũng sẽ cùng tiên sư dạy có cái gì đi lại. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu bỗng nhiên a nha nói, "Hệ thống thông trì, đã có hơn 400 cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta phải nhanh tăng thêm tốc độ, chỉ có 1000 cái danh hạt đâu." Nói nàng kéo lấy thanh đầu liền chạy, thẳng đến Côn Luân sơn đỉnh. Ngạo Thiên công tử đi theo, đi một chút lâu, bọn hắn liền trên đường gặp mấy cái túi đầu phi nước đại người chơi. Bọn hắn nhao nhao thi triển khinh công muốn mau chóng chạy tới Hà Tốc đạo chỗ đại sảnh, không khí khẩn trương để Lâm Tiểu Tiểu cũng không nhịn được bước nhanh hơn. Ngạo Thiên công tử không nhanh không chậm đi theo, lấy khinh công của hắn mười phần nhẹ nhõm. Không bao lâu bọn hắn liền đến phái côn lôn chỗ đại đường bên ngoài, nơi đây có không còn rộng rãi đại cao, treo cao đỉnh núi, gió núi hô hô, mây trắng lên đỉnh đầu du động, phảng phất có thể đụng tay đến. Tại bọn hắn trước đó đã có mấy cái người chơi đến nơi đây, trực tiếp hướng trong đó một cánh cửa vào vào. Hệ thống cũng là bất việc, trực tiếp ở trên tường dùng voi viết mấy chữ nhiệm vụ nơi tiếp đãi, còn vẽ lên cái mũi tên. Lâm Điểu Tiểu không cam lòng yếu thế xông đi vào, mới vừa vào đi, trước mắt liền là cảnh sắc biến đổi, đúng là tiến nhập một cái rộng lớn gian phòng. Đã thấy trong phòng kia đứng đấy một cái NPC, bộ dáng tiêu sái, Bên hung treo một thanh trường kiếm, nghĩ đến đây cũng là trong trò chơi vừa đóng. Bất quá nơi này nhưng không thấy người chơi khác, hẳn là một loại nào đó phó bản cái gì. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền nghe đến cái kia nợ cỡ nói, có người đến a. Xông qua tam một cửa này, liền có thể nhìn thấy tam thánh tổ sư. Ba người quan sát một chút cái này nợ cỡ, Ngạo Thiên công tử còn chưa nói cái gì, cái kia Lâm tiểu tiểu lại là kinh hô, Hà Thái trùng, Hà Trường môn. Là ngươi đến ngăn cản chúng ta a? Ngạo Thiên công tử giận mình, nghĩ thần nguyên lai là hắn. Cái này Hà Thái trùng cũng coi là võ hiệp danh nhân. Vô công rất cao, mà lại từng làm qua côn lôn trưởng môn, liền là cưới được lão bà có chút mạnh mẽ. Ngạo Thiên công tử mặc dù đến côn lôn rất nhiều lần, bất quá cùng Hà Thái Trùng không có chạm qua mặt. Nhiệm vụ lần này lại không phải nghe đồn cái kia ở ở Cửu Lô tuần, nghĩ đến bất đồng người chơi gặp được bất đồng ở ở Cửu Ngăn cản. Lại nghe được cái kia Hà Thái Trùng nói, tại đại giang hồ thì thay ta đã không phải là trưởng môn, trưởng môn là Linh Bảo đạo nhân. Hôm nay lão phu chỉ là thay nhiệm vụ, phàm là có thể sống qua ta cửa này, liền có thể thấy bạn phái Tam Thánh tổ sư. Vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, xông vào cũng tốt lệnh qua đi cũng được, đều không không thể. Cái này Hà Thái trùng bề ngoài kỳ thật không sai, phong nhã tiêu sái, kiếm thuật chất tuyệt, lần này hướng nơi đó nhất trạm đích thật là có một fan phi thế. Người chơi hiển nhiên cũng đều là biết được nguyên do, chỉ là Ngạo Thiên công tử cũng là nhíu mày, nghi thẩm vì sao lại phái ra một cái tiền nhiệm côn lôn trưởng môn đến ngăn cản chúng ta, đừng nói là là. Quả nhiên, cái kia Hà Thái trùng lại quét ba người một chút, đột nhiên hướng bọn họ vừa chấp tay, bồi thêm một câu, hành ngộ hành ngộ. Lâm tiểu tiểu lấy làm kinh hãi, vội vàng chấp tay hoàn lễ. Nghĩ thầm nội danh như vậy nở tỏ cờ thế mà còn đối với chúng ta hành lễ, đây thật là không giải thích được. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện, đối phương cũng không phải là sùng nàng hành lễ, đúng là đối cái kia Ngạo Thiên công tử khách khí. Nàng kinh ngạc nhìn Ngạo Thiên công tử một chút, trong lòng khó có thể lý giải được. Đã thấy Ngạo Thiên công tử cung kính khoát tay, nói: "Gặp qua Hà trưởng môn, các hạ khách khí." Hà Thái Trung gật gật đầu, hắn quan sát một chút cái kia Ngạo Thiên công tử, lại nhìn một chút Lâm tiểu tiểu cùng Thanh Đẩu, trong lòng hình như có cái gì không hiểu. Ngạo Thiên công tử trong lòng sáng tỏ, lại cười nói: "Hà trưởng môn Qua cửa này, bên trong còn có cái gì động thủ địa phương sao?" Cái kia Hà Thái Trùng lại nói, "Không cần. Tổ sư ra ngay tại đằng sau, qua ta cửa này về sau, chỉ hỏi thoại không động thủ." Hắn chỉ một ngón tay sau lưng một cánh cửa màn. Ngạo Thiên công tử gật gật đầu, lại nói, "Không cần đánh bại Hà trưởng môn a. Trưởng môn võ công cao cường, chúng ta cũng không dám lỗ mãng." Hà Thái Trùng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiểu nói, người bên ngoài nói lời này tự không gì không thể, các hạ cũng quá khách khí. Nên phiêm tốn hẳn là ta mới đúng." Hắn chuyện có chút huyền truyện. Cái Tiên Nạo Tiên công tử chỉ là cười một tiếng, nói, "Ha trưởng môn quá cũng khách khí, ta chỉ là đến giúp đỡ." Hà Thái Trung gật đầu không nói, chỉ là nhìn Lâm Tiểu Tiểu ánh mắt càng phát ra nghi hoặc. "Mẹ trứng?" Nga Mi nữ hiệp nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu, nàng thầm suy nghĩ, cái này Nạo Tiên đến cùng là ai? La trò chơi thân nhi tự sao? Nợ đỡ cờ đều đối với hắn khách khí như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải ngay tại làm nhiệm vụ, cái này Lâm Tiểu Tiểu liền đã là bạn. Đó là cái trò chơi, nào có nợ đỡ cờ đối người chơi khách khí. Muốn chơi như vậy Những người khác còn chơi cái giám a. Tại Lâm Tiểu Tiểu trong mắt, Nạo Tiên công tử đơn giản phá vỡ trò chơi cân bằng tính, hắn không phải có bối cảnh, liền là nhân dân tệ người chơi. Đây cũng là Lâm Tiểu Tiểu suy đoán lung tung, cái trò chơi này nhưng không có nhân dân tệ người chơi loại này thiết lập. Đương nhiên không bài trừ một chút kẻ có tiền có thể thông qua họ Fert Lĩnh Vương thức phát huy nhân dân tệ uy lực, nhưng ở trong trò chơi lại không thể công nhiên mua bán, đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Cái tiếng Nạo Tiên công tử tựa hồ cảm giác được Lâm Tiểu Tiểu sắc mặt, cười nói, "Lão bản đừng hiểu lầm, nợ tợ cơ khách khí với ta." chỉ là bởi vì trước đó ta làm một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Sau khi hoàn thành liền có thể tại nờ đỡ cờ trước mặt trang bước sao? Nữ hiệp hiển nhiên bị kích thích đến, rốt cục nhịn không được lên tiếng muốn hỏi. Ngạo tiên lại cười nói, hệ thống nào có loại nhiệm vụ này? Ta nếu là thật có đặc thù bản lĩnh, sao không một câu liền để hệ thống cho đi? Đại khái là bởi vì ta trước đó hoàn thành nhiệm vụ, có một ít hệ thống nờ đỡ cờ sẽ khách khí với ta một cái, nhưng sẽ không bởi vậy đối ta mở một màn lưới. Một hồi động thủ vẫn là phải xuống thật đạn thật, hạ trường môn, ta nói cũng không có sai. Cái kia Hà Thái Trùng lại thản nhiên nói, các hạ nói không sai. Không chỉ có như thế, nhiệm vụ của các ngươi độ khó còn hơi tăng lên một chút. Lúc đầu lần này ngăn cản các ngươi nở trợ cờ một người khác hoàn toàn, nhưng hệ thống phán đoán có ngươi tồn tại, chính là điều ta tới. Đương nhiên, ta cũng rất muốn cùng các hạ giao thủ, dù sao tổ sư gia đối ngươi có chút khích lệ. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu nghe vẫn như cũ khó có thể lý giải được, nàng nhìn xem Hà Thái Trùng lại nhìn xem Ngạo Tiên công tử, cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, mẹ trứng, ta không tin, hệ thống nào có loại này thiết lập. Tóm lại đằng sau ta muốn khiếu lại Bất quá muốn trước chờ con hàng này giúp ta làm nhiệm vụ lại nói. Ngạo Thiên công tử tự hồ cũng biết cô nương này tự hồ bị kích thích, nhưng hắn rất thưởng thức đối phương đối chọi trò chơi thái độ. Hắn cười nói, chúng ta hay là trước hoàn thành nhiệm vụ đi, chờ đợi thêm nữa danh hạch coi như không đủ đi. Câu nói này để Lâm Tiểu Tiểu thanh tỉnh lại, hiển nhiên nhà mình đệ đệ hay là lớn nhất. Nàng tranh thủ thời gian rút ra trường kiếm, nhìn một chút Ngạo Thiên công tử, dò dự nói, tiếp xuống làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đánh trước qua. Ngươi lên trước, cuốn lấy hạ trưởng môn, ta đến đưa thanh đầu quá quan. Ngạo Thiên cười một tiếng. Cái kia Lâm Tiểu Tiểu cũng là dứt khoát người. Nàng thu thập tâm tình, thầm nghĩ cái này chỉ sợ là cửa ải cuối cùng, quả quyết trường kiếm lắc một cái, khẽ quát một tiếng hà trượng môn đắc tội. Liền một kiếm hướng Hà Thái Trùng đâm tới. Chương 9, Hà Tương Phối diễn ngược chó tình tiết trang bức phạm như muốn công thành lưu thân. Chính Hà Tương Phối diễn ngược chó tình tiết, trang bức phạm như muốn công thành lưu thân. Vậy mà viết nhiều một chương. Hà Thái Trùng dù sao thành làm qua côn lôn trường môn, giương lấy võ công mà nói, mặc dù so ra kém quất tĩnh, nhưng vô kỵ những này giang hồ ngũ tuyệt đại cao thủ, nhưng cũng đủ để đứng hàng nhất lưu. So với Dương Tiêu phạm Diêu hạng người vẹn vẹn hơi kém. Minh giáo Quang Minh Tạ xứ Dương Tiêu tại đại giang trong hồ được thiết lập làm chuẩn ngũ tuyệt tử lực. Võ công của hắn là Đào Đào Hoa một mạch, tại mạch này bên trong, nổi danh nhất là Hoàng Dược Sư, tiêu chuẩn ngũ tuyệt cao thủ. Dương Tiêu xem như trong đó người nổi bật. Hà Thái Trung mặc dù không thể so với Dương Tiêu, nhưng hắn nhất là am hiệu kiếm pháp, đối mặt Lâm Tiểu Tiểu Nga mi kiếm, hắn trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là nắm chặt vỏ kiếm cao tiếp thấp cận, dưới chân bất động, đứng là trông cái giọt nước không lọt. Mấy chiêu thoảng qua một cái, Lâm Tiểu Tiểu nhất thời biết, mình tại kiếm pháp bên trên là thắng không nổi. Đối phương chỉ dùng vỏ kiếm liền chặn thế công của nàng, vũ khí của nàng cũng coi là cực phẩm, nhưng lúc này liền đối phương vỏ kiếm đều chặt không ra. Nhớ tới ở đây, nàng đột nhiên một trường gỗ ra, đúng là tại trong kiếm chiêu sen lẫn trường pháp. Một trường này đã là dùng Nga Mi Cựu Dương công, trưởng phong hô hô, mờ mờ ảo ảo có phong lôi thanh âm. Cái kia Hà Thái Trùng nhìn chuẩn âm thầm lắc đầu, cũng là một trường gỗ tới. Hai người giữa không chung đối một cái, Lâm Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng đau đớn từ từ lui về sau đi, Hà Thái Trùng lại là thân thể lẫy nhẹ có gạo tung bay mấy lần, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Hai người tại nội lực cùng trưởng pháp chiến lệnh, lại là so kiếm pháp còn cao hơn. Nợ Tợ Cở dù sao cũng là Nợ Tợ Cở, cho dù là ở ngươi chơi nhóm đại hành kỳ đạo hôm nay, Nợ Tợ Cở vẫn tại trên trình thể thực lực chiếm ưu hư thế. Lâm Tiểu Tiểu bị đánh lui, lại phải đề khí lại đến, bỗng cảm thấy cổ tay đau rát, nội lực lại có chút khống kế. Lúc này cái kia Ngạo Thiên công tử rốt cuộc động, hắn nhanh chân lưu tình hướng về phía trước, nhưng một cái tay lại là dẫn theo Thanh Đẩu, phản phất là dẫn theo hai đồng. Thừa dịp Hà Thái trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu động thủ thời khắc, Hắn đã đi tới hai người yếu bên cạnh, chuẩn bị vòng qua Hà Thái Trùng đi thẳng đến cánh cửa kia địa phương. Hà Thái Trùng nhẹ nhõm ép ra Lâm Tiểu Tiểu về sau, quả quyết rút kiếm, một kiếm đâm ra, trực tiếp cản trở Ngạo Thiên công tử hướng đi. Cái tiếng Ngạo Thiên công tử lại cười đáp ý, thân thể bỗng nhiên quay tròn vòng vo nửa vòng, nhanh nhẹn tránh ra. Khinh công của hắn cực kỳ bất phàm, nhưng Hà Thái Trùng chỗ nào chịu để hắn nhẹ nhõm song qua, trở tay lại là một kiếm, côn luôn kiếm pháp như khủng tức xé đuôi, trong chốc lát bao phủ đối phương nửa người trên. Ngạo Thiên đã tránh cũng không thể tránh, lúc này năm ngón tay mở ra, Lăng Không một trưởng vô hướng về phía cái kiếm một mảnh kiếm ảnh. Người khác không cách nào trải nghiệm, nhưng bị Ngạo Thiên công tử nhấc trong tay thiếu niên người trời thanh đầu, trước mắt một mảnh hoa mắt, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có bên tai nghe được đến một loại kỳ dị ba ba thanh âm. Không biết từ nơi nào tới một trận kỳ hàn khí tức, vậy mà cóng đến hắn run rợn là cấp. Kiếm ảnh bỗng nhiên biến mất, thanh đầu dương mắt nhìn lại, đã thấy Ngạo Thiên công tử cùng Hà Thái trùng đứng đối mặt nhau, nhìn không ra mới là ai thắng. Hà Thái trùng sắc mặt nghiêm túc, kiếm chiêu nửa vòng tròn tựa hồ cực kỳ cẩn thận. Cái kiếm Ngạo Thiên công tử lại khẽ quát một tiếng, lại là một trưởng vô gia. Lần này Thanh Đầu thấy rõ, Ngạo Thiên công tử trưởng phong vừa ra, cái kia cố hàn khí chính là lại lần nữa đi ra, tại không khí thậm chí đều hiện ra từng đạo vết tích, lộ vẻ cực kỳ hùng hậu. Hà Thái trùng trường kiếm thẳng tắp đâm ra, trên dưới đều đâm hai kiếm, trực tiếp phá vỡ trường phong, dùng kiếm chiêu cùng cái kia cố hàn khí dây dưa. Lúc này Ngạo Thiên kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên ra tốc vọt tới trước, đúng là tại Hà Thái trùng trước mặt lần thứ 3 đánh ra một trường. Một trường này chính là vừa đúng, vừa may gặp trước một trường lực đạo chưa tiêu thời điểm phát ra, hai trường lực đạo đập ra, đúng là hùng hậu gấp đôi. Dù La Hà Thái trùng như vậy võ công, lại cũng không thể không lui một bước nưu đồ tránh đi. Ngạo Thiên công tử chiêu số như nước chảy mây trôi lại lấn người một bước, cánh tay quỷ dị giãy ra, bàn tay đột nhiên mở ra, biến thành năm ngón tay như ương trảo đảo ngược hướng lên trên chụp tới, khó khăn lắm muốn bắt bóp Hà Thái trùng trước ngực yếu hại. Một chiêu này như kỳ phong nổi lên, chiêu số chi xảo trá, biến hóa chi tinh diệu, Lâm tiểu tiểu ở một bên nhìn đúng là huyết mạch phu chương, nhịn không được kêu một tiếng tốt. A, đây là thánh hỏa lệnh võ công. Hà Thái trùng cũng hô nhỏ một tiếng, muốn phản kích. Nhưng hùng hậu trưởng phong tập thể Giờ phút này cũng không còn cách nào phá giải như thế như vậy tinh diệu chảo pháp, rốt cục bị Ngạo Thiên công tử trên cánh tay bó. Có chút bị đau dưới, hắn cấp tốc biến chiêu bảo hộ yếu hại. Lần này không môn lại là mở rộng, Ngạo Thiên công tử lặng lẽ một tiếng, trực tiếp đem tay kia bên trong thanh đầu quang ra, lập tức ném tới cánh cửa kia bên trong. Đi thôi, Đi Chu. Ngạo Thiên công tử tính trẻ con nổi lên, nhịn không được mở cái trò đùa. Cái kia thanh đầu va hoa kêu to, lại đúng như một cái súng vật bảo bối vọt tới, chỉ là tư thế có chút bất nhã. Lâm tiểu tiểu kinh hô một tiếng, đang muốn tiến lên một bước nghĩ cách cứu viện trong hai lại là nghe được hệ thống tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ người chơi nhìn thấy Hà Tốc đạo, bài danh thứ 720 vị, đặt thành điều kiện. Lâm tiểu tiểu sững sờ, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng vỗ ngực một cái, lại tiếp tục vì đặt ở một trận chiến này cảm khái không thôi. Hai người này giao thủ kỳ thật rất ngắn, Hà Thái Trùng tổng cộng vung mấy kiếm, Ngạo Thiên công tử mới đập ba chưởng, nhưng hai người biểu hiện ra công phu nhưng đều là cực kỳ sâu xa. Hà Thái Trùng tự không cần phải nói, đây là côn luôn cấp bậc nở tự cỡ hẳn là có bản sự. Nhưng này Ngạo Thiên công tử tựa hồ càng có thừa lực cũng không biết hai người đấu tướng, chung quy là ai thắng ai thua. Nghĩ tới đây nàng còn nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì Ngạo Thiên công tử thi triển Z lạnh trưởng phong vẫn không có tàn đi, trong phòng vẫn không thôi. Đã thanh đấu đã xong qua, hai người kia liền đều là dừng tay. Ngạo Thiên công tử hướng Hà Thái trùng vừa chắp tay, kêu một tiếng, "Đắc tội." Hà Thái trùng thản nhiên thu hồi trường kiếm, đứng thẳng người lên. Hắn nhéo nhéo cánh tay lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Ngạo Thiên công tử, lại tiếp tục khen, "Tốt bản lĩnh, hảo công phu. Ngươi cái này Trảo Pháp phối hợp Thánh Hỏa lệnh công phu, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần." Năm đó ta đã từng được chứng kiến Nga Mi trưởng môn Chu Chỉ Nhược đã từng dùng qua, chỉ tiếp cùng ngươi có chút bất động." Ngạo Thiên công tử nói, "Chu trưởng môn công phu tự nhiên là hơn ta, tại hạ rất có không kịp." Hà Thái Trung biết hắn khách khí, chính là nói đơn giản vài câu, cuối cùng đề cập, "Tổ sư gia nói, Túc hạ như có thời gian có thể đi gặp hắn một lần." Ngạo Thiên gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Lâm Tiểu Tiểu cùng một chỗ chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Phó bản kết thúc, hai người ra đến bên ngoài, lại làm một mảnh dương quang sáng lạ, tựa hồ đem Lâm Tiểu Tiểu trên người hàn khí đều xua tan đi. Nga Min nữ hiệp ngụm lớn hít thở mấy lần, quay đầu nhìn Nạo Thiên công tử đột nhiên nói, ngay cả Côn Lôn tổ sư gia Hà Túc đạo ngươi cũng nhận biết. Ngươi người giang hồ này mạch thật sự là đáng sợ. Nạo Thiên công tử nói, bất quá là trước kia một chút nhiệm vụ giao tình. Nếu là nhiệm vụ làm nhiều rồi, kiến thức người liền sẽ nhiều, đạo lý này ngươi tự nhiên là hiểu được. Lâm Tiểu Tiểu đang muốn nói chuyện, đột nhiên một người xoẹt đi ra, đúng là cái kia vừa mới đi vào thanh đấu. Lâm Tiểu Tiểu đi nhanh lên đi qua, liên thanh thúc hỏi xong thành nhiệm vụ không có. Cái kia thanh đấu nhìn một chút Nạo Thiên một chút, lại là thấp giọng nói, Hà Túc Đạo cho ta cái cuối cùng yêu cầu, chỉ cần hoàn thành là được rồi. A, còn có nhiệm vụ, đánh như thế nào không ngừng a?" Lâm Điểu Tiểu cả kinh nói. Thanh Đầu lại là lập đầu, nói, "Không đánh, Hà Túc Đạo nói đằng sau cũng có luận võ giao thủ nhiệm vụ. Hắn chỉ cần ta hái một bó hoa, đại biểu hắn đưa cho phái Namy Quách Tương là được. Đương nhiên, nhất định phải Quách Tương ưa thích mới được. Được, tặng hoa cho Quách Tương." Lâm Điểu Tiểu ngây dại. Cái tiếng náo thiên công tử cũng là sững sờ, đột nhiên suy suy cười. Lâm Điểu Tiểu nghe được tiếng cười không hiểu nhìn về phía hắn. Cái Tiên Nạo tiên lại là khoát khoát tay, nói, không có gì, ta chỉ là nhớ tới một chút buồn cười sự tình. Cái kia Lâm tiểu tiểu vẫn như cũng là trợn mắt hồ mồm, nói, đã sớm nghe nói Hà Túc đạo cùng Quách Tương có chút mờ mờ. Cái này Nợ Dở cờ tán gái, như thế nào cũng dùng tặng hoa loại này nhảm chán thủ đoạn. Nợ Dở cờ cũng là người mà. Nạo Tiên công tử cười nói, tâm hắn biết rõ ràng, điều kiện này hẳn là ai nói ra. Lâm tiểu tiểu lại nói, đều là giang hồ nhi nữ, chơi những này hư làm cái gì. Hà Túc đạo nhân vật như vậy, nhưng cũng không tìm cái càng thêm có dụng chiêu số. Trên đời này còn có so tặng hoa càng chuyện lãng mạn sao? Nhớ năm đó Vân Trung Long theo đuổi Phong Y Linh thời điểm cũng là thưởng xuyên tặng hoa ngạo thiên công tử nói. Nga Mi nữ hiệp mặt nhất thời khó coi, bất mãn nói, ta cũng không có nghe nói Vân Trung Long đuổi theo Phong Y Linh, nhất định là cái kia Phong Y Linh dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Thanh đầu, chúng ta đi mau, một hồi đừng ngay cả hoa đều hái không tới. Đương nhiên cũng phải phòng ngừa người khác đánh lén chúng ta. Lâm Tiểu Tiểu lo lắng là dư thừa. Hệ thống rất nhanh phát ra thông tri, tiếp xuống nhiệm vụ người chơi thuộc về bảo hộ kỳ, không thể công kích lẫn nhau, cũng không có thời gian hạn chế. Tóm lại hái được một bó hoa đưa cho Quách Tương là được, hoa chủng loại không hạn, bao nhiêu không hạn. Chỉ cần Quách Tương tiếp nhận, như vậy người chơi liền sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, thu hoạch được Phong Linh kiếm pháp. Rất nhanh tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ giang hồ, tất cả các người chơi biết, Côn Lôn Tam Thánh Hà Tốc Đạo vì lệnh nội Quách Tương, đã thả ra đại triều, yêu cầu đón lấy nhiệm vụ 1 ngàn cái người chơi cho Quách Tương tặng hoa. Cái này toàn giang hồ đều chú mục nhiệm vụ bên trong thế mà toát ra dạng này một cái ngược chó tình tiết, để các người chơi đều là hô to ngoài ý muốn. Tại độc thân chó nhóm ai thán bên trong, Các người chơi đem cái này sự kiện làm đề tài nói chuyện, gia tăng lên rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt. Có người nói, 1000 cái người chơi liền là 1000 bó hoa, Hà Túc Đạo nghĩ biểu thị, hắn nghĩ Quách Tương mỗi một ngày. Có người chơi nói, hoa nở ngàn đóa, nhân sinh chỉ như bắt đầu thấy. Đại biểu Hà Túc Đạo đối Quách Tương nhớ mãi không quên tình nghĩa. Lại có người nói, này 1000 bó hoa, tăng thêm Hà Túc Đạo mình, liền là 100001, đại biểu yêu đến vĩnh viễn ý tứ. Đương nhiên càng nhiều người lại tin tưởng Hà Túc Đạo sẽ không như thế nhật tình cùng ngay thẳng, cho nên mọi người tin tưởng trong này có càng nhiều hy cơ. Người người đều biết Quách Tương một mực tình yêu cây đắng dương quá, cho dù là đại giang hồ thời đại cũng không có cải biến. Có lẽ Hạ Túc đạo là muốn dùng bất đồng hoa đến sờ xét Quách Tương, nhìn hắn đối với mình đến cùng có thể hay không tiếp nhận. Có người liền bắt đầu nghiên cứu Quách Tương sẽ thích hoa gì. Đào đào hoa hoa đào. Cái kia Lâm tiểu tiểu trầm ngâm nói, bởi vì Quách Tương rất thích nàng ông ngoại Hoàng dược sư, đã từng tại trên đào hoa đảo ở lại, bởi vậy đối hoa đào đặc biệt có tình cảm. Chúng ta nếu như đi hái hoa đào, hẳn là có rất lớn cơ hội bị Quách Tương tiếp nhận. Đào đào hoa vậy liền xa, cần gia biện. Ngạo tiên công tử nói. Cái kia, truyền ngoại thành Tương Dương hoa dạ. Nàng tại thành Tương Dương vài chục năm, phu mẫu tỷ đệ đều tại Tương Dương, điều này đại biểu lấy quét Tương Mỹ hào tổ thơ. Lâm tiểu tiểu lại nói, có đạo lý, cái này chi phí thấp. Ngạo Thiên gật đầu. Bất quá là không phải quá bình thường. Ta nhớ ra rồi, có lẽ là tuyệt tình cốc cái kia mỹ lệ lại mang độc tính hoa, bởi vì vậy đại biểu Dương quá. Lâm tiểu tiểu đột nhiên có một cái ý nghĩ, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Ngạo Thiên công tử gật gật đầu, nghĩ thầm cái này Nga Mi nữ hiệp ngược lại cũng có một chút kiến giải. Bất quá hắn lại là tầng hắng một cái nói. Lão bản, lựa chọn hoa gì liền không cần ta đến tham dự. Tiếp xuống cũng không cần lại động thủ, ta muốn rút lui. A, ngươi muốn đi sao? Nữ hiệp giận mình. Chương 10, cố nhân phòng đoán. 10 cố nhân phòng đoán. Ngạo Thiên công tử đưa ra rời đi cũng có hắn lý do. Đó lấy bên trong nhiệm vụ đã cùng luận võ đánh nhau không có cái gì quan hệ. Bởi vì hệ thống quy định nhiệm vụ người chơi không nhận công kích, mà lại cũng không có hoàn thành thời gian hạn chế, bởi vậy phong hiểm đều tại Lâm Tiểu Tiểu bọn hắn chọn hoa gì, cùng quách Tương có thể hay không tiếp nhiệt lên. Ngạo Thiên công tử hắn tại cùng không tại. Đối nhiệm vụ này lại đều không có chuyện gì ảnh hưởng. Lâm Tiểu Tiểu nghe mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng trong lòng lại hơi xúc động. Hôm nay nhiệm vụ này, nếu không phải có cái này Võ công biến thái náo thiên công tử, hai chị em bọn hắn sớm đã bị loại thải. Người này thân phận thần bí, võ công cực cao, hết lần này tới lần khác lại là có rất nhiều khó có thể lý giải được địa phương, cái này đều để Lâm Tiểu Tiểu có chút ngập nguyên. Lúc này bỗng nhiên xuất ra, nàng đúng là có chút không bỏ. Ngươi nếu là muốn đi, vậy liền cũng đi đi. Tiền tâm ta sẽ không cắt xén tiền công của ngươi. Nhưng ngươi không đi tương dương a? Nếu không cùng một chỗ trở lại tương dương ngươi lại đi." Lâm tiểu tiểu trong lời nói hình như có khẩn cầu chi ý, cái kia Ngạo Thiên công tử nghĩ một lát, cười nói, "Cũng được, ta đã sớm nói lão bản ngươi không phải người bình thường, hào sảng tốt nghĩa." Lâm tiểu tiểu lại thở dài, nói, "Kỳ thật ta biết ngươi không thiếu số tiền này, ngươi tất nhiên có sự tình khác, cho nên mới sẽ dịch dung tham gia đến nhiệm vụ này bên trong. Bất quá ngươi đến cùng là ai, có chịu hay không đem chân diện mục cho chúng ta phơi bày một ít ta?" Ngạo Thiên công tử lại là nháy mắt mấy cái cười nói, "Ta nghĩ giữ lại một phần thần bí, mà lại hiện tại ta không muốn bại lộ thân phận." Nam mỹ nữ hiệp trầm nói, "Ta nhớ tới một người, cùng ngươi tương đối giống." "A, là ai?" Nữ hiệp trầm mặc một hồi, nhìn hắn một cái do dự nói, "Trước kia trên giang hồ cũng có cái đại cao thủ, ưa thích chơi thần bí, thường xuyên mang theo khăn che mặt lộ diện. Về sau hắn thua ở Vân Trung Long trong tay, lại bị Võ Lâm Minh chủ số khổ a phi giết mấy lần, liền trên giang hồ mất tích thời gian rất lâu. Nhưng tất cả mọi người đều nghe đồn hắn vẫn tại trên giang hồ hành tẩu. Ngươi có phải hay không hắn, cái kia thần bí đại kiếm thần, nguyên bản huynh đệ hội bàn chủ?" Ngạo Thiên công tử sửng sốt một chút, một hồi lâu mới cười nói, "Đại kiếm thần?" Không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta cùng hắn liên hệ với nhau. Ân, đã ngươi biết Đại Kiếm Thần, vậy ngươi đối với hắn ấn tượng thế nào? Cái kia Lâm Tiểu Tiểu trầm ngâm một hồi, Đại Kiếm Thần người này võ công rất lợi hại, trước kia giang hồ đều nói, hắn là chúng ta người chơi tầm gương, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập huynh đệ hội, nhiều năm qua chống lại Vân Trung Long cùng hắn vẫn trung thành. Về sau còn liên hợp những người khác đánh bại cũng tẩy trắng một lần Vân Trung Long, chỉ là Vân Trung Long vận khí cùng đầu não lợi hại, lại lần nữa quật khởi phản sát hắn một lần. Nếu không phải về sau cái kia số khổ a phi đột nhiên quật khởi, Hắn hẳn là còn có thể cùng Vân Trung Long dây dưa tiếp, đặt song song giang hồ song hùng. Ân. Nạo Thiên công tử gật gật đầu, "Còn có đây này." Lâm Tiểu Tiểu buông buông tay, lại nói, "Ta cùng hắn không có cái khác giao tình, không thể nói ớn tượng, chẳng qua là cảm thấy hắn rất thần bí." Nhưng hắn làm một ít chuyện không đủ nghĩa khí, xa lánh huynh đệ của mình, còn âm thầm làm nhiều như vậy chuyện xấu ám toán người, tóm lại như cái chuột phản diện. Nạo Thiên công tử cười hì hì nói, "Nhân vật phản diện." "Hắc, một cái trò chơi chỗ nào thật có cái gì chính phái nhân vật phản diện? Tại sao không có?" Lâm Tiểu Tiểu phản bác, Vân Trung Long liền là chính phái của tự, Đại Kiếm Thần liền là nhân vật phản diện tiểu nhân. Ngạo Thiên nhịn không được cười lên, một hồi lâu mới nói, "Vân Trung Long là thần tượng của ngươi, cho nên ngươi mới có thể nói như vậy. Cái trò chơi này rất khai phóng, mỗi người đều có mình cách chơi, ngươi có thể chơi thần bí, cũng có thể vi quân chính. Chỉ cần không phải thật làm cho người người hoán trách, người người thoả mãn." Lại nói, "Cho dù thật sự là người người thoả mãn, chỉ cần không ảnh hưởng pháp luật cùng quy tắc trò chơi, cũng có người chịu làm." Cái kia Lâm Tiểu Tiểu nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, sắc mặt khó coi nói, "Ngươi như thế nói đỡ cho hắn?" Chẳng lẽ ngươi thật sự là Đại Kiếm Thần hay sao?" Nạo Tiên lắc đầu, "Ta không phải Đại Kiếm Thần. Kỳ thật ta rất dài thời gian không có nhìn thấy hắn. Nếu là có cơ hội." Nói đến đây thanh âm hắn thấp xuống, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sáu xích thôn ký 6. Ba người một đường hướng Tương Dương tiến đến. Đoạn đường này trên cơ bản không có nguy hiểm gì, cho nên bọn hắn cũng là vui tiêu diêu tự tại. Nữ hiệp tâm tình tốt đẹp, chuyên môn thuê một chiếc xe ngựa, như thế ba người cũng không cần gặp cái kia cối ngựa buồn ba nỗi khổ. Trên đường cái kia thanh đầu hỏi Nạo Tiên một ít chuyện, hắn bệnh tự kỷ có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần cùng hắn quen thuộc, tiểu hỏa tử lời nói hay là thật nhiều. Ngạo Thiên trước đó biểu hiện, đã tại thiếu niên trong mắt tạo một cao thủ hình tượng. Thiếu niên hỏi Ngạo Thiên, mình hẳn là luyện võ công gì, đao kiếm côn bổng hay là cái gì khác. Ngạo Thiên nói, kỳ thật mỗi người cũng không biết mình cuối cùng sẽ trở thành người thế nào, võ công cũng giống như vậy. Ở trong game cái này muốn nhìn kỹ ngộ, đã thanh đầu hiện tại có cơ hội hoàn thành kiếm pháp này nhiệm vụ, về sau trầm đắm kiếm pháp cũng vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Thanh đầu lại hỏi hắn hẳn là gia nhập môn phái nào. Cái này Ngạo Thiên không có nói rõ. Chỉ là dạng cái này, giang hồ có đại môn phái cùng ít lưu ý môn phái, còn có một số ẩn tàng môn phái. Cái sau cần cơ duyên, trước cả hai cần lựa chọn. Đại môn phái võ công có phần, có thể lựa chọn chỗ trống khá nhiều. Nhưng là bởi vì nhiều người, cạnh tranh cũng kịch liệt. Ít lưu ý tiểu môn phái người chơi ít, võ công thường thường không bằng đại môn phái phương phú, nhưng cũng bởi vì như thế, người chơi thường thường đều có thể ăn no. Lâm tiểu tiểu lại hy vọng đệ đệ tại hai môn phái bên trong tuyển chọn, một cái là Nga Mi, một cái là Hoa Sơn. Lý do rất đơn giản, nàng ngay tại Nga Mi, có thể chiếu cố đệ đệ Mà Vân Trung Long là phái Hoa Sơn, gia nhập Hoa Sơn cũng coi là gần nước Ban Công. Về phần là ai có thể gần nước Ban Công, tự nhiên không cần nhiều lời. Hoa Sơn cùng Nga Mi hai môn phái cũng là trong trò chơi xếp hạng thứ nhất thứ hai đại môn phái. Phái Hoa Sơn bởi vì có độc cô cũ kiếm, từ Hà thần công, cùng với các năm phái kiếm pháp tinh hoa chờ ưu thế, cho tới nay đều là nhân khí cao cư không hạ. Bởi vì phong thanh dương trở nợ tở cỡ cũng đều tại Hoa Sơn, bởi vậy nó đã sớm là trong trò chơi thứ nhất kiếm pháp thánh địa. Về phần Nga Mi thì là bởi vì người chơi nữ rất nhiều mà bị người chơi sợ kính ngưỡng. Phái Nga Mi đại sư Minh Bộ Hành nhiên, nhiên, tuy là nữ lưu hạ người lại như vậy lợi hại. Mấy năm trước nàng hoàn thành muôn phái nhiệm vụ, tiếp trở về cô hổ tử, khiến cho môn phái đã có thể thu nam cũng có thể thu nữ, sáng tạo ra môn phái đại hùng cơ sở. Đồng thời nàng thành lập Long Phượng khách sạn cái này bang hội, trước mắt đã là trong trò chơi Tam Đại bang hội một trong. Bản thân nàng càng là học được cửu âm chân kinh, là trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ một trong. Có dạng này người tại, phái Nga Mi ngày sau vượt qua Hoa Sơn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Chứ này hai môn bài, trong trò chơi lại sau này liền là Tiếu Lâm, võ đàng minh giáo, Ma Sơn chờ phái, thập đại danh môn đứng sừng sững ra hồ, đại biểu người chơi bên trong chủ lưu lựa chọn. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, gia nhập giống phái tiêu dao, vô lượng kiếm phái, tự tại môn, thiết huyết đại kỳ môn chờ ẩn tàng môn phái cũng là có cơ hội. Nói chuyện tiếp sau khi, Lâm tiểu tiểu thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát ven đường, phát hiện có xinh đẹp hoa dại chính là xuống dưới hái một đóa, đường xá mới đi một nửa, hoa đã hai mấy ngâng. Đến cùng quách tương ngứa thích như thế nào hoa đây? Lâm tiểu tiểu sầu mi khổ kiếm. Mặc dù nàng cũng là phái Nga Mi, Nhưng lại đối tổ sư ra đến cùng thích gì căn bản không hiểu rõ. Nàng thậm chí phát tin tức hỏi tham đại sư huynh của mình Bộ Hành Nghiên Nghiên. Bộ Hành Nghiên Nghiên làm nga mi đại sư huynh, thường xuyên cùng môn phái nở tở cờ gặp mặt, quen thuộc diệt truyền sư thái, chu chỉ nhượng bọn người. Bất quá nàng cũng nói không ra quế tương yêu thích, chỉ nói là cái này quế tương niên kỵ thiết lập là 16-17 tuổi, chính là thiếu nữ niên kỷ, ước chừng là ưa thích một chút triều khí phồn thịnh đóa hoa đi. Lần này Lâm tiểu tiểu càng phát sổ. Kia thử một chút trăm hoa đua nở đâu. Nhìn qua tất cả hoa đều có thể, nhưng là mặc kệ cái kia một loại hoa đều cảm giác không xứng với Quách Tương. Nạo Thiên công tử nguyên bổn nhất thẳng không đề cập tới ý kiến, giờ phút này rốt cuộc nói, Quách Tương từ nhỏ sống ở Võ Lâm thế gia, thiên hạ hoa dị không có được chứng kiến. Nàng thông minh lanh lợi, vô luận kiến thức và ăn nói đều là nửa trung hảo kiện. Chỉ cần ngươi tặng hoa không dung tục làm gia vẻ, bình thường nàng đều sẽ không ghét bỏ. Xem ra ngươi đối nàng cũng có chút hiếu biết a." Nạo Thiên cười nói, nói đùa, nàng là các ngươi nga mi tội sứ gia, nổi danh truyền lực thiên hạ. Nếu như ngươi đem cái này giang hồ xem như là một cái vương quốc, cái kia nàng liền là cái nại vương quốc tiểu công chúa kiêu ngạo nhưng không mất khiêm tốn, sáng lạn như vị sao trên trời. Nếu không phải năm đó Dương Quá, có lẽ nàng đã sớm có ý chúng nhân, không có hôm nay hạ tốc đạo cơ hội á. Ai, nếu là như thế, trên giang hồ nơi nào còn có cái gì phải ngามi đâu? Lâm tiểu tiểu cũng là cảm khái. Nàng nói đương nhiên là quách tương. Bởi vì Dương Quá nguyên nhân, nàng tại 40 tuổi thời điểm đại triệt đại ngộ, sáng lập phái ngามi. Nếu là không có Dương Quá, có lẽ liền thật không có phái ngามi. Cho nên mọi người đều nói, thấy một lần Dương Quá lẫm trung tấn a. Ngạo tiên công tử lại có chút thân phi. Hằng Nghi tới ban đầu ở trong trò chơi, bắt đầu thấy Quế Tương thời điểm tình cảnh. Khi đó hắn còn không phải cao thủ gì, chỉ có một cái bình bất mãn nửa bình từ lắc lư ngây ngô vô công. Sau đó Quế Tương tựa như một cái tinh linh xuất hiện, tuổi của nàng chỉ có 16, 17 tuổi, hết lần này tới lần khác lại là phái Nga Mi tổ sư ra, võ công cực cao, hình dạng lại nhí nha nhí nhảnh, cực kỳ thông minh. Đủ loại khí chất hỗn hợp với nhau, khiến cho nàng sinh ra một loại mị lực kỳ dị. Lúc này Quế Tương vẫn như cũng là đối dương quá nhớ mãi không quên Quế Tương, bởi vì nhiệm vụ quan hệ Hắn cùng Quách Tương cái này lở tở cở cũng thành hảo hữu. Về sau hắn cố gắng tác hợp Quách Tương cùng Hà Tốc Đạo, lại cuối cùng khó mà thành hàng. Kỳ thật hắn cũng biết việc này rất khó. Có lẽ tại thiếu nữ này tâm lý, dương quá là mãi mãi cũng không thể xóa đi linh hồn bạn lữ. Ngạo Thiên cũng không rõ ràng cái này Quách Tương ưa thích như thế nào hoa. Hắn chưa từng có hỏi qua, Quách Tương cũng chưa từng có nói qua. Ngạo Thiên cùng Hà Tốc Đạo đều cảm thấy chỉ cần là hoa, kỳ thật đều không xứng với Quách Tương. Quách Tương đời này kiếp này thấy hoa đến cũng hết. Có lẽ là bởi vì 16 tuổi năm đó pháo hoa quá đẹp. Đến mức nàng sau đó hơn 20 năm nhân sinh đều bị mờ đi qua hoa. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng nóng lên. Thời gian thật dài không có đi thấy Quách Tương, chờ lấy nhiệm vụ kết thúc, hắn quyết định đi núi Nga Mi đi dạo. Cứ việc cái kia Diệt Tuyệt sư thái không biết hắn, nhưng là từ Quách Tương nơi đó còn có thể chiếm được mấy chén rượu ngon. Mà lại hắn cũng nhất định phải hỏi một chút, Hà Túc đạo đến cùng có đủ hay không tư cách nhập nàng chi nhãn. Xe ngựa cứ như vậy tại Lâm Tiểu Tiểu phiền não cùng ngạo tiên trong suy nghĩ lao vun vút, núi Nga Mi cùng Côn Luân Sơn, tại trên địa đồ quanh co khúc khuỷu, phảng phất bị một đầu nhìn không thấy dây đỏ ngai cả. Đến núi Namy Trần, xe ngựa lại kẹt kẹt dừng lại. Lâm Điểu tiểu ba người đều rất kinh ngạc, đây là hệ thống sở thuê xe ngựa, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dừng lại, trừ phi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc này sẽ không có người lại đến tìm phiền toái. Nàng kéo màn cửa, lại thấy được trước xe ngựa ngừng một người, một cái nhìn rất cổ quái nở ở cỡ. Chương 11, Ngạo Thiên công tử đối thiên nhan. 11 Ngạo Thiên công tử đối thiên nhan. Người kia ngồi trên lưng ngựa, người mặc cổ quái thuộc da, thân hình côn dậy, trên mặt vết sẹo gần đầy, hai mắt như luốc, cả người liền giống một thanh lợi đao. Kỳ quái hơn chính là, trên vai của hắn có chỉ hình thái uy mãnh ngึก ngừng, hai cánh xương cốt đá lởm chởm, nhìn thấy Lâm Tiểu Tiểu rèm xe ven lên, cái kiếm ngóc ngừng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt như mâu sắc bén. Bị cái kiếm ngóc ngừng nhìn thoáng qua, Lâm Tiểu Tiểu trong lòng chẳng biết tại sao nhảy một cái. Nàng biết đối phương là NLR cở, liền ngưng thần đề phòng, hít sâu một hơi hô, các hạ là ai, vì sao ngăn trở xe ngựa của chúng ta? Cái kia gậy gò NLR cở trầm giọng nói, ta có việc cùng trong xe ngựa người nói chuyện, còn xin đi ra một lần. Lâm Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, nói, chúng ta trong xe ngựa có 3 người. Bất Quá nói đến đây nàng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Ngạo Thiên công tử một chút, trong lòng biết đại khái đối phương là tìm ai. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng Minh Bạch mình hai tỷ đệ chỉ sợ sẽ không bị NLR cỡ như thế nhớ thường, cũng chỉ có cái này cổ quái, phảng phất cùng tất cả NLR đều biết Ngạo Thiên công tử nhất có hiềm nghi. Bất Quá lần này Ngạo Thiên công tử cũng rất kinh ngạc, hắn đi tới xem xét, nhíu chặt lông mày. "Các hạ cao tính đại danh?" Hắn chắp tay cung kính hỏi, xem ra đối với người này cũng là không quen. "Người kia gặp Ngạo Thiên?" Hai mắt tỏa sáng, Ngồi trên lưng ngựa cất cao giọng nói, "Nữ chân, Thiên Nhan." Nạo Thiên công tử lấy làm kinh hãi, "Thiên Nhan?" Đối phương gật đầu một cái, "Tôi có chút náo khí." Nạo Thiên công tử trên mặt kinh ngạc càng tăng lên, một hồi lâu hắn mới lên xuống quan sát một chút đối phương, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, "Các ngươi biết hắn sao?" Lâm Điểu tiểu hai tỷ đệ cũng là thẳng lắc đầu, cái kia Lâm Điểu tiểu lại khục một tiếng nói, "Ta cho là ngươi biết cái tên này đâu, còn biểu hiện kinh ngạc như vậy." Nạo Thiên công tử chỉ là lắc đầu, không biết, nhưng cũng nên biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, nếu không quá thất lễ. Cái kia thiếu niên thiết nhan nở rở cỡ sắc mặt xanh mét. Một hồi lâu hắn mới cắn răng nói, "Ta là Mông Cổ Quốc sư Bát sư ba đệ tử." Nghe được Mông Cổ Quốc sư mấy chữ này, Nạo Thiên công tử kinh ngạc nói, "Nói vậy, Mông Cổ Quốc sư không phải Kim Luân Pháp Vương sao? Ta còn biết hắn đâu?" Cái kia thiếu niên sắc mặt trầm hơn, "Bát sư ba cùng Kim Luân Pháp Vương đều là Mông Cổ Quốc sư." Nạo Thiên công tử lại là a một tiếng, có chút ấy này nói, "Ta hiểu được. Tựa như đương kim cái bang có mấy cái bang chủ, Hoa Sơn cũng có mấy cái trưởng môn." Thiệt. Thiệt Tiền Bối tìm ta chuyện gì? Thấy Nạo Thiên công tử khách khí, Thiết Nhan sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút, hắn chậm rãi nói, "Phụng sư mệnh đến đưa một vật, đồng thời cũng phụng sư mệnh đến cùng ngươi tỉ thí võ nghệ." Nạo Thiên công tử kém chút phun ra miệng huyết, "Bát sư ba để ngươi đến cùng ta đánh một trận." "Ngọa Tào, vì cái gì? Là bởi vì nhiệm vụ này sao?" Thiết Nhan lại là lắc đầu, "Cùng nhiệm vụ này không có hệ, ta chỉ là phụng sư mệnh đến đây, vừa lúc gặp gỡ ở nơi này ngươi. Còn nguyên nhân, về sau ngươi liền sẽ biết đến." "Ngươi đột nhiên xuất hiện, ta còn tại làm một cái nhiệm vụ, cái này hợp lý sao?" Nạo Thiên công tử không hiểu hắn rất ít tại làm một cái nhiệm vụ đồng thời mở ra một nhiệm vụ khác, nhưng hệ thống bình thường sẽ không phạm sai lầm, lại cực kỳ hiếm thấy. Cái kia Thiết Nhan lại lạnh lùng nói, "Ta và ngươi đánh qua về sau liền rời đi, không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian." Ngạo Thiên công tử trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường đột đột, hắn trầm ngâm một chút nói, "Có thể hay không không đánh?" "Không được. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng chế ta?" Thiết Nhan lại lắc đầu, ngạo nghễ nói, "Nếu như không đánh, trong tay của ta đổ vật liền đưa không đến trong tay của ngươi, cũng đưa không đến lệ dược hải trong tay. Nếu như ngươi thật là vì lệ dược hải tốt, Nhất định phải đánh với ta một trận." Ngạo Thiên công tử mắt lườm một cái, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Lệ Nhược Hải là Tà Dị môn môn chủ, một tay liệu nguyên bạch kích nổi tiếng thiên hạ, cũng là Ngạo Thiên công tử quen thuộc nhất nở rở cở một trong. Sự tính cách hắn có thể cười toe toét, nhưng là dính đến Lệ Nhược Hải, hắn nhưng lại không thể không tự tâm. Cách đó không xa Lâm Tiểu Tiểu 2 tỷ đang nghe được như lọt vào trong giấc ngủ, bất quá Lệ Nhược Hải danh tự lại làm cho Lâm Tiểu Tiểu giật mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ, Lệ Nhược Hải, Tà Linh Lệ Nhược Hải, hoàng hệ cái kia đỉnh cấp cao thủ sao? Ngạo Thiên công tử cũng cùng Lệ Nhược Hải quen biết sao? Cái kia thiết nhan đợi một hồi thấy Ngạo Tiên không nói lời nào, chính là trầm giọng nói, đây là một cái chấn động giang hồ sự kiện lớn, chờ ngươi cầm tới Đông Tây về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Bất quá ngươi phải cùng ta giao thủ, đây là sư mệnh. Tháng bại bất luận, nếu là ngươi lo lắng an nguy, ta có thể cam đoan không giễu ngươi. Ngạo Tiên công tử thở một hơi, dỗng nhiên cười, ngươi có lòng tin là chuyện tốt. Bất quá đã liên lụy đến lệ nhược hải tên kia, ta xem ra cũng không thể thoát thân. Nói xong hắn nhìn xung quanh, lại nói, ngay ở chỗ này sao? Cái kia thiết nhan gật gật đầu, hắn đem sau lưng bao khỏa cởi xuống hướng dưới ngựa quỳ ra. Sau đó khẽ vươn tay cánh tay, cái kiêng lốc cứng vậy mà mở ra cánh hô hô bay đến không trung, ở trên trời lượn vòng lấy. Ma Thiết Nhan mình lại không biết từ nơi nào lấy ra một cây mâu sắt, mũi thương ẩn ẩn phát xanh, lóe hàn quang lạnh lẽo. Hắn đem mũi thương nhắm ngay Ngạo Thiên công tử, ngạo nghễ nói, "Tới đi, người ta không cần đánh quá lâu, ba chiêu là có thể." Ngạo Thiên công tử thấy đối phương lấy ra trường mâu, trong lòng cũng lạ lăng nhiên. Trong trò chơi, trường mâu cùng trường thương cùng loại, đều là binh khí nặng. Kỳ thật phần lớn người nhìn không ra thương cùng mâu khác nhau, lớn nhỏ cùng bộ dáng đều như thế. Nhưng là thương lại nhiều một cái hồng ánh huyết cạn. Các người chơi dùng thương chiếm đa số, cực ít dùng mâu, cho dù là đặt ở nợ tợ cở bên trong cũng không nhiều. Mâu đấu pháp lấy bản võng, lệnh làm chủ, trên giang hồ liền quyết định bởi tại khí lực cùng nội lực, thương pháp thì không phải vậy, nhanh nhẹn linh động, tay bước kết hợp, chiêu pháp hay thay đổi. Ngạo Thiên công tử thấy đối phương trường mâu, dù sao cũng hơi mới mẻ cảm giác. Hắn chưa từng có cùng dùng mâu cao thủ tỉ thí qua, bởi vậy có chút kích động. Quay đầu hắn đối Lâm tiểu tiểu nói, vấn đề này đã không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi nhanh đi nga mi đi. Nói đùa Lâm Điểu Tiểu gào to một tiếng, sau đó lôi kéo thanh đầu tại trước xe ngựa ngồi sếp bằng xuống, người chơi quyết đấu nở gở, thú vị như vậy chẳng cảnh sao có thể bỏ lỡ. "Hảo hảo đấy a, ta cho ngươi thu hình lại, nói không chừng có thể chấn động một thời." Cái tiếng ngạo thiên công tử im lặng, hắn không để ý tới hai người đứng ngoài quan sát, chỉ là thả ra mình sáng cưỡi ngựa đi lên. Ngồi vào lập tức về sau hắn trợ tay rút ra trường kiếm, âm trầm trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Lâm Điểu Tiểu cùng thanh đầu đều là tinh thần đại trấn, toàn bộ trong khi làm nhiệm vụ liền không có thấy ngạo thiên công tử rút kiếm ra qua, hắn cơ bản đều là tay không đối địch vì đến đối thủ không có một cái nào đáng giá hắn rút kiếm, cho nên khi nhìn thấy hắn như thế nghiêm chỉnh dùng kiếm, liền biết hắn chuẩn bị sử xuất công phu thật. Cái kia Thiết Nhan lại là có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi dùng kiếm?" Ngạo Thiên tay cầm trường kiếm bổ mấy lần, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười nói: "Đích thật là không quá hư tay." Được rồi, nói hắn đem trường kiếm vừa thu lại, vậy mà móc ra một cây trường thương. Thương là phổ thông thương, tại binh khí cửa hàng có thể một mua đánh. Nhưng là Lâm Tiểu Tiểu lại là mở to hai mắt nhìn, nghi thẩm cái này Ngạo Thiên công tử kiếm không phải là bài trí, hắn nguyên lai like là dùng thương sao? Đã thấy Ngạo Thiên công tử ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng lắc một cái trường thương, thanh trường thương kia phát ra một trận thanh âm o o, phản phất lạ và vô song. Cũng chính là lần này, Ngạo Thiên công tử khí thế đột nhiên đại biến. Hắn nguyên bản ôm kiếm có chút phóng đãng phong cách, lại là tại thời khắc này biến thành nguyên đỉnh núi cao sừng sững đại tông sư, toàn thân trên dưới không nói ra được để mắt. Chà chà, nam mỹ nữ hiệp trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nàng nghĩ nguyên lai dùng thương cũng có thể như thế khốc, nàng vẫn cho là dùng kiếm mới là giang hồ chủ lưu a. Nếu như Vân Trung Long cấp cao thủ người chơi ở chỗ này, hẳn là sẽ rõ ràng đây là có chuyện gì. Khi người chơi võ công nắm giữ đến nhất định cấp bậc, như vậy hắn bất luận cái gì chiêu số cùng tư thế đều sẽ lộ ra một loại tự tin. Có người nói qua, lợi hại võ công nhất định là đẹp mắt công phu, cái này hắn là giang hồ điên phá không phá chân lý. Cái kia thiết nhan gặp chỉ là gật đầu, cao giọng quát, lúc này mới có chút bộ dáng. "Tới đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Nói hắn Đông Nhiên kéo một phát dây cương, phóng ngựa hướng Ngạo Thiên công tử phóng đi. Khoảng cách của hai người có 1-2 chục mét, khoái mã tăng thêm trường mâu, cũng chính là thời gian mấy hơi thở liền vọt tới Ngạo Thiên công tử trước người. Hắn giơ lên trường mâu, lấy vạn trượng sóng lớn chi thế hướng náo thiên đâm tới. Cái kiếp náo thiên thấy thế hô to một tiếng, cơ hội trong cùng một lúc đối diện mà lên, tối sầm một xám hai cái cái bóng đụng vào nhau, trong chốc lát thương ảnh cùng bóng mâu tại giữa hai người nở rộ ra. Lâm tiểu tiểu nín thở, nghĩ không ra hai người giao thủ bộ pháp ngắn như vậy gấp rút kịch liệt, căn bản không có cái gì tham dò cùng giám soát. Loại này giao thủ sẽ chỉ ở hai cái rất tinh tường người ở giữa mới có thể phát sinh, đương nhiên còn có một khả năng khác, liền là hai cái cực kỳ tương tự võ công ở giữa. Thương pháp cùng mâu pháp, hai cái này trên giang hồ rất khó phân biệt võ học rốt cục tại thời khắc này va chạm đến cùng một chỗ. Lâm tiểu tiểu trong thai chỉ là nghe được như bạo động thanh âm, lít nhá lít nhít, chấn lôn hai lại có ngửa. Nàng thấy không rõ vậy cái kia chút chiêu số, nhưng trong lòng lại rõ ràng đây là vũ khí của hai người cao tốc va chạm kết quả. Mộ Sa Na, thiết nhan không biết vùng ra bao nhiêu màu, náo thiên công tử cũng không biết trở về bao nhiêu thường, tóm lại ở đây trên mặt chỉ có cái kia kịch liệt đối xung chấn nhiếp ánh mắt. Sau một khắc, hai người tháp thân mà qua, vài mét về sau lại đồng thời quay đầu ngửa lại, lại đứng đối mặt nhau. Lâm tiểu tiểu vội vàng hướng hai người nhìn lại nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì tương thế, tựa hồ song phương chiêu số đều thất bại. Nàng còn không có tới thở một ngụm, cái kia Ngạo Thiên công tử sáng ngựa lại là sẽ liệt liệt một tiếng, đứng là lại lui hai bước, mong có chút tán loạn, lung lay mấy lần hơi kém nằm xuống. Không chỉ có như thế, tại cái kia sáng ngựa lui bước thời điểm, cái kia Ngạo Thiên công tử trường thương trong tay đồng thời nhảy một tiếng, thân thương đúng là từ đó bẻ gãy, chỉ có một nửa chôi thương còn lưu tại trong tay. A. Lâm tiểu tiểu kinh hô một tiếng. Hai người giao thủ một hiệp, Ngạo Thiên công tử thương gãy ngựa mệt. Ngạo Thiên công tử ngựa là trên giang hồ bình thường nhất ngựa. Vũ khí cũng là tầm thường nhất bình thường nhất chủng thương, tại dịch trạm cùng cửa hàng đều có thể mua được. Nhưng là đối phương cái kia thiết nanh liền không đồng dạng, điển hình Tây vực đại ngựa, phiêu phỉ thể trắng, hai mắt lóe lên, ngựa lực bộc phát cực mạnh, nhất là giỏi về đấu võ cùng chiến trường đột tập. Mà chuôi này mâu sắc lóe ra sâu u sắc hàn quang, hiển nhiên cũng không phải phàm vật. Cả hai dùng man lực chạm vào nhau, cao thấp có thể nghĩ. Lâm Diệu Tiểu, Tiểu cùng Thanh Đầu không khỏi vì Ngạo Thiên công tử lo lắng. Trước kia bọn hắn một mực nhìn không ra người chơi này cao thủ nội tình, hiện tại xem ra lại không biết Ngạo Thiên có phải là hay không cái này cường hãn nợ đỡ cờ đối thủ. Cái kia thiết nhan sắc mặt vô hỷ vô bi, chỉ là nói: "Thay ngựa đổi thương, ta chờ ngươi." Ngạo Thiên công tử nhìn một chút trường thương trong tay sững sốt một chút, đột nhiên cười nói: "Con ngựa kém thương, tự nhiên ngăn cản không nổi các hạ mâu sát một kích. Ta hôm nay tựa hồ là có chút khinh thường." Nói hướng hắn đem một nửa trường thương ném trên mặt đất, sau đó đem sáng ngựa cũng thu hồi, sau một khắc, hắn từ bao khóa cột bên trong lấy ra một cây bọc lấy vỏ thương trường thương. Đai hắn gỡ xuống vỏ thương, một vòng màu đỏ chớp động, cái kia Lâm tiểu tiểu hô hấp liền ngừng. Chương 12, Hồng Anh cùng Sĩ Tố. 12 Hồng Anh cùng Sĩ Tố. Nạo Thiên công tử lấy ra cái kia cây trường thương khí thế bức người, thân thương sáng loáng, tựa như một loại nào đó thép tinh chế. Nhưng là đầu thương đen nhánh, rõ ràng nhất chỗ có một vết hồng anh phiêu đãng, lộ ra một cú khó mã sắc bén hư vị. Cầm trong tay lắc một cái, nội lực khắp nơi, thép tinh thân thương lại như như gián run một cái, sau đó trở nên thẳng tắp cứng rắn. Ngay tại Lâm Tiểu Tiểu hai tỷ đệ có chút thất thần thời điểm, một tiếng tê minh vang vọng đất trời, một đám lửa đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa, Nạo Thiên công tử xoay người mà lên biến thành cưỡi ngựa nâng thương tư thế. Đây là một thất thần tuấn khó tạ bạ mã, toàn thân như lửa, hai mắt hữu thần, bốn vó như buồn, đuôi quét mây tản, đặt vó ở giữa phảng phất là một đoàn kịch liệt thiêu đốt lưu hàn. Tại hiện thân sát na, giữa thiên địa phong thái đều bị nó sở đoạt. Cái kia thiết nhan tây vực bạ mã, tại trước mặt nó đúng là ám đạm phai mờ. Sơ nhập giang hồ thanh đầu không chịu được mẹo ngạo, đây là cái gì thường, đây là cái gì ngựa? Tỷ tỷ, con mắt ta đều muốn ngủ. Hắn lấy tay nắm lấy Lâm tiểu tiểu ống tay áo, lại cảm giác được tỷ tỷ toàn thân run rẩy. Nàng ở trong game cũng coi là lẩn vào vài ngày rồi, làm sao không biết hai thứ này danh chấn giang hồ bà bối. Giờ phút này nàng nhìn chằm chằm con ngựa kia con mắt đều không rời ra, chỉ là run giọng nói, đây là Hùng Anh Thương, Xích Thố Mã. Tại thời khắc này, nàng rốt cuộc biết ngạo tiên công tử là ai. Trên giang hồ cây thương này độc nhất vô nhị, huyền thiết chế, thương hạ toán hồn không đến được, tên là Hùng Anh, trên giang hồ con ngựa này cũng là độc nhất vô nhị, trong trò chơi hạng nhất câu, ngày đi nghìn dặm, ngựa tên Xích Thố. Mà hai thứ đồ này lại đều thuộc về cùng là một người. Người kia liền là người chơi bên trong đệ nhất cao thủ, hệ thống nhận chứng Võ Lâm Minh Chủ. Số khổ A Phi. Lâm tiểu tiểu gần từng chữ một. Cái gì? Thanh đầu trợ hộ không có nghe được, chỉ là bị cái này bảo mã thần tuấn sáng mắt bị mù. Số khổ A Phi. Lâm tiểu tiểu thở dài ra một hơi, dùng một loại rên rỉ khẩu khí nói, "Nạo Thiên công tử, nguyên lai liền là số khổ A Phi a." Thanh đầu có chút sửng sợ, trong lúc nhất thời còn không biết người này là ai. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, "Số khổ A Phi, liền là chúng ta người chơi bên trong đệ nhất cao thủ." Sao người Vân Trung Long còn muốn lợi hại hơn người chơi a? Hắn thì thầm vài câu, lại bổ sung, chết không được, chết không được hắn công phu cao như vậy. Thanh đầu cảm khái lại chỉ là cảm khái, hắn đối cái này Giang Hồ Nguyên bạn không có cái gì kiến thức, cũng chỉ là biết tên A Phi thôi. Nhưng Lâm Tiểu Tiểu lại khác biệt, một sát na Ngạo Thiên công tử những hành vi kia cùng qua lại đều tại trong óc nàng hiện lên, rất đa nghi đoàn cùng không hiểu nhất thời đều giải khai, là, Ngạo Thiên công tử nguyên là số khổ A Phi. Hắn mang theo dịch dung mặt nạ, nếu không trong trò chơi không ai không hiểu bộ mặt của hắn. Hắn là số khổ A Phi. Bởi vậy mới có thể một chiêu liền đánh bại võ quán Nởờờ, trong phiến khắc liền có thể đánh bại 10 cái người chơi, thậm chí còn có thể tay không cùng Hà Thái trùng đối đầu. Người bên ngoài có lẽ cảm thấy không được, nhưng với hắn mà nói lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao trên giang hồ lưu truyền chuyện của hắn nhiều lắm. Như kỳ tích quật khởi, Lực Áp Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cái này hai đại người chơi cao thủ, cuối cùng tại Đại hội Võ Lâm bên trên độc lập quân hùng, đoạt được Võ Lâm Minh Chủ xưng hào. Cái này xích thú mã, liền là hệ thống đối Võ Lâm Minh Chủ bản thượng, hắn cùng quét tường, Hà Túc đạo, lệ nhược hải Diệp Cô thành trở nợ đỡ cờ quan hệ mà thiết, thậm chí liên thủ đối phó qua Đông Phương Bất Bại. Mặc dù bị Đông Phương Bất Bại đánh treo, lại là thành công đánh bại cái này giang hồ đệ nhất nợ đỡ cờ, đánh nát nàng nhất thống thiên hạ dã tâm, truyền luôn hắn càng là hoàn thành tiểu ngạo giang hồ khúc nhiệm vụ, võ công năng cao một bước, liền ngay cả Minh Giáo Dương Tiêu đều bị hắn đánh cho trọng thương bỏ chạy. Cho nên những cái kia nợ đỡ cờ thái độ cũng có thể giải thích thông. Bởi vì chỉ có võ Lâm minh chủ thân phận mới có thể bị nợ đỡ cờ sợ tôn kính. Dựa theo hệ thống thiết lập, đây là nợ đỡ cờ duy nhất thừa nhận người chơi thân phận. Bởi vậy phần lớn nợ đỡ cờ cho dù là tội ác tày trời ác nhân, tại nhìn thấy A Phi thời điểm cũng phải tuân sưng hô một tiếng khổ minh chủ. Đương nhiên, sưng hô xong cũng không có cái gì, nên đánh tiếp tục muốn đánh, chỉ là trên miệng cho chút thể diện cùng danh dự mà thôi. Nhưng là trong trò chơi đại bộ phận người chơi, giang cơ, không phải liền là tranh điểm này đông tây sao? Nếu là có thể để những cái kia đại hiệp sưng hô một tiếng minh chủ, cho dù là không hề làm gì đó cũng là đáng giá. Nghĩ đến hôm nay nàng vậy mà mang cái này võ lâm minh chủ bốn phía rêu giao làm nhiệm vụ, nam mỹ nữ hiệp trong lòng nhất thời sinh ra một cố khó tạ kỳ dị tư vị. Nàng hận không thể chạy đến diễn đàn bên trên phát cái tiếng mời, nhận người đầu chiêu đến Võ Lâm Minh Chủ, cái gì trình độ, đến hung hăng khoe khoang một phen. Đột nhiên, nàng lại đối hai người kia thắng bại cảm thấy rất hứng thú. Giang Hồ truyền ngôn, số khổ A Phi võ công cực cao, cơ hồ đều nhanh đến cao thủ trình độ. Cái này thiết nhan mặc dù lợi hại, không biết cùng A Phi ai mạnh ai yếu. Nhìn xem cối tại xích thố mã bên trên, cầm trong tay hồng anh A Phi, nàng trong lúc nhất thời hóa mắt thần chỉ. Người chơi có thể phong cách đến mức này, vậy cũng thật sự là đáng giá. Nạo Thiên công tử cũng chính là số khổ A Phi đã xoay người gây tại xích thố mã bên trên, hắn nhẹ nhàng vô vô xích thố, phản phất là cùng lão bằng hữu chào hỏi. Cái kia xích thố đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hướng phía trước ngẩng đầu đạp một bước. A Phi đột nhiên thần thái chấn động, dẫn theo Hồng Anh cất cao giọng nói, "Thiết Tiền Bối, mặc dù không biết ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta giao thủ, nhưng lần này ta thế nhưng là biết dùng toàn lực, ngươi cũng nên cẩn thận." "Rất tốt, ta đã sớm nghĩ linh giáo Túc Hạ kinh diễm nhất thường." Thiết Nhan đem môi sắc quen ngang, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn khó tả. A Phi cười lớn một tiếng. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo đi. Nói xong hắn kẹp lấy xích thố, cái kia xích thố mã tinh thông nhân tính tê mình một tiếng, hướng phía trước vọt ra mấy bước, đột nhiên bốn vó lao nhanh, đúng là đẳng vân giá vũ mà lên. Bả mã liền là bả mã, cái này nhảy lên lại vài trượng xa. Mà cái kia a phi nhẹ nằm lưng ngựa, hồng anh trưởng thương vạch phá bầu trời, hào vô hoa sinh đẹp một kích, cho nên ngay cả người mang ngựa dùng một loại huyền diệu quý tích hướng thiết nhan đâm tới. Thiết nhan kêu một tiếng tốt, cũng là phóng ngựa mà lên, đồng dạng phá không mà lên. Hắn mâu sát quán chu chân khí, trong không khí phát ra một loại chói tai vang mình. Phản phất đâm một cái liền có thể đâm rách hư không, nhưng lại A Phi trưởng thương lại một chút thanh âm đều không có, quả thực là tú hoa châm trên không trung vung dậy, vô thanh vô tức. Hai người này cơ hồ đều giữa không trung, nhưng chẳng biết tại sao, tại Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu xem ra, lại là sinh ra cái kia A Phi chiếm chỗ cao, cầm trong tay trưởng hai trưởng thương trực tiếp vênh kích xuống hướng thượng. Mâu sắt cùng hồng anh rốt cuộc gặp nhau, cùng cái trước hiệp bất động, lại là có một đoàn như như mặt trời quang mang tỏa ra, sáng mù Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu con mắt. Bọn hắn kìm lòng không được nhắm mắt, rất sợ bị đâm thương. Lâm Tiểu Tiểu lại rõ ràng Đây là hai người thương pháp quá nhanh, đến mức để bọn hắn hai tỷ đệ sinh ra một loại nào đó ảo giác. Lúc này cho dù là mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ cũng khó mà thấy rõ hai người chiêu số. Tại nhiều khi, lỗ tai lại là muốn so con mắt tới chân thực. Tại Lâm tiểu tiểu trong hai, lần này thanh âm cũng không lớn, cũng không bị liệt, chỉ có một loại xuyên thấu bao cắt thanh âm, tại ngựa minh bên trong dập dờn, sau đó hết thảy im bặt mà dừng. Chờ nàng mở to mắt, chỉ có thấy được đã đổi vị trí đứng đối mặt nhau hai người. Số khổ A phi cầm thương mà đứng, cưỡi tại trên lưng ngựa, ánh nắng từ sau lưng của hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ không rõ, cái kia Thiết Nhan lại là những người phảng phất một loại fo tượng. Lâm Tiểu Tiểu nín thở, nghĩ thầm hai người này người nào thắng, ai lại thua. Nhưng này Thiết Nhan gầy gò thân thể bỗng nhiên lung lay một cái, một hồi lâu mới khàn giọng nói, đây chính là kinh diễm nhất thương sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong ánh nắng cái kia hoàng hốt đạm mạc cái bóng nói, chính là gia cắt tiên sinh kinh diễm nhất thương. Tại hạ chỉ là học được một chút gia long mà thôi, bêu xấu. Gia long? Hắc, chứ cắt tiểu hoa gia long liền lợi hại như vậy a? Thiết Nhan vừa dứt lời, Trong tay mâu sát tẩm vang rơi xuống đất, người khác lại là chậm rãi ghé vào lập tức trên lưng. Lâm tiểu tiểu thấy rõ ràng, lại là cái kia vết nhăn trên lưng nợ rộ một đóa hoa máu, ngay tại áo da thú áo bên trên chậm rãi mở rộng. Một kích này đúng là làm này bị thương nặng cái này nữ chân cao thủ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại không cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, hắn dưới hung tây vực bảo mã rên rỉ một tiếng, chậm rãi nằm xuống. Miệng mũi chảy máu, cuối cùng chống đỡ không nổi. Hai người một kích liền phân ra cao thấp, không có giây dư dài dòng, kết quả so với một lần trước rất là bất động. Dù là Tây vực bảo mã đều nhịn không được cái này to lớn lực đạo. Nó cái này một nắm xuống, Thiết Nhan cũng là đi theo lăn xuống trên mặt đất. Bảo mã rên rỉ một tiếng, nhịn đau đau nhấc lẻ lôi liếm liếm chủ nhân, cắn Thiết Nhan quần áo nghĩ lại lần nữa đứng lên, làm sao tự thân kết lực, thử mấy lần cũng không thành công. Cái kia thần tuấn xích thú mã lại ngẩng cao lên đầu, tựa hồ bệ nghệ hết thảy đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Nó là người thắng, cùng chủ nhân của nó Á Phi có vô tận kiêu ngạo. Cái kia Thiết Nhan cũng chưa chết, hắn nỗ lực ngồi dậy, đầu tiên là vỗ vỗ mình bảo mã ra hiệu nó an tâm chờ đợi. Sau đó dễ dàng rủa lấy từ một bên bao khóa bên trong lấy ra một vật, giơ cao khỏi đầu, nâng ở trước người đối A Phi nói, "Khổ Minh chủ, trận chiến này lại là ta thua rồi." Thiết Mỗ than phục. "Đây là gia sư cho quý phái lệ nhược hại một phong thư, còn xin thay chuyển giao." Thiết Nhan không thể đứng dậy, A Phi hạ ngựa đến, bước nhanh về phía trước tiếp nhận. Vật kia chỉ là một cái hộp sắt, bên trong có một phong thư, viết tả linh tấn khai. Bát sư ba tự viết mấy chữ. A Phi nhìn xem Thiết Nhan, cau mày nói, "Tiền bối, nếu là ta trận chiến này thua, ngươi sẽ như thế nào xử trí? Nếu là ngươi thua, ta sẽ lại đi tìm trưởng thương môn những người khác. Nếu là không có người có thể đánh bại ta, phong thư này liền sẽ không đưa ra, ta sẽ dẫn trở về còn cho ra sư. Kể từ đó, Lệ Nhược Hải chính là sẽ không tham dự vào trận này sự kiện lớn bên trong. Thiết Nhan chậm rãi nói, a phi lại là trong lòng giận mình. Cái này Thiết Nhan vô công, ngoại trừ mình có thể thắng dễ dàng bên ngoài, trưởng thương môn những người khác nhưng không thấy. Cho dù là môn phái đại sư huynh ban thượng người một thường, tam giới cấp cao thủ cũng khó khăn. Nếu là mình cũng không thắng, sợ là không người có thể đón lấy chuyện này. Đến cùng là cái đại sự gì kiện? Hắn hiếu kỳ nói: "Thiết Nhan lúc đầu, ngươi đem vật này giao cho Lệ Nhược Hải, hắn tự nhiên sẽ biết được." A Phi trầm ngâm một hồi, đem vật này chỉnh trọng thu hồi. Cái kia Thiết Nhan lại là dễ rủ đứng lên, lấy trường mâu chủ sở, tựa như lúc nào cũng phải ngã tiếp theo. Bất quá hắn biểu lộ lại là mười phần nhẹ nhõm, cười nói: "Lần này giao thủ, nguyên là gia sư chỉ là muốn biết rõ ràng, Lệ Nhược Hải có hay không có thể giúp hắn người thôi." Mặc kệ A Phi có hay không lý giải cái lời thoại, hắn lại đang tọa kỵ của mình bên trên đập mấy lần, cái kia Tây vực bảo mã rốt cục có một tia tinh thần, dễ rủ lấy đứng thẳng lên. Thiết Nhan cứ như vậy dắt ngựa, phục đối A Phi thi lên nói, ta nguyên bản muốn đi trưởng thương môn tìm ngươi, chưa từng nghĩ ở chỗ này nửa được gặp. Hôm nay một trận chiến 10 phần thông khoái, đối ta mưu pháp càng là rất có bổ ích. Đợi một thời gian, ta chắc chắn lại lần nữa tới chơi, hy vọng chúng ta có thể chiến thông khoái. Tiền Bối nói rất đúng, ta đang muốn cùng Tiền Bối như vậy cao thủ tỉ thí mới có thể đá mài võ công của ta. A Phi thở dài một tiếng, lại tiếp tục vui vẻ. Thiết Nhan cười ha ha một tiếng, dìm ngựa mà đi. Lần này tốc độ không nhanh, chỉ là chậm rãi biến mất ra tầm mắt của mọi người. A Phi một mực nhìn lấy, nhưng trong lòng đang suy tư lúc này Tiễn Căn Hậu Quả, luôn cảm thấy trong này tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Cô gái này thật cao tay võ công mặc dù không tính đỉnh cấp, tính tình lại là phóng khoáng, A Phi nhất là thích cùng dạng này người tiếp xúc. Vừa rồi hai người giao thủ, nếu như đổi lại người bên ngoài, nói không chừng sẽ lằng nhằng đánh lên mười mấy chiêu, nhưng hai người đều là mười phần quả quyết hạ người, đúng là một chiêu phân ra thắng bại. "Ngươi, ngươi chính là số khổ A Phi a." Một hồi lâu, bên cạnh truyền đến Lâm Tiểu Tiểu âm thanh kích động. A Phi quay đầu đi, đã thấy Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu đầy mắt môi sao, đại bộ phận lại là rơi vào cái kia xích thố mã trên thân. Chương 13, Băng Hoa. 13 Băng Hoa. A Phi cuối cùng không có lại che lớp thân phận của mình, hắn cười nói, ta lần này dịch dung làm việc, nguyên là vì tìm kiếm một người, cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt các ngươi. Nhưng này người nếu là biết ta tại, nhất định sẽ không nhẫn thân. Cho nên vẫn là hi vọng các ngươi đừng tuyên dương ra ngoài. Vâng, vâng. Hai tỷ đệ chỉ là gật đầu, lại tiếp tục kích động không thôi. Bọn hắn tựa như là nhìn thấy minh tinh thần tượng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Số khổ A Phi tuy nói cũng không phải là bọn hắn lớn nhất thần tượng, nhưng dù sao cũng là cổ tay mà lại là rất lớn loại kia. Người bình thường cũng đều sẽ có loại này trải nghiệm, trên đường gặp một minh tinh, cho dù không phải mình ưa thích cũng phải lên trước chụp tiểu ảnh. Hung chi A Phi vừa rồi biểu hiện hay là rất rung động. Tại cái cái này giang hồ, chính diện cứng rắn nở rở cờ người chơi quả thực không nhiều, mỗi một cái này đều là đủ để chấn động võ lâm. A Phi lại tiện tay từ dưới đất hái một đóa hoa dại, thở dài nói, ta hôm nay cũng có thu hoạch, lại là mượn nhiệm vụ của các ngươi tiện lợi. Như thế ta liền sẽ giúp các ngươi một lần. Quách Tương là thiên chi kiêu nữ, nàng đối hoa dã không có cái gì bắt bẻ, chỉ cần không ghét là được rồi. Chỉ là tặng hoa quá nhiều người, nàng xưa nay không thích loại này náo nhiệt. Đoá hoa này các ngươi cầm đi đi, có lẽ có thể có chút trợ giúp. Đã thấy trong lúc nói chuyện, trong tay hắn dâng lên vô số xương trắng, cái kia đoá hoa dại đúng là tại trong chớp mắt bị Băng Phong thành một đoá băng hoa, phong ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời lộ ra dị dạng hào quang. Lâm Điểu Tiểu cùng Thanh Đầu nhìn chỉ là trợn mắt hốt hoồm. Đây là A Phi nội công tuyệt học Huyền Minh Chân Khí, Âm Hàn Bá Đạo, Thiên Hạ Vô Song. Dùng để băng phong cái này, một đóa hoa đơn giản nhất bất quá. Nhưng là nếu có thể làm như thế cử trọng lực hình, trong lúc nói chuyện liền có thể hoàn thành nhưng cũng là khó có thể. Nang nhận vào tay, cảm nhận được cái kia từng tia ý lạnh, thậm chí không thể không vận khởi nga mi cựu dương công để ngăn cản. Cái kia a phi lại là lại lần nữa trở mình lên ngựa, kéo một phát dây cương cất cao giọng nói, "Hai vị, chuyến hôm nay tất, chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại đi." Đang khi nói chuyện cái kia xích thú mã đã thoát ra, tại hai người trong tầm mắt kéo ra khỏi một đạo như tinh quang xích luyện. Tiếng vó ngựa ầm thanh, đúng là không ngừng nghỉ chút nào. Mấy hơi thở ở giữa chính là biến mất tại hai người trong tầm mắt. Hai người đứng sừng sững thật lâu, chậm chạp không thể ở trong lòng xóa đi cái kia đạo hỏa hùng cái bóng. Đây mới là ta tưởng tượng bên trong võ lâm minh chủ nên có phong thái. Cái kia thanh đầu đột nhiên cảm khái nói, nếu là ngày sau ta cũng có thể như vậy, cái này giang hồ mới tính thật đáng giá. Lâm tiểu tiểu lại nói, muốn như hắn như vậy, thật sự là quá khó khăn. Nói đến đây nàng thật dài thở dài một cái. Cái này giang hồ mấy trăm vạn người chơi, cái nào không nóng nhìn trở thành số khổ a phi đâu. Vừa vào giang hồ tuyết nguyệt quốc, Vô số người chơi cùng bang hội đã từng cường đại, cuối cùng vẫn là sẽ kết thúc. Vân Trung Long cũng từng làm qua võ lâm minh chủ, lại thảm bị tẩy trắng. Đại kiếm thần cùng hắn huynh đệ hội hành hành thiên hạ, hôm nay lại là ngày càng suy tàn. Cho dù ngay tại quật khởi mạnh mẽ bộ hành yên yên cùng phái Namy, nhưng cũng không dám tự sưng vinh bá. Trên giang hồ cũng không ít người nhằm vào số khổ A Phi thiết kế qua âm như cái bẫy, lại cuối cùng ở tại cường đại vũ lực trước mặt từng cái tan tác. Các người chơi đối A Phi bình phán không đồng nhất, có hâm mộ có khinh thường, nhưng có một ít lại là công nhận. Người này xưa nay không thiện chủ tính quy hoạch cũng không nóng lòng giang hồ bang phái, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, dính lấy vô số vận khí cùng cơ duyên, đứng ở đương kim giang hồ đỉnh phong chỗ. Đây là tất nhiên hay là ngẫu nhiên, không ai có thể nói rõ ràng. Cái kia thanh đầu lại nói, "Tỷ tỷ, cái này số khổ a phi đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Ta nhìn trong trò chơi đủ loại đàm luận nói chuyện thiếm, nói đều là Vân Trung Long, huynh đệ hội cùng phái namy cái gì?" Đối cái này a phi ngược lại là nói ít. Lâm tiểu tiểu lại lắc đầu nói, "Nói ít, không có nghĩa là người ta không lợi hại, chỉ là không muốn đề cập, tự tìm không được tự nhiên thôi." Người sơ chơi game, tự nhiên không biết cái trò chơi này thế cục. Đường Kim Giang Hồ đại thế, nhắc lên liền chỉ có bốn chữ ba bang một khổ. Cái gọi là ba bang, liền là chỉ Vân Trung Thành, huynh đệ hội cùng Long Phượng khách sạn. Bọn chúng là trong trò chơi lớn nhất ba cái người chơi bang hội, luôn lạc trong trò chơi phần lớn tinh anh cao thủ. Mỗi ngày tương hỗ công kích, náo nhiệt vô cùng. Mà cái gọi là một khổ, chính là cái này số khổ a phi. Người nói một mình hắn, bình thường không làm bang hội, không thỏa thuận thế lực, liền có thể cùng tam đại bang hội đặt song song, châu không lưu bước. Thanh đầu sau khi nghe xong, Nam trưởng kiếm chỉ là một mặt hâm mộ. Đúng rồi tỷ tỷ, Vân Trung Long so với A Phi như thế nào? Cái này, võ công liền không nói, nhưng Vân Trung Long đẹp trai hơn a. 6 xích thố ký 6. Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ rất bước nhanh vào hồi cuối, sau cùng một ngàn cái này, người chơi mang theo 1000 buộc nhiều loại hoa, lần lượt bị Quách Tương tiếp kiến. Có sau khi ra ngoài thất vọng thở dài, có lại là cao hứng bừng bừng, hiển nhiên là bị tiếp nhận. Kỳ thật mọi người vẫn như cũ không mò ra Quách Tương thích gì, liền như là một cái này người chơi tại diễn đàn đã nói, tùy tiện cũng đừng bị ngươi đoán được. Cái kia quách tương còn thế nào lăn lộn Nga Mi tổ sư ra đâu? Lâm Điểu Tiểu ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy, nàng đợi một canh giờ, cái kia thanh đầu mới khoan thai đi ra. Trên mặt của hắn mang theo tiểu dung. Lâm Điểu Tiểu xem xét phía dưới liền biết sự tình xong rồi. Quả nhiên thanh đầu lấy ra một bản kiếm phổ, Thượng thư Phong Linh kiếm pháp bốn chữ, thuộc về kiếm pháp cao cấp. Lâm Điểu Tiểu lại hỉ, nhận lấy lật vài tờ, nếm thử điểm một cái. Hệ thống nhắc nhở chỉ có nhiệm vụ người mới có thể tu luyện, lại không thể giao dịch. Nga Mi nữ hiệp minh bạch đây là hệ thống ký định. Số bại trước đó hạn định nhiệm vụ tư cách thời điểm nàng liền có tâm lý chuẩn bị. Bất quá nàng đối kiếm pháp này cũng không có hứng thú, hứng thú chỉ là Vân Trung Long thôi. Hai người vô cùng vui vẻ, Lâm Tiểu Tiểu hỏi, làm sao đi vào lâu như vậy? Quách Tương mới nói chút cái gì? Nàng đối với chúng ta Hoa Hải Long không? Thanh Đầu lại nói, Hải Long là Hải Long, chủ yếu là hỏi ta một cái chuyện. Lâm Tiểu Tiểu hỏi nào sự tình? Thanh Đầu lại nói, hắn vừa xuất ra thổi phong hoa, Quách Tương liền chú ý tới trong đó cái kia đóa băng phong hoa dị dạng. Thế là nàng đưa tay tiếp nhận, cầm tới trước mắt nhìn một hồi. Đúng là suy suy cười. Nàng hỏi làm đám đó này băng hoa người đâu? Thanh Đầu nói, người này đã đi, là bọn hắn mời tới giúp đỡ. Lần này Quách Tương càng cảm thấy hứng thú hơn, nàng nhiệt tình chào hỏi Thanh Đầu ngồi vào bên cạnh hắn, để hắn đem vấn đề này chân tướng nói rõ. Thanh Đầu chính là nói đến nhà mình tỉ tỉ xin giúp đỡ làm nhiệm vụ, kết quả lại mời đến một tên dịch dung cao thủ. Cái kia Quách Tương nói thẳng là số khổ A Phi đi. Thanh Đầu ngay từ đầu không muốn tiết lộ thân phận của A Phi, nhưng Quách Tương đã nói to ra, hắn cũng chỉ có thể nói là Nghe được A Phi ngay từ đầu đánh bại võ quán nợ tở cờ lại giả vờ đối nghịch phương ngã sắp xuống, Quách Tương hì hì cười một tiếng, nói đây chính là A Phi phong cách, quả nhiên vẫn là không thay đổi. Về sau Thanh Đầu còn nói A Phi tại trong rừng rậm nhẹ nhõm đánh bại một đám người áo đen, cơ hồ đều không dùng khí lực gì, hắn gặp rất là bê. Tội phục. Quách Tương lại bĩu môi, nói tiểu tử này tự cho là võ công cao, chỉ là khắp nơi hù người thôi. Chỉ có nói đến A Phi cùng người áo đen cùng một hảo dọa người kinh lịch, nàng mới cười ha ha, thậm chí đều nằm ở trên ghế dựa. Thanh Đầu đối Nga Mi tổ sư ra biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Hắn lại nói: "Từ đâu túc đạo nơi đó sau khi ra ngoài, bọn hắn thảo luận lựa chọn hoa gì, mà A Phi cũng hỗ trợ cho một chút ý kiến." Quách Tương nghe xong nhất thời hứng thú rạng rỡ, nhất định phải thanh đầu đem A Phi nói mỗi một câu nói đều thuật lại đi ra. A Phi lúc ấy nói là Quách Tương thông minh linh lợi, như Võ Lâm công chúa kiêu ngạo không bỏ mất khiếm tốn, đối hoa nghĩ đến đều có chỗ bất phàm kiến thức. Quách Tương nghe cả người tiểu y hiệp Như Hoa, nàng lớn tiếng nói: "A Phi mấy câu nói đó, nói ta sáng lạn như vì sao trên trời cái gì, hi hi, đây đều là vượt mộng ngựa." Thanh Đầu hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Quách Tương sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói, "Tự nhiên đều là đúng, hắn nói một chút không sai." Nói xong chính nàng cũng nhịn không được cười ha hả, đột nhiên nhảy dựng lên ngồi xếp bằng tại trên ghế bành, phảng phất một cái tiểu nữ hài. Cái kia Thanh Đầu nhìn đến ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ đến phái Nga Mi tổ sư ra lại cũng có như thế ngay thẳng đáng yêu một mặt. Nhiệm vụ này nguyên bản là vì một bản kiếm pháp, nhưng Quách Tương lăn qua lộn lại hỏi, "Nhưng đều là cùng A Phi có quan hệ." Thằng đến về sau Thanh Đầu đều nói xong, Quách Tương vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Nàng thở dài nói, "Cái này thiết nhan xuất hiện" Chắc là Hoàng Hệ Nởở cờ có hành động gì, cũng là một kiện chuyện thú vị. A Phi đánh bại hắn cũng không phải là việc khó, khó khăn là lúc sau sẽ có biến hóa gì. Quyền sách này liền cho ngươi, hi vọng ngươi không ngừng cố gắng, chuyên cần võ công đến giữ gìn võ lâm chính nghĩa vân vân, sau đó vung lên ống tay áo liền đem hắn đưa đi ra. Trước trước sau sau, đại khái bỏ ra hơn 1 giờ, đúng là tất cả người chơi bên trong nhiều nhất một cái này. Lâm Tiểu Tiểu nghe được nên người, một hồi lâu nàng mới nói, xem ra quách tương cùng số khổ A Phi quả nhiên quan hệ không tầm thường. Nếu không phải biết đối phương là NPC Ta còn tưởng rằng bọn hắn thông đồng ở cùng một chỗ đâu." Thanh Đầu Kinh hai nói, "Cái này cũng được sao? Người chơi ngâm nở đợi cờ sao?" Lâm Tiểu Tiểu cười nhạo nói, "Lựa các ngươi, nào có loại này thiết lập, nở đợi cờ liền là một chuỗi dòng số liệu. Khi người chơi cùng nở đợi cờ quan hệ mật thiết về sau liền sẽ trở thành hảo hữu, bởi vậy sẽ có rất nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Số khổ a phi cùng Bạch Tương nghĩ đến liền là như thế. Cứ nghe hắn cùng Hà Tốc Đạo, lệ nhược hải bọn người là bà tốt, về sau ngươi sẽ giải." Thanh Đầu lại hâm mộ nói, "Nếu là ta cũng có nở đợi cờ hảo hữu, thật là tốt biết bao a." Cái này số khổ A Phi thật sự là cao minh, đây mới là ta muốn giang hồ. Lâm tiểu tiểu lại hỉ, nghĩ thầm cuối cùng trò chơi này là cho đệ đệ của mình lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nang Nguyên bản là vì để cho đệ đệ từ bỏ cái kia rất nhỏ tự bế ma bệnh, cái này giang hồ hiển nhiên rất có hy vọng đạt thành mục tiêu. Nang Liên vỗ ngực hỏi, ngươi hy vọng nhận biết nào nở tờ cỡ, tỉ tỉ ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Thanh đầu không chút nghĩ ngợi nói, ta từ nhỏ đã ưa thích lý tâm hoan. Tê. Nga mi nữ hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đỉnh cấp nở tờ cỡ. Bất quá chúng ta cũng có hy vọng. Còn có đây này. Thạch Phá Thiên. Hách, cái khác đây này. Nhiếp Phong. Làm sao đều là nam? Ngươi cũng học cái kia A Phi, tìm mấy cái nữ nợ trợ cỡ thông đồng một cái. Loan loan được hay không? Ai, cái này không sai. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là nàng thần long kiếm thủ bất kiến vị, còn không có ở trong game lộ mặt qua đâu. Tỷ tỷ, chúng ta đi chung quanh một chút, giang hồ chi lớn, tóm lại là có thể đụng phải đi. Lời này mới có điểm người giang hồ hương vị. Đi, tỷ trước dẫn ngươi đi nga mi đi dạo. Đúng, ta nhắc nhở ngươi, ngươi học được kiếm pháp Về sau liền sẽ nhìn thấy Vân Trung Long. Ngươi liền như vậy nói như vậy. Vừa xinh đẹp lại thông minh, cực kỳ thông minh, hoa nhường người thẹn. Tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Nhưng ta tại sao muốn cùng hắn giới thiệu ngươi? Quản nhiều như vậy làm gì? Nhớ kỹ sao? Nhiều như vậy hình dung tự, ta ngẫm lại. Nhất định phải nhớ kỹ a. Cái này nhưng quan hệ đến ngươi võ công học có được hay không? Ừm na. Tỷ đệ hai người liền tại trên núi Nga Mi dần dần từng bước đi đến, đi vào một bộ vỹ mực tranh sơn thủy bên trong. Trong bức họa kia Nga Mi tuấn tú, mây mù lượn lờ, lại là cái tia giang hồ hương vị. Chương 14, môn phái Truyền Điệp. 14 môn phái Truyền Điệp. A Phi bước ra môn phái điểm truyền tống, một đường nhàn nhã hướng trưởng thương môn đại sảnh đi đến. Trưởng thương môn là Ma Sơn phái 8 môn một trong. Từ 8 môn phái nhỏ tạo thành Ma Sơn phái, trên giang hồ đứng hàng thập đại môn phái một trong, Cư Hoa Sơn, Nga Mi, Tiếu Lâm, Võ Đang cấp đại phái về sau. Môn phái này trước mắt cũng có vài chục vạn người chơi, chủ yếu là các loại thường, động, quyền trờ đặc biệt binh khí môn phái, cùng chủ lưu kiếm pháp môn phái khác nhau ra. Bởi vì những binh khí này phần lớn không phải chủ lưu, không nhận thiếu hiệp nhóm như ấy. Bởi vậy liên hợp thành lập một cái này đơn độc Ma Sơn phái, cũng coi là hệ thống đối với cái này loại yêu thích người chơi có một cái công đạo. Ma Sơn tám môn, theo thứ tự là Thông Mối môn, Trường Thương môn, Luyện Khí môn, Đạn Thối môn, Thần Bổng môn, Ngũ Hồ môn, Thiết Chưởng môn, Ưng Trảo môn. Trong đó bởi vì A Phi nguyên nhân, Trường Thương môn trước mắt một nhà độc đại, tám môn bên trong thực lực cũng là mạnh nhất. Bất quá cũng là bởi vì phân loại bất đồng, tám môn cũng không đoàn kết, có thậm chí còn là tương hô đối đầu. Bởi vậy cái này Ma Sơn phái danh nghĩa là giang hồ thập đại môn phái một trong nhưng lại cũng không bị ngoại giới xem là một cái chính thể. Ven đường cũng không ít người chơi, có gặp A Phi liền nhiệt tình chào hỏi, có lại là nhìn xa xa, chỉ trỏ, phần lớn là một chút người mới. Số khổ A Phi giang hồ nghe tiếng, rất nhiều người chơi đều chỉ nghe kỳ rằng không thấy một thân. Hôm nay cái này võ Lâm minh chủ xuất hiện ở môn phái, tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người vây xem. Lúc này A Phi đã cầm xuống dịch dung mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu diện mục. Hắn xoa xoa mặt, nghĩ thầm này mặt nạ tốt thì tốt, liền là mỗi lần sử dụng hết mặt đều sẽ đau, về sau nên để làm mặt nạ người chơi cải tiến một cái. Nếu không mình chương này mặt anh Tuấn sớm muộn muốn xong. Đến nửa đường, đã thấy một đám người vây tại một chỗ, giống như xem diễn ngoao ngoạc thế ở. Tâm hắn xuống hiếu kỳ, tiến tới nhìn thoáng qua, không khỏi phun ra miệng la huyết. Đã thấy trong đám người có một cái này người chơi, chính ở chân hai tay vứt một cái này bóng chơi. Bất quá hắn ném bóng phương pháp có chút cổ quái, hai tay làm thái cực hình, trong lòng bàn tay lại không cùng quả bóng kia tiếp xúc, đúng là sử dụng nội lực thôi động trường phong, đem cái kia bóng ra xoay chuyển hô hô vang. Đột nhiên vừa dùng lực, quả bóng kia liền tại chân khí thôi động phía dưới hướng trên trời nhảy lên, một hồi rơi xuống lại là hai tay tiếp nhận, lại lần nữa thôi động chân, khí đem cong lên. Như thế lập đi lặp lại, bóng ra cao thấp, lên lên xuống xuống, vây xem người chơi cũng là hết to, đi theo 1 2 3 đếm, đều đã đếm tới 20 nhiều. Cái kia người chơi lại là Ngưng Thần Đề Phòng, nửa người trên tràn đầy mồ hôi. Như thế thôi động bóng ra, nhìn như đơn giản kỹ thuật cực kỳ khảo cứu nội lực. Ngoại trừ phải có thâm hậu nội công trèo chống bên ngoài, còn muốn tìm người chơi đối nội lực vận dụng nắm giữ tới trình độ nhất định mới được. Không nói những cái khác, nhìn chung toàn bộ giang hồ, có thể đem bóng ra chơi như thế trượt người lại không nhiều. Bình thường người chơi cái này mấy lần còn kém không nhiều nội lực thấy đấy, người này lấy được hơn 20 dưới, hiển nhiên còn có dư lực. Lúc này một người hô to, "Đại sư huynh, nhanh 30." Nên đổi bụng. "Đúng đúng đúng, đúng đại sư huynh đổi bụng á." Đám người ở nào, từng cái xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cái kia mình trấn đại sư huynh hô một tiếng tốt, nhà ta cái này đổi bụng để cho các ngươi mở mắt một chút. Sau đó hắn thuận thế nghiêng một nằm, đúng là dùng cái bụng tiếp nhận cái kia rơi xuống bóng ra. Đã thấy hắn đang uống ở giữa oa oa thanh âm lại tác, cái kia cái bụng sẹp xuống lại bắn lên lại cũng là như trước đó như vậy xoay tròn. Đám người nhìn hô to không thôi, từng cái vỗ tay cân song. Càng có một người nói, "Đại sư huynh, lại đến mấy lần, lần này tranh thủ qua 50 a." Mấy người đi theo hô hỏa, hô to muốn qua 50. Có mấy cái lại không ngần ý, "Chỉ là hô đại sư huynh đừng cậy mạnh a, chúng ta lần này nhưng chỉ là đặt cược 40." A Phi lấy tay che mặt, hắn thật sự là nhìn không được. Thật tốt một cái này trường tư môn, cả ngày như vậy không làm chính sự đâu. Đại sư huynh dẫn đầu làm những này mãi nghệ sự tình, thậm chí còn tụ chúng đánh bạc. Nhìn xem môn phái khác bang hội, cái nào không phải vội vàng tổ chức đoàn chiến nhiệm vụ, vì một bản bí tịch giết núi thây biển máu, cái gì kế sách tâmưu, cái gì đoàn chiến tố dưỡng, đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đem giang hồ khí phân cùng giang hồ nhiệt huyết chỉnh đổng hậu dày đặc mới là. Chỉ có nơi này càng sơn càng đen, đầy đất lông gà. Lúc này cũng có người phát hiện A Phi, nhất thời quát, chúng ta vỗ Lâm Minh chủ trở về á. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều chuyển di tới, một đám người như thủy triều áp sát tới, đối A Phi do dự. Có hô Minh chủ, cũng có hô Phi ca, đương nhiên có thể gọi thẳng đại danh. Hồ hồ khổ A Phi, tóm lại loạn thất bát tao cái gì cũng có. Cái kia đại sư huynh cũng bị ảnh hưởng đến, hắn một cái sơ sẩy, bóng ra không có tiếp hảo lại là quay tròn bay đến một bên, đập trúng một tên người qua đứng rác. Đám người ai thán âm thanh liên tiếp, chen lẫn một số người reo hò. Hiển nhiên có người thua có người thắng, cái kia đại sư huynh lại là đứng dậy, xoa đem mồ hôi hì hì cười một tiếng, nói, "Hôm nay không tới 50 cái, đây thật là không có ý tứ." Lúc này có người nói, "Đại sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, ta thế nhưng là kiếm lợi một vạn lượng bạc." Hoa ha ha ha. Mới ăn cơm Đêm nay nhất định phải đến ngươi mời ăn cơm. Đi Phúc Lai tiểu trang. Đám người riêng phần mình vui vẻ, A Phi lại thở dài, đem người vây xem bíu vào rồi, trực tiếp đi đến đại sư huynh trước mặt. Hắn bất mãn nói, "Đại sư huynh, tại sao lại ở chỗ này diễn lên? Ngươi một ngày này tám về a?" Cái kia đại sư huynh tiếp nhận bên cạnh một người khăn mặt, lau vệt mồ hôi cười hắc hắc, "Đã là luyện công, cũng là giải trí mọi người. Làm sao? Tiểu tử ngươi rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian trở về á?" A Phi bất mãn nói, "Ngươi cái này tiên tiên công đến cùng có bao nhiêu khó luyện, lại còn biểu diễn trò hề này?" Đây là tôi luyện kỹ xảo." Khuân Hay nói, "Từ khi dùng biện pháp này, ta trong mấy ngày này cũng có chút tiến bộ." Đại sư Minh đem khăn mặt quắc lên trên bờ vai, nhìn thoáng qua A Phi, lại nới lỏng lên, xem ra ngươi có thu hoạch, nói đi, lần này trở về có phải hay không chuẩn bị đi lên nhìn cái kia lượng lao đầu tử?" A Phi làm ra kinh ngạc bộ dáng, nói, "Đại sư Minh ngươi thần, cái này đều đoán. Bình thường ngươi trở về đều là trực tiếp chạy luyện võ trường, đối cái kia lượng lao đầu có thể tránh liền tránh, nào giống hôm nay chả hết đỉnh núi chạy a." "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói." Nói hắn vất phất, phất tay để mọi người tất cả giải tán, sau đó phủ thêm một kiện màu trắng quần áo luyện công, che khuất cường tráng nửa người trên. Bộ y phục này mười phần rộng rãi, dùng một cây dây lưng nhất hệ, lại là đem đại sư Vinh Phong Thái pháp họa ra tới. Chờ hắn đem đầu tóc cũng ghim lên đến, lại nhấc lên một cây trường thương màu bạc, cái kia tại bên đường mãi nghệ hắn tự đã hoàn toàn không thấy, biến thành một cái này, lộ ra thông minh cùng tinh mình tinh anh người chơi. Hắn liền là ban thượng ngươi một thường, trường thương môn đại sư Vinh. Môn phái đại sư Vinh đều là người chơi cạnh tranh tuyển gia, bình thường đều là môn phái này cao thủ mạnh nhất. Bất quá bởi vì lịch sử nhân tố, A Phi mặc dù là giang hồ đệ nhất cao thủ, nhưng Ban Thượng Ngươi Một Thương tại Trường Thương môn vẫn như cũng là nhất hô bách tướng đại sư huynh. Nói đến, Ban Thượng Ngươi Một Thương tại Trường Thương môn cùng trên giang hồ đều là một cái này nổi tiếng nhân vật. Tại cái này giang hồ, A Phi danh khí tuyệt đối phải lớn hơn so với cái này sư huynh phải lớn. Bất quá nói đến lòng người hy vọng, lại uýt có người sẽ đem đại sư huynh này bại trừ bên ngoài. Phái Hoa Sơn Vân Trung Long đã từng có một câu đánh giá Ban Thượng Ngươi Một Thương, nói cái này giang hồ không người nào dám xem thường hắn, những cái kia xem thường hắn đều đã treo Số khổ A Phi xem như trưởng thương môn đệ nhất chiến lực cùng Triêu Bài, Đại sư huynh thì là môn phái này lãnh tụ tinh thần. Hai người vừa đi vừa nói, A Phi trước đó liền đem lấy được một chút tin tức phát cho Đại sư huynh. Hắn biết chính mình cái này Đại sư huynh thần thông quảng đại, thông qua một chút tin tức liền có thể tra ra một chút không hiểu thấu độ vật đi ra. Quả nhiên Đại sư huynh nói, căn cứ tin tức của ngươi, ta tìm người tra một chút, Tiểu Thanh Ý lâu quả nhiên tham dự kiếm pháp này nhiệm vụ. Tại Tương Dương võ quán cùng khách sạn chúng ta đụng phải mấy người, hắc, hẳn là ngươi nói mấy cái kia. Khoan hay nói Nhẹ nhàng hơi tìm tòi liền đem sát thủ trò câu đi ra. Ngươi làm sao thử? A Phi kỳ đạo, ngươi đây cũng đừng hỏi. Đối phương mấy người bị ta thiết kế một cái, bắt lấy sau hơi thi thủ đoạn, hết thảy chiêu. Ban thượng ngươi một thương thản nhiên nói. A Phi cười một tiếng, hắn không tiếp tục hỏi trong này chi tiết, tóm lại đại sư huynh tự có phân tất. Cho nên ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Tiểu Thanh Ý lâu có vẻ như cốt trướng. Tiếu tứ thiếu làm lâu chủ, nghe nói rất là chiêu mộ một chút sát thủ. Chúng ta quen thuộc phong chi tiêu tiêu cũng gia nhập Tiểu Thanh Ý lâu, còn có không ít khuôn mặt mới. Ngươi hẳn là sẽ không tịch mịch đại sư huynh nói ra. A Phi đối với cái này trong lòng vô hỷ vô bi, có đối thủ tự nhiên là tốt, nhưng không biết những này đối thủ đến cùng có đủ hay không tiêu chuẩn. Cái này Tiểu Thanh Ý lâu nhưng thật ra là cái này người chơi bang hội, lâu chủ Tiếu Tứ thiếu xem như cao thủ, đối ngoại tuyên truyền làm sát thủ sinh ý cái này, Tiểu Thanh Ý lâu cùng hắn rất có ân oán, nói đơn giản liền là tương hỗ thấy nửa mắt. Song Phương làm qua mấy trận, đương nhiên A Phi chiếm thượng phòng, còn giết qua cái kia Tiếu Tứ thiếu mấy lần. Chúng ta muốn tìm người kia cũng tại Tiểu Thanh Ý lâu trên danh nghĩa. Đại sư huynh rốt cục thả ra một cái này tin tức nặng ký. A Phi hai mắt tỏa sáng, dừng bước lại cả kinh nói, "Thật, đại kiếm thần rốt cục lộ diện." Đại sư huynh cười một tiếng, nói, "Thiên chân văn sắc, đại kiếm thần tung tích rốt cục có phủ, chúng ta lần này cũng không tính phí công." "Làm được tốt, A Phi." A Phi hưng phấn xoa xoa tay, đương nhiên có một loại ngứa tay cảm giác. Hôm nay hắn dịch dung gia nhập Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ, đích thật là vì tìm kiếm đại kiếm thần. Chờ chơi vận hành nhiều năm trước tới nay, Người này cùng Vân Trung Long một mực đặt song song vì người chơi số hùng, nếu không phải A Phi vận khí cất chó cơ hội, hắn cùng Vân Trung Long mới là võ lâm minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Ở trong game, A Phi cùng Đại Kiếm Thần không hợp nhau lắm, song phương quả thực sống mái với nhau mấy lần. Đại Kiếm Thần lần trước thảm bại, võ công đều bị phế mấy môn, về sau vẫn biến mất không ra. Nhưng là trong trò chơi người này một mực tồn tại, lục tục ngo ngoe có người chơi tuân gia bị một tên hút khô nội lực cũng tổn thất nội công sự kiện, hẳn là người này gây nên. Mà 2 ngày trước mình môn phái người chơi cũng có đồng dạng tao ngộ, nội công cơ hồ bị phế đi một nửa. Nếu không phải vận khí tốt tránh thoát, nói không chừng nội công toàn phế. Dù sao trong trò chơi sẽ Bắc Minh Thần công chỉ có đại kiếm thần một cái này. Cái khác như là hấp tinh đại pháp cùng hóa công đại pháp đều có một ít thiếu hụt, hoặc là chỉ có thể hấp thụ nội lực không tổn hại nội công, hoặc là chỉ tổn hại nội công không hấp thụ nội lực. Đối với đại kiếm thần, Á Phi chưa hề cũng sẽ không khinh thường. Tại trong thế giới hiện thực, nếu như thu đến thất bại đả kích, tay chân bị phế cái gì, bình thường sẽ rất khó quật khởi. Nhưng lại trò chơi là một cái này tràn ngập kỳ tích địa phương. Năm đó Vân Trung Long bị tẩy trắng đều có thể thành công mà lợi dụng độc cô cựu kiếm quay về giang hồ, cái này đại kiếm thần thuộc về cùng một loại người, nhất định sẽ không phai mờ trong đám người thường. Hung chi trong tay hắn còn có Bắc Minh thần công loại này định cấp tuyệt học làm cơ sở, còn có số lớn người chơi ủng hộ. A Phi nghĩ nghĩ, nói, đại kiếm thần nếu như gia nhập Tiểu Thanh Y Lâu, vậy cái này liền thú vị. Tiểu Thanh Y Lâu là một cái này người chơi bang hội, hệ thống quy định một cái này người chơi chỉ có thể gia nhập một môn phái. Ý vị này đại kiếm thần thật thối lui ra khỏi huynh đệ hội. Đây là có chuyện gì? Đại Kiếm thần thật không muốn chơi bang hội sao? Ban Thưởng ngươi một thương cười nói, ta đây cũng không biết, có lẽ hắn nhìn thấy Vân Trung Long rời khỏi bang hội, hắn cũng là nghĩ chơi như vậy đùa nghịch đi. Nói đến đều tại ngươi, giày vò đến giày vò đi, khiến cho trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ đều không chơi bang hội, ngược lại đi chơi thần bí lưu. Cùng ta có lông quan hệ a. Không gặp bộ hành yên yên cùng Lan Lăng vương vẫn như cũ đem Long Phượng khách sạn khiến cho phong sinh thủy khởi sao? Người có chí riêng. Trò chơi chính là như vậy, bang hội loại đồ chơi này kỳ thật thích hợp tăng cường các người chơi tham dự cảm giác. Đương nhiên Có ít người nguyên ý độc lai like, độc vãng, tính cách bố trí thôi. Ta không tin Đại kiếm thần là như thế này độc lai like, độc vãng người. Ha ha, ngươi đối Đại kiếm thần lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Trò chơi cùng trong hiện thực luôn luôn hai cái gương mặt. Nói đến đây đại sư huynh bỗng nhiên vỗ vỗ A Phi bà vai, nháy mắt ra hiệu, "Đứng rồi, gần nhất làm sao không thấy Bạch Lý Băng, nàng bị ngươi giấu chỗ nào?" Chương 13, Nhan Trị đạt đỉnh lệ nhược hải. 15 Nhan Trị đạt đỉnh lệ nhược hải. Bạch Lý Băng là một cái xinh đẹp cô nương, mọi người đều biết là A Phi bà nữ. A Phi nghe vậy có chút đau răng. Hàn Đối đại sư Minh đề tài chuyện đổi có chút không tin tưởng, chỉ là quan cô nói, có lẽ nàng đang bận bịu chuyện khác đi. Đại sư Minh đột nhiên cười náo, nghe nói kia Bách Lý Băng một đoạn thời gian trước bị Thu Phong Vũ muội tử hẹn ra ngoài dạo phố, kết quả bị cha mẹ ngươi đụng phải. Ha ha, ha ha. Nghe nói cha mẹ ngươi đối Bách Lý Băng rất hài lòng, đều mời tới trong nhà làm khách. A Phi mặt mơ tối đen, cũng có chút ngượng ngùng nói, đều là kia Thu Phong Vũ tiểu nha đầu phiến tử. Nàng cố ý thiết kế để cho ta cha mẹ gặp được Bách Lý Băng, ngươi nói có đáng giận hay không? Ta cảm thấy ngươi là đang khoe khoang, ngươi nhìn ngươi cũng cười. Ta đang cười sao? Ngươi tởm mở liền răng hàm đều lộ ra." Đại sư huynh cả giận nói. A Phi nghe vậy đành phải ngậm miệng lại, thu liễm trên mặt khoa trương biểu lộ. Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện, rất nhanh tới đỉnh núi môn phái đại điện. Trưởng Thương môn đại điện kỳ thật cũng không cao, kém xa môn phái khác như vậy hùng vĩ khí phái. Nhưng bởi vì cái gọi là núi không ở cao có tiên tỉ linh, nho nhỏ, nhỏ trưởng thương môn cũng có tà linh lực lệ nhược hại bậc này cao thủ tọa trấn, tự nhiên cũng có một phen khí thế. Sa sa hai người liền nghe đã đến nơi đó tựa hồ có giao thủ thanh âm. Liễu Nguyên Thương pháp không phải như thế dụng. Luân đến chỗ sâu, lực đạo thú liễm, vẻn vẹn dùng đầu thương một điểm liền có thể chốt người hệt vị lại không tổn thương thân thể. Ngươi lại hướng ta đâm một thương, lần này cần đem nội lực tập trung ở đầu thương chỗ. Một cái thanh âm hùng hậu xa xa truyền đến, chấn động dư dương, đúng là lộ ra kỳ dị nào đó mật lực. Nghe xong thanh âm liền làn ở bờ cờ, người chơi nhưng không có bực này phong thái. Hai người đều biết, cái này kia lệ nhược hải lại tại chỉ điểm người chơi vô công. Người chơi cùng nờ đỡ cờ có thể tiến hành rất nhiều hô động, bình thường đều là có điều kiện. Trong trò chơi có cái nguyên tắc, bất kỳ cái gì đồ vật đều muốn đồng giá trao đổi bao quát võ công ở bên trong. Người chơi có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ, tích lũy nhất định tiêu chuẩn liền có thể yêu cầu nợ tợ cỡ chỉ điểm võ công. Cho dù cùng nợ tợ cỡ quan hệ hài lòng cũng không thể bỗng dưng liền thu được ngoài định mức chỗ tốt. Nói thật, những thứ này chỉ điểm phần lớn là võ công độ thuần thục chỉ điểm, võ công độ thuần thục tích lũy đến một định trình độ liền có thể thúc đẩy võ công thăng cấp. Võ công càng cao thâm, cần có võ công độ thuần thục liền càng khổng lồ. Giống trong trò chơi một ít tuyệt học, thôi một tí đều là cấp 7 trở lên. Trước 3 cấp còn tốt, đằng sau mỗi lần thăng một cấp đều muốn nỗ lực to lớn cố gắng. Đương nhiên vì để cho người chơi có thể thể nghiệm đến võ công tăng lên, bởi vậy mỗi một điểm võ công độ thuần thục tăng trưởng đều sẽ mang đến võ công uy lực một chút tăng lên, đương lượng biến game lên chất biến máy mắt, võ công tăng lên càng lớn hơn. Loại này thiết lập có thể phòng ngừa truyền thống võng vũ bên trong những cái kia đẳng cấp thuốc. Đồng dạng đều là cấp 1 võ công, mới học mới luyện cùng dùng 3 ngày người luôn là có chút khác biệt. Bởi vì trong trò chơi không có người chơi đẳng cấp mà nói, trang bị cũng không có thu tính, bởi vậy võ công đẳng cấp chính là quyết định người chơi thực lực. Thậm chí có truyền ngôn, hệ thống chuẩn bị đem võ công đẳng cấp cũng xóa đi dùng càng mơ hồ ngôn ngữ tới bình phán. Tỷ như nhập môn, tinh thông, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thành các loại. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn truyền ôn, hệ thống chưa tiến hành loại này đổi mới. Hai người mở cửa lớn ra, đã thấy rộng lớn trong đại sảnh có hai bóng người lật qua lật lại, nghiêm nhiên đang tại giao thủ. Một người trong đó là người chơi, cầm trong tay một cây trường thương màu đỏ hướng một cái nở trợ cỡ vùng thương đâm tới. Người chơi thân mang luyện võ áo bó, thương pháp rất là tinh diệu, không chỉ có trường thương trong tay là màu đỏ, thi triển ra chiêu số vậy mà cũng là như như lửa xâm liệt, phương viên trong vòng một trượng đều là thứ ảnh. Kia nở trợ cơ lại không cầm bất luận cái gì binh khí, tại thương ảnh bên trong dạo bước lộ ra thành tạo điều luyện. Người này thân hình cao lớn, tất bước ở giữa long hành hổ bộ, tóc dài phất phới, nhẫu nhiên lộ ra mặt mũi đúng là không nói ra được tuấn dật. Đây chính là đương kim giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, trường thương môn nhan chỉ là đỉnh, danh xưng Tả Linh Lệ Nhược Hải Á. Lệ Nhược Hải là hoàng hệ phúc Vũ Phiên Vân bên trong cao thủ, Tả dị môn môn chủ. Từng bị ma sư Bàng Ban Định giá gần với hắn cùng Lãng Phiên Vân đệ tam cao thủ. Chẳng qua A Phi bọn người lại biết được, bởi vì ở trong game kịch bản, Lệ Nhược Hải đã từng cùng Đông Phương bất bại đấu qua mấy trận nhất là cuối cùng trận chiến, kia thang hoa, để Lệ Nhược Hải võ công thực hiện to lớn bay vọt. Hiện tại nếu để cho Lệ Nhược Hải cùng Lãng Phiên Vân chiến một trận, lại không biết hai tháng ai thua. Lệ Nhược Hải đối trưởng thương môn công hiến, một là võ công cùng thương pháp giải bảo, hai thì là bằng vào cực cao nhan trị hấp dẫn số lớn người chơi nữ. Tại trước khi hắn tới, trưởng thương môn loại này ít lưu ý môn phái đại bộ phận đều là người chơi nam, ít có người chơi nữ thích dùng thương. Nhưng là Lệ Nhược Hải đã đến, tốc tốc tăng lên trưởng thương môn nhan trị tiêu chuẩn, đại lượng fans nữ chen chúc mà đến chính là vì mỗi ngày nhìn thấy cái này giang hồ xếp hạng thứ nhất mỹ nam tử, tựa như là một cái vòng sinh thái như thế, người chơi nữ đến tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người chơi nam, đây là trong trò chơi thiên tính. Bởi vậy trưởng thương môn đại hưng, hơn phân nửa cũng là bởi vì này hàng tồn tại. Mà cầm thương hướng về lệ nhược hại công kích thì là trưởng thương môn một cái khác người chơi cao thủ tam giới. Cái này tam giới tăng thêm a phi số khổ cùng đại sư minh ban ngươi một thường, bị ngoại giới gọi đùa vì trưởng thương môn tam cự đầu, cũng là võ công cao nhất ba cái người chơi. A phi số khổ học được ra cắt đang ta kinh diễm một thường. Ba người một thương thương pháp là Bạo Vũ Lê Hoa Đường, mà chỉ có Tam Giới là sư thừa Lệ Nhược Hải, học được Liệu Nguyên Thương Pháp. Năm đó Tam Giới học được Liệu Nguyên Thương Pháp còn rất có một fan cố sự, A Phi cùng ba người một thương tuần tự từ bỏ cơ hội mới đưa Liệu Nguyên Thương Pháp tặng cho Tam Giới, còn buộc đi ra trường thương môn nội ứng sự kiện. Tam Giới lúc này đã đầu đầy mồ hôi, nhưng như cũng ra sức thi triển tuyệt học, y độ đem Lệ Nhược Hải vây khốn. Nhưng lạ Lệ Nhược Hải võ công thực sự quá cao, đến lúc sau thân ảnh của hắn thậm chí có chút ma huyễn, trước mắt đầu thương đâm trúng hắn ngực, lại bị hắn dùng một loại kỳ diệu phương thức tránh đi kỹ cơ căn bản là không có cách khóa chặt. Đánh đến mấy chiêu, Tam Giới bỗng nhiên ý thức được tiếp tục như vậy chỉ sợ căn bản vô dụng, thậm chí đều không cách nào đụng tới đối phương. Thế là hắn nội tức Thu Liễm, đầu thương lung lay mấy lần, bỗng nhiên Thu Liễm thành một điểm, trực tiếp hướng Lệ Nhược Hải ngực yếu hại điểm tới. Kia Lệ Nhược Hải nói một tiếng tốt, trực tiếp ống tay áo một quyền lại là khóa lại đầu thương. Hai người riêng phần mình dùng sức, trong phút chốc tự động chuyển tính. Kia Lệ Nhược Hải một cỗ hùng hậu chân khí tuôn ra, kia Tam Giới kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt trường thương tay đúng là bị chấn khai, về sau không khỏi tự bảo vệ lui lại mấy bước. Hắn mặc dù không có ngã xuống, khuôn mặt lại là đỏ lên. Lần giao thủ này thì thí, lại là Lệnh Nhược Hải nhẹ nhõm thắng. Ta đã từng nói, thân là một tên dùng tương ngợi, tha rằng tàn phế cũng không thể bị người đoạt đi vũ khí trong tay. Lệnh Nhược Hải có chút bất mãn nhìn xem hắn. Kia tam giới đã là hổ thẹn lại là ảo não, chỉ là túi lầu nói, môn chủ dạy phải. Bất quá ta cũng tận lực, nếu không phải hai ngày trước nội công của ta bị đại kiếm thần tên kia phế đi một nửa, một chiêu này ta nguyên là có thể ngăn cản. Lệnh Nhược Hải nguyên bản lại muốn trách cứ vài câu, nghe vậy lại là hỏa oan biểu lộ. Lương lại một chút mới thở dài nói, ngươi gặp phải cũng không nhắc lại. Nếu là chuyên cần khổ luyện, nội công này sớm muộn cũng sẽ luyện trở về. Hôm nay giao thủ, ngươi phát giác nhược điểm của ngươi sao?" Tam giới bật thốt lên nội công, sau đó do dự một chút lại nói, "Còn có khinh công." Lệ Nhược Hải lúc này mới cười một tiếng, tuấn lãng hai mắt tuôn ra điểm điểm tinh quang. "Không sai, nếu là ngươi chỉ nhắc tới nội công, ta hôm nay không thiếu được muốn đánh ngươi bằng ai. Nhược điểm của ngươi nhưng thật ra là ở nội công cùng khinh công bên trên." Nội công bị phế một nửa cố nhiên là nguyên nhân, nhưng khinh công bộ pháp của ngươi quá kém không thể cùng Liệu Nguyên Thương Pháp phối hợp lẫn nhau, cho nên bộ này thương pháp hơn phân nửa uy lực đều không có phát huy ra. Liệu Nguyên Thương Pháp, một khi thi triển tựa như Liện Hỏa Liệu Nguyên, không chỉ có riêng là dùng chiêu số có thể làm được. Nói đến đây khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên, "Quắc, ngươi nhìn kỹ, ta cái này biểu diễn cho ngươi một cái." Vừa dứt lời, tay kia bên trong trượng nhị hồng thương bỗng nhiên nhảy dựng lên, phản phất là một cái có linh tính màu đỏ dao động. Sau đó cả người hắn huyền diệu giống như độc lên, đạp trên kỳ dị bộ pháp hướng một cái phương hướng đâm tới. Đầu thương chổ hướng về, chính là A Phi cùng ban ngươi một thương chỗ đứng. A Phi kinh hô một tiếng, "Lệ Soái ngươi này là làm gì?" Quay đầu mới phát hiện Giảo Hoạt Đại sư Vinh đã sớm hướng một bên lóe ra. Hắn mắng một câu cũng là theo bản năng hướng một bên lẩn đi, nhưng là lệ nhược hải đầu thương vững vàng khóa chặt hắn, dù là A Phi khinh công chắc tuyệt, giang hồ tuyệt đỉnh, lại cũng không thể thoát khỏi kia phần khí cơ khóa chặt. Trượng Nghị Hồng Thương đang tại đầy trời khắp đồng đâm tới, A Phi quanh thân không chỗ không phải sát cơ. Gặp tránh không chỗ tránh, hắn đành phải rút ra hồng ảnh, đón kia phiến hồng ảnh trở tay đâm tới. Trong tích tắc, A Phi hồng ảnh chỗ nở rộ thương ảnh, cùng Trượng Nghị Hồng Thương sát cơ đụng vào nhau. Vạn người một thương cùng tam giới trong thai chỉ là nghe được liên tiếp làm cho người ghê hết cả răng tiếng va đập, phản phất vô số miếng sắt nhào nặn cùng một chỗ, càng không ngừng ma sát cùng rơi xuống, đem một cắt đều xoắn xuýt thành thịt nát đùng đặng. Đợi đến thương ảnh biến mất, A Phi lại kêu to bay ngược ra ngoài, đụng nát một cái bình phong trùng điệp té ngã trên đất. Hắn giống một cái hết xanh như thế co quắp trên mặt đất, trong miệng oa oa kêu to, ta chết rồi, ta chết rồi. Người này là đánh lén. Không tệ, không tệ. Ta một thương này liên tục 18 tấn kích, ngươi vậy mà đều tiếp xuống. Lệ Nhược Hải đứng thẳng người lên, Kia cán trưởng Nghị Hùng Thương cũng không biết bị hắn giấu ở địa phương nào. Tam rồi biết đây là Liệu Nguyên Thương pháp bên trong tảng thương thức, cùng thân thể tư thế kết hợp hoàn mỹ, quả nhiên là Lệ Nhược Hải sát chiêu. Hắn mặc dù cũng có thể làm đến một ít, nhưng kém xa Lệ Nhược Hải như vậy không dấu vết. Kia A Phi lại không biết có bị thương không, chỉ là nằm trên mặt đất hừ hừ nói, ta chết rồi, xương sườn gai mất, đang điền bị hao tổn. Đứng lên đi, ta biết ngươi không có việc gì. Nói đùa cái gì? Ngươi thế nhưng là Lệ Nhược Hải, một thương này chỉ ít đâm ta ba cái động. Không được, không có bó lớn kinh nghiệm bản thượng, ta là sẽ không lên. A nha, đan điển của ta a, a nha ta quả dữ dặc. A Phi phun rẩy rối ra chân, một bộ trọng thương bộ dáng. Lệnh Nhược Hải lắc đầu, thản nhiên nói, "Vậy ngươi liền nằm đi." Nói xong hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay, tia trợng nhị hồng thương lại thần kỳ tỏa ra, bị hắn tiện tay quăng ra, thẳng tắp hướng A Phi ném đi. Lần này lực đạo so cung nọ còn mạnh mẽ hơn, trong chớp mắt đã đến A Phi trước người. Nếu là hắn không chịu động đậy, tất nhiên sẽ bị đóng ở trên mặt đất. Thế là ban ngươi một thương cùng tam giới thấy hoa mắt, tia A Phi đã lướt ngang đi ra ba thước. Trợng nhị hồng thương ầm ầm đóng lại đất trống xuống đất ba phân có thừa. A Phi vẫn đứng ở một bên quất miệng hơi lạnh, "Ta sát, ngươi thật động thủ a." "Họ lệ, ta có thể là ngươi thân sinh đệ tử, ngươi thật sự là hạ thủ được." Nói xong hắn lại hướng trên mặt đất nổ nước miếng, giận dữ nói, "Thiệt thôi ta còn quyết đấu sinh tử, ba ba cho ngươi mang đồ tới." Người tên Giả Sắt ải, tam rồi che miệng vui vẻ. Ban ngươi một thương đổi sắc mặt, liên thanh quát lớn A Phi chú ý ngôn ngữ. Kia lệ nhược hải lại thét giải cười một tiếng, chắp tay nói, "Ta đã sớm cảm thấy được ngươi cùng người khác động thủ một lần. Nói đi, người kia là ai, ngươi thắng vẫn thua rồi?" ta không muốn nói cho ngươi biết. A Phi cực kỳ không vui. Tràng qua một giây đồng hồ sau hắn bỗng nhiên mặt mày hớn hở, đáp y nói, quả nhiên có kinh nghiệm bản hưởng. Hắc, là cái têu cái gì tên, bị ta đánh cho một trận đưa trở về. Nguyên lai hệ thống thông tri hắn, bởi vì cùng nởở cờ động thủ luật bản, thu được võ công độ thuần thục một số vân vân, cái này khiến A Phi tâm tình cấp tốc chuyển tốt. Lệ Nhược Hải nguyên bản vẻ mặt tươi cười, nhưng nghe đến cái kia danh tự sau đó lại dị một tiếng, kinh ngạc nhìn A Phi liếc mắt. Chương 16, Lệ Nhược Hải sơn luận phá toái hư không khổ A Phi mơ tưởng động giao tiên tử. 16 lệ nhược hải sơ luận phá toái hư không, khổ A Phi mơ tưởng ngậm giao tiễn tử. Lệ nhược hải đối Thiết Nhan cái tên này có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một hồi lại nói, thế nhưng là kêu bát sư 3 đồ đệ Thiết Nhan, gầy yếu, hay dùng mâu sát. A Phi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cũng biết hắn? Hoàng hệ vòng xã giao nhỏ như vậy sao? Trần hắn lại nói trở chủ đề nói, đầu năm nay mông cổ quốc sư thật sự là không ít, ta hiện tại liền gặp được mấy cái. Bát sư 3 không nói, cái gì kim luân pháp Vương A, Bàng Ban Nha? Khục, nói điểm chính. Mà khắc Bàng Ban không phải quốc sư, là ma sư. Lệ Nhược Hải cải chính. Không sai biệt lắm. Kia thiết nhan vừa ra trận liền rất nhu bức, nhưng bị ta đánh cho một trận sau liền héo. Cho ta một phong thư nói là muốn chuyển giao cho ngươi. Còn nói cái gì nếu là ta thua, phong thư này liền đưa không đến trong tay ngươi nha. Ngươi nói có đáng giận hay không? Nói xong hắn lấy ra thư tín, hướng Lệ Nhược Hải nhẹ nhàng qua ra. Lá thư này nhẹ nhàng hướng Lệ Nhược Hải bay đi, phản phất không có trọng lượng lá cây đồng dạng. Kia Lệ Nhược Hải tiện tay nắm lấy, nắm ở trong tay lắc một cái, đột nhiên cười nói, ngươi giấu ở trong thư ám kình luyện được không tệ. Có phải hay không nghĩ đối ta âm thầm trả thù? A Phi mặt không đổi sắc, nói, nhìn môn chủ nói, "Ta há lại loại người này. Tranh thủ thời gian xem đi, một hồi đừng trấn thành mạnh vỡ." Đại sư huynh ban người một thương nghe được kém chút thổ huyết, A Phi thật đúng là âm thầm trả thù, liền ám kỉnh đều đã vượt dụng. Kia Lệ Nhược Hải lại không chấp nhặt với A Phi, hắn mở ra kia Tả Linh thân mật phong thư, tay lấy ra trắng loang giấy viết thư, trên dưới thấy vài lần, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Kia một đôi chấn động tiên hạ hai tay, lúc này đúng là run nhẹ nhẹ. Ba cái người chơi đều là lấy làm kinh hãi, Đại sư huynh ban người một thương nói, "Môn chủ, thế nhưng là có đại sự phát sinh." A Phi lại nói, "Trên giấy có độc sao?" Lệnh Nhược Hải trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, đem tờ giấy này lại trên dưới nhìn một lần, thật lâu không nói. Ba cái người chơi đều nín thở, không dám lớn tiếng xuất khí. Một hồi lâu Lệnh Nhược Hải mới thật dài thở dài một tiếng, nói, "Các ngươi đi hô trưởng một tới." Trong lòng ba người nghiêm nghị, biết việc này không phải chuyện đùa. Ba người một thương lập tức xoay người đi tìm trưởng môn, còn lại hai người lưu tại nguyên địa. Lệnh Nhược Hải thu hồi tin, tinh tế hỏi A Phi cùng kia thiết nhan giao thủ kinh lịch. A Phi cũng biết việc này không dung đùa giỡn chính là thu hồi vui lùa tâm tình rạng thuật một lần. Đợi nghe được Thiết Nhan từng nói lần này giao thủ, nguyên là gia sư chỉ là muốn biết rõ ràng, Lệ Nhược Hải có hay không có thể giúp hắn người rồi, Lệ Nhược Hải trên mặt hiện ra một loại nào đó vẻ phức tạp. A Phi rốt cục nhịn không được, nói, "Lệ Soái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bát sư ba mời ta đi gặp, cùng bàn một kiện đại sự." Lệ Nhược Hải chậm rãi nói, "Cái gì cùng bàn đại sự? Các ngươi hoàng hệ nở vở cờ muốn tạo phản hay sao?" A Phi bật to lên. Lệ Nhược Hải trừng A Phi liếc mắt, nói, "Tạo cái gì phản? Lại tạo ai phản?" Chúng ta cũng không phải đông phương bất bại, không nên nói bậy nói bạ." A Phi ngượng ngùng nói, "Ta chỉ là thuận theo lão nhân gia ngài câu chuyện nói tiếp, không có ý gì, ngươi nói tiếp a." Lệ Nhược Hải lại lắc đầu nói, "Trong này cũng không có cái gì dư thừa tin tức, bất quá ta đại khái nên đoán được. Trở trường môn đến, ta cùng hắn xác minh một cái." Trường Thương Môn nở vở cỡ có chút đắc thủ, nguyên bản có một cái họ Mạc trưởng môn, thiện dụng thư pháp. Nhưng về sau các người chơi hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ, đem Lệ Nhược Hải cái này đại hiệp thông hiểu thương mang về môn phái. Bởi vậy Trường Thương Môn nở rở từ xưa tới nay đều là song cự đầu hình thức, bất kỳ cái gì đại sự đều là mặc trưởng môn cùng lệ nhược hải thương lượng xử lý. Đây cũng là nổi bật Trường Thương Môn cùng Ma Sơn phái mặt khác thất môn các biệt, kia thất môn đều chỉ có một cái sinh trưởng ở địa phương nở rở cỡ, không có lệ nhược hải bực này đại cao thủ tọa trấn, trong lúc vô hình chính là tốc một đầu, mà lại có lệ nhược hải tại, môn phái người chơi tu luyện võ công đều sẽ tăng lên 5% tốc độ, tích lũy tháng ngày đây chính là một cái cực kỳ khả quan tăng phúc. Nhờ vào đây, Trường Thương Môn vì Ma Sơn bắt môn thứ nhất, ẩn làm lãnh tụ Thậm chí có giang hồ truyền văn, lần tiếp theo Ma Sơn phái đại sư huynh, sợ là muốn xuất từ trưởng thương môn. Trên giang hồ mỗi một môn phái đều có một cái đại sư huynh. Đại sư huynh bình thường đều là môn phái đệ nhất cao thủ, cũng là môn phái đại biểu tính người chơi, thậm chí còn có thể bị trưởng môn giao phó nhất định nhiệm vụ quyền hạn. Đại sư huynh trừ tên tuổi hêm thai bên ngoài, sẽ còn đeo một cái đại sư huynh bằng hiệu, đối tự thân võ công có nhất định tăng phúc, chỗ tốt tự không cần phải nói. Ma Sơn phái bởi vì có 8 môn phái nhỏ, bởi vậy mỗi cái tiểu môn phái đều có một cái đại sư huynh. Cái này tám cái đại sư huynh đồng thời không có võ công tăng phúc hiệu quả. Tám người còn cần tỉ võ, lại tranh đấu ra một cái chân chính Ma Sơn phái đại sư huynh, đại biểu Ma Sơn phái hành tẩu giang hồ, đại sư huynh này mới có võ công tăng phúc bản hiệu. Trước mắt Ma Sơn phái đại sư huynh là Ngũ Hổ môn Song Đao, cũng là huynh đệ hội trước mắt ban chủ. Chẳng qua người này cùng huynh đệ hội bởi vì nhiều lần thụ áp phi đả kích, đối Ma Sơn phái cái khác thất môn cũng không có cái gì lực hiệu triệu, tự nhiên không có lãnh tụ Ma Sơn năng lực cùng mị lực. Đơn thuần võ công, hắn cũng chính là ba người một thương tiêu chuẩn. Rất nhiều người đều nói hắn chỉ là bị Tiền Nghiệm Bang chủ Đại Kiếm Thần lấy ra cản thương mà thôi. Tác giả Côn cũng không biết tại sao muốn viết những thứ này nói nhảm, tóm lại kia ban ngươi một thương đã đem trưởng môn mời tới. Trưởng môn là cái lão đầu tử, làm việc lôi lệ phong hành, vào cửa liền nhận lấy lệ nhược hải trong tay tin, thấy vài lần, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Lệ huynh, xem ra cơ duyên của ngươi đã đến." Thái độ của hắn không bằng Lệ Nhược Hải nghiêm túc, ngược lại là có chút vui sướng. Nhưng Lệ Nhược Hải tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, hắn thở dài một tiếng, nói, "Đã là cơ duyên cũng là nguy hiểm." Chuyện như vậy Làm không cẩn thận liền lạc như Đông Phương bất bại như vậy. Đông Phương giáo chủ mặc dù bại, nhưng nàng mục đích lại là đã đến. Chúng ta con nhân, tu tập võ công mục đích cuối cùng nhất đều là tại tìm tòi nghiên cứu thiên địa huyền bí cùng võ đạo đỉnh phong, cho dù là biết rõ gặp nguy hiểm cũng sẽ anh dũng tiến lên. Lệ Vinh hẳn là sẽ không có khác hắn nghĩ đi. Kia Lệ Nhược Hải cười một tiếng dài, trưởng môn nói không giả. Lệ Mộ biết rõ trong này gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt không buông tha cơ hội này. Lần này mời ngươi đến đây, liền là thương thảo việc này. Trưởng môn gật gật đầu, nói, không có gì có thể lấy thương lượng. Trưởng thương môn trên dưới tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Khụ khụ. A Phi rốt cục nhịn không được, trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Hai vị lão đại, các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, có thể hay không nói điểm chúng ta hiểu? A Phi không nên nói lung tung. Ban ngươi một thương nghiêm mặt nói, chẳng qua trưởng môn cùng môn chủ có thể chỉ thị, cần chúng ta làm điểm cái gì? Đương nhiên chúng ta nếu có thể biết được là vì cái gì thì tốt hơn. Ban ngươi một thương nói chuyện luôn là như thế việc chuyện, cùng A Phi lại là một cái ý tứ. Trưởng môn cùng Tạ Linh đều là cười một tiếng, trưởng môn kia nói, vậy liền ta tới nói đi. Lệ Vinh nhận được một phong thư, là Kiêu Mông Cổ Quốc sư Bá sư ba tự viết, mời Lệ Vinh tại 15 tháng 8 đến Thập Tuyệt Quan trước tụ lại. Ba cái người chơi nghe đều là lấy làm kinh hãi, kia A Phi vứt cảm nói, "Thập Tuyệt Quan, quan thuộc như vậy danh tự." Tam Giới ở một bên giải thích nói, "A Phi, Thập Tuyệt Quan là hoàng hệ Võ Lâm Thánh địa, liền là năm đó Vô Thượng tông sư lệnh đồng lai bế quan địa phương. Hắn bế quan 10 năm, võ công đại thành liền phá toái hư không mà đi, về sau huyết thủ lệ công cùng truyền ưng cũng từng đi qua nơi đó." A Phi bừng tỉnh đại ngộ, bản thân đã từng đọc qua những thứ này tiểu thuyết, lúc này ký ức mới rõ ràng rất nhiều. Ngẫm một lát, hắn lại nói, "Bát sư ba mời lễ soái ngươi đi thập tuyệt quan. Nơi này có hàm nghĩa gì? Tham quan di tích cổ, chiêm ngưỡng tiên liệt sao?" Lệnh Nhược Hải cười lớn một tiếng, nói, "Lệnh Đông Lai cũng chưa chết, nói gì chiêm ngưỡng? Ngoa tảo, tên kia còn chưa chết. Đều phá toái hư không, không tại thế giới của chúng ta tốt ta." A Phi kích động nói. Lệnh Nhược Hải lại lắc đầu nói, "Bởi vì đại giang hồ diễn cơ, rất nhiều phá toái hư không cao thủ đều không có thật sự rời đi cái này giang hồ. Phá toái hư không là hoàng hệ võ lâm cảnh giới tối cao, Lãng Phi Vân, Bàng Ban, thậm chí là Lệnh Đông Lai." Bọn họ đều là xuất phát từ một loại nào đó trạng thái, đồng thời không có phá toái hư không, cũng vô pháp tấn cấp võ đạo đỉnh phong. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ đều không phải là cấp cao nhất cao thủ, không cách nào sánh vai Đông Phương Bất Bại cùng quét rắc thần tăng hạ người. Nói đến đây trong mắt của hắn bắn ra ra một loại sốt rụt ánh mắt, đây là đối kia võ học chi đạo hy vọng. Một hồi lâu hắn mới nói, hoàng hệ võ lâm cũng không thua kim hệ mày mày, mày dùng cái gì Đông Phương Bất Bại cùng quét rắc thần tăng có thể đứng tại đỉnh phong, chúng ta võ giả liền không thể đâu. Lần này thập tuyệt quan tụ hội, lại là hoàng hệ võ lâm một đại cơ duyên. 15 tháng 8, đêm trăng tròn, thập tuyệt quan hẳn là sẽ có dị động. Như lệ mô đoan cung lẩm, sẽ có võ giả lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, phá toái hư không, trở thành giang hồ cao thủ đứng đầu nhất. Các người chơi rốt cục hãy nhiên, câu nói này mới thật sự là kinh thế hai tục. Nguyên Lai Hoàng hệ có lở trợ cờ muốn đăng định. Phá toái hư không. Đây là hệ thống khởi động cái nào đó đại nhiệm vụ sao? Tiệp A Phi nhịn xuống kích động nói, phá toái hư không là cái gì khái niệm, là theo chúng ta đại giang hồ biến mất, vẫn có thể lưu lại, đem Đông Phương bất bại bọn người giẫm tại dưới chân. Lệ Nhược Hải lại là lập đầu. Này võ vụn cũng không phải là kia võ vụn, chỉ là chúng ta võ giả độ đạo cảnh giới, thiên nhân hóa sinh. Đông Phương giáo chủ, quét rác thần tăng, Tam Phong chân nhân sở dĩ có thể đứng tại Võ Lâm đỉnh phòng, là bởi vì võ học của bọn hắn đã đến đạo cảnh giới. Những võ giả khác muốn sánh vai ba người bọn họ, đều cần bước vào đồng dạng cảnh giới mới được. Bởi vì đại giang hồ hệ thống duyên cớ, vô luận là chúng ta Hoàng hệ Võ Lâm, vẫn là ấm hệ, cổ hệ, lương hệ đỉnh cấp cao thủ, đều không có bước vào người ở cảnh giới này, bởi vậy liền khuất tại dưới ba người. Hôm nay thập tuyệt quan tụ lại, lại là chúng ta hoàng hệ người nào đó hướng về ba người này phát ra khiêu chiến. Một khi công thành, hoàng hệ liền sẽ xuất hiện một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Giang hồ ba đại cao thủ liền sẽ biến thành bốn đại. Trưởng môn bổ sung một câu, xem như đem việc này làm một cái minh xác. Người chơi hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết đây là hệ thống mượn nhờ tự cơ miệng, hướng về bọn họ truyền lại hệ thống nhiệm vụ chi tiết. Ba người đều là trong trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm, rất nhanh ý thức được đây là một kiện đại sự, trong đó tất nhiên sẽ có to lớn tham dự nhiệm vụ cùng ban thưởng. Kia ban ngươi một thương hưng phấn nói, "Trưởng môn, môn chủ Chúng ta người chơi làm sao tham dự đại sự này?" Kia Thiết Nhan trước đó nói lời, nghĩ đến liền là để lộ một chút tin tức. "Trên cơ bản, các ngươi cần hộ tống ta cùng đi thập tuyệt quan. Các ngươi chơi có thể tự do lựa chọn muốn hộ tống đối tượng, ta nghĩ loại trừ ta thu được tin bên ngoài, bằng ban, Lãng Phiên Vân Hạng người cũng sẽ thu được đồng dạng tin. Thậm chí còn có bát sư ba, Ngô Sĩ Hoành, Trần Mộng Dao bọn người, Hoàng Hệ Võ Lâm, phàm là đầy đủ đỉnh cấp cao thủ nghịch phá toái hư không tư chất người nên đều sẽ tham dự việc này. Nhưng cuối cùng là ai đăng đỉnh, liền không vị có thể biết." Kia ba người một thương ngạc nhiên nói. Tại sao là hộ tổng? Chẳng lẽ trong khi làm nhiệm vụ các ngươi sẽ có một loại nào đó hạn chế hay sao? Một bên A Phi lại là vui vô cùng, tự lẩm bẩm, còn có tần ngộng dao a. Cha cha. Chương 17, bao nhiêu hùng kiệt tiên nữ mấy bận bang hội thịnh hưng. 17 bao nhiêu hùng kiệt tiên nữ, mấy bận bang hội thịnh hưng. Ân, cuối tuần thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu đều sẽ viết nhiều một điểm. Chương công 2, cũng phát đá. Các vị khen thưởng cái gì thì không cần, quyển sách ai biết có thể viết thành bộ dáng gì đâu, luôn cảm thấy khen thưởng người ánh mắt có chút bất tiện. 6 lệ nhược hài suy đoán, nhiệm vụ trong lúc đó, có tư cách đi thập tuyệt quan nợ tợ cờ đều sẽ có một loại nào đó hạn chế, khả năng tại nào đó một số tình huống dưới không cách nào xuất thủ, nhưng lại gặp được một ít nguy hiểm, tỉ như cho phép người chơi cùng cái khác nợ tợ cờ ám sát các loại. Như vậy người chơi ở giữa liền sẽ hình thành hỗ động, có giết người tất nhiên liền sẽ có cứu người, như vậy cũng là vì gia tăng người chơi tham dự độ. Nếu như nợ tợ cờ mỗi một cái đều là ngang dọc vô địch, nơi nào có người chơi chuyện gì chứ? Kể từ đó, cái này liên lặng hơn nửa năm giang hồ, rốt cục lại sẽ nên đón một trận quét sạch toàn bộ giang hồ đại nhiệm vụ. Liên tưởng đến lần trước tiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ đem toàn bộ giang hồ làm cho cái úất sấp, ba cái người chơi nhất thời hưng phấn lên, đều là cảm thấy hệ thống sẽ dày vò, có thủ đoạn, luôn có biện pháp để người chơi thể nghiệm tân hôn giống như mới mẹ cảm giác. Đại sư huynh ban ngươi một thương minh bạch, lúc này Lệ Nhược Hải nói tới tin tức này không chỉ là tại trưởng thương môn, nhất định cũng ở trong game cái khác nơi hẻo lánh cấp tốc truyền bá, không bao lâu toàn bộ giang hồ đều sẽ biết được việc này. Hắn nghĩ một lát, quay đầu đúng A Bai nói, "A Phi, chúng ta nhất định là muốn bảo đảm môn chủ." Một hồi ngươi nhịn. "A Phi, A Phi" Hắn liền hô hai tiếng, mới tỉnh lại đang tại nhắc tới Tần Ngộng Giao A Phi, hắn mặt đen lên, cho A Phi cái hốt một bàn tay, nói: "Ngươi này là làm cái gì?" A Phi mặt mơ đỏ ửng, ngượng ngùng nói, nghe được có Tần Ngộng Giao có chút thất thần. "Ha ha, ngươi ngược lại là trung thực. Liền một lời tở cở cũng có thể làm cho ngươi này giống như mất hồn, nếu là Bạch Ly băng thấy được nên cảo mặt ngươi." "Khục, nói bậy bạ gì đó." A Phi sắc mặt thản nhiên, Tần Ngộng Giao tại trong tiểu thuyết bị truyền thần hồ kỳ thần, đều thành tiên nữ. Mọi người đều muốn biết dạng này hiệp nữ là bộ dáng gì, đến cùng phải hay không danh phủ kỳ tử. Ha ha, truyền môn khó tránh khỏi có chút không thật. Nói không chừng chỉ là khí chất tốt một chút bánh nướng mặt. Ba ngươi một thương trực tiếp dội nước lạnh. A Phili mắt, hắn bất mãn nói, vậy ngươi xem Hoàng Dung, Quách Tường, Tiểu Long Nhân đều là truyền ngôn không giả sao? Các nàng tự nhiên đều là không tệ. Nhưng đều là NPK, hệ thống muốn làm thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì, dòng số liệu, dòng số liệu tăng thêm trang trí thiết kế, ngươi hiểu không? Đại sư huynh, theo ngươi nói thế nào? Ngươi không phải cũng vẫn luôn nghĩ nhìn Loan Loan sao? Đó là nữ thần trong động, nếu là Loan Loan xuất hiện Ngươi có đi hay không nhìn? Ban ngươi một thương chỉ trệ, vẻ mặt nói, Loan Loan, Loan Loan hẳn là sẽ không tham gia cái này phá toái hư không nhiệm vụ đi. Nói đến đây khí thế của hắn cũng lại yếu đi. 6 xích thu ký 6. Ban ngươi một thương đoán sai, Loan Loan cô nương thật đúng là tham gia. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ trò chơi cũng biết hoàng hệ võ lâm mở ra một cái phá toái hư không đại nhiệm vụ. Nhiệm vụ mang hoàng hệ cao thủ một mẹ hốt gọn, phàm là đã đến cấp bậc nhất định cao thủ, đều nhận được một phong thư, yêu cầu tại 15 tháng 8 tại thập tuyệt quan trước tụ hội. Trong lịch sử Thập Tuyệt Quan Nguyên bản 13 năm mới mở ra một lần, mở ra thời gian cũng không phải 15 tháng 8, mà là 20 tháng 2. Nhưng cứ nghe lần này 15 tháng 8 đêm trăng tròn, sẽ có thiên điệu dị tượng, từ đó gây nên thập tuyệt quan biến hóa. Lúc này cũng là thiên đạo tự nhiên kịch liệt nhất biến hóa thời khắc, những cao thủ lại càng dễ nhận biết cảnh giới, từ đó có thể phá toái hư không. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, tạo hóa vô tận, nhưng nó lực lượng cũng chỉ đủ một người phá toái hư không. Bởi vậy lần này cạnh tranh tất nhiên sẽ 10 phần kịch liệt. Nợ cơ có thể từ bỏ cơ hội này, chỉ bất quá trước mắt không có nhìn thấy từ bỏ. Dù sao phần lớn ở tợ cờ cũng đều có truy cầu võ học cảnh giới cao hơn mục tiêu, có thể phá toái hư không, đứng tại giang hồ đỉnh, nguyên cũng là đối với sinh mạng sinh sôi không ngừng khát vọng. Các người chơi có thể lựa chọn hộ vệ mình hoặc là ủng hộ đối tượng, thành công hộ vệ hoặc là đánh bại đối thủ đều sẽ đạt được ban thưởng, thậm chí sẽ có bí tịch võ công loại hình đồ vật. Những cái kia đứng đầu nợ tợ cờ thành bánh trái thơm ngon, nhất là mỹ nữ nợ tợ cờ càng là ủng độ lượng lớn. Từ trước mắt trong hệ thống lộ ra tin tức, tham gia lần này phá toái hư không nhiệm vụ nợ tợ cờ có lệnh đồng lai, Chu Đường, Bàng Bàng, Lăng Phiên Vân, Lệ Như Hải. Tôn Nhan, Tiễn Phi, Hướng Vũ Điển, Mông Sĩ Hành, Thạch Chi Hiên, Lệ Công, Hàn Bạch Chi Lưu, có thụ quan tâm nợ tợ cỡ mỹ nữ bên trong thì là có tần ngậm dao, Loan Loan, Nôn Tình Am, Sư Phi Huyền, Đan Ngọc Như, Trúc Ngọc Nghiên các loại. Từ nơi này danh sách đó có thể thấy được, hệ thống mang hoàng hệ cao thủ không sai biệt lắm một mẹ hốt gọn. Những nhân vật này bên trong có đã phá toái hư không qua, như là Lệnh Đông Lai, Bàng Ban hạ người, có thể là tiếp cận cấp bậc này, có hy vọng phá toái hoặc là nhu bước đến một cấp bậc nhất định. Trong đó lấy Lệnh Đông Lai tiếng hô tối cao. Dù sao danh xưng vô thượng tông sư, ngồi tại một chỗ ngủ 10 năm liền bịu một tiếng phá toái. Mà tân ngộng giao thì là lãnh tụ mỹ nữ trấn danh, nàng là một cái duy nhất bế quan không gian nữ tính cao thủ, Loan Loan thậm chí đều nhìn theo chân chối. Hệ thống làm ra nhiệm vụ này, nói đến cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, trưởng thương môn tự nhiên là muốn ủng hộ lệ nhược hải. Bây giờ cách 15 tháng 8 còn có gần 2 tháng, hệ thống không có chính thức tuyên bố thông cáo, cũng chưa hề nói nở tở cờ lúc nào lên đường, đây cũng là cho các người chơi một ít thời gian chuẩn bị. Dựa theo lệ nhược hải đoán chừng 1 2 tháng thời gian làm sao cũng đủ lở dở cờ đi đến thập tuyệt quan. A Phi còn cố ý cha xét một cái, thập tuyệt quan vị trí tại Tây Tạng Sơn Lạc Nam Sơn, trong sa mạc, ý vị này phần lớn lở dở cờ cùng người chơi muốn vượt qua toàn bộ Trung Quốc lại đất, chỉ có một ít Tây Tạng Lạt Ma nhóm chiếm cứ lấy khoảng cách ưu thế. Xét thấy Lệ Nhược Hải cùng trưởng môn chuẩn bị thương lượng một chút đối sách, A Phi cùng bàn người một thương cùng tam giới chính là cáo biệt xuống núi. Trên đường ba người cảm khái võ học chi trành, cho nên ngay cả những cái kia thanh tĩnh vô vi thánh minh hạng người đều động tâm tư. Vô luận là lệnh Đông Lai hay là Trần Mộng Dao, đều đã từng khí chất hò hét không ai bị nổi, đơn giản không dính khói lửa trần gian, nhưng là đối mặt phá toái hư không dụ hoặc như cũng không cách nào tiêu tan. Nhưng có thể đứng tại đỉnh phong dù sao cũng là số ít, vẻn vẹn là hoàng hệ cao thủ ở giữa cạnh tranh liền mười phần kịch liệt. Cái khác như cổ hệ, tôn hệ một loại nở vở cỡ, há chỉ có sẽ chơ mắt nhìn sao? Tam Dôi cảm khái, không biết đường này sẽ có bao nhiêu gió tanh mưa máu, lại có bao nhiêu ân oán tình cũ. A Phi lại là cười nói, nở vở cỡ ở giữa đấu tranh, chúng ta người chơi bận tâm cái gì? Chỉ cần lệ nhược hải có thể không chết. Những người khác liền là đánh thành một đoàn bộn nháo cũng không làm việc. Các người chơi đều là chạy giang hồ càng loạn, chỗ tốt càng nhiều ý nghĩ tới tham dự nhiệm vụ. Nếu như cái này phá toái hư không nhiệm vụ không làm cái tối tăng trời đất, chắc hẳn các người chơi cũng sẽ không thỏa mãn. Tam giới liền hỏi, vậy ngươi có nắm chắc bảo hộ lệ nhược hải bất tử sao? Dù sao tại nhiều cao thủ như vậy bên trong, lệ nhược hải cũng không phải yếu bứt nhất cái kia. Vạn nhất có người xâm phạm, hoặc là phái người chơi tới ám sát, nhân số đông đảo cái này cũng không dễ dàng ngăn cản. A Phi hào hùng đại phát, lúc này một cước đá ngã lăn ven đường một tảng đá lớn. Đứng lên trên trống lạnh nói, "Nở tở cở ta không dám nói, nếu là người chơi dám đến ám sát lệ soái, tới một tên ta giết một tên, tới một đám ta giết một mảnh." Vàng trong tay của ta hùng anh hùng, dưới hung ngựa xích thú, thiên hạ lại có ai dám tới lỗ mãng? Ta là võ lâm minh chủ, võ công thiên hạ đệ nhất, bọn họ không ở trong nhà run rẩy lấy bẩy, rất sợ ta đi phá quán cũng không tệ rồi. Bởi vì cái gọi là nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống." Hắn giơ cao hai tay, chỉ lên trời làm phách lối hình. Ba người một thương ngựa mặt lên trời thở dài, nói, "Ngươi có thể đánh không sai." Nhưng là có thể một người đánh 1000 cái hay sao? Nhanh lên xuống tới, đứng đứng tại trên tảng đá hù dọa người. A Phi tỉnh táo nhưng xuống tới, hắn đương nhiên chỉ là làm một cái thái độ mà thôi. Cái này giang hồ một người đánh 10 cái còn có thể, nhưng là đánh 100 cái, 1000 cái, đó chính là phạm tiện. Phần lớn người đối võ Lâm Minh chủ cái danh hiệu này chỉ là nghe thấy, lại không biết thật nhìn thấy ngươi liền giật đầu. Ban ngươi một thương lại nói, ta đúng lúc có chuyện lớn cùng các ngươi hai thương lượng. Vì toàn thân tâm chuẩn bị phía sau nhiệm vụ, ta chuẩn bị đem vô địch môn giải tán, các ngươi thấy thế nào? Đại sư huynh câu nói này nói có chút tươi mát lạ thường, hai người đều là sửng sở. Cái này vô địch môn là ban ngươi một thương xây dựng một cái người chơi bang hội, tam giới cùng ban ngươi một thương là hai phó môn chủ, bang chúng phần lớn là trưởng thương môn người. Đương nhiên, bởi vì lịch sử môn nhân, vô địch môn là lỏng lẻo bang hội tổ chức, lực ngưng tụ cái gì cũng không nhắc lại, ngay cả bang hội hoạt động cũng đều không có tổ chức qua mấy lần. Cái này sang chảnh danh tự lý do cũng có nguồn gốc, năm đó ban ngươi một thương thành lập bang hội thời điểm, tuyển một đống khiêm tốn danh tự, cái gì phàm nhân liên minh, tận tu hội, kết quả cả đám đều bị người khác chiếm lấy. Về sau thử một lần vô địch môn, hắc, như thế phong cách danh tự vậy mà không có người dùng. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái, hiện tại các người chơi đều ám tưởng khiêm tốn chí đạo, liền đặt tên đều không cưỡng ép thò đầu ra. A Phi nói, lúc này chính vào nhiệm vụ, ngươi làm sao phản muốn giải tán vô địch môn rồi? Ban Ngươi Một Thương lại nói, các ngươi có hay không ý thức được, hệ thống tựa hồ cũng không cưỡng điều người chơi dùng bang hội tình thế tới tham dự nhiệm vụ. Hai người kia sửng sở, chợt tối đầu trầm tư. Ban Ngươi Một Thương nói, vô địch môn vốn chính là một cái chỉ còn trên danh nghĩa bang hội. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có làm qua bang hội chiến. Những năm gần đây, mọi người đều quen thuộc mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trò chơi kết giống, đối cái gọi là bang hội hoạt động đều là căm thủ đến tận xương thủy. Đây là nguyên nhân đầu tiên. Còn cái thứ hai thì là giang hồ đại thế, Vân Trung Long rời khỏi Vân Trung Thành, Đại Kiếm Thần cũng thối lui ra khỏi huynh đệ hội, những thứ này đỉnh cấp cao thủ cả đám đều không chơi bang hội, ngược lại là thích chơi tán nhân lưu, không biết đây có phải hay không là một loại phong trào. Nhưng ở như vậy một cái võ hiệp thế giới bên trong vẫn rất có thị trường. Những bộ hành nhân yên, yên, Lan Lăng Vương cùng Khổ Cúc bọn họ Không còn đang chơi bang hội sao?" Tam Giới nói. "Đây là tự nhiên, bang hội loại mô thức này như cũng bị rất nhiều người chơi tiếp nhận. Nhiều người dù sao lực lượng lớn, lại là kích tình nhiệt huyết. Nhất là kia bộ Hành Nhiên Nhiên, Giang Hồ Giã tâm quả thực không ít, mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng hùng bá giang hồ tâm tư so năm đó đại kiếm thần đều không thua bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng là nhìn vài lần bang hội hưng thịnh, bao nhiêu anh hùng chìm nổi. Người có chí riêng, chỉ là chúng ta không thích họ thôi." Một đoạn thời gian trước, có người nghe đồn chúng ta trưởng thương môn càng ngày càng cường thịnh. Ngày sau có thể hay không đem vô địch môn biến thành Giang Hồ đệ tứ đại bang hội, thậm chí cũng có một chút cao thủ người chơi âm thầm thăm dò qua ta muốn gia nhập liên minh cái gì, để cho ta đều không biết nên khóc hay cửa. Y hiện tại ta dứt khoát đem cái này vô địch môn giải tán, tiếp xuống nhiệm vụ liền dùng môn phái cùng người chơi lực lượng trợ giúp Lệ Như Hải, cũng tốt tăng cường môn phái lực lượng tụ. Ngày sau cũng tốt tránh khỏi những phiền phức này, hai người các ngươi thấy thế nào? Tam rồi cùng A Phi nhìn nhau, hai người buông buông tay, trầm miệng một lời, giải tán liền giải tán đi. Ban ngươi một thương ngạc nhiên nói, các ngươi ngược lại là dứt khoát Đại sư Minh Ngươi cũng nói đến đầy cái phân thượng, chúng ta cũng không có cái gì cái nhìn. Vô Địch Môn với tư cách người chơi bang hội đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hiện tại mọi người đều dùng Vô Địch Môn bang hội kênh xếp như một cái chát gỡ giúp mà thôi tạm dưới nói. A Phi gật gật đầu, phảng phất rất tán đồng bộ dáng. Nhưng ba ngươi một thương biết, A Phi tiểu tử này đoán chừng liền bang hội chát gỡ giúp cũng sẽ không mở ra. Đã như vậy, ta một hồi tại bang hội trong kênh nói chuyện chào hỏi, giải tán Vô Địch Môn. Nếu là mọi người muốn nói chuyện thiếm, liền di động đến môn phái kênh bên trong, dù sao Vô Địch Môn người cũng đều là trưởng thương môn người. Trưởng thương môn người hơn phân nửa cũng đều là vô địch một người, không sai biệt lắm. Sau đó chúng ta ở bên trong môn phái thương lượng lệ nhược hại sự tình, nhưng không thể ép buộc, phải biết cũng không phải là tất cả người chơi đều nguyện ý tham dự loại nhiệm vụ này. Đợi chút nữa, ta có câu nói muốn nói." A Phi bỗng nhiên nói. Hai người kia kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy A Phi quẹt quẹt môi, nói, "Giải tán bang hội dù sao cũng là một kiện đại sự, muốn không mọi người đi ăn giải thể cơm, thuận tiện câu thông một chút tình cảm." Hai người kia nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói, "Có đạo lý." Chương 18 Phá toái hư không xếp hạng. 18 phá toái hư không xếp hạng. Tới tới tới, Fika, ta nhất định phải kính ngươi một chén. Nay làm sao không biết thẹn, ta tới kính ngươi. Không dám không dám, ngươi là võ Lâm minh chủ, huynh đệ đã sớm kính ngưỡng vô cùng. Đến, thuận tiện rút bận bịu bảy cái tư thế, ta đập cái trụ bằng trung. Cho ta chải cái đầu tóc. Tiểu tóc có chút loạn, được rồi. Fika quả nhiên anh minh thần võ a. Xem xét tóc chính là cao thủ phong phạm. Hắc hắc hắc. Mặt lăng thành sa hoa nhất trong khách sạn, một mảnh ăn uống linh đình chén rượu bằng cốc. Các người chơi họ gặp một đường chúc mừng vô địch môn giải tán. Nói đến cái này vốn nên là một cái bi thương cố sự, nhưng đặt ở vô địch môn nhưng không có nửa chút bi thương bầu không khí. Mọi người nghe được vô địch môn giải tán đều là sử sợ, nghĩ thầm cái này bang hội giải tán không giải tán khác nhau ở chỗ nào sao? Bang chủ là ba người một thương, giải tán vẫn là trường thương môn đại sư huynh, không biến hóa. Lại nghe được có bữa tiệc thì là nhảy cẫng hoan hô, bất kể có phải hay không là vô địch môn đều tới. Trong lúc nhất thời khách sạn chật ních, lầu trên lầu dưới đều là người. Ba người một thương tự nhiên cố làm ra vẻ, làm một phen diễn thuyết. Từ nhớ vô địch môn kiếp trước kiếp này, cùng những cái kia vị vô địch môn sự nghiệp làm ra cống hiến tiên liệt các người chơi. Hai vị phó môn chủ A Phi cùng Tam giới tượng trưng phấn khôn, sau đó tại ban ngươi một thương ta tuyên bố vô địch môn chính thức giải tán, đại gia ăn ngon uống ngon, thanh âm bên trong bắt đầu đêm nay đến hội. Nam nữ các người chơi lớn tiếng khen hay, vô bản gõ bát, hô to lão bản mang tức ăn lên. Khách sạn lão bản bận bịu quên cả trời đất, dù sao này trưởng thương môn xem như nơi này đệ nhất đại thế lực, thế nhưng là đắc tội không nổi. Rượu uống ngà ngà, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, A Phi bọn người uống có chút chóng mặt ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút. Đám người xung quanh cũng đều là dật ra chủ đề, nói đều là giang hồ chuyện lý thú, tin tức ầm, trong đó liên quan tới phá toái hư không nhiệm vụ tự nhiên là nâng lên nhiều nhất. Nghe nói diễn đàn bên trên đã ra khỏi tỷ lệ đặt cược. Lần này có hy vọng nhất phá toái hư không nở vở kở, là kia vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, tỷ lệ đặt cược đệ nhất. Một cái uống đỏ mặt người chơi đang chậm rãi mà nói, đem hắn không biết từ nơi nào lấy được tin tức đang tại khoe khoang. Xếp hạng thứ 2 chính là truyền ưng. Người này cũng là thiên tài, học được chiến thần đồ lục sau đó liền bất tri bất giác đến tháng tiên uyên phú thậm chí so lệnh đông lai còn cao hơn. Nếu là lệnh đông lai có ngoại ý mến, kẻ này sợ là có hy vọng nhất phá toái. Kia thứ ba đâu? Là Bàng Ban sao? Là Lãng Phiên Vân sao? Trước hai cái đều là công nhận, có người liền bắt đầu hỏi. Ha ha, diễn đàn bên trên có thể có tranh luận. Những người sau này bỏ phiếu, kết quả thứ ba không phải là Bàng Ban cũng không phải Lãng Phiên Vân, là Kiêu Ma môn cao thủ lượng Vũ Điền. Không có khả năng, hướng Vũ Điền đều không có phá toái qua, người ta Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân đều là có kinh nghiệm lao tại thế, ngươi này nói hiểu nói vượt đi. Ta không có nói hiệp nói vượng, diễn đàn bên trên đều nói lý do. Cái này hướng vũ điền thế nhưng là một đời ta đế, từ đông tấn sống đến tùy mạt, hơn 200 tuổi a. Chỉ sợ chỉ có võ đang chương tam phong mới có thể so sánh. Hệ thống không phải đã nói rồi sao, phá toái hư không trên thực tế là ngộ đạo nhà chân lý, võ học có thể nhập đạo. Chương tam phong hơn 100 tuổi đạt tới cảnh giới này, hướng vũ điền sống hơn 200 tuổi, trong ma môn cái thứ nhất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp người thành công, thân có ma chủng, từ ta đế xá lợi bên trong hấp thụ nguyên tinh kéo dài tuổi thọ. Không tầm thường. Chúng ta cái trò chơi này đều là đủ loại nguyên tắc 16 năm sau đó chẳng cảnh, cao thủ như vậy, ta cảm thấy so Lãng Phiên Vân cùng bảng ban đều ưu. Bài gian, hát thứ 3 cũng có đạo lý. Mọi người xì xào bàn tán, có lắc đầu có chấm thư, đôi khi rót một ly rượu uống một hơi cả sạch, tận tình đàm luận những thứ này giang hồ giải thoát. Đến mức xếp hạng 4 năm vị thì là bảng ban cùng Lãng Phiên Vân. Hai người bọn họ đều là bất thế gia đại cao thủ, trong lịch sử đã từng thật phá toái hư không qua, cho nên rất có kinh nghiệm. Còn xếp hạng thứ 6, phần lớn người tán thành là kia Yến Phi. Biên Hoang kiếm thủ đã luyện thành một kiếm bổ ra hư không tiểu tăng hợp, cuối cùng mang theo lão bà cùng một chỗ phá toái hư không. Hắc, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng đầy đủ như bức. Ta cảm thấy Yến Phi so Lãng Phiên Vân cùng bảng ban lợi hại, dù sao hắn không phải một người thăng thiên. Kia Lãng Phiên Vân cũng không dám mang theo Liên Tú Tú cùng một chỗ thăng thiên, cho nên hắn kém xa. Nghĩ đến đây là một cái vì Liên Tú Tú bên vực kẻ yếu người chơi. Hừ hừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Yến Phi chỉ sợ so hướng Vũ Điển còn muốn ưu. Cũng là tuổi còn trẻ, cùng truyền năng đều không khác mấy đi. Mọi người nhốn nháo hò hét. Nói đều là đủ loại tranh luận chi luôn. Lúc trước kia luận vượt xếp hạng người chơi thì là lớn tiếng nói, đây là diễn đàn bên trên bỏ phiếu, cũng không phải một mình ta nói bậy, các ngươi có thể bản thân đi xem a. Dở trò rối trá. Bỏ phiếu cũng chưa chắc là thật. Đều nói là tỷ lệ là cược. Nhà cái làm bộ dẫn dụ chúng ta đặt cược, ha ha, ta đã sớm xem thấu hết thảy. Làm sao không thấy được Tân Mộng Dao? Đúng a, Tân Mộng Dao có thể xếp hạng mười vị trí đầu sao? Mọi người chưa kết luận được, fam là dính đến loại này võ công xếp hạng, không có một cái nào không làm trò to lớn tranh luận. Năm đó hệ thống chính thức thả ra đại giang hồ ba đại cao thủ, Đông Phương Bất Bại, Lao Tăng Quét Dực cùng Trương Tam Phong, liền từng ở trong game đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người chất vấn độc cô cầu bại vì cái gì không ở trong đám này, Thạch Phá Thiên vì cái gì không được chào đón, càng có Ngưu Khi hùng hống thẳng mắng trò chơi coi trọng kim hệ, bài xích của hệ cùng môn hệ, đây là điển hình, kỳ thị vân vân, tóm lại không có một cái nào là phù hợp đại chúng tất cả mọi người câu trả lời chính xác. Chẳng qua liền như là hệ thống thả ra đáp lại, trong lòng mỗi người đều có thiên hạ đệ nhất của mình. Người tán đồng người này lợi hại Hoàn toàn có thể tìm ra ngàn vạn chật tự tồn tại trèo chống ngươi luân điệu, hệ thống cho tới bây giờ đều là bảo trì tở mở thái độ. Sự thật luôn là tốt nhất chứng cứ, năm đó Đông Phương bất bại cùng những cao thủ kia quyết đấu, mấy trưởng liền đánh bay bảng bàn chi lưu, trọng thương lão tăng qué rác, thậm chí tại lệ công, Bàng Ban, Bát sư ba, Ngum Xích hành các loại hơn 10 vị cao thủ vây công phía dưới, một kiếm quét ngang kinh thành, dùng quỳ hoa hướng dương, hóa huyết quy nguyên đem một đám người đánh tẹt ra quần, toàn bộ ngông cổ cao thủ đánh cho tàn phế, mọi người còn có lời gì có thể nói sao? Loại trừ thống mạ hệ thống gian lận bên ngoài, tự nhiên là không còn cách nào khác. A Phi cẩn thận nghe kia xếp hạng, tại Yến Phi sau đó còn có xếp hạng thứ 7 Trần Ngụm Dao, xếp hạng thứ 8 Hàn Bách, xếp hạng thứ 9 Lệ Công cùng xếp hạng thứ 10 Thạch Chi Hiên. Còn 10 tên bên ngoài, còn có Ninh Đạo Kỳ, Tống Tuyết, Loan Loan, Đại Đường Song Long, Lệ Nhược Hải, Đan Ngọc Như bọn người. Lệ Nhược Hải xếp hạng thứ 16, tựa hồ cũng không dễ thấy. A Phi chỉ là cười lạnh, nghĩ thầm nếu là lúc trước Lệ Nhược Hải, này xếp hạng tự nhiên không sao. Nhưng bây giờ Lệ Nhược Hải, cùng Đông Phương bất bại đấu qua mấy trận, cuối cùng đem 108 chiêu liệu nguyên thương pháp hợp thành một kích đã sớm siêu việt trước kia cảnh giới. Hắn thấy, Lệ Nhược Hải đưa thân 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Người khác không biết, A Phi lại hiểu được Lệ Nhược Hải lợi hại. Afi võ công của hắn hiện tại đối đầu một ít ngũ tuyệt cấp bậc nở tở cờ đều có thể một trận chiến, nhưng là đối mặt Lệ Nhược Hải, hắn một chút phần thắng đều không có. Hiện tại Lệ Nhược Hải một kích, luôn là hợp lại đủ loại chiêu số võ công, để cho người ta căn bản không thể nào ứng đối. Hôm nay ở đại sảnh bên trên kia 18 kích, chỉ là Lệ Nhược Hải tiểu thí nhu đạo, A Phi mặc dù trận, lại cơ hồ hao hết bản lính của mình. Mà lại cái này răng hồ Chứ hắn ra người chơi sợ là tìm không ra mấy cái có thể đỡ được. Hắn uống vào thanh đạm nước trà súc miệng, đồng thời lại nghĩ, cái này phá toái hư không nhiệm vụ, có lẽ Lệ Nhược Hải chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Nhưng vô luận như thế nào không thể để cho hắn cheo. Mà lại Lệ Nhược Hải cũng có ưu thế, toàn bộ trưởng thương môn đều là Lệ Nhược Hải hậu bị, bản thân càng là tận hết sức lực, trừ cái đó ra, Lệ Nhược Hải còn có một cái Tà dị môn, cùng cùng là cao thủ độ đệ phong hành liệt. Lúc này kia trong đại sảnh, có người còn nói lên cái khác một ít bí văn. Tỷ như giang hồ truyền ngôn, một ít cổ hệ, ôn hệ Lương hệ thậm chí ngọa long hệ cao thủ đều có thể tham dự vào nhiệm vụ này bên trong. Hoàng hệ cao thủ muốn làm phá toái hư không nhiệm vụ, cổ hệ không phá được hư không nhưng là cũng sẽ đỏ mắt, nghe đồn đánh bại những cái kia hoàng hệ nợ tợ cở, có thể thu hoạch rất nhiều võ công tâm đắc, bởi vậy chi thứ nợ tợ cở tự nhiên cũng có độc lực. Có người chơi liền tâm tình, nếu là Lý Tầm Hoan có thể dùng tiểu lý phi đao đánh lén xử lý mấy cái hoàng hệ cao thủ, chẳng lẽ có thể bó lớn cẩm kinh nghiệm. Cái này tiểu lý phi đao vô địch thiên hạ, không người có thể tránh, âm thầm đánh lén tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền bị phản bác người khác nói cái này tiểu Lý Phi Dao không phải ám khí, Lý Tầm Hoan chỉ biết quang minh chính đại mặt ngoài tiêu ngươi. Người kia lại nói, cho dù là mặt ngoài đối tiêu cũng có thể a, có thể nhìn thấy tiểu Lý Phi Dao đại chiến thú ngọc hoàn hoặc là đạo tâm trùng ma, cũng là chuyến đi này không tệ. A Phi nghe được ngược lại là có chút ý động, không biết hệ thống có thể hay không thật để hệ khác nở vở kịch đều tham dự vào. Giống như là Tây Môn Tuyết tuyết cùng Diệp Cô Thành, nếu là cũng tới tham gia náo nhiệt, ngấm lại liền có chút tiểu kích động. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hơi nhớ Diệp Cô Thành. Nghĩ thầm qua mấy ngày phải đi hoàng thành nhìn xem lão bằng hữu đang tính toán ở giữa, đương nhiên có người tới, đúng là một đám người chơi tới chúc mừng. Môn phái giải tán còn có người tới chúc. Đây thật là cổ quái. A Phi dương mắt nhìn lại, đã thấy là một nam một nữ hai người chơi long hành hội bộ mà đến, sau lưng vây quanh một đám người. Ven đường có người chỉ trỏ, là kia Long Vương khách sạn bộ hành yên yên cùng Lan Lăng Vương a. A Phi nhất thời hiểu rõ. Trong trò chơi bộ hành yên yên tuyệt đối là cái nhân vật. Nàng là phái Nga Mi đại sư huynh, tuy là nữ lưu hạng người lại cực kỳ lợi hại. Trong hiện thực nghe nói nàng là cái công ty lớn phó tổng. Ở trong game lấy sức một mình chống lên phái Namy, đầu tiên là thúc đẩy phái Namy quật khởi nhiệm vụ, cho phép môn phái thu người chơi nam, từ đó đặt vững phái Namy cùng phái Hoa Sơn chống lại cơ sở. Lợi hại hơn là, nàng tại cùng một cái người chơi nhân dân tệ nữ khác Nam Phi Yến cạnh tranh bên trong, thành công đánh bại đối thủ, kéo sụp đổ đối phương bang hội, đặt vững bản thân thứ nhất người trời nữ thân phận. Cần biết ngay từ đầu kia Nam Phi Yến thế nhưng là trong trò chơi tứ cường, năm đó cùng Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, Vô Hoa Quả cùng hàng Đông Hoa Tây Hiến, Nam Hoa Ba Ca, Diễm Thứ Tuyệt, kết quả vẫn là ngạnh sinh sinh bị nàng cho đánh bại. Không chỉ có như thế, nàng còn từ trong trò chơi thứ nhất lớn người chơi Bang hội Vân Trung Thành Đạo tới Phó Bang chủ, là cùng là trò chơi tuyệt đỉnh cao thủ Lan Lăng Vương, đặt vững hôm nay người chơi ba đại bang hội một trong Long Phượng khách sạn cục diện thật tốt. Lần trước Hoa Sơn Lược Kiếm, cái này Lan Lăng Vương tiến vào tứ cường, cuối cùng thua ở A Phi trong tay. Mà bộ hành Nghiên Nghiên tiến vào bát cường, đồng thời Long Phượng khách sạn còn có nhất chi mai, Hưu Tài Ca, khổ tiểu quả một đám cao thủ, mờ mờ ảo ảo cùng Vân Trung Thành thực lực tương đương. Lần này nàng cùng Lan Lăng Vương dắt tay mà đến lại không biết vì cái gì Chỉ là vừa vào cửa nàng liền hào sảng hướng về phía Ban Ngươi một thương liền ôn quyền, cười vang nói: "Chúc mừng nhất thương huynh cùng chư vị đại hiệp, lại có như thế quyết đoán giải tán bang hội." Từ đó về sau vô câu vô thúc, bắt đầu mới một chuyến tiên điệu đại các cục. Chương 19: Bộ hành nghiên nhiên linh lung bắt diện thần bí cao thủ kinh hồng nhất hiện. 19 bộ hành nghiên nhiên nhanh nhẹn tám mặt, cao thủ thần bí thoáng hiện. Bộ hành nghiên nhiên thật đúng là biết nói chuyện, nàng đến lúc này, không khí hiện trường nhất thời nhiệt liệt lên. Ban Ngươi một thương lại đáp lễ cười nói: "Long Phượng khách sạn hai đại bang chủ đồng thời tới chơi, trường thương môn trên dưới bỗng tất sinh huy a." Hắn đều gọi A Phi cùng tam giới cùng đi, dù sao bọn họ xem như đại biểu trưởng thương môn cùng vô địch môn người chơi, sớm có người chơi khác hỗ trợ bảy cái bàn, sau đó vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Kia bộ hành nhiên yên thản nhiên nhấp tọa, trực tiếp đối kia A Phi cười nói, "A Phi huynh, nhiều ngày không thấy, người vô công càng phát ra lợi hại, ta thật sự là một chút đều nhìn không thấu. Băng băng gần đây được chứ?" Nàng câu nói này đã là khen ngợi A Phi, có vẻ bày ra nàng cùng A Phi, Bạch Lý Băng không tầm thường quan hệ, người khác nghe tới, tất nhiên là coi là song phương quan hệ vô cùng tốt. Kỳ thật quan hệ bọn hắn hoàn toàn chính xác không cả. Năm đó phái Nga Mi quật khởi nhiệm vụ liền là A Phi giúp làm, điều này cũng làm cho bộ hành yên yên cùng A Phi tiếp nhận thiện duyên. Mà Bạch Lý Băng càng là phái Nga Mi người chơi, bị bộ hành yên yên chiếu cố có thừa, bởi vậy nói đến, song phương đều xem như quen biết cũ. Chỉ là bộ hành yên yên đoạn thời gian gần nhất đều là say mê bang hội sự vụ, mặc dù thường xuyên mời A Phi, nhưng A Phi đối với cái này không đủ nhiệt tâm chính là mượn cớ cự tuyệt. Bộ hành yên yên này cũng không để ý, chỉ nói ngày sau có rất nhiều cơ hội, song phương lẫn nhau đi một chút cũng là nên. A Phi khách khí đáp lại vài câu, dính đến Bạch Ly băng đều khiến hắn có chút xấu hổ. Nói thật, A Phi đối mặt bộ hành yên yên xưa nay có chút không dễ chịu, hắn đối cái này khát vọng cực lớn nữ nhân nhìn không thấu, không biết nàng muốn làm cái gì, có lẽ là kế tiếp đại kiếm thần cùng Vân Trung Long. Xét thấy hắn đối đại kiếm thần cùng Vân Trung Long ấn tượng đều không tốt, bởi vậy cũng ở một mức độ nào đó cùng cái này nhìn như quen thuộc bộ hành yên yên không gần không xa. Nhưng hắn trung quy là người chơi võ Lâm Minh Chủ, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể bỏ qua, mà lại bộ hành yên yên cho tới nay biểu hiện đều là thiện ý lần này kia bộ hành yên yên sớm đã gióp cho mình một chén rượu giơ lên cười nói, "Vô địch môn giải tán, ta cùng Lan Lăng Vương giật lại mình." Về sau suy nghĩ một chút, Nhất Thư huynh, A Phi huynh, Tam Giới huynh, cùng nơi này chư vị đại hiệp, đều là thiên điệu tiêu giao tính tình, cái này giải tán cũng là phù hợp. Như thế ta chính là chúc mừng các vị, giải thể vui vẻ." Mọi người nghe vậy cười to, hướng thú giạt rảo phía dưới đều là nâng chén tương liền. Song phương đối ẩm mấy chén, kia bộ Hành Yên Yên đặt chén rượu xuống, cao giọng nói, "Ta liền không vòng vèo tự á." Trước đó không lâu nghe nói trưởng tương môn cùng A Phi huynh đều đang hỏi thăm kia đại kiếm thần Hạ Lạc, "Hắc hắc, hôm nay chúng ta tới một lạ vì chư vị chúc, hai cũng có một chút đại kiếm thần tình báo cộng hưởng cho các vị. Nói xong nàng lấy ra một cái thư tín, trực tiếp đẩy lên kia ba người một thương cùng a phi trước mặt. Vây xem người chơi đều là ồ một tiếng, nghĩ thầm như thế long vượng khách sạn lấy lòng. Bởi vì mọi người đều biết, trước đó không lâu nhà mình minh minh đệ tam giới bị một cái người thần bí đánh lén, hút một nửa nội công. A phi cùng ba người một thương đều là giận dữ, phán đoán đây là đại kiếm thần gây nên, chính là rộng rãi phát dương hồ tìm kiếm đại kiếm thần tin tức. Chỉ là cho tới nay không có tin tức. Hôm nay cái này Long Vương khách sạn vừa đến đã đưa ra đại kiếm thần tin tức, dù ý không cần phải nhiều lời. Ba người một thương có chút kích động mở ra, nhìn mấy lần, lúc này hợp lại hưng phấn nói, "Tốt, có tin tức này, chúng ta tìm kiếm đại kiếm thần sự tình thì càng có nắm chắc." Long Vương khách sạn đưa tới lớn như thế lễ, thật sự là, thật sự là lấy gì cho xứng. Vừa đến đã dứt khoát đưa hai phần lễ, cái này Long Vương khách sạn phong cách làm việc làm cho người thái mắt mở rộng. Kia bộ hành nhiên yên sảng khoái nói, "Ta biết huynh đệ chúng ta đều là người hảo sảng, làm việc nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng." Hiện tại phá toái hư không nhiệm vụ đã mở ra, không biết trưởng thương môn trừ vị đại hiệp có tính toán gì không. Nàng nói thẳng, kia ban ngươi một thương gật gật đầu, cười nói, bộ bang chủ làm việc quả quyết. Chúng ta trưởng thương môn chỉ có một cái mục đích, đó chính là bảo đảm lệ nhược hải. Nếu là có thể tranh thứ nhất liền tranh thủ, tranh thủ không được, chính là lui một bước bảo đảm hắn không chết. Tốt. Bộ hành nhiên nhiên bặc cần quắc không thua đắng mày dâu vô bàn một cái, quý phái cùng lệ nhược hải tình nghĩa, giang hồ đều là biết được. Năm đó trừ vị vì lệ môn chủ dám hướng đông phương bất bại giơ thường, ta đến nay hồi tưởng đều là động dung. Những thứ này liền không cần phải nói, các ngươi như thế quyết định tất nhiên là nên." Ban Ngươi Mộ Thương cười nói, "Bang chủ quá khen rồi. Bang chủ kia có tính toán gì không?" Hắn nhìn ra được bộ hành yên nhiên mang theo mục tiêu tới, cho nên thuận theo chủ đề nói tiếp. Kia bộ hành yên nhiên nói, "Chúng ta không giống quý phái may mắn như vậy, có thể có lệ nhược hại bực này cao thủ thành danh tọa trấn. Cho đến nay chúng ta còn không biết đi duy trì ai. Chỉ là trong phái có người đã từng tiếp xúc qua Tần Mộng Giao cùng truyền ứng, cho nên nếu có hạnh, chúng ta lựa chọn hai người bọn họ một trong giúp đỡ ủng hộ." Nghe được Tần Mộng Giao cùng truyền ứng danh tự, Chúng người chơi đều lạسون sao? Hiển nhiên bọn họ so hiện tại Lệ Nhược Hải phải có tên nhiều, đặc biệt là kia tần động giao danh tự để A Phi đều trông mà thèm. Kia ba người một thương tở dài, Long Phượng khách sạn quả nhiên là đại khí, nhanh như vậy đã có mạch suy nghĩ. Chẳng qua pha toái hư không dù sao cũng là chỉ có một người, nhiệm vụ khôi này. Cho nên ta chuyến này chính là chuyên bái phòng các vị. Đại gia hỏa đều là người một nhà, không nên lên xung đột. Cho nên đối Lệ Nhược Hải đại hiệp chúng ta tuyệt sẽ không lỗ mãng, nhiệm vụ trong lúc đó, Long Phượng khách sạn trên dưới đều sẽ lấy lễ để tiếp đón, không biết nửa điểm mà lãnh đạo Còn ai có thể cuối cùng phá toái hư không, liên đệ nợ đỡ cờ bản thân quyết định đi." Bộ hành Nghiên Nghiên cười nói. "Ba ngươi một thương nghe chỉ là tán thưởng nàng này lợi hại. Lần này phá toái hư không nhiệm vụ tự nhiên là đối hướng về nhiệm vụ, nợ đỡ cờ ở giữa tồn tại cạnh tranh, người chơi ở giữa cũng sẽ lẫn nhau công kích. Bởi vì thắng lợi cuối cùng nhất người chỉ có một người, bởi vậy từ trên căn bản nói duy trì tất cả nhà các người chơi đều là lợi ích không thể điều hòa đối đầu." Nhưng bộ hành Nghiên Nghiên chú ý vừa lúc tránh đi cái này xung đột lợi ích. Nếu là tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa lẫn nhau không đi công kích. Như vậy thì có thể tránh cho rất nhiều kịch liệt đánh nhau. Đợi đến cuối cùng để Nở Tở Cở ở giữa quyết ra thắng bại thì là đem cái này nổi ném cho Nở Tở Cở, cường giả thắng được, kẻ yếu đàng bại, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Kia tam giới cùng A Phi cũng đều là âm thầm đạt đầu, nhưng bọn hắn lúc này bình thường sẽ không nói chuyện, đều đem quyền quyết định ném cho Đại Sư Minh, hắn am hiểu xử lý việc này. Ba người một thương có chút trầm âm, nói, bộ bang chủ lời nói thật sự là ngay thẳng lời từ đáy lòng. Đã như vậy, mặc kệ các ngươi duy trì vị kia Nở Tở Cở, chúng ta nhóm người này cũng sẽ không có bất luận cái gì mạo phạm chí trưởng thương môn trên dưới sẽ không đi làm cái gì đánh lén ngăn cản sự tình. Có lẽ chúng ta giữa song phương còn có thể bù đắp nhau. Hai vị bang chủ nhìn chuyến này được chứ? Bộ hành nhiên nhiên ra một ngụm đại khí, buông lòng nói, nhất thương huynh nói như thế vậy nhưng thật sự là quá tốt. Hai nhà chúng ta như thế vẫn là liên minh. Dù sao trưởng thương môn nhân tại đông đúc, đặc biệt là có A Phi huynh dạng này đệ nhất cao thủ tại, cho dù ai bị đè mắt tới đều là như có gai ở sau lưng, ăn không ngon, ngủ không yên a. Ngang những lời này tất cả mọi người là cười. Không có người không muốn nghe lời khen tặng. A Phi cũng bao quát ở bên trong. Trưởng thương môn chúng người chơi đã sớm coi A Phi là làm nhà mình vinh quang, người khác khích lệ chính là nhà mình mặt mũi sáng sủa. Ban Ngươi một thương lại lắc đầu nói, "Bộ bang chủ thật sự là quá khách khí. Muốn nói cao hứng, hẳn là chúng ta trưởng thương môn mới là." A Phi võ công mặc dù còn nhìn được, nhưng còn xa không bằng quý phái thực lực hùng hậu. Hiện tại giang hồ ba đại bang hội, ta thấy Long Phượng khách sạn đã vượt qua kia Vân Trung thành có thể xưng giang hồ thứ nhất. Hung chi còn có hai vị bang chủ bậc này đỉnh cấp cao thủ tọa trấn. Hắn lời này cũng không tất cả đều là khiêm tốn. Dù sao học được Cửu Âm Chân Kinh bộ hành nhân nhân, cùng đao kiếm hợp Bích Lan lang vương, đều đủ đứng hàng giang hồ 10 vị trí đầu chi vị. Bộ hành nhân nhân chỉ là lớp đầu, người khác nếu là như vậy nói ta có lẽ sẽ còn thật đúng, chẳng qua nhất thương huynh khách khí như vậy, ta chỉ có thể lặng cổ vũ á. Đám người tự nhiên là một fan khách khí. A Phi rốt cục nhịn không được, thẳng hắn một cái nói, chúng ta ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, chuyến đi không khỏi để giang hồ dị cười. Hiện tại công sự đã xong, chúng ta không bằng thêm rượu thêm rau, tới điểm giàu nhân ái đồ vật. Người chơi đều là cười to kia ngồi tại bộ hành yên yên bên người nãy giờ không nói gì Lan Lăng Vương lại nói, "A Phi huynh nghịch lại là nói ra chúng ta trong lòng nói. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, một hồi chúng ta đang có việc việc tư muốn tình giáo." A Phi đặt chén rượu xuống kinh ngạc nói, "Việc tư?" "Tìm ta." Lan Lăng Vương gật gật đầu, nói là việc tư, kỳ thật cũng không tự nhiên. Việc này liên quan đến võ công, ân, vẫn là để bộ hành yên yên nói đi, nàng là người trong cuộc. Nghe được có quan hệ võ công sự tình, A Phi nhất thời hứng thú. Hắn đôi bang hội cùng đoàn đội nhiệt tình một mực không cao. Tại cái trò chơi này bên trong cũng chỉ có võ công có thể để cho hắn hưng phấn. Chỉ là hắn đội lên võ lâm minh chủ tên tuổi, chân chính hướng về hắn khiêu chiến cao thủ không nhiều, chỉ có một ít mới ra đời không biết trời cao đất rộng tân thủ ngược lại là mỗi ngày hô hào muốn chặt hắn, muốn nhất chiến thành danh. Kia bộ Hành Yên Yên cũng không khách khí, nàng đem chén rượu hướng bên cạnh vừa để xuống nói: "A Phi Hinh, lần này ta là tới lĩnh giáo công phu." A Phi sửng sốt một chút, chợt đại hỉ, nhảy cỡn lên nói: "Muốn thì thì sao? Đến, chúng ta lập tức kéo ra bãi." Bộ Hành Yên Yên lại là liên tục quát tay, hái hắn một cái nói: Cũng A Phi huynh đọ thủ, chẳng phải là tự rước lấy đục. Ta lần này là thật muốn lĩnh giáo võ công. Hai ngày trước, ta gặp được một cái thần bí cao thủ, giao thủ mười mấy chiêu, lại bị đối phương tại chiêu số bên trên thắng một bậc. Nghe nói lời ấy, bao quát gia phi ở bên trong tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Bộ hành nhiên nhiên là ai, học cử âm chân kinh sau đó, võ công của nàng chiêu số có thể xưng thiên hạ nhất phức tạp vô tận, biến hóa vô phương người. Nếu là có người ở nội công bên trên vượt trên nàng một đầu vẫn còn có thể lý giải, nhưng muốn tại chiêu số biến hóa bên trên thắng quan nàng Cái này giang hồ thật đúng là tìm không ra hai ba cái tới. Kia bộ Hành Nhiên Nhiên nói tiếp, hôm đó ta mới vừa lên tuyến, đang chuẩn bị đi bang hội xử lý sự vụ. Chưa từng nghĩ vừa đi ra khu vực căn toàn, liền toát ra một cái che mặt người chơi, cái gì cũng không nói liền hướng ta xuất thủ. Che mặt người chơi, thế nhưng là đại kiếm thần. A Phi đối cái này trang phục rất là mất cảm, trực tiếp hỏi một câu. Bộ Hành Nhiên Nhiên lại cau mày nói, ta không biết. Người kia một mực không có lộ ra bộ mặt thật, nhìn thể hình cô nô, cùng kia đại kiếm thần không sai biệt lắm, nhưng ta luôn cảm giác có chút giống thật mà là giả. Công phu trên tay của người này cực kỳ lợi hại, nhưng nội công tựa hồ cũng không mạnh. A Phi cùng ba người một thương bọn người nhìn nhau, nghi thẩm nếu là nội công không mạnh, cũng là cùng đại kiếm thần không cách số. Cái này đại kiếm thần năm đó bại một lần, cứ nghe đem loại trừ Bắc Minh thần công bên ngoài tất cả công phu đều phía trừ, thậm chí liền kiếm pháp đều tự hành phế bỏ, hắn điểm mạnh liền chỉ có nội công. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, nội công của hắn cho dù sẽ không giang hồ tuyệt đỉnh chí ít cũng sẽ không kém. Kia bộ Hành Nghiên Nghiên nói tiếp, lúc ấy ta cũng không nghĩ quá nhiều, ta làm bang chủ lâu, bị người đánh lén cũng không phải lần thứ nhất cũng không sợ dư vị trò cười, từ khi ta học được cửu âm chân kinh sau đó, đối với mình công phu cũng có một chút tự tin, nghĩ thầm loại trừ a phi huynh bực này cao thủ bên ngoài, cùng người khác động thủ cũng có thể chống lại một hai. Bang chủ quá khiêm tốn, đơn thuần trên tay công phu, toàn bộ giang hồ người có thể sừng số một số hai. Ban ngươi một thương nói. Hắc hắc, số một số hai. Bộ hành nhiên nhiên cười khan một tiếng, nói, ta cùng người kia lấy nhanh đánh nhanh, hủy đi mười mấy chiêu. Kết quả đối phương tại thứ 18 chiêu phá ta cửu âm bạch cốt trảo, tại trên cổ tay của ta nhanh chóng ấn xuống một cái. Nói xong nàng đem tay áo một lượt, lộ ra tay trái cổ tay. Đám người xem xét, đã thấy nàng tuyết trắng trên cánh tay, lại có một cái màu đen máu bầm ấn ký, lớn chừng ngón cái, ngay tại cổ tay vị trí. Chương 20, phá giải. 20 phá giải. Mọi người thấy ấn ký này, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là bộ hành nghiên điên à, trong trò chơi duy nhất học được cửu âm chân kinh trọn bộ tuyệt học người, danh xưng thiên hạ võ học không chỗ nào mà không bao lấy. Có ai có thể dùng thuần chiêu số liền áp đảo nàng đâu? Càng nghĩ, có lẽ A Phi số khổ có thể Chưa hề bị phế sạch võ công đại kiếm thần cũng có thể. Ngôi ở hiện trường Lan Lăng Vương có lẽ có thể tính trên nửa cái, những người khác liền cơ bản không thể nào. Đến mức kia Vân Trung Long, võ công của hắn đều tại một thanh trường kiếm bên trên, trên tay công phu lại là cực kém. Chẳng lẽ cái gã này che mặt khách là A Phi hoặc là đại kiếm thần trố đống vai? Đã có không ít người chơi hướng A Phi quang tới ánh mắt, có phần mang hỏi thăm tri ý đương nhiên, cũng có một loại khả năng tính, đó chính là nở trợ cơ dịch dung đối phó người chơi, đương nhiên phần lớn tại một ít đặc biệt chẳng cảnh nhiệm vụ bên trong. A Phi lại nhìn xem tay kia trên cổ tay ấn ký, Lục Dĩ nói, "Lúc ấy ngươi dùng cái gì công phu cùng người kia giao thủ?" Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, "Công phu này tại Cửu Âm Chân Kinh bên trong gọi Cửu Âm Thần Trảo. Cả hai không sai biệt lắm, A Phi huynh tinh thông Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, tự không cần ta giải thích." Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giang hồ nổi tiếng, nguyên danh kỳ thật gọi là Cửu Âm Thần Trảo, chỉ là năm đó mai gió ôm người chết đầu luyện sai mà thôi. Đương kim trên giang hồ chỉ có hai người tu luyện, một cái là được rồi nguyên bộ Cửu Âm Chân Kinh bộ hành nhân nhân, một cái khác liền là học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo A Phi. A Phi nghe vậy gật gật đầu, nói, "Ngươi làm ta là người kia?" Ngươi hưởng ta công mấy triệu." Nói xong hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem trên mặt bàn đồ nhắm chén trà đều kéo sang một bên, sau đó hai tay để lên bàn, vươn hai cây ngón trỏ hướng Bộ Hành Nghiên Nghiên ra dấu một cái. Bộ Hành Nghiên Nghiên sững sờ, chợt minh bạch Á Phi ý tứ, nàng cũng là duỗi ra hai tay, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái ra vẻ, hướng Á Phi tay để đi. Xung quanh các người chơi đã sớm nín thở, nhìn hai người này nghiên cứu thảo luận ra dấu vô công. Kia Bộ Hành Nghiên Nghiên hai ngón tay bắt trước lúc ấy người kia chiêu số, Tạ Hữu Tế động hướng Á Phi tay cũng tới, ngoài miệng lại nói: Luke hắn chiêu thứ nhất là tả hữu hai bút cùng vẽ chiêu số, ta liền dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo Sách tự quyết đồng thời phá giải, cũng trở tay phản công. Tại nàng lúc nói chuyện, kia A Phi đã sớm biến chiêu, đưa nàng khẩu thuật chiêu số chính xác mô phỏng ra tới. Kia bộ hành yên yên nói một tiếng đúng rồi liền tiếp theo bắt chước người kia chiêu thứ hai công tới. Đã thấy nàng nhanh động tác, trực tiếp hướng A Phi phương hướng liên tục động rồi bốn, năm lần, chiêu chiêu liên tục. A Phi hai tay hướng phía trước, dùng ngón tay tiếp nhận tay của đối phương chỉ, ngón trỏ huy động hóa thành cánh tay bình thường, cũng là gặp chiêu pha chiêu. Ngay từ đầu Bộ Hành Nghiên Nghiên còn thuật lại bản thân là như thế nào ngăn cản, nhưng đến đằng sau A Phi số khổ căn bản không cần nàng nữ, trực tiếp dùng tay diễn hóa chiêu thức ra tới, đúng là cùng Bộ Hành Nghiên Nghiên ngay lúc đó công phu 8.9/10. Hai người độ đều là cực nhanh, bàn tay tung bay như hồ điệp bình thường, trong nháy mắt liền là qua mười mấy chiêu. Đợi cho thứ 18 chiêu thời điểm, Bộ Hành Nghiên Nghiên đột nhiên hai ngón tay vươn ra, đúng là đại khai đại hợp, chụp cùng thẳng vào. A Phi dùng ngón tay ngăn cản, Bộ Hành Nghiên Nghiên đột nhiên vòng lên ngón tay, liên tục vẽ mấy vòng, đem A Phi ngón tay ngăn Chỗ này trong đất ngón tay vậy một cái, trực tiếp ấn vào A Phi bên trái trên đầu ngón tay. Lần này A Phi bỗng nhiên bất động, hắn đè lại tay nói, đây chính là hắn đánh trúng ngươi một chiêu kia. Bộ hành nhiên nhiên gật gật đầu, lúc ấy ta đã hết sức phá chiêu, nhưng vẫn là kém một đường, chung quy là bị hắn áp chế. A Phi trầm ngâm không nói, một hồi lâu hắn mới thở ra một cái thật dài, về sau vừa rút lui tay nói, cương nhu tỉnh tế một chiêu. Người này chiêu số đường lối sáng tạo, như vậy không tầm thường. Ở đây nhiều như vậy người chơi, cũng không ít người nhìn ra một ít bánh khỏe. Kia Tam Giới liền nói Người này công phu thật là lợi hại, nội công ta không dám nói. Nhưng chiêu số lại công thủ có độ, mỗi một chiêu đều là dung hợp khác biệt chiêu số. Một bên Lan Lăng vương gật đầu nói, không sai. Sau đó ta cùng bộ hành nhiên nhiên đem mỗi một chiêu đều lần nữa rỡ qua, cảm giác người kia chiêu số cũng không phải là cố định. Cơ hồ mỗi một cái trừ pháp, quyền pháp đều không phải là một loại, mà là hỗn hợp rất nhiều loại công phu. Nhưng đây chính là chúng ta nghi ngờ địa phương, cái này giang hồ nào có người chơi có thể làm được điểm này đâu? Dựa theo quy tắc của trò chơi một quyền liền là một quyển, chỉ có thể là dùng một loại công phu chỉ có tại một quyền sau đó biến chiêu, mới có thể sử dụng một loại khác công phu, tỉ như trường pháp, các ngươi nghe nói qua có người một quyền đánh ra mấy loại võ công sao? Cái này không phải là hệ thống ư? Mọi người tự nhiên đều là lớp đầu. Kê bộ Hành Yên Yên nhìn xem A Phi, nói: "A Phi huynh, ngươi võ công tốt, thế nhưng là nhìn ra trong đó mánh khoẻ." A Phi giờ mới hiểu được bộ Hành Yên Yên cái gọi là lĩnh giáo võ công thuyết pháp. Hắn gật gật đầu, một hồi lâu mới nói: "Cuối cùng này một chiêu, đã có thái tổ trưởng quyền cái bóng, cũng có võ đang vận trưởng vết tích. Người này một quyền đánh ra, tựa như quyền không phải quyền, giữa như trưởng không phải trưởng, đột phải cánh tay của ngươi sau đó mới biến chiêu, còn liên tục thay đổi hai lần. Wow, cái này đều được. Người này võ công đơn giản cùng tính vạn hoa như thế. Đám người thở dài. A Phi cười một tiếng, nói, kỳ thật công phu của người này đồng thời không có đột phá hệ thống thiết lập, cũng không phải cái gì bột. Hắn mỗi một chiêu đều là một loại võ công, chỉ là hắn đem chiêu số dỡ quá nhỏ, trưởng pháp, quyến pháp, trảo pháp mấy loại công phu mở ra dùng, tạo thành một chiêu nhiều thức giả tượng. Hắn một trưởng một quyền kỳ thật vẫn là chỉ có một môn công phu, nhưng là hắn trưởng pháp sau đó liền biến quyến pháp. Quyền pháp sau đó liền trở pháp, sau đó lại nhào nặn thành một bộ võ công tổ hợp lại với nhau. Kể từ đó, công phu liền như là kính vạn hoa như thế, làm cho người hoa mắt. Chúng người chơi nghe được như lọt vào trong sương mù, một số cao thủ người chơi đại khái là đã hiểu. Kia Lan Lăng Vương thở dài, trước đó ta đại khái cũng như thế suy đoán qua, nhưng không dám xác định thật sự là như vậy. Dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người chơi. Một cái người chơi nào có loại tinh lực này, có thể đem khác biệt võ công mở ra, kỹ càng đến một chiêu một thức, sau đó lại lần nữa tổ hợp đâu? Trong lúc nhất thời mọi người đều là trầm tư, nghi thẩm cái này Lan Lăng Vương lời nói lại là không sai, cho dù là A Phi không nói không rằng. Ở trong đó độ khó cũng không nhỏ, vẹn vẹn là quyền pháp thuận lợi biến thành thượng pháp, còn có thể không mất vương hữu, trên giang hồ liền có bao nhiêu người có thể làm được. Kia ba người một thương đỗng nhiên tăng hứng một cái, nói: "Giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ." Toàn bộ trò chơi có mấy trăm vạn người chơi, luôn có một ít kỳ hoa dậy vỏ những thứ này kỳ môn chiêu số. Trò chơi lúc đầu có một ít người chơi, thích đem chiêu số chính xác khống chế đến đến giây bao quát chính xác khống chế nội lực tiêu hao điểm số đem đổi lấy lực công kích lớn nhất cùng hiệu quả, đây là một ít truyền thống thao khống lưu vong vũ cách chơi. Về sau hệ thống phòng ngừa loại này phong cách thô ráp, cố ý đổi mới hệ thống, đem chiêu số cùng nội lực đều mơ hồ hóa, không có số lượng tăng cường giang hồ hiệu quả, kết quả những người này liền suy sụp. Ta cảm thấy người này cũng cùng loại, chỉ là sẽ lấy trước nội lực đổi thành chiêu số, tiến hành thay đổi. Nhỏ mà thôi." Đại gia liên tiếp gật đầu, Tiên Lan Lăng Vương lại nói, "Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng người bình thường tuyệt khó làm được." Trừ Phi hắn đối với mấy cái này võ công đều rất tin tưởng, nhớ kỹ trong lòng. Bộ hành nhiên nhiên lại nói, người khác hoàn toàn chính xác rất khó, chẳng qua A Phi huynh sợ là có thể thử tay nghề một hai đi. Đám người sửng sở, cũng là đều nghĩ, nếu là có người có thể làm được, vậy cũng chỉ có thể là võ công giang hồ đệ nhất A Phi. Lại nghe được A Phi lắc đầu, nói, ta cũng làm không được, ta chỉ là đối với mình quen thuộc võ công có thể thuần thục vận dụng, nhưng là tại hoán đổi ở giữa khó tránh khỏi có một ít không ổn, không giống người này thuận lợi như vậy. Theo ta được biết, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này phải biết trong trò chơi càng cao cấp võ công, càng là khó mà dũng hội quan thông. Kia ba người một thương bỗng nhiên ai nha một tiếng, nói, ta thấy người này công phu, đều là một ít thô thiện công phu tổ hợp. Hắn lần này cũng là nhắc nhở đám người, mấy đại cao thủ đều là trầm tư một hồi, đột nhiên kia bộ hành nhiên điên nói, đúng rồi, hắn dùng thái tổ trưởng quyền, võ đang vấn thủ, đều là một ít sơ cấp cùng trung cấp võ công. A Phi thở dài một tiếng, nói, nghĩ đến cao cấp võ công hắn cũng rất khó phá giải. Sơ cấp võ công thì không phải vậy. Các người chơi ngươi một lời ta một câu. Cái kia che mặt người chơi bí mật tựa hồ từng tầng từng tầng từng tầng bị lộ ra. Tựa hồ người kia dùng thuần sơ cấp 1 ít công phu tổ hợp thành một loại rất có uy lực đấu pháp. Lan Lăng Vương thở dài, chính là như thế, hắn có thể đem những thứ này sơ cấp võ công tạo thành đến bậc này uy lực, cũng là để cho người ta nhìn mà than thở. Tất cả mọi người là phí thời gian không thôi, đột nhiên cảm thấy trò chơi này có vẻ như niềm vui thú vô tận. Kia bang ngươi một thương lại nói, bộ bang chủ cùng người này sau khi giao thủ, về sau lại sinh cái gì để hắn trốn thoát sao? Bộ Hành Nghiên Nghiên lại cả giận nói, ta lúc ấy thua rồi một tay, nhưng cũng không được trí Người kia lại về sau nhảy một cái, nói một tiếng cừu âm chân kinh công phu cứ như vậy sao, sau đó liền chuẩn bị đi. Ta đương nhiên không uấn, nào có đánh một nửa liền lui. Thế là ta trực tiếp lấn người tiến lên đập một chưởng, lại là dùng cừu âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền. Người kia đưa tay cùng ta đối chưởng, kết quả hắn lập tức bị đánh bay, thậm chí còn nôn một hũ máu. Ta lúc này mới ý thức được đối phương nội công rất kém cỏi, mà lại hắn hiển nhiên là đối trò chơi không quá quen thuộc, không chỉ có đánh giá thấp ta cái này chư pháp, còn không biết vận dụng nội công hộ thân. Người kia thụ thương bỏ chạy, chờ ta chuẩn bị lại ra tay thời điểm, Đột nhiên ban, dê hội tổng bộ phương hướng truyền đến một trận rối loạn, ta cân nhắc phía dưới, rất sợ đây là địch nhân kế điệu hổ ly sơn, liền từ bỏ đuổi theo trở về tổng bộ, người kia lại là mượn cơ hội này bỏ chạy. Tổng bộ lúc ấy là bị một đám người đánh lén, chúng ta về sau giết tàn bọn họ, cũng chưa hề tạo thành tổn thất. Nhưng bộ hành yên yên trở về sau đó, ta mới biết được ra việc này. Lan Lăng Vương cũng nói bổ sung, ban ngươi một thương gật gật đầu, nói, sợ là bọn họ có lẫn nhau phối hợp. Đi yên yên lại nói, hôm nay cùng mọi người một trò chuyện, trong lòng ta cũng có một chút lực lượng. Nhưng cùng người này tao ngộ, Ta khó tránh khỏi có chút lo ngại. Ta sợ hắn đối với chúng ta bang hội bất lợi, nghĩ thế người tất sẽ không chỉ một lần, lần sau hắn nhất định sẽ đối ta nội công ưu thế có chỗ ứng đối, nhưng ta trầm tư suy nghĩ, loại trừ dùng sức mạnh công kích mạnh mẽ bên ngoài, vẫn còn nghĩ không ra ứng phó hắn chiêu số biện pháp. Cho nên hôm nay tìm đến Trư vị, nhất là mời Á Phi huynh chỉ điểm một hai. Tất cả mọi người nhìn về phía Á Phi, Á Phi lại khoát khoát tay, thở dài một tiếng nói, chỉ điểm chưa nói tới. Người này công phu kỳ hoa, nhưng cũng không phải không thể phá giải. Người có nội công ưu thế, kỳ thật võ công hơn xa với hắn chỉ là bị hắn đánh một cái trở tay không kịp mà thôi. Lần tiếp theo hắn như tại dùng chiêu số này, ngươi liền có thể như thế vận dụng. Hắn lại là hai tay đặt lên bàn, hai cây ngón trỏ tả hữu ra thế, bắt trước hai tay động tác liên tục hướng phía trước công kích. Mấy cái sau đó, tay phải ngón tay bỗng nhiên vòng lên, tay trái ngón tay xuyên qua, trực tiếp điểm mấy lần. Bộ hành nhiên nhiên thấy vài lần, đầu tiên là sợ sở, chợt lĩnh hội, kích động đứng lên khen, "A Phi huynh một chiêu này quả nhiên tinh diệu, người kiếp như thế liền không thể không ngạnh kháng bàn tay của ta." Như thế nội công chính là có tỏa ra sân bãi, "Diệu thay, diệu thay!" Người chơi bên trong cũng không ít người ý thức được chiêu này điểm đặc sắc, nhao nhao lớn tiếng khen hay. A Phi lại khoát tay nói, đây chỉ là nhằm vào lúc trước hắn chiêu số, nhưng trên tay người này công phu biến hóa vô phương, nên địch cần lâm trận cơ biến mới có thể. Ta ngược lại thật ra rất muốn chiếu cố hắn. Hắn không khỏi cũng ở trong lòng nghĩ, người này rất tin tưởng những cái kia sơ cấp võ công xáo lộ, nhưng đối trò chơi không hiểu rõ, càng không giỏi vận dụng nội công, hẳn là mới quật khởi người chơi Tân Tú. Có thể hắn rút cuộc là ai đâu, đại kiếm thần mới khai ra giúp đỡ sao? Đối với mấy cái này giang hồ Tân Tú hắn xưa nay không quá quan tâm. Nhưng lúc này trong nội tâm vẫn không khỏi có chút hưng phấn. Chương 21, Bộ Hành Nghiên Nghiên càng khái. 21 Bộ Hành Nghiên Nghiên càng khái. Mọi người việc công cùng việc tư đều đã nói, thậm sự vừa đi liền cũng là bung ra lời nói. Bộ Hành Nghiên Nghiên không hổ là giao tế minh tinh, nàng trong bữa tiệc chậm rãi mà nói, nói đều là một ít giang hồ chuyện lý thú, hấp dẫn phần lớn lực chú ý bầu không khí đi lên, song vương khó tránh khỏi lẫn nhau rót rượu, tất cả hướng về bộ Hành Nghiên Nghiên mời rượu nàng một mực không từ tuyệt. Để a phi tán thưởng chính là, nàng cùng bất luận kẻ nào đều có thể nói lên được mấy câu. Rất nhiều trường thương môn người chơi Thậm chí liền A Phi cũng không nhận ra, nàng vậy mà đều có thể nói tới nỗi danh hiệu, còn có thể nói ra một hai kiện đối phương đặc ý sự kiện ra tới. Tỷ như cái này Trương Tam từng tại Tân Thủ Kỳ lợi dụng 13, giết bại một đám đoạt nhiệm vụ Hoa Sơn đệ tử, một cái khác Lý Tứ 1 chọn 1, lấy yếu thắng mạnh, từng cương sắt qua phái võ đàng, cao thủ thành danh, còn kia Vương Nhị mặt dỗ, thì tại cái nào đó hệ thống nhiệm vụ bên trong sáng tạo qua nhanh nhất ghi chép vân vân. Nàng nói đều là vừa đúng, nghe được người càng là tâm hoa nộ phóng. Có đôi khi A Phi cũng không thể không cảm khái, có dạng này bang chủ tại Long Phượng khách sạn quận khởi truyện không phải ngẫu nhiên. huống chi bộ hành yên yên bên người còn có Lan Lang vương nhân vật như vậy tồn tại. Lan Lang vương võ công cùng cơ trí đều là nhất đẳng, đã từng với tư cách phái Hoa Sơn tối khôn, Vân Trung Long tay trái, càng làm một lần thay thế qua Vân Trung Long làm qua ban chủ, luận năng lực tuyệt đối không thua tại bộ hành yên yên. Hai người xây dựng xong cự đầu hình thức, lại là Long Phượng khách sạn đại hưng căn bản. So sánh dưới, năm đó kia đồng dạng cường hãn nam phi yến, tại ban hội quản lý cái này một khối còn kém nhiều, cho nên nàng phi yến rừng mới có thể sụp đổ. Cũng may trưởng thương môn bên này cũng có ban người một thương tại. Tại trường thương môn người chơi trong lòng, đại sư huynh liền là ba đầu sáu tay không gì làm không được tồn tại. Lớn đến hành động tổ dệt, môn phái nhiệm vụ, nhỏ đến người luyện công không thuận, tình cảm ngăn trở, chỉ yêu cầu trợ ở đại sư huynh chưa hề hắn không giải quyết được. Cũng chính là bởi vì có đại sư huynh tồn tại, A Phi mới có thể không chút kiêng kỵ trên giang hồ hò náo, cũng không lo lắng những cái được gọi là âm nhu bị kế. Nói đến cáo giả, ai so ra mà vượt ban ngươi một thương đâu. A Phi đối điểm này vẫn rất có lòng tin. Chủ và khách đều vui vẻ, hơn nửa đêm tỏi điểm, tiệc rượu cuối cùng là tàn. Đám người dần dần tan cuộc. Hạ tuyến, Hạ tuyến, đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Gần trước khi chia tay, uống hơi say Lan Lăng Vương uống lôi kéo A Phi tán gẫu nói, qua mấy ngày ngươi nhất định phải tới Nga Mi ngồi một chút, trước đó vài ngày ta gặp được Quế Tương tổ sư gia, nàng còn cùng ta nói qua ngươi đây. A Phi gật đầu nói, ta làm muốn đi, trong khoảng thời gian này Quế Tương cùng Chu Chỉ Nhược mấy người nữ hiệp đều tại Nga Mi, ta rất dài thời gian chưa hề nhìn thấy các nàng. Không biết Diệt Tuyệt sư thái như thế nào, từ khi trùng sinh qua sau nàng liền không nhận ra ta. Lan Lăng Vương cười to, nói, đây là hệ thống quy định, ng ng cờ cùng người chơi khác biệt. Sau khi sống lại bọn họ liền sẽ trở lại nguyên điểm, làm tất cả mọi chuyện, nhận biết tất cả người chơi đều sẽ từng cái thành công. Bất quá ta cùng bộ hành Nghiên Niên cũng nhiều lần tại Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt nhắc tới qua ngươi, nghĩ đến nàng cũng đối ngươi có ấn tượng thật sâu. A Phi chỉ là thở dài, nói, nếu là nàng gặp lại rồi cô Hồng Tử, nhưng cũng không biết là bộ dạng gì. Trong lịch sử Diệt Tuyệt Sư Thái cùng cô Hồng Tử xem như một đôi tình nhân, cô Hồng Tử bởi vì chết tại Dương Tiêu trong tay. Tại cái này đại giang hồ bên trong, bởi vì nở tở cở đều chưa hề treo. Diệt Tuyệt Sư Thái liền hiệu lệnh Nga Mi người chơi hoàn thành đón về cô hồng tử môn phái nhiệm vụ, hai người cùng coi là tình cũ phục nhân. A Phi lúc trước cũng được mời tham dự nhiệm vụ này, xuất lực quá lớn, cũng bởi vậy quen biết Diệt Tuyệt Sư Thái cùng cô hồng tử. Nhưng về sau cái này hai lở dở cỡ tuần tự đều chết dưới tay Đông Phương Bất Bại, sau khi trùng sinh, hai người còn nhớ hay không đến cô hồng tử rời núi sự tình đều rất khó nói. Lan Lăng Vương cười cười, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, A Phi, trước mấy ngày độc cô cũ kiếm nhiệm vụ ngươi cũng đi. Chúng ta Nga Mi có một cái cô đường. Mang theo tân thủ kỳ đệ đệ vậy mà hoàn thành nhiệm vụ, kia đệ đệ học phong linh kiếm pháp. Chúng ta cố ý để đệ đệ đệ của nàng cũng gia nhập Namy, không biết ngươi có ý kiến gì không? A Phi giật mình, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là kia Lâm tiểu tiểu cùng thanh đấu. Bất quá hắn không muốn bản thân dịch dung sự tình bị càng nhiều người biết được, chỉ là nói, người chơi gia nhập môn phái nào ta có thể không xem vào, chỉ cần người ta không có ý kiến cũng được. Lan Lăng Vương lại thở dài, người chơi là không có ý kiến, chẳng qua phái Hoa Sơn lại có ý kiến. A Phi ngạc nhiên nói, phái Hoa Sơn có thể có ý kiến gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn người ta gia nhập phái Hoa Sơn hay sao?" Lan Lăng Vương cười nói, "Còn không phải thế. Nhiệm vụ lần này cùng Vân Trung Long, Độc Cô Cửu Kiếm có quan hệ. Phái Hoa Sơn chính là coi đây là lấy cớ, muốn đem hoàn thành nhiệm vụ người chơi đều lùng lạc đến phái Hoa Sơn bên trong, nói là không muốn môn phái tuyệt học truyền ra ngoài. Lần này hoàn thành nhiệm vụ người chơi tổng cộng có 10 cái, trước mắt đã có 5 cái bị thuyết phục gia nhập Hoa Sơn, còn lại cũng đều tại bị thuyết phục bên trong. Có 10 cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ." Á Phi nghe vậy hơi kinh ngạc. Về sau suy nghĩ một chút, Cái này Phong Linh kiếm pháp dù sao chỉ là kiếm pháp cao cấp, nhiều một ít người hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Một hồi lâu hắn mới nói, liên quan tới vấn đề này ta không tiện nói gì. Bất quá ta cho rằng cái này muốn tôn trọng người chơi lựa chọn của mình, nếu là người ta không bằng lòng gia nhập Hoa Sơn, phái Hoa Sơn cũng không thể cưỡng bức không thành. Lan Lăng Vương nghiêm mặt nói, A Phi huynh lời ấy là đúng lẽ. Chẳng qua phái Hoa Sơn người đông thế mạnh, hơi làm một ít uy bức lợi dụng cái gì, luôn có một số người là gánh cũng được. A Phi trong lòng cười thầm, cái này phái Hoa Sơn uy bức lợi dụng có lẽ có chi. Trạng qua đại bộ phận là lợi dụ, uy hiếp sợ là không nhiều. Cái này dù sao cũng là một cái trò chơi, không nói đến uy hiếp hiệu quả không tốt, chỉ nói những môn phái kia bang hội đều là muốn mặt, giang hồ mở ra đến nay, bất kỳ người nào đều muốn bận tâm một ít đồn đại danh vọng, những cái kia không để ý thế tục ánh mắt càng muốn làm một ít có tiếng xấu chuyện người dù sao cũng là số ít. Lan Lăng Vương lại nói, chẳng qua A Phi huynh đã nói như vậy, chúng ta cũng phải cùng phái Hoa Sơn rượi vào lý lẽ biện luận, cũng không thể nói luyện phái Hoa Sơn kiếm pháp, liền muốn nhất định phải gia nhập phái Hoa Sơn. Muốn thật như vậy làm lời nói ban chủ của bọn hắn khổ cực luyện cửu dương thần công, chẳng phải là muốn gia nhập thiếu lâm cùng minh giáo rồi. A Phi Linh, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? A Phi chỉ là cười to, kia Lan Lăng Vương lại khách khí vài câu, liền cáo từ rời đi. A Phi nhìn theo hắn rời đi, vẫn đứng tại chỗ trầm tư một hồi. Cái này Lan Lăng Vương như thế nào nhấc lên Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu, chẳng lẽ hắn đã biết là bản thân dịch dung tham dự nhiệm vụ? Hắn như vậy để cập dụng ý lại là cái gì? Đang nghĩ ngợi ở giữa, một người nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, đi tới phía sau hắn. Người tới lại là đại sư huynh ban ngươi một thương. A Phi đang muốn nói chuyện, ba người một thương lại cười nói, "Ta đều nghe được. Ngươi có phải hay không hỏi nghi bọn họ Long Phượng khách sạn biết ngươi dịch dung tham dự sự tình?" A Phi gật đầu nói phải. Sau đó bổ sung một câu, "Cái này Long Phượng khách sạn cũng là thần thông quảng đại, liền vấn đề này đều." Ba người một thương lại xen lời hắn, "Đối phương đoán chừng chỉ là đoán. Lấy bộ hành yên yên tính cách, như chân thật nhất định là ngươi, đã sớm lúc trước trên diễn hội xem ra." Lan Lăng Vương nói như vậy, chỉ là sợ thật là ngươi, mà suy đoán ngươi cùng Tiêu Nga Mi tỷ đại lại có quan hệ thế nào, nghĩ thăm dò ý tứ của ngươi. Nói đùa Ta có cái gì ý tứ? Tùy bọn hắn làm đi." Ba người một thương lại cười nhạo nói, "Ngươi vẫn là không có võ Lâm minh chủ giận độ. Ngươi mặc dù xem thường, nhưng người ta lại để ở trong lòng. Vạn nhất hai người kia là quan hệ bám váy của ngươi đâu. Lệnh bợ tốt bọn họ chẳng phải là cũng tiện thể lệnh bợ ngươi? Hoặc là hướng hắc ám một điểm nghĩ, nếu là có thể lợi dụng được bọn họ, nói không chừng cũng có thể đả kích cùng lợi dụng ngươi đây." A Phi trên mặt nhất thời đen, nói, "Bất quá là cái trò chơi, làm loại vật này không cảm thấy buồn nôn sao? Tại trong thế giới hiện thực cũng là như vậy, ta không muốn ở trong đêm." Tôi, bực tức lời nói không nói. Đại sư huynh, đối sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Đại sư huynh hỉ hỉ cười nói, không có gì, đối phương thật sự là lấy lòng mà đến. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ duy trì cái nàoở bờ bờ cở? Tân động giao vẫn là truyền lương. Ta cảm thấy bọn họ cũng không tệ, nhất là kia truyền đường, tư chất vô song, phá toái xếp hạng bảng thứ hai đâu. Bạn ngươi một thương lại tệ mi lộng nhắn nói, từ từ xem đi. Hắc, bất quá ta đoán ngươi chỉ sợ có thể nhìn thấy trong tưởng tượng của ngươi mỹ nữ. Nam Sích thôn ký 6. Giờ đi trưởng tương môn. Bộ Hành Nghiên Yên cùng Lan Lăng Vương sóng vai đi tới, ta nhất thời khắc lại đồng thời chậm xuống bước chân. Lan Lăng Vương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nhưng gặp tinh hà sáng lạ, tinh đấu xoay tròn, trong lòng của hắn một cỗ khí tức không tự chủ được muốn giải bày. Nhưng nói đến trong miệng lời nói lại là: "Ngươi cảm giác như thế nào?" Bộ Hành Nghiên Yên thở dài, võ công của hắn cao hơn. Lan Lăng Vương cười một tiếng, "Đây là tự nhiên, trò chơi đệ nhất nhân nhà, người ta đều biết hắn không phải chỉ là hư danh." Bộ Hành Nghiên Yên trầm mặc một hồi mới nói, "Ta biết hắn rất mạnh, ta khẳng định còn không phải là đối thủ của hắn." Bất quá lần này hắn cho ta ấn tượng thật sự lạ. Lan Lăng Vương rất có thể hiểu được bộ Hành Nghiên Nghiên lời nói, cho nên hắn không nói gì. Kia bộ Hành Nghiên Nghiên nói tiếp, chỉ bằng ta đơn giản vài câu miêu tả, hắn liền có thể liền đem lúc ấy giao thủ tình huống đều diễn dịch mô phỏng ra tới, mà lại không sai chút nào. Chuyện này quá đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, ta khổ tâm nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, tự cho là võ công tiến triển cực nhanh, chí ít cũng là kéo gần lại ta cùng hắn khoảng cách đi. Nhưng ta cùng hắn giao thủ, loại trừ chiêu số bị hắn áp chế bên ngoài, ta âm thầm còn dùng một chút được từ Cửu Âm Chân Kinh phản văn tổng cương chân khí. Nhưng ở hắn hai ngón tay dưới căn bản không phản ứng chút nào. Phải biết cái này còn không phải hắn mạnh nhất võ công, hắn mạnh nhất võ công là Thư Pháp. Lan Lăng Vương nghe Bộ Hành Nghiên Nghiên lại nhại lại nhại đòi đòi nói một tràng, một hồi lâu mới cười nói, "Ngươi này là trong lòng không thăng bằng, vẫn là đang lo lắng cái gì?" Bộ Hành Nghiên Nghiên lại cười, nói, "Không thăng bằng ngược lại là không thể nói, chỉ là có chút cảm khái thôi. Hiện tại chúng ta cùng A Phi số khổ quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không có cái gì nhưng lo lắng." Lại nói, "Trong lịch sử có mấy cái đệ nhất thiên hạ cao thủ là làm thầy bá chủ." Người Vũ Dũng cuối cùng không phải tính quyết định nhân tố. Lan Lăng Vương cười nói, đây cũng là chúng ta liền làm tốt chứng minh sự tình là được. Lần này ba người một thương giải tán vô lý môn, rõ ràng không muốn tại bang hội cái này một khối mở ra, chúng ta song phương trong ngắn hạn chưa hề xung đột. Chẳng qua thời gian dài. Hắc. Lan Lăng Vương không có nói tiếp, Bộ Hành Nghiên Nghiên trầm mặc một hồi mới nói, tần vọng giao sự tình thế nào? Rất nhanh liền có kết quả. Có huynh đệ đã tại quan ngoại chùa miếu gặp được tung tích của nàng. Lan Lăng Vương nói. Bộ Hành Nghiên Nghiên gật gật đầu, lại dời bước hướng về phía trước. Lan Lăng Vương cũng là chậm rãi sóng vai mà đi, đi một hồi, kia bộ hành nhiên nhiên bỗng nhiên lại nói, Tuyết Sơn phái có một môn hai người hợp luyện võ công, ngươi nhìn có cái gì phương pháp? Lan Lăng Vương tựa hồ đã sớm biết bộ hành nhiên nhiên ý nghĩ, chỉ là gật gật đầu không nói gì. Chương 22, tin tức của hồ ly chưa thành tinh. 22 hồ ly chưa thành tinh tin tức. Ngày thứ hai, A Phi tại uống trà giải rượu thời điểm nghe được một cái thú vị tin tức. Thanh Đầu gia nhập phái Namy, cùng nàng tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu thành đồng môn. Tin tức này là hắn từ trường thương môn người chơi nửa nơi đó nghe qua tới. Bởi vì lệ nhược hải duyên cớ, trường thương môn người chơi nữ số lượng không ít, các nàng đại bộ phận cũng không say mê võ công, ngược lại là đối dạng phố mua sắm, xoái ca mấy người cảm thấy rất hứng thú. Mỗi ngày sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, các nàng liền tập hợp một chỗ bắt quái đủ loại tin tức, dẫn vì môn phái một đại phong cảnh. Các nàng cái gì đều đảm, chỉ cần đáng giá bắt quái sự tình cũng sẽ không buông tha. Kia Lâm tiểu tiểu với tư cách phái nga mi nhân tài mới nổi, đồng thời thân là người chơi nữ, dáng người tướng mạo cũng không tệ, nhất là những thứ này bắt quái đoàn trọng điểm quan tâm. Lần này các nàng hiển nhiên là đạt được một cái tin tức có giá trị. A Phi nghe được kết quả này hơi kinh ngạc, phái Namy tại cùng phái Hoa Sơn tranh đoạt bên trong thắng được rồi sao? Vì cái gì phái Hoa Sơn một điểm phản ứng đều không có? Cái này cũng không quá giống Khổ Cúc phong cách. Từ khi Khổ Cúc tiếp nhận Vân Trung Long trước bang chủ, chủ đạo Vân Trung thành rất nhiều bang hội sự vụ đến nay, hắn phong cách hành sự đều là đơn giản bạo lực, sát phạt quả đoán. Giống Thanh Đầu như vậy rõ ràng chuyện có hại tuyệt sẽ không thờ ơ thế là hắn nghĩ một lát, chủ động đi hướng một vị cô nương, hỏi: "Đại tỷ, phái Hoa Sơn đối với chuyện này có phản ứng gì?" Song Vương không có đánh nhau sao? Cô nương kia thấy là A Phi, không khỏi lấy làm kinh hãi, chợt độ mặt giả bộ như hoàng sợ nói: "A Phi số khổ tới tìm ta nói chuyện á." Một đám cô nương kinh hô một tiếng, sau đó một mạch xông tới. "A Phi, ngươi hôm nay như thế nào như vậy chủ động rồi? Ngươi bình thường sẽ không nói với chúng ta a. Có phải hay không bởi vì Bạch Lý Băng không tại?" Kỳ hỉ, "Ta cảm thấy là cùng Bạch Lý Băng muội tử náo mầu tuấn đi." "Ai nha, vậy nhưng thực sự là Bạch Lý Băng thế, nhưng là cô nương tốt." Trong lúc nhất thời quần thư rụt rè, A Phi nhất thời đau đầu. Hắn thẳng thẳng một cái giải thích nói: ta chỉ là hiếu kỳ phái Hoa Sơn phản ứng, chưa hề ý tứ gì khác. Các ngươi nói kia Thanh Đầu gia nhập Nga Mi, thế nhưng là có nội tình gì? Nội tình có a? Các cô nương đồng thanh nói. Đó là cái gì? A Phi tinh thần chấn động. Thanh Đầu tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu liền là Nga Mi. Cẩn thủy lâu đài, đây chính là nội tình. Một cô nương đại biểu mọi người nói. A Phi sửng sở, nói, ta đây cũng biết a. Ta. ta nghĩ biết phái Hoa Sơn có hay không phản ứng. Bọn họ không phản đối sao? Nay chúng ta làm sao biết? Các cô nương trả lời thiên kinh điểm nhấp. A Phi có chút im lặng, hắn biết mình sợ là hỏi nhầm người. Quả nhiên có mấy cái cô nương đột nhiên nói, "Minh chủ lại nhân, làm sao ngươi biết Lâm tiểu tiểu cùng Thanh Đẩu là tỷ đệ đâu?" Rất nhiều người không phải hiểu được. Nghe người ta nói, nghe ai nói? Các cô nương quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Chẳng qua đã có người bắt đầu suy đoán, là Bạch Lý Băng sao? Đúng rồi, nàng cũng là phái Namy, tự nhiên nên biết được việc này. "Gì? Không phải mới vừa nói chúng ta võ Lâm Minh chủ đã cùng Bạch Lý Băng chia tay sao?" Kia là chia tay trước đó đi. A Phi bất đắc dĩ xoa xoa mặt, biểu thị bản thân sai. Liên quan tới cùng Bách Lý Bang sự tình hắn còn không có nói một câu, đám kia cô nương đã đem bọn họ có quan hệ không hợp cùng chia tay sự tình cho ngồi vững. Ngay tại hắn không biết làm sao thoát thân thời điểm, một cái sách theo dõi cô nương vừa lúc đi ngang qua, giải vây cho hắn. Người này gọi là Hồ Ly chưa thành tính, xem như cùng Á Phi quen thuộc người. Nàng trên danh hồ danh khí không nhỏ, một phương diện nàng là trên danh hồ chứ danh mấy đại mỹ nữ một trong, vị danh Lan Sa, một phương diện khác nàng vẫn là Vân Trung Long muội muội, thân phận cực kỳ không đơn giản. Trong lịch sử nàng đã từng là phái Hoa Sơn người trời. Bởi vì A Phi duyên cớ từ phái Hoa Sơn đi tới trưởng tư môn, việc này còn đưa tới giang hồ nhất thời hấn động. Nghe được chuyện này đi qua, Hồ Ly chưa thành tinh trợ khóc trợ cười, phất phất tay để các cô nương tán, sau đó đối A Phi nói, "Ngươi hỏi các nàng mua sắm cùng bắt quái sự tình còn tốt, hỏi cái này chút bang hội nội bộ giao dịch, các nàng chỗ nào quan tâm?" A Phi gật đầu cho biết là hiểu dạy dỗ, bất quá hắn ngạc nhiên nói, "Vì cái gì nói là bang hội giao dịch?" Hồ Ly chưa thành tinh hé miệng cười một tiếng, bởi vì liên quan tới đôi này tỉ đệ sự tình, dính đến môn phái cùng bang hội một ít tự mình giao dịch. Người đệ đệ kia thanh đầu lúc đầu muốn gia nhập phái Hoa Sơn, bất quá hắn cuối cùng bị thuyết phục gia nhập Nga Mi. Với tư cách trao đổi, Lan Lăng Vương từ bỏ phái Hoa Sơn đại sư huynh vị trí, đây là vừa mới sinh sự tình. "Ngươi đi đi." A Phi ngây ngẩn cả người, bất quá hắn có chút suy tư, rất nhanh cũng minh bạch nguyên do trong này. Trong trò chơi môn phái là hệ thống cơ cấu, tỉ như phái Hoa Sơn, phái Võ Đàng, mà bang hội thì là người chơi chấp hành xây dựng tổ chức, tỉ như Vân Trung Thành, huynh đệ hội cùng Long Phượng khách sạn các loại. Cả hai tương đương với quan dần có khác. Bởi vì lịch sử môn nhân Lăng Lăng Vương tại phái Hoa Sơn có một cái hết sức khó xử lý vị. Hắn là người của phái Hoa Sơn, trước kia ở nơi chơi Bang hội Vân Trung Thành cũng là gần với Vân Trung Lăng phó bang chủ. Thời điểm đó Vân Trung Lăng hùng bá giang hồ, ẩn làm thiên hạ đệ nhất, đã là Vân Trung Thành bang chủ, lại là phái Hoa Sơn đại sư huynh. Mà lại Vân Trung Thành thành viên chủ yếu phần lớn đều đến từ phái Hoa Sơn. Kể từ đó, phái Hoa Sơn cùng Vân Trung Thành trên cơ bản không phân biệt, bang hội cùng môn phái quả thực là một thể. Cái này quan hệ, cùng loại với Trưởng Thương môn cùng Vô Định môn, cũng cùng loại với phái Nam Mi cùng Lăng Vương khách sạn. Kỳ thật trong trò chơi phần lớn người chơi bang hội đều là nào đó một số môn phái đại sư hình tổ chức, hệ thống môn phái cùng người chơi bang hội lẫn nhau gư mắc, quan hệ cũng không tính vơ tạp, chỉ là về sau xảy ra chuyện. Vân Trung Long Hào hùng pháp lớn, bị Phong Y Linh Thông đồng sau đó chủ động từ đi Vân Trung thành bang chủ vị trí, cũng đem đại sư huynh tư cách đồng thời từ đi. Thông qua nội bộ bỏ phiếu, khổ cực thành Vân Trung thành người chơi này bang hội mới bang chủ, mà Lan Lăng Vương thì là rời đi Vân Trung thành, gia nhập Long Phượng khách sạn. Với tư cách người chơi bang hội Vân Trung thành có thể như thế người vì thao tác bang chủ thay đổi. Nhưng phái Hoa Sơn là hệ thống môn phái, đại sư huynh vị trí liền không cách nào riêng mình trao nhận. Cần công bằng cạnh tranh từ ra, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, đây là hệ thống quy định. Thế là tại một trận long tranh hổ đấu bên trong, Lan Lăng Vương bằng vào võ công vượt trên Khổ Cúc, đoạt được đại sư huynh bảo tọa. Khổ Cúc mặc dù tu luyện Cửu Dương thần công, nhưng cùng tinh thông đao kiếm hợp bích cùng đấu truyện tinh di uy tín lâu năm cao thủ Lan Lăng Vương so sánh, vẫn là kém một bậc. Kể từ đó cũng có chút lúng túng, phái Hoa Sơn đại sư huynh vậy mà tại đối đầu bang hội Long Vương khách sạn bên trong làm phó bang chủ mà Vân Trung thành bang chủ ngược lại không phải phái Hoa Sơn đại sư huynh. Với tư cách đại bộ phận tinh anh đều tại Vân Trung thành phái Hoa Sơn tới nói, làm sao đều có chút xấu hổ. Phần lớn phái Hoa Sơn tinh anh người chơi đều là phục hộ Cúc. Cái này khổ cúc làm việc dạng cứu hào sảng, trải qua nhiều lần sự kiện đã sớm xác lập bang chủ mới nhậm chức quy lý. Bởi vậy bọn họ đối Lan Lăng Vương đại sư huynh này ngược lại là xem thượng, loại trừ thường ngày môn phái nhiệm vụ bên ngoài, chưa hề người sẽ nguyện ý chim cái này trên danh nghĩa đại sư huynh. Lan Lăng Vương tự hồ cũng không ngại, như cũng làm theo ý mình. Hắn đại bộ phận tinh lực cũng đều tại Long Vương khách sạn bên trong. Cục diện như vậy kéo dài hơn nửa năm, tựa hồ hai nhà đều không có tìm được tương đối tốt phương pháp giải quyết. Tựa như các người chơi thường xuyên nói, một cắt căn bản chính là võ công. Vân Trung Thành muốn lấy về đại sư huynh vị trí, để người ta đánh bại chẳng phải là được rồi. Hết lần này tới lần khác Lan Lăng Vương võ công tự cao, tại cái trò chơi này trung vị xếp thứ 4, Vân Trung Thành những cao thủ kia, như là Khổ Cúc, cây trúc kiếm, rượu thịt đồ hợp cùng hiên viên vô tình bọn người, liền là kém một chút. Đến mức kia Vân Trung Long mặc dù có thể vượt trên cái này Lan Lăng Vương một đầu, Trạng qua này hàng đơn giản thành nhàn vân dã hạ, sớm cùng kia phong ý linh qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn giang hồ thời gian, phản phất đối cái gì đại sư huynh cùng bang hội thật không có một chút hứng thú. Bởi vậy để hắn trở về tranh thủ đại sư huynh ngược lại là không thực tế. Hôm nay vấn đề này đột nhiên giải quyết, Lan Lăng Vương chủ động từ đi phái hoa sơn đại sư huynh vị trí, đồng thời biểu thị không định tham dự đời tiếp theo đại sư huynh tranh cử, đây không thể nghi ngờ là làm ra một cái trọng đại nhượng bộ. Mà nhượng bộ lại giới, thì là muốn thanh đầu gia nhập Nam Y. Với tư cách có hy vọng học được độc cô cũ kiếm người ứng cử Đem thanh đầu dạng này, giang hồ Tân Tú đặt vào môn phái bên trong tự nhiên cũng có thể tăng cường nhà mình thực lực. Bộ hành nghiên niên cùng Lan Lăng Vương tại bồi dưỡng lực lượng dự bị bên trên đều là không để lại dư lực. Á Phi xem như đem tiền căn hậu quả đều biết rõ. Nhưng hắn tính toán, cái này Lan Lăng Vương một mực bá chiếm phái Hoa Sơn đại sư huynh vị trí, nói không chừng đã sớm làm xong cùng Vân Trung thành tiến hành lợi ích giao dịch dự định. Giang hồ ân oán, cho dù là người chơi ở giữa cũng đều là phức tạp như vậy, không thể không khiến người cảm khái thổ tức. Thế là hắn hỏi, ngươi cái kia Lãng Tích Tiên nhai cả cả thấy thế nào? Hồ Ly chưa thành tinh bệnh miệng. Nói, ta cùng hắn gần nhất chưa hề liên hệ. Ở trong game ta chơi ta, hắn chơi hắn, kỳ thật lẫn nhau không thể làm chung. Hắn cùng Phong Y Linh gần nhất ngọt ngào trong mật thêm dầu, cũng không biết lại đi nơi nào sống sáo. Bất quá ta suy đoán hắn vẫn là cái kia thái độ, môn phái cùng người chơi sự tình không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ chỉ có đánh bại ngươi lần nữa đoạt lại thiên hạ đệ nhất mới là hắn muốn. Hắc. A Phi đối với cái này chỉ có thể cười đáp lại. Cái này Vân Trung Long vẫn luôn có trở lại đệ nhất thiên hạ tưởng nghiệm, chỉ là hơn nửa năm cũng chưa hề gặp hắn thật lên phiêu chiến. A Phi chỉ có thể hiểu thành đối phương không có năm chắc. Kia hồ ly nhìn hắn một cái, sửa sang lại một cái mang theo người gửi thuốc nói, "Ta hôm nay lên núi là muốn đi gặp môn chủ cùng đại sư huynh. Bọn họ nói đằng sau có đại nhiệm vụ cần ta hỗ trợ, là một ít thuốc chữa thương cái gì, ngươi biết không?" Hồ ly chưa thành tinh võ công mặc dù không được, nhưng nàng tinh thông chế dược luyện độc. A Phi buông buông tay nói, "Những chuyện này ta không quan tâm, từ trước đến nay đều là đại sư huynh đang chủ trì. Ta chỉ cần tại lúc cần thiết ra người xuất lực là được. Ngươi muốn là bận bịu vậy liền đi thôi." "Hử?" <cười> Quả nhiên bị ba ngươi mổ thương nói trúng, ngươi nhất định sẽ từ chối không còn muốn mạnh. Chẳng qua ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, toàn môn phái cũng đang giúp lệ nhược hại nghĩ biện pháp. Ta cũng có sự tình để ngươi làm. Ngươi nhìn cái này mấy món vật liệu ngươi có thể lấy được sao? Hồ Ly chưa thành tinh cho A Phi một trang giấy, phía trên đúng là viết mấy cái dược liệu danh tự. A Phi thấy vài lần, càng đau đầu. Tang mật bị, Quế tâm, Man tiêu. Làm cái gì vậy? Lục vị địa hoàng hoàn. Chớ có nói hiệp nói vượn. Hồ Ly chưa thành tinh hé miệng cười một tiếng, đây là một loại độc dược mà thôi. Những vật này ta đi đâu làm? Đánh nhau ta có thể, nhưng là những vật này liền không dễ làm, để cho ta lên núi đi đào sao? Ai bảo ngươi lên núi đi đào? Ngươi không phải có người có tiền có thế ở tở cở bằng hữu sao? Có thể hay không hướng về hắn cho mượn một điểm? Xắt, ta có bằng hữu như vậy, còn có tiền có thế. Diệp Cô thanh á, hắn là đương kim hoàng thượng, có tiền có thế nói không sai chứ. Ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, trong hoàng cung luôn có chút đại nội ngự y, hướng về bọn họ cho mượn chút dược tài nên có thể làm được đi. Câu nói này ngược lại là nhắc nhở A Phi vị đến thật lâu chưa hề nhìn thấy Diệp Cô Thành, hắn trong lúc nhất thời có chút ý động, mà lại hồ ly chưa thành tinh một câu tiếp theo lời nói kiên định hơn hắn tâm tư. Nàng nói, cho ngươi đi kinh thành cũng là cho ngươi đề tỉnh một câu. Mấy ngày trước đây, trong kinh thành bỗng nhiên lên số lớn mua sắm thuốc chữa thương nhiệm vụ, chúng ta những thứ này tinh thông chế dược người chơi đều nhận được. Vì thế ta còn nhỏ kiếm lợi một chút. Bất quá ta nghĩ kinh thành gần nhất không có cái gì lại chiến, vì cái gì cần số lớn mua sắm thuốc chữa thương đâu? Có phải hay không là kinh thành xảy ra chuyện rồi? Bây giờ đang là phá toái hư không đại nhiệm vụ mở ra, Ngươi cần phải lưu tâm nhiều một điểm. Chương 23: Thiếu niên cùng đại hiệp. 23 Thiếu niên cùng đại hiệp. Hồ Ly lời nói để A Phi quả thực có chút ý động. Kinh thành là một cái chỗ đặc thù, ở trong Lâm chủ yếu chỉ hoàng thượng cùng triều đình chỗ đó. Bởi vì đây là một cái võ hiệp thế giới, cho nên thế tục triều đình quyền lực cũng không chiếm cứ giang hồ chủ đạo, thậm chí mười phần yếu thế. Bởi vì một ít lịch sử nhân tố, đương kim triều đình cũng hội tụ một số cao thủ. Tỷ như Lâm thời đảm nhiệm hoàng thượng Bạch Vân thành chủ diệp cô thành, đại biểu đại nội hộ vệ bảo long nhất tộc, cùng triều đình lương dống ra các chính ngã tứ đại danh bổ bá người. Những người này hội tụ vào một chỗ, cũng coi là một cỗ không thể coi thường lực lượng. A Phi từng duy trì Diệp Cô Thành, liên thủ độc cô cầu bại, Tây Môn suy tuyết bọn người đánh bại Đông Phương bất bại, cũng sáng tạo ra hắn cùng Triệu Đỉnh Nhỏng người kia đặc thù quan hệ. Nghĩ đến Diệp Cô Thành khả năng có chuyện, trong lòng của hắn hơi bất an, quyết định đến kinh thành đi một chuyến. Hắn biết rõ, bất kỳ cái gì một trận tương tự giang hồ đại nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có người lợi nhuận, có người thủ thương. Lần trước hệ thống nhiệm vụ, đại kiếm thần vẫn lạc, A Phi quật khởi, Vân Trung Long bị tẩy trắng sau lại phục hưng. Giang hồ cách cục càng là phát sinh biến hóa cực lớn, đây đều là ví dụ sống sờ sờ. Hiện tại A Phi, tổn thỏa thiên hạ đệ nhất cùng Võ Lâm minh chủ bảo tọa, có thể nói là hiện hữu cách cục lớn nhất người được lợi. Khẳng định có rất nhiều người chơi không coi nhìn, đã sớm dự mưu lấy đem hết thảy đạp đổ làm lại. Sáu xích thua kỳ 6. Đạp đổ làm lại, hắc, kia là nhất định. Mặc một bộ áo trắng, chắp hai tay sau lưng làm lãnh ngạo trạng nam tử quanh người, nhìn chằm chằm trước mắt ngây ngô thiếu niên. Nam tử này khí chất bất phàm, lang mục tinh mâu, thuộc về loại kia đẹp trai không muốn không muốn loại hình. Đối diện thiếu niên thì trợn hồ rất khẩn trương, một mực nắm thật chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay đều trắng bệch. Nam tử kia cười nói, "Ngươi gọi thanh đầu đúng không? Lời ta vừa mới nói ngươi có thể hiểu chưa?" Thiếu niên kia liền là 2 ngày trước mới vừa hoàn thành Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ thanh đầu. Bởi vì có được rất nhỏ giao lưu chứng ngại, hắn chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó tiếp tục rơi vào trầm mặc. Người kia cười một tiếng, xem ra không có bao nhiêu lòng tin a. "Vậy ta lặp lại một lần nữa, muốn tu luyện Phong Linh kiếm pháp, liền muốn đưa ngươi cái khác kiếm pháp đều đạp đổ làm lại, một chút cũng không thể giữ lại. Còn ngươi cái khác võ công?" có thể luyện cũng không luyện, tinh lực chủ yếu nhất định phải là tại kiếm pháp bên trên. Thanh đầu liên tục gật đầu, không có chút nào ý kiến phản đối. Nam tử hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao?" Trả lời hắn là thành kính gật đầu. "Ta chỉ làm cho ngươi luyện kiếm pháp, khác đều coi thường, ngươi cũng không có ý kiến." Tiếp tục thành kính gật đầu. "Như thế tin ta." Chợt chợt, cho một lý do trước. "Đừng gật đầu, nói chuyện. Bởi vì, bởi vì ngươi là Vân Trung Long a." Thiếu niên rốt cục yếu đất nói. Nam tử đối diện chính là trên giang hồ có danh tiếng vang dội Vân Trung Long có thể xưng trong trò chơi phong vân người chơi. Hắn nghe thanh đầu lời nói lại hơi kinh ngạc, hồi lâu mới nói, đây coi là cái gì kỳ hoa lý do, lệnh đoạt ta sao? Tỷ tỷ của ta nói, Vân Trung Long là trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ, nói chuyện nói lời giữ lời. Giang hồ đều nói, mình xinh không biết Vân Trung Long, liền xưng cao thủ cũng ngổng công. Vân Trung Long, thiếu niên, ngươi chơi game thời gian dài bao lâu? Ách, có đã mấy ngày đi. Ta sát, chết không được. Tân thủ ngươi là thế nào hoàn thành nhiệm vụ này? Cái này độ khó cũng không thấp. Thanh đầu trầm mặc. Hắn không biết nên đáp lại ra sao Vân Trung Long câu nói này. Chẳng lẽ hắn nói nhận người gọi đến võ công giang hồ đệ nhất Á Phi số khổ, thế là liền hết thảy thuận lợi bắt lại nhiệm vụ này. Á Phi thế nhưng là dặn dò qua không thể tiết lộ thân phận của hắn. Cũng may Vân Trung Long chưa hề tiếp tục truy đến cùng vấn đề này, chỉ là nói, "Thôi, ngươi nhất định có chính ngươi cố sự. Lần này ngươi ta gặp mặt, ta chính là chỉ đạo ngươi này môn võ công nhập môn cùng phương pháp tu luyện. Cái này Phong Linh kiếm pháp a chờ một chút, ta muốn trước xác nhận một chút, ngươi biết độc cổ kỹu kiếm đúng không?" Thanh đầu đùng kia một tiếng, Hắn lại nhìn Vân Trung Long biểu lộ không được tự nhiên, chính là nhỏ giọng bổ sung một câu, "Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, ta cũng biết độc cô cửu kiếm là trong trò chơi đệ nhất kiếm pháp." Vân Trung Long thở dài một hơi, nói, "Như thế cũng được, ta còn sợ ngươi hoàn toàn không biết gì cả đâu. Ta cái này Phong Linh kiếm pháp là thoát thai từ độc cô cửu kiếm, mặc dù chưa hề độc cô cửu kiếm như vậy thơ mạo, nhưng cũng có kiếm pháp đó cơ sở. Bộ kiếm pháp kia chủ yếu là đủ loại cơ sở kiếm chiêu, đâm, điểm, gọi, cản. Ngay sau muốn tu luyện độc cô cửu kiếm, nhất định phải đem những cơ sở này chiêu số luyện được rồi." Luyện đến tùy tâm sở dục mới có thể không giả suy tư xuất chiêu. Một khi kiếm pháp tấn cấp, những thứ này cơ bản chiêu số phối hợp dịch kinh bên trong một ít khẩu quyết, thôi diễn biến ảo, liền có thể hình thành một kiếm phá vạn pháp độc cô cựu kiếm. Hắn nói đến đây lại ngừng miệng, không sợ người khác làm phiền bổ sung một câu, ngươi có thể nghe hiểu, đúng không? Thanh Đầu gật gật đầu. Ngươi nên cho ta điểm chính xác phản hồi, hoặc là chiết một tiếng cũng được. Nếu không ta nói chuyện cũng quá không có gì vui. Vân Trung Long đối nán nhịn thiếu niên có chút bất mãn. Ta có thể nghe hiểu. Ngươi nói liền là quen tay hay việc Cơ sở chiêu số đã hiểu, hết thảy liền có cơ sở. Sau đó chiêu số liền có thể nước chảy mây trôi, sau đó liền có thể vô chiêu thắng hữu chiêu. Trên sách liền là nói như vậy. Ha ha, tiểu hỏa tử có tiến độ. Nộ tính không tệ. Vân Trung Long đại hỉ, bất quá hắn vẫn là nói bổ sung, chẳng qua ngươi không quá biết cùng người nói chuyện phiếm. Đúng, nghe nói ngươi không phải phái Hoa Sơn. La phái Na Mi thành đầu nói. Vậy tại sao không gia nhập phái Hoa Sơn? Vân Trung Long hiếu ý vô ý hỏi. Ngay từ đầu tỷ tỷ của ta muốn cho ta gia nhập phái Hoa Sơn nhưng là về sau hai nhóm đám người người chạy tới, giằng co, còn đánh một trận, kết quả là để cho ta gia nhập phái Nga Mi. Ta cùng tỷ tỷ của ta cũng không có cách nào thanh đầu Đãng Hoàng nói. Vân Trung Long đột nhiên cười nhạo, nói, "Vậy ngươi muốn gia nhập cái nào môn phái? Hoa Sơn, hoặc là Nga Mi, đều có thể đi." Ta đối chọi chơi không quá quen thuộc, chỉ cần có thể dùng kiếm là được rồi thanh đầu Đãng Hoàng nói, bất quá hắn vẫn là cảm giác được Vân Trung Long thái độ, yếu ớt nói, "Chẳng lẽ không gia nhập Hoa Sơn, liền không thể tu luyện Phong Linh kiếm pháp rồi sao?" Vân Trung Long ngửa mặt lên trời cười giải, kia đến không phải Ta xưa nay đối sự bình đẳng, mà lại nói lên, ta kỳ thật càng ưa thích muôn phái khác người chơi. Vì cái gì? Nghe nói ngươi đã từng vẫn là phái Hoa Sơn đại sư huynh, lẽ ra chiếu cố người một nhà. Người một nhà? Hắc. Vân Trung Long cười cười không nói gì, trên mặt tựa hồ có chút ý trào phúng. Một lát sau hắn mới nói, ta biểu diễn cho ngươi một tay độc cô cửu kiếm, cũng tốt để ngươi có một cái tưởng niệm. Nhìn kỹ, đây là phá kiếm thức trong đó một chiêu. Cho ngươi mượn kiếm dùng một lát. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay từ thanh đao bên hông rút ra trường kiếm, sau đó quay người bay lên nhẹ nhàng hướng về phía bên cạnh một cái cây đâm tới. Cây kia xanh úa tươi tốt, cành lá rậm rạp, mảng lớn lục sắc trong lá cây sen lẫn tiên điểm vài miếng màu đỏ. Vân Trung long lại là một kiếm đâm vào đi, tại một mảnh lục sắc bên trong nhất truyện nhấc lên, lại nghe được bảnh một tiếng, tất cả màu đỏ lá cây tất cả bay ra, phảng phất bị người tại cùng thời khắc đó tinh chuẩn lựa đi ra như thế. Sau đó hắn chưởng kiếm trên không trung chuyển hướng, đúng là đem những cái kia lá cây đều chép đã đến trên lưỡi kiếm, giơ kiếm phía trước, lá cây xếp thành một loạt, không nhúc nhích tí nào. Thanh đầu đều nhìn đến ngẩn ngơ, cái này kiếm pháp đơn giản thần rồi. Hắn kìm lòng không được hô to một tiếng. Đây chỉ là công phu cơ bản, chẳng qua chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể luyện thành. Vân Trung Long cười đem kiếm còn đưa hắn, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta, ta nói không ra." Thanh đầu ngựa ngum nói, "Võ công ta dùng đến ít, cao thủ ta thấy cũng ít. Chẳng qua ngươi rất lợi hại." Vân Trung Long nhân vật bậc nào, hắn đã sớm nghe quen đủ loại ca ngợi cùng lấy lòng, nhưng nghe đến thiếu niên này đơn giản như vậy cùng thành thật nói ư, cũng là không khỏi vui lên, ngươi một cái tân thủ có thể gặp qua người nào, có lợi hại hay không chỉ sợ ngươi cũng không có cái gì khái niệm. Không phải? Thanh Đầu mặt đỏ lên, tỉ tỉ của ta liền rất lợi hại, còn có A Phi số khổ liền rất lợi hại. Vân Trung Long hơi kinh ngạc nói, ngươi còn gặp qua kia A Phi số khổ? Kia Thanh Đầu lại là không nói. Vân Trung Long mỉm cười, ta đã biết, ngươi nhất định là tại hệ thống trên bình đài thấy hắn video đi. Tân thủ người chơi bình thường đều sẽ làm như vậy. Vậy ngươi nói ta cùng A Phi số khổ ai mạnh hơn? Thanh Đầu chỗ nào nói được, trước mắt hắn không khỏi hiện lên A Phi kia bạo lực vô luân một thường, còn có kia thất hỏa hùng lóa mắt ngựa xích thú, há to miệng lại nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau rốt cục vẫn là nhớ tới tỉ tỉ một câu, nhân tiện nói, "Ngươi, ngươi so với hắn xoá nhiều." Dù là Vân Trung Long cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Nửa ngày hắn vẫn là thở dài, vỗ vỗ thanh đầu bả vai, Lư Trọng Tâm trường nói, "Độc Cô Cửu kiếm ở trong game bị liệt là đệ nhất kiếm pháp, hảo hảo luyện tập đi thôi. Mà khác, ta thấy ngươi người cũng không tệ lắm, lại miễn phí đưa một tin tức. Phong Linh kiếm pháp hết thảy có 10 cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này ngươi biết à?" Thanh đầu ừ một tiếng, sau đó trực lăng lăng nhìn xem hắn. "Mười người hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ ngươi tổng cộng có 9 cái đối thủ cạnh tranh." Bởi vì cuối cùng chỉ có một người mới có thể hoàn thành độc cô cựu kiếm nhiệm vụ, cái khác 9 cái cuối cùng đều là kẻ thất bại. Thanh Đầu nghe có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là nhỏ giọng nói, cho dù là chỉ có thể học phong linh kiếm pháp, cũng là không sai. Ta chính là một cái tân thủ, có thể ngay từ đầu liền học được kiếm pháp cao cấp đã rất thỏa mãn. Kia Vân Trung Long dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem hắn, đột nhiên cười to nói, "Vậy ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta thả ra nhiệm vụ này thời điểm còn thiết trí một cái điều kiện, tu luyện kiếm pháp này, người chơi lẫn nhau ở giữa có thể giao thủ tỉ thí." Người thắng có thể thu được người thua 10% kiếm pháp độ thuần thục. Nói đến đây hắn có chút tà ác cười cười, hắn phát hiện đối diện thiếu niên là nghe hiểu. Đúng vậy, mặc dù thanh đầu là tân thủ, làm người bế tắc chất pháp, nhưng cái này không đại biểu hắn mà về. Liên quan tới giao thủ quy tắc, cùng võ công độ thuần thục những vật này hắn đã sớm từ tỉ tỉ nơi đó thu được đầy đủ hiểu rõ. Mà Vân Trung Long câu nói này hiển nhiên có một tầng rất đáng sợ tin tức ở bên trong. 10 cái người chơi, lẫn nhau ở giữa có thể so kiếm, người thắng có thể từ người thua trên người cầm tới 10% kiếm pháp độ thuần thục. Lại người ngu xuẩn cũng có thể nghĩ đến, ý vị này có một loại rất nhanh trong kiếm pháp cách liên cấp, đó chính là tìm tới đồng tu kiếm pháp này, người chém giết lẫn nhau. Cái này thiết lập thật sự là quá tổn hại, để Thanh Đầu tìm một chỗ hảo hảo luyện công ý nghĩ tăng vỡ. Cho dù hắn không tìm người khác, người khác cũng tới tìm hắn. Thế là Thanh Đầu tựa hồ bị dọa, hắn nắm chặt chuôi kiếm, lắp bắp nói, "Ngươi tại sao muốn làm như thế?" "Thú vị a, cái này giang hồ không phải liền là ngươi giết ta, ta giết ngươi, chém chém giết giết mười náo nhiệt." Vân Trung Long cười to, đồng thời đưa tay vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, "Hảo hảo luyện công đi thôi." Thiếu niên, tương lai ngươi giang hồ hẳn là sẽ không tìm mình. Ha ha, ha ha. Nhìn xem Hăng Hái đồng thời lại đoán không ra Vân Trung Long, thanh đầu đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Hắn đành phải xách theo kiếm chậm rãi rời đi, đi vài bước chợt nhớ tới một chuyện, lại vội vàng chạy về đến, hướng về phía Vân Trung Long thở hổn hển nói, "Ta còn có câu nói muốn nói." "Lời gì?" "Tỷ tỷ của ta vừa sinh đẹp lại thông minh, cực kỳ thông minh, hòa dung tuyệt mạo." "Có ý tứ gì?" "Không có gì. Ta đi, đại hiệp." Nói xong Thiếu niên chính là rút kiếm rời đi, lưu lại nguyên điệu ngẩn người Vân Trung Long. Chương 24, biến cố. 24 biến cố. Thiếu niên sau khi rời đi, một cái người chơi nữ từ bên cạnh trong phòng đi ra. Nhìn thấy còn đang ngẩn người Vân Trung Long chính là sờ mặt lại, đi lên chính là một bản tay đánh tình hắn. Phát cái gì lốc? Đây là người ngươi muốn tìm. Kia người chơi nữ là cái trẻ tuổi cô đường, anh tư bừng bừng phân trấn, nữ hiệp khí chất nồng hậu dày đặc, nhìn qua là thuộc về rất giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái loại kia. Nàng đem một trang giấy đưa cho Vân Trung Long. Kia Vân Trung Long cũng không để ý, cười hì hì sờ đầu một cái, ngoài miệng lại nói, ta đang suy nghĩ một ý chuyện. Đúng rồi, Linh Linh, một hồi đi nơi nào ăn cơm. Cô nương kia lại không để ý đến hắn, nói, ngươi làm cho cái này kiếm pháp nhiệm vụ như thế nào như thế rầm rà, đều hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn cùng những thứ này người chơi từng cái gặp mặt. Vân Trung Long lại là cười nói, ngươi không hiểu. Cô nương kia trừng mắt liếc hắn một cái, Vân Trung Long lập tức giải thích nói, chuyện này ta sớm có kế hoạch. Phong Linh kiếm pháp có thể thăng cấp làm độc cô kưu kiếm, nhất định có không ít người hữu tâm tham gia đi vào. Hôm nay ta gặp mấy cái hoàn thành nhiệm vụ người chơi, nhìn xem có gì không ổn. Hắc hắc, quan hay nói Thật làm cho ta tìm được một ít dấu vết để lại. Manh mối gì? Mấy người kia dấu vết để lại. Vân Trung long mặt mày hớn hở, "Tỷ Như đại kiếm thần a, bộ hành nghiên điên a." "Gì? Ngươi nói là trong này có bọn hắn người?" "Có a. Cho nên nói a, không bỏ được hải tử không bắt được lang, phong linh kiếm pháp vừa ra, bọn sói này cũng nhịn không được." Nói đến đây hắn đem tờ giấy kia đã mở ra, nhìn thoáng qua, chính là nhảy lên một cái, "Ô, cô nương kia lớn tiếng nói, tốt linh linh, ngươi lại đem người này cho tìm được." "Ha ha, đi." chúng ta hai vợ chồng đi gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong đại cao thủ. Phi, thật không biết xấu hổ, ai cùng ngươi là vợ chồng. Cô nương kia ghét bỏ giống như đẩy hắn ra. Vân Trung Long lại chết sống không buông tay, đem bản thân dính lấy tại cô nương trên người, một gương mặt đẹp trai tại cô nương y phục lăn qua lăn lại, trong miệng lại lầu bầu nói, lần này phá toái hư không nhiệm vụ ta nhất định tốt tốt tốt tham gia. Lần trước kia A Phi mượn Đông Phương bất bại nhiệm vụ kiếm bộn rồi một bút, hắc, lần này ta có thể muốn làm nhân vật chính á. Thuận tiện còn có thể cùng những cái kia lão bằng hữu đụng mặt chút, ngươi nói độc cô cựu kiếm tăng thêm giá ý thần công. Có thể hay không dọa bọn họ nhảy một cái đâu. Cô nương nắm hắn lốt hai, bất mãn nói, giang hồ đều biết ngươi có cái này hai môn tuyệt học, cũng đừng khoe khoang. Ngươi khẳng định muốn duy trì người này rồi. Miện nàng hướng tờ giấy kia biếu dĩ. Vân Trung Long lại là cười một tiếng, đem tờ giấy kia thu hồi nói, kia muốn gặp mặt qua mới biết được. Người này mặc dù là nhất đẳng đại cao thủ, lại không biết có hay không để cho ta Vân Trung Long ủng hộ khí phách cùng tư cách. Thế nhân phần lớn là hữu danh vô thực hạng người, người này. Hắc. Cô nương nghe vậy trầm mặc một hồi, nói, vậy ta cần phải trước tiên nói rõ Mặc kệ ngươi duy trì ai, ngươi cũng không thể đối lại Nhược Hải độc thủ. Biết rồi." Vân Trung Long cười nói, "Lệnh Nhược Hải ta sẽ không đi trêu chọc hắn, nói đến ta cũng rất kính nể hắn. Chẳng qua nếu là lở trợ cỡ ở giữa đánh lộn ta có thể không quản được a." Lở trợ cỡ ở giữa sự tình ai cũng không quản được. Ngươi thân là người chơi không đi động thủ là được. Đúng thế, kia là. Lão bà đại nhân nói ta đều nghe." Vân Trung Long cười hì hì nói, bất quá hắn sắc mặt nhất chuyển, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Ta nếu là cùng A Phi số khổ độc thủ, ngươi cũng không thể ngăn đón. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình." Chúng ta nhất định phải phân cao thấp." Cô nương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt khinh bỉ nói, "Chỉ cần không ảnh hưởng lễ nhục hải, ngươi làm cái gì cũng không đáng kể. Chẳng qua ngươi đánh thắng được A Phi sao? Đừng đến lúc đó bị người ta đánh cho lăn lộn đầy đất, còn muốn ta đi cấp ngươi cầu tình." Vân Trung Long hì hì cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, trên mặt lại mang theo kia hoàn toàn như trước đây tự tin. Cô nương kia lại là thở dài, buồn bã nói, "A Phi cùng Kakata bọn họ rõ ràng là duy trì lễ nhục hải, ta đương nhiên cũng thế. Chẳng qua này một lần sợ là sẽ không dễ dàng như thế." Lệnh Nhược Hải mặc dù mạnh, nhưng so với lệnh Đông Lai, Bàng Ban, chưa đứng những người này liền khó mà chiếm tự phong. Cũng may mọi người đồng lòng, thêm nữa Á Phi võ công rất cao, nhận biết không ít nở tở cỡ, cỡ cao thủ, có lẽ có thể tìm bọn hắn hỗ trợ đâu. Vân Trung Long nghe cô nương là có lo lắng lại tự mình lời an ủi, muốn nói điểm nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng có nuốt xuống. Hắn chỉ là cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đối phương gậy gọ bả bay. Sáu xích thua kỳ 6. Kinh thành. Giống như trước đây, kinh thành đường đi luôn là như thế phồn hoa. Trên đường còn có không ít giơ đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong hét lớn đi ngang qua. Các người chơi qua lại trong đó, đội vàng riêng phần mình nhiệm vụ cùng sự tỉnh, trên mặt phần lớn có một ít hưng phấn cùng cần trương. Hôm qua hệ thống mới tuyên bố phá toái hư không một ít tin báo, cho tới bây giờ còn không có công bố nhiệm vụ này cụ thể chi tiết, ai cũng không biết cụ thể cách chơi. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có ước chừng 2 tháng, thời gian quá dài, biến cố cũng quá nhiều. Có lẽ hệ thống là cố ý trì lại thời gian lâu như vậy, để cho các người chơi đầy đủ thăm dự vị rõ ràng mình rốt cuộc muốn duy trì vị tiên nở tở cỡ những cái kia hoàng hệ đỉnh cấp nở tở cỡ, đại khái đều sẽ bị đào sâu ba thước giống như móc ra. Kinh thành nở tở cỡ mặc dù phần lớn là cổ hệ cùng hỗn hệ, nhưng nơi này cũng cùng hoàng hệ nở tở cỡ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Năm đó Lãng Phiên Vân chẳng phải từng xông qua kinh thành. Huống chi Hàn Bạch, đại đường song long bọn người tại quan phủ có một ít liên hệ. Kia từ hàng tính trai càng là lưu hành lựa chọn sử dụng tiên mệnh chi tử Trảo Ưu, Chu Nguyên Chương cùng Lý Thế Dân đều là từ hàng tính trai nâng đỡ đối tượng. Bởi vậy tới kinh thành tham gia náo nhiệt, cũng là không ít người trời lựa chọn. Nói không chừng tại trên đường cái tùy tiện gặp được một cái ăn mày, liền là trong truyền thuyết Dương Dương đâu. Chẳng qua A Phi đồng thời không có lung tung lắt lự, hắn cũng nghĩ đến xem mấy cái NPC, bọn họ đều không phải là hoàng hệ. Diệp Cô Thành ở kinh thành, Gia Cát Chính Nga cùng Tứ Đại danh bộ cũng ở kinh thành, trước đó vài ngày nghe nói Lục Tiểu Phụng cũng trở về đến kinh thành, A Phi vẫn luôn không có cơ hội cùng bọn hắn chạm mặt. Một phương diện A Phi là muốn biết một chút bọn họ tình hình gần đây, một phương diện khác cũng là tìm kiếm một cái trợ giúp, cho Lệ Nhược Hải gia tăng một ít phần thắng. Dưới mắt trong kinh thành người chơi rõ ràng tăng nhiều. A Phi không muốn làm người khác chú ý, hắn chưa hề trực tiếp đi Hoàng cung Đại môn, cũng không có đi thần hầu phụ loại này bắt mắt nhất chính thức cơ cấu, mà là do đã đến một cái tương đối vắng vẻ trạch viện. Kia trạch viện Đại môn đóng chặt, một cặp đá màu đen sư tử, nhìn như niên đại xa xưa. Nhìn bốn bề vắng lặng, A Phi tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ, ba dài một ngắn tiết tấu. Một lát sau, Đại môn một tiếng cọt kẹt mở một cái khe. Một cái người hầu nhô đầu ra, hắn nhìn một chút A Phi, nói: "Quan nhân tìm ai?" "Tìm nhà ngươi chủ nhân A Phi xe nhẹ đường quen nói." Trước kia hắn cũng như thế tới qua. Vậy vậy đối một bộ này rất quen thuộc. Người hầu kia là cái lở bạcở, lại là trên dưới nhìn một chút A Phi, một hồi lâu mới nói, chủ nhân nhà ta không tại. Con nhân mời trở về đi. Hả? A Phi có chút giận mình, hắn chỉ mình đối người hầu kia nói, ngươi biết ta sao? Người hầu kia lắc đầu. A Phi thở dài một hơi, nói, vậy ngươi liền đi báo danh, nói là một cái gọi Lục Tiểu Kế người tới tìm hắn. Nói xong câu đó, chính hắn cũng là cười, trong lòng lại là nhớ tới Lục Tiểu Phụng tên kia. Nhưng này người hầu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, một hồi lâu mới nói Chủ nhân nhà ta thật không tại. Muốn không quan nhân ngày mai lại tới." A Phi trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn nhẹ cảm ý thức được một tia không ổn, nhưng đến cùng là cái gì, hắn nói không ra. Cái phòng này chủ nhân hắn nhận biết, cho dù là chủ nhân thật không tại, nơi này người hầu cũng sẽ không nói như vậy. Bọn họ có thể không nhận ra A Phi số khổ, nhưng tuyệt đối không có khả năng không nhận ra lục tiểu kê ba chữ này, trừ phi là có người cố tình làm. A Phi trầm ngâm một hồi, nói, "Đã chủ nhân nhà ngươi không ra thế nào, có thể hay không đệ cho ta đi vào nghỉ chân một chút?" Ta cho nhà ngươi chủ nhân lưu cái tờ giấy. Người hầu kia lại lắc đầu, một giọng từ chối nói, cái này không hợp quy củ. Quan nhân vẫn là lần sau lại đến đi. Nói xong hắn chính là muốn đem đại môn cài đóng. A Phi tay mắt lênh lếch, trực tiếp một trường vô đi lên, chống bừng cửa nói, chớ nóng vội đóng cửa, ta chỉ cần nói mấy câu mà thôi. Người hầu kia kinh hãi, đột nhiên giọng tre thé nói, tự tiện xông vào dân tư. Dưới chân tiên tử, ngươi này là muốn làm cái gì? A Phi lại ngạc nhiên nói, ta cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện, có thể chưa nói tới tự tiện xông vào. Ngươi tốt nhất vẫn là thả ta đi vào. Nếu bị chủ nhân nhà ngươi biết được, sợ là đối ngươi không tốt. Người hầu kia cũng không để ý, chỉ lo liều mạng đóng cửa. Nhưng A Phi nội công sao mà cứng hãn, người kia vô luận như thế nào cũng không thể đem cánh cửa kia đóng lại. Hắn mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên quay đầu hô, mau tới hỗ trợ, đừng cho tặc tử vào cửa. Trác A Phi nghe được một trận tiếng bước chân, tựa hồ có không ít người chạy qua bên này tới. A Phi trong lòng thầm than, nói một tiếng, đã tội. Chính là chân khí vận đến trong tay, đột nhiên song trưởng đánh ra. Nhưng nghe được loảng xoảng một tiếng, đại môn bị một cỗ đại lực phá tan. Người hầu kia bộ dáng nở trợ cỡ kêu to bay về phía sau. A Phi một bước bước vào, nửa người chính là xông vào. Tiến vào đại môn mới phát hiện, sân nhỏ một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có đứt gãy cây cột, thậm chí còn có mấy cái vũ khí tản mát tại một góc, phảng phất là trải qua một trận đại chiến. Còn có một ít nở trợ cỡ đứng ở nơi đó, có tay không có lại là cầm loan đao, còn có một cái nằm ở trong viện trên tảng đá lớn, trong miệng thổ huyết, cũng là bị A Phi đánh bay cái kia. Nhìn thấy A Phi đi vào, đám người kia la lên muốn xông lên tới. A Phi lại là hét lớn một tiếng, quả nhiên có vấn đề. Tư Không Trích Tinh ở đâu? Tư Không Trích Tinh liền là phòng này chủ nhân. Với tư cách cổ hệ chư danh thần thâu cùng cao thủ Khinh Công, A Phi lúc trước nhiệm vụ bên trong tới kết bạn, cùng Lục Tiểu Phụng mấy người nở tở cở cùng nhau vì Diệp Cô thành giúp làm qua sự tình. Hôm nay Lục Tiểu Phụng bởi vì một mực tại dưỡng thương, Tư Không Trích Tinh liền trở thành A Phi tiến vào hoàng cung một cái đường dây bí mật. Lúc trước hắn cố ý lên một cái tâm tư, chưa hề trực tiếp đi hoàng thành gõ cửa, sợ là gây nên một ít không cần thiết chú ý dù sao Du đã ở kinh thành người chơi cùng nở tở cở quả thực không biết nhất là hồ ly chưa thành tính nói kinh thành mua sắm đại lượng thuốc chữa thương sự tình, để A Phi lên cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến, đúng là phát hiện tư không trích tinh bên này xảy ra chuyện. Đây chính là cái không tốt lắm báo hiệu, tăng thêm hồ ly chưa thành tính trước đó nhắc nhở, A Phi thậm chí bắt đầu ẩn ẩn vì Diệp Cô Thành lo lắng. Đám người kia căn bản không đáp A Phi lời nói, trực tiếp lao vào lên. A Phi hừ lạnh một tiếng, đối phó những thứ này phổ thông nợ tợ cờ hắn liền bình khí đều không cần dùng, hai tay giỗi ra liền nhũ, bắt lấy liền hướng một bên ném đi. Nhưng nghe được một trận ai nha thanh âm, 78 cái nợ đỡ cờ đều bị hắn box đóng huyết đạo ném tới một bên. Chương 25, Thượng Quan Uyển Nhi. 25 Thượng Quan Uyển Nhi. A Phi chưa hề tại trong viện này đại khai sát giới, sợ là gây nên hiểu lầm cùng nội thương. Cảnh tượng như thế này rõ ràng là hệ thống để hắn ngẫu nhiên phát động cái nào đó nhiệm vụ. Nhưng đến mức nhiệm vụ này, nội dung A Phi không được biết, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nhiệm vụ này có lẽ không quá hữu hảo. Dọn dẹp trong viện nợ đỡ cờ, dưới chân hắn lóe lên chính là đã đến phòng trong trước cửa, đẩy cửa phòng ra cùng âm thanh hô, "Tư không Trích Tinh, ta là A Phi số khổ." ngươi có phải hay không gặp phải ngoài ý muốn. Cửa phòng mở ra, đột nhiên một cơn gió cực mạnh kình phong tốc thẳng vào mặt, đúng là có người theo bên trong trực tiếp đánh lén. A Phi ổ lên một tiếng, hai tay ở trước ngực như thiểm điện một chảo. Hắn liệu định cực kỳ chuẩn xác, tóm vào trong tay lại là phát giác nắm đến một bàn tay, vào tay mềm mại, trong lỗ mũi cũng ngửi thấy một cô nữ tử mùi hương thoang thoảng. A Phi giật mình, bàn tay quả quyết vung ra, trực tiếp đem lén lén người kia hướng một bên ném đi. Cùng lúc đó, một chuôi đoạn đao đả đến trước ngực của hắn, chỉ là bởi vì A Phi phản ứng quá nhanh, mũi đao chưa hề đụng phải A Phi liền dụt trở về. Hiện nhiên nữ tử kia tựa hồ nghĩ không ra A Phi võ công cao như thế, nàng bị Quang đã đến một bên, trực tiếp đem một cái bình phong động vào nách, đủ loại linh kiện phần phật tản một chỗ. Nhưng nàng thể cốt cực kỳ mềm mại, trên mặt đất nhẹ nhàng lăn một vòng, như thiểm điện vung ra ống tay áo. Kia ống tay áo giống như rắn bùng lên, mang theo hùng hậu chân khí trong nháy mắt đã đến A Phi trên mặt. Tại ánh nắng phản xạ hạ, A Phi thấy được trong tay áo điểm điểm hàn quang, hiển nhiên bên trong còn có dấu lợi khí. Lần này nếu là đập thực, A Phi trương này tự giao anh tuấn mặt sợ là muốn hủy. Lập tức A Phi cũng là một cái dẫn hạ nửa nằm ngang thân thể tại kia ống tay áo bay lên đi qua. Hắn cũng không phải là một mực tranh né, mà là trợ tay một chảo, năm ngón tay như ương chảo giống như nắm lấy kia ống tay áo, nhưng nghe được xoẹt xẹt một tiếng, ống tay áo bị bắt năm cái lỗ ngón tay. A Phi còn chưa rơi xuống đất liền đem kia ống tay áo dùng sức lùi về, nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn cũng là bị nhấc lên, lăng không hướng A Phi bắn ngược bay đi. Tới đây cho ta đi. A Phi nghiêm nghị quát, thuận tay hướng nữ tử kia chụp tới. Một chiêu này đã là dùng tới Cửu Âm Bạch Cốt chảo cấp vụ, A Phi đối cái này nở tở cỡ không có cái gì tương hơn tiếc Ngọc Chi Tình. Ở trên người chảo cái động cũng không sao cả. Nữ tử kia lại ứng biến linh hoạt, giữa không trung đoạn đao lóe lên, trực tiếp đem cái ống tay áo cắt đứt. Đồng thời đem đoạn đao hướng A Phi ném đi, thân thể lộn ngược ra sau chuyện, đúng là phương hướng ngược mà đi. Một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, rất là tinh nhẫn, A Phi lại đem trong tay nửa đoạn ống tay áo vung lên, nội lực khắp nơi, ống tay áo phổng lên lên, như một cái linh hoạt cánh tay trực tiếp đánh bay dao găm. Đồng thời hắn tiến lên một bước, lướt ngang ba trượng, trực tiếp một tay áo ném ra trong nháy mắt vung ra nữ tử kia bên hông. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, bị trùng điệp quất đến trên vách tường. Nàng ở trên tường té ra một cái hét sinh hình, ngắn ngủi a niệm hiệu quả sau hướng trên mặt đất chửa xuống. A Phi lại là hừ lạnh một tiếng, sải bước hướng về phía trước, một cước đạp trúng tay trái của nàng. Đường Lục Nick vung ra trong tay người độc trâm. Nữ tử kia toàn thân chấn động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn A Phi. A Phi lại thấy được một trương thanh lệ mặt. Sáu xích thu ký 6. Tên của ngươi. A Phi đối cái này nữ tử thần bí xuất hiện ở đây rất là kinh ngạc. Tư không trích tinh không thấy, tám thành là gặp cái gì ngoài ý muốn. Nhưng thông qua giao thủ hắn phát hiện nữ tử này võ công cũng không phải rất cao, chắc hẳn một mình nàng cũng làm sao không đến từ không chức tình, liền không biết kẻ bên này phải chăng còn có những người khác. Nữ tử kia ban đầu hết sức kinh ngạc, nương theo lấy thụ thương đau đớn, nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng đứng lá chuyển thành bình tĩnh, sau đó hì hì cười một tiếng, cuộn mình hai chân, dùng một loại mười phần yêu nhã mê người động tác chậm rãi ngồi xuống. Cái này khiến A Phi căng thẳng trong lòng, nghĩ thầm, ngoại tảo con hàng này cử chỉ như vậy của gái. Nữ tử kia đem trong tay độc châm ngay tại chỗ con ra, độc châm trên mặt đất va chạm phát ra tiếng vang leng keng. Nàng lại quăn thai vướt vướt tóc, cười nói: "A Phi số khổ, quả nhiên danh bất hư truyền." Thanh âm phất mịn, để cho người ta toàn thân như nhũ ra. Động tác này, ngược lại là đem lúc trước thanh lệ hình tượng vứt bỏ. A Phi nhíu mày: "Ngươi biết ta? Ngươi chơi bên trong võ lâm minh chủ, tiểu nữ từ sao lại không biết?" Nữ tử này ngồi dưới đất, đúng là đối A Phi nói cười yến yến, không có chút nào bị A Phi đánh bại tuyệt bại. Nhưng A Phi lại càng phát ra cảm thấy quỷ dị, cảnh tượng như thế này hắn tại trong tiểu thuyết đã thấy nhiều, không phải yêu diễm tiện hóa liền là có quỷ. Thế là hắn hít sâu một hơi lại lần nữa quát: "Báo danh tự Ta sẽ không nói lần thứ ba. Trong tay hắn còn mang theo nửa đoạn ống tay áo, lúc này đang quán chú huyền mình chân khí, cùng lưỡi dao sắc bén không khác nhau chút nào. Nếu là nữ tử kia trả lời không hài lòng, A Phi không ngại cho đối phương tới một cái lấy đó cảnh giới. Người ta gọi là Chân Chân, Khổ Minh chủ cần phải nhớ. Nữ tử kia lo lắng nói: "Chân Chân?" A Phi ở trong miệng thì thầm một lần, chưa từng nghe qua. Nợ đỡ cờ bên trong ta chỉ nhớ rõ một cái hoa Chân Chân, ngươi là thân phận gì? "Hử, ngươi nói là kia phái Hoa Sơn Hoa Chân Chân sao? Người ta cũng không phải nàng." Đương nhiên ngươi so với nàng kém xa." A Phi thản nhiên nói. Hắn nói thế nhưng là nói chuyện, cái kia hoa chân chân thế nhưng là có thể so với Sở Lưu Hương đại cao thủ, cũng không phải trước mắt cái này yếu gà. Chân chân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, thật lâu đột nhiên thay đổi một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nói, "Tốt, Khổ Minh chủ đã đối chân chân không có ấn tượng gì, có thể hay không giờ cao đánh khẽ?" Hắc. A Phi trong lòng bực bội, trực tiếp run tay một cái cổ tay, kia ống tay áo bỗng nhiên cuốn tới nàng trên cổ, sau đó đưa nàng cả người trực tiếp nhấc lên. Nhìn thẳng nàng nãy con mắt, hắn quát lớn, "Nói ra ngươi thân phận đi." Tư không trích tính lại đi nơi nào? Ta chỉ hỏi cái này một lần, ngươi nếu là lại có mảy may một câu nói nhảm, ta trước hết lổ sạch ngươi tóc, lại đánh gãy ngươi từ trì, treo ở kinh thành trên cột gơ đi." Fen này đột nhiên xuất hiện đe dọa để chân chân sắc mặt đại biến, bởi vì cổ bị dịp ở, nàng bị ngạnh sinh sinh cầm lên đến, đành phải dùng hai tay nắm lấy kia nửa đoạn ống tay áo, trong miệng hiển hách nói, "Ta, ta là." Câu nói kế tiếp nói không ra, sắc mặt không khỏi trắng bệch. "Khổ Minh chủ, như vậy bạo lực đối ta thủ hạ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Thanh âm của một nữ tử đột nhiên ở bên ngoài sân nhỏ truyền đến. Thanh âm phảng phất hoàng oanh đồng dạng dễ nghe. A phi trong lòng hơi động, cười lạnh một tiếng, chính chủ rốt cuộc đã đến sao? Hắn trực tiếp một trưởng gỗ ra, đem cái này chân chân toàn thân huyết đạo đều phong bế, sau đó tay phải xách theo nàng nhanh chân mà đi, đi tới cửa trước lại là đem cửa đẩy ra, trực tiếp đi trở về đã đến trong sân. Đã thấy trong sân chẳng biết lúc nào đứng ba người, vậy mà đều là nữ tử. Dẫn đầu một người mặc cung trang, phảng phất quý phụ nhân bình thường, rất có một loại ung dung hoa quý. Dung mạo của nàng càng là ki diễm, so kia chân chân càng hơn một bậc, dù là A phi nhìn thấy cũng là sửng sợ. Tại đỡ đỡ cờ bên trong, nàng này tướng mạo đủ đứng hàng trước ba. Phải biết A Phi nhận biết nữ tính đỡ cờ, có thể có Hoàng Dung, Tiểu Lang nữ, Quách Tương Chi Lưu. Nhìn thấy A Phi mang theo kia Trần Trần ra tới, nàng kia thu thủy giống như con người loài lên, chỉ là nhỏ giọng nói, "Khổ Minh chủ, có thể hay không trước hạ thuộc hạ của ta?" Nàng chỉ là tới phụ mệnh làm việc. "Nguyên lai like ngươi là Đỗ Nhi, như vậy cũng tốt làm." A Phi lại không buông tay, chỉ là đem nữ tử kia phối hợp sách trong tay, đánh giá liếc mắt đối phương mới nói, "Đã nàng là phụ mệnh làm việc, vậy ngươi hẳn là hạ mệnh lệnh người." Vậy liên thông cái tên đi, thuận tiện cũng nói cho ta tư không trích tinh đi nơi nào." Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng rõ ràng lộ ra băng lãnh trí khí. Lớn vật. Còn không mau thả Trần Chân, chân tỷ. Kia cung trang nữ tử sau lưng hai vị nữ tử đồng thời rút ra trường kiếm, nổi giận đùng đùng chỉ vào A phi. Nhưng này cung trang nữ tử gặp A phi không tha người, cũng không tức giận, chỉ là nói khẽ, "Ta gọi Quan Uyển Nhi. Còn tư không trích tinh, hắn không ở nơi này, nhưng ở một cái địa phương rất an toàn." A phi lại lạ giật nảy cả mình, bởi vì thượng quan Uyển Nhi bốn chữ này thật sự là quá có lực trùng kích chưa hề người không biết được cái tên này đằng sau ý vị như thế nào, trong phút chốc vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn bốc lên, lại nghị không ra một cái đầu mối ra tới. Thật lâu hắn hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh giọng nói, cái kia Thượng quan huyện nhị. Cung trang nữ tử kỳ dị nhìn A Phi liếc mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ trên đời này cũng có rất nhiều Thượng quan huyện nhị sao? A Phi lại là lắc đầu, trầm ngâm một cái nói, là cái nào cái hệ liệt bên trong. Đại giang hồ thời đại Thượng quan huyện nhị, hắc hắc. Hắn không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tại võ hiệp trong lịch sử gọi Thượng quan huyện nhị nữ tử cũng không chỉ có một. Nữ đế kỳ anh truyện có một cái Thượng quan huyện nhị, Bích nhãn kim điêu bên trong cũng có cái Thượng quan huyện nhị, đến mức hoàng hệ võ hiệp bên trong cái này Thượng quan huyện nhị cũng thị có ra sân. Chẳng qua phần lớn thời điểm, nàng lại là cái kia một đời võ đế bên người nữ quan hình tượng. Quả nhiên cái này Thượng quan huyện nhị nói khẽ, ta là Thánh hậu bên người Thượng quan huyện nhị. Không đợi A Phi kinh ngạc, nàng lại bổ sung một câu, cùng hoàng thượng như thế, ta cũng là rất nhiều Thượng quan huyện nhị. A Phi sửng sốt một chút, nhất thời minh bạch ý tứ của những lời này. Trong trò chơi hoàng thượng, là vô số cái thế giới võ hiệp bên trong hoàng thượng tổng hợp thể. Tỷ như hắn đã là Lục Tiểu Phụng hệ liệt bên trong cái kia võ công cao cường hoàng đế, lại là linh linh phát trong điện ảnh tên ngu ngốc kia hoàng đế, đồng thời cũng hỗn hợp trung nguyên trường, lý thế dân mấy người võ hiệp trong lịch sử một ít đế vương đặc chất. Dù sao dạng này nở rở cờ chỉ có thể có một cái, mà cái này Thượng Quan Uyển Nhi, tự hồ cũng là đồng dạng một vai. Nàng có lẽ là nữ đế kỳ anh chuyện bên trong Thượng Quan Uyển Nhi, kia nàng nhất định nhận biết lý dần. Nếu như nàng vẫn là hoàng hệ võ hiệp bên trong Thượng Quan Uyển Nhi, chẳng phải là cũng nhận biết long ứng cái kia lớn ngựa giống. Kể từ đó nàng đến cùng tích nam nhân kia A Phi đầu não trong lúc nhất thời có chút loạn, bất quá dưới mắt hắn cũng không dành quan tâm việc này. Hắn quan tâm hơn chính là, Thượng quan huyện nhi xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa phía sau nàng cái kia võ chiếu có phải hay không cũng tới đâu. Ý niệm tới đây, hắn đành phải hít sâu một hơi nói, "Vậy các ngươi vì cái gì bắt lấy Tư Không Trích Tinh?" Hắn hiện tại chỗ nào? Kia Thượng quan huyện nhi chau mày, nói, "Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, có thể hay không trước thạ thuộc hạ của ta." Nàng bị ngươi nhấc trong tay, điểm huyệt đạo, tựa hồ có chút không quá dễ chịu. A Phi lại liếc mắt, lớn tiếng nói, "Các ngươi đem Tư Không Trích Tinh lấy đi." Còn muốn ở nơi này dẫn dắt chịu không thoải mái sự tình. Hắc. Ngươi nếu là thượng quan huyện nhi, vậy nhất định cũng là triều đình bên này người, ngươi chẳng lẽ không biết được cái này Tư Không Trích Tinh cùng Đường Kim hoàng thượng cũng là người quen, các ngươi là gan lớn như vậy dám ép buộc hắn. Thượng quan huyện nhi lại là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, vẫn bày biện một bộ phụ nhân hai tay khép lại thủ thế, một hồi lâu mới nói, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Tư Không Trích Tinh vừa đi ngươi liền tìm tới cửa. Chúng ta chỉ là mời Tư Không Trích Tinh đến một cái địa phương làm khách đi, cũng không phải là ép buộc hắn. Loại lời này cũng không cần ở trước mặt ta nói. A Phi bỗng nhiên vung lên ống tay áo, đem trong tay cái kia chân chân ngưng lên trước mắt, nói, nếu là muốn giữ lại mệnh của nàng, liền nói ra tiền căn hậu quả, ta không có hứng thú cùng các ngươi lại mệ. Hắn quả quyết làm ra quyết định, bởi vì đối phương nói tư không trích tinh vừa đi câu nói này, lúc này lại làn lên tranh đoạt từng giây thời điểm. Kia thượng quan huyện nhi lại là nhìn chằm chằm A Phi, đột nhiên khẽ miệng nhếch lên, nói, không nghĩ tới khổ minh chủ đúng là một cái lô mãng như thế người, thật là khiến ta thất vọng. Thôi, đã ngươi như thế ngôn ngữ, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Động thủ đi, không cần bận tâm chân chân. Nàng nếu bất chắc, cũng là vì Thánh môn hiến thân. A Phi ổ lên một tiếng, đã thấy Thượng Quan Uyển Nhi sau lưng hai nữ đồng thời đáp ứng, chợt tiến lên một bước, giẽn phần mình trong tay xách một cái màu đen da cắt liên lỗ. Một giây sau, dây cung vang lên, kia phô thiên cái điệp như châu chấu đồng dạng cùng tiện hướng hắn bay tới. Chương 26: Từ cấm. 26 từ cấm. Tà sát. A Phi mắng một tiếng, xét theo không thể động đậy chân chân liền hướng một bên lao đi. Hắn nghĩ không ra cái này Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt tình tàn độc như thế, cho nên ngay cả bản thân thuộc hạ chết sống đều không để ý cũng may hắn khinh công tinh diệu. Tại trong khoảng cách ngắn như vậy tránh đi đối phương bắn ra hàng loạt, nhưng này, hai nữ cũng không ngừng hơi thở, một đợt bắn ra hàng loạt sau đó lại là đợt thứ hai, rất là còn tiếp tục đổi tay, từ phía sau lưng lấy ra mới đã hết dây cũng nổ. A Phi giận dữ, có ý cầm trong tay kia đáng thương chần chừ ngăn tại trước người. Bang thủ đoạn của hắn, chỉ cần dùng nữ tử này làm tấm thuẫn, có thể lấy vọt thẳng đi qua nhẹ nhõm kết quả đối phương. Nhưng hắn giơ hai lần tay, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đến đây không phải hắn phong cách hành sự, thứ hai vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Hắn còn muốn từ nơi này yêu diễm chân chân trên người lấy tới một ít tin tức có giá trị. Nghĩ đến cái này Thượng Quan Uyển Nhi hạ lệnh không khác biệt đánh giết, cũng không phải chưa hề có muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ. Chỉ là A Phi cũng nghĩ không thông, vô luận là nữ đế kỳ anh chuyện bên trong Thượng Quan Uyển Nhi, vẫn là hoàng hệ võ hiệp bên trong Thượng Quan Uyển Nhi, nên đều không phải là tàn nhẫn như vậy hà người. Chẳng lẽ trên người nàng còn dung hợp một ít không biết tên hắc ám hệ Thượng Quan Uyển Nhi? Hắn một mặt suy tư, vừa dùng trong tay nửa đoạn ống tay áo tùy ý ngăn cản, né tránh ở giữa, hai nữ nọ ra cắt cũng đã dùng hết. Cáp nàng ngồi người chuẩn bị ba phần. Tổng cộng phát khởi 3 lần bắn ra hàng loạt, nhưng A Phi ỷ vào khinh công tinh dịu, lại đều lệch mình tránh ra. Hai người kia lại là khẽ quát một tiếng, ném đi nỏ ra các, giương phần mình rút ra trường kiếm hướng A Phi đâm tới. A Phi sau khi rơi xuống đất, vẫn đem kia không thể động đậy chân chân hướng trên mặt đất vừa để xuống, cười lạnh nói, "Bực này nát khoai lang số điều chứng, há có thể làm gì được ta." Nói xong hai tay giao thoa, tay trái ngăn cản bên trái nữ tử, tay phải ngăn cản bên phải, ba người chằn chọc thế dịch, trong nháy mắt qua mấy chiêu. A Phi chỗ này trong đất hét to một tiếng, năm ngón tay biến ảo vô phương. Cửa hai nữ tử kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đồng thời hướng trên trời bay đi. A Phi ngón tay rũ ra, như tiệm điện điểm trúng đầu vai của các nàng. Nếu là thượng quan cô nương thuộc hạ đều là như vậy mà hẳn, người năng lực làm việc thật là khiến người ta lo lắng. A Phi nhanh chân từ cứng ngắt hai nữ ở giữa xuyên qua, trực tiếp mặt hướng thượng quan Uyển Nhi. Chẳng biết tại sao, cái này thượng quan Uyển Nhi đúng là vẫn đứng ở nơi đó không có động thủ, thằng đến thủ hạ bị bắt dưới sau đó như cũng là thờ ơ lúc này nhìn thấy A Phi bước tới, ngược lại là ánh mắt dị sắc, mở miệng khen, tốt một cái biến hóa khó lường, cửu âm bạch cốt chào ta cũng đã gặp những người khác dùng qua, lại không như ngươi này giống như xe nhẹ được quen. A Phi trong lòng hơi động, lại đưa tay hướng thượng quan Uyển Nhi chụp tới, một mắt quát, thượng quan cô nương còn gặp qua những người khác sao? Kia thượng quan Uyển Nhi mỉm cười, đột nhiên loe lên, đúng là lướt ngang ra chợt bên ngoài, để A Phi một chiêu này rơi vào khoảng không chỗ. Cái này thượng quan Uyển Nhi vô công vẫn rất mạnh. A Phi giận mình, dưới chân giao thoa tiếp tục hướng thượng quan Uyển Nhi bước tới. Hắn thần hành bách biến thích hợp nhất tại trong phạm vi nhỏ chằn chọp xe dịch, hôm nay đã luyện đến cấp 5 tầng thứ, tại cái này trên giang hồ cơ hồ có thể tính là thứ nhất chẳng qua kia thượng quan huyền nhi tựa hồ càng hơn một bậc, nàng Bạch Kỷ Tung Bay cũng không cùng A Phi động thủ, chỉ là chần chọc chế dịch, đúng là không để cho A Phi cận thân rồi. Ha ha, ngươi này là chuẩn bị một mực trốn tiếp sao? A Phi có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên dẫn một hơi, nội lực vận đến 10 thành, thân hình bỗng nhiên ra tốc lập tức vọt tới kia thượng quan huyền nhi trước mặt. Đối phương có chút kinh ngạc, ồ lên một tiếng liền lui về sau đi, nhưng là A Phi cổ tay tăng vọt, trực tiếp bắt lấy đối phương quần áo. Một chiêu này ngược lại là có chút hèn mọn, nếu là thượng quan huyền nhi tiếp tục lui về sau đi, Nói không chừng trước ngực y phục liền bị kéo rách. Nang Đôi Mi thanh tú nhắn lại, rũ ra như bạch ngọc bàn tay hướng A Phi móng vuốt vút tới. A Phi lại biến chảo vị trưởng, trở tay hướng phía trước cùng nàng như thiểm điện đúng rồi một cái. Đây mới là A Phi muốn làm sự tình, hắn muốn bức bách đối phương cùng mình liều mạng, mà không phải chơi trốn tìm giống như tiêu hao thời gian. Hai trưởng tương giao, một cỗ chua cay chi khí từ lòng bàn tay truyền đến, đúng là như phong ba đồng dạng. A Phi tu vi như thế đúng là bị ép lui, đập đập lui hai bước. Hắn rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Thư quan đã thấy đối phương đang thừa dịp trưởng lực của mình đột nhiên bay đến trên nóc nhà, tư thế bổng bệnh phản phất tiên nữ. Nàng này nội công tu vi, thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù là chính mình cũng chưa chắc có thể vượt trên nàng, đây cũng là đại giang hồ thời đại thượng quan huyện nhị sao? Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển nội tức đem trưởng lực của đối phương tiêu hao. Kia thượng quan huyện nhị lại là đứng tại mê hoặc ma gia trên mái hiên, nhẹ nhàng mà sửa sang tóc, đột nhiên cười nói, "Khổ minh chủ chiêu chiêu bức người, thôi kém để người ta y phục đều kéo hỏng. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì lương nhân." A Phi lại không để ý tới nàng trêu chọc, chỉ là đi dạo cổ tay, cười lạnh nói: "Thượng quan đại nhân võ công đúng là lợi hại như thế, tại Hạ Linh giáo. Xem ra ngươi là không muốn nói ra từ không trích tinh hạ lạc." Thượng quan huyện nhi lại là ngẩng đầu nhìn phương xa, lại cúi đầu cười nói: "Khổ minh chủ tự ngươi nghĩ biết được, không ngại đi theo ta. Nếu là ngươi có thể đuổi theo ta, có lẽ có thể có chút thu hồi đầu." Nói xong nàng đã ngự phong bay lên, hướng một cái khác cao lầu lao đi, lại là đem nơi này một sân thuộc hạ đều ném ra. A Phi lấy làm kinh hãi, chưa từng nghĩ đối phương trực tiếp liền đi. Hắn có chút do dự lập tức vận khởi khinh công đổi dèo, đồng thời phát tin tức cho đại sư huynh bọn người, cộng hưởng vị trí tọa độ, để bọn hắn lập tức tới đây thu người. Cái này thượng quan huyện nhi có chút cổ quái, võ công đơn giản đã đến giang hồ ngũ tuyệt tiêu chuẩn, A Phi lo lắng cho mình bắt không được đối phương. Bởi vậy trong viện những nở vở cỡ này có lẽ liền là còn lại manh mối. Đại sư huynh rất mau trở lại cái okay, A Phi yên lòng, toàn thân tâm đi theo phía trước cái kia phi hốt cùng chàng thân ảnh. Hai người chính là tại cái này kinh thành cao lâu bên trong trên dưới qua lại, A Phi nội lực vận đến tầng thành, trên cơ bản sẽ không bị nàng vượt xuống. Cái này thượng quan huyện nhi tựa hồ cũng không có muốn hất ra a phi dấu hiệu, tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không ngoại hạng. Không bao lâu hai người chính là vượt qua vô số nhà lầu, đúng là thẳng đến trong thành tử cấm thành mà đi. Trên đường có người chơi gặp được hai người, chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, các người chơi chỉ có thấy được hai cái cái bóng. Bọn họ kinh hô không thôi, ở phía dưới trên đường phố chỉ trỏ, hô to ga quỷ. Có mấy cái khinh công không sai thậm chí nhảy lên nóc phòng chuẩn bị đuổi theo xem náo nhiệt, nhưng đều không ngoại lệ đều bị xa xa quan mở ra, một hồi liền đều là mất dấu. Không ít người chơi liền gọi đăng tiếp đều biết cảnh tượng như thế này thường thường đều là liên lụy đến một ít nhiệm vụ, nếu là đuổi kịp nói không chừng có thể kiếm một trận canh. Có ít người tự hồ nhận ra trong đó một cái là A Phi số khổ, từng cái đều là kinh ngạc. Rất nhanh, A Phi số khổ xuất hiện ở kinh thành, đồng thời truy đuổi một nữ tính lở tở cỡ sự tình liền bắt đầu ở trong game truyền bá ra. 6 xích thô ký 6. A Phi truy đuổi đang hăng say thời điểm, chợt thấy đối phương đi phương hướng đúng là kia tử cấm thành. Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ thầm nếu là đã đến hoàng thành nội bộ, nói không chừng diệp cô thành có thể giúp chuyện. Nơi đó thế nhưng là bạn thân nửa cái sân nhà, đang vui vui ở giữa, đột nhiên nghĩ, cái này Thượng quan Uyển Nhi chẳng lẽ không biết bạn thân cùng Diệp Cô thành quen từ sao? Trong lịch sử gia hỏa này thế nhưng là thông minh đến cực điểm, nếu không cũng sẽ không bị Võ Tắc Thiên nhìn trúng. Mang theo sự nghi ngờ này, không bao lâu chính là đã đến từ Cấm Thành kia cao cao phía dưới tường thành. Thượng quan Uyển Nhi tại dưới tường thành đặt chân, quay đầu nhìn A Phi liếc mắt, khì hi cười một tiếng, đột nhiên vung ra một cây dây lưng màu trắng cuốn lấy một cây trụ, sau đó nguyên địa bay lên, đúng là lập tức bay lên tường thành, quay người chính là biến mất. A Phi cũng là không chút do dự, trực tiếp một cước điểm hướng về mặt tường. Bởi vì thành tường kia thật sự là quá cao, hắn lập tức không cách nào trồi lên đi, cho dù là kia thượng quan huyền nhi cũng muốn mượn nhờ dây lụa mới có thể vượt qua. Chẳng qua này cũng không thắng được A Phi, dưới chân hắn liền chút, đã đến giữa không trung sau đó đưa tay tại thành tường kia bên trên một chảo nhấn một cái, thân thể lại là bay lên, như thế hai phiên ba lần, rốt cục vượt qua cao cao tường thành, bay thẳng vào kia hoàng thành sân nhỏ. Trong sân so sánh yên tĩnh. Nơi này A Phi tới qua rất nhiều lần, nhưng ỷ vào khinh công bay vào lại là đầu một lần. Trong trò chơi mùa như cũng là mùa hè, hoàng đình trong nội viện mâm cùng đại thụ, cành lá tươi tốt, đem hơn phân nửa mặt đất đều che thành râm mát chi địa. Đình viện bên trong mấy cái dòng sông xuôi qua, cảnh sắc xen vào nhau tinh tế, nhưng cũng là một cái tiêu giao chi địa. Kia thượng quan huyện nhi đang rơi vào một chiếc đình nghỉ mát phía dưới, quay đầu nhìn xem A Phi, thần sắc lạnh nhạt. A Phi nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, rơi vào nàng cách đó không xa địa phương. Hắn hơi điều chỉnh hô hấp, trầm giọng nói, "Ngươi vậy mà xâm nhập từ cấm thành, không biết đây là tội chết sao?" Kia thượng quan huyện nhi lại là cười một tiếng, nói: Khổ Minh chủ hào khinh công. Buôn tập thật lâu lại hô hấp đều đặn, cái này giang hồ ta thực sự nghĩ không ra còn có cái thứ hai người chơi có bản sự này. Nói uýt những thứ này nhiều lời. A Phi nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên chỉ một ngón tay kia tòa kiến trúc cao nhất, nói, Diệp cô thành là ở chỗ này, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại nội mật thám cùng những cao thủ liền sẽ đưa ngươi bao bọc vây quanh. Ngươi cũng từng ở kinh thành làm việc, những chuyện này đương nhiên biết rõ cực kỳ. Thượng quan huyện nhi lại cười nói, Khổ Minh chủ nói không sai. Xem ra ngươi cùng Diệp cô thành rất quen thuộc. A Phi lại lặng lẽ một tiếng, nói Các ngươi nở tở cở nên sưng hô hắn hoàng thượng. Chẳng qua nhìn ngươi hôm nay cử động, tựa hồ đối với lão diệp bọn họ căn bản không thèm để ý đầu tiên là chói lại bạn tốt của hắn Tư Không Trích Tinh, lại tự tiện xông vào Tử Cấm Thành, gọi thẳng hoàng thượng đại danh. Thượng quan đại nhân, ngươi này là muốn tạo phản hay sao? Hắn chưa từng vì diệp cô thành lo lắng. Từ lần trước đánh với Đông Phương bất bại một trận, diệp cô thành mặc dù đã mất đi hai tay, lại lang nộ đến không có kiếm cảnh giới, võ công so trước đó còn hơn. Cao thủ bình thường căn bản đều không trong mắt hắn. Mấy ngày này không thấy Hắn thậm chí cũng không biết Diệp Cô thành lại tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, có lẽ đã là gia cấp chính ngã, thủy mâu ông cơ như vậy tiêu chuẩn. Thượng quan Uyển Nhi lại không để ý, thở dài nói, nên để cho ta nói như thế nào đây? Ta xưa nay đều là người của triều đình, có thẳng vào không báo quyền lực. Chẳng qua ngươi lại không nhất định, hôm nay tự tiện xông vào hoàng thành thế nhưng là ngươi a. A Phi ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ha ha nói, Thượng quan đại nhân lâu không vào giang hồ, có lẽ đối ta không hiểu nhiều lắm. Chỉ bằng vào ta cùng Diệp Cô thành quan hệ liền đủ ngươi uống một bình. Hiện tại Liền đại nội thị vệ nhìn thấy ta đều muốn mời tốt, ta thấy ngươi vẫn lảng ngoan ngoãn khai đi. Thượng quan Huyền Nhi chỉ là mỉm cười, đột nhiên vung tay lên, quắc, đã như vậy. Đại nội thị vệ, còn không mau mau bắt lại cái này tự tiện xông vào hoàng cung tiểu tặc. Chương 27, Tử Cấm Thành không nhận bạn Minh Chủ khổ A Phi mới gặp tân nữ hoàng. 27 Tử Cấm Thành không nhận bạn Minh Chủ, khổ A Phi mới gặp tân nữ hoàng. Thượng quan Huyền Nhi vừa dứt lời, trung quanh đột nhiên phát một tiếng hô, một đám cầm đao kiếm trong tay lở dở cờ từ phía sau cây, ngoài tường lao ra, mỗi một cái đều là đại nội trang phục, nhưng diện ngậm sát khí. Dao kiếm tế thi, đúng là hướng Á Phi số khổ vây lại. Á Phi lấy làm kinh hãi, chợt quát, "Là ai? Khổ Minh chủ không nhìn ra được sao? Những thứ này đều là đại nội thị vệ." Kia thượng quan huyện nhi cười một tiếng dài. Á Phi sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh một chút, phát giác những người này quả nhiên đều là quen thuộc trang phục, nhưng phần lớn mặt mũi lạ lẫm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó dụ mặt quát, "Ta là Á Phi số khổ, ai cho các ngươi mệnh lệnh vậy mà hướng về ta xuất thủ? Thượng quan đại nhân phụ trách hoàng thành thủ vệ, chúng ta đều là thụ mệnh cùng nàng." Khổ Minh chủ, còn xin không nên phản kháng. Một người trong đó thủ lĩnh bộ giáng nở tở cở cất cao giọng nói, "A Phi nhìn đối phương liếc mắt, đột nhiên kinh ngạc nói, "Hồng Môn Đạt." Nguyên lai like người này hắn nhận biết, lại là trước kia từng có mấy lần gặp mặt Hồng Môn Đạt. Cái này Hồng Môn Đạt từng tại Đông Sưởng cùng Cẩm Ý vệ đều nhậm chức, lại không biết hôm nay lại còn làm đại nội thị vệ. Kia Hồng Môn Đạt mặt không biểu tình, chỉ là chỉ huy đám người đem A Phi vây quanh, lại tiếp tục chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ, ngươi tự tiện xông vào hoàn thành. Chúng ta có nhiệm vụ tại ngươi, cần đưa ngươi bắt lại, còn hy vọng ngươi nhiều hơn phối hợp." "Hồng Môn Đạt, ngươi không nhận ra ta rồi?" A Phi ngạc nhiên nói. Kia Hồng Môn Đạt mặt không chút thay đổi nói, nhận biết về nhận biết, việc công về việc công. Hắn chuyển động trường đao trong tay, đột nhiên ho khan một tiếng, nói, "Khổ Minh chủ, xin đừng nên để các huynh đệ khó xử." Á Phi nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đột nhiên nói, "Các ngươi vẫn là hoàng thượng đại nội thị vậy sao?" Kia Hồng Môn Đạt như có thâm ý nhìn Á Phi liếc mắt, nói, "Tự nhiên là, bảo hộ hoàng thượng, đây là đại nội thị vệ nằm trong chức trách." Á Phi gật đầu nói, "Kia tốt, ta muốn gặp hoàng thượng. Hắn ở đâu?" Hồng Môn Đạt lắc đầu, nói, "Hoàng thượng không phải bất luận kẻ nào đều có thể gặp." Câu nói này vừa ra, A Phi một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Lúc nào lão Diệp cũng khó như vậy nhìn thấy, hắn sẽ không xẻ ra chuyện đi. Hùng môn đạt chỉ là mím môi, nắm chặt trường đạo nói, hoàng thượng hết thảy an khang. Khổ Minh chủ nếu muốn gặp hắn, cần trước theo chúng ta đi. Ha ha, tùy các ngươi đi. Nói khách khí như vậy làm gì, không bằng nói ta thúc thủ chịu trói. A Phi cười lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo nói, kia bảo long nhất tộc đâu, Linh Linh phát đầu. Hùng môn đạt không nói, chỉ là nói, Khổ Minh chủ nếu muốn gặp bọn họ, tự nhiên cũng có cơ hội. A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, biết là có đại sự xảy ra. Hưng môn đạt cùng mình quen thuộc, hôm nay đúng là lạnh lùng như vậy, tất có cổ quái. Hung chi Diệp Cô Thành, Bảo Long nhất tộc bọn người không thể gặp mặt, chỉ sợ ở trong đó còn có to lớn ẩn tình. Nghĩ tới đây hắn chính là có chút kinh sợ, kinh thành vậy mà Lặng Yên không tiếng động phát sinh như vậy biến hóa cực lớn, Diệp Cô Thành cùng tứ không chích tinh cao thủ như thế đều sẽ gặp nạn, đến cùng là như thế nào địch nhân đáng sợ đâu? La thượng quan uyển nhi cùng nàng phía sau võ chiếu sao? 6 xích thu kỳ 6. A Phi không dám suy nghĩ nhiều, loại trừ tứ không chích tinh Hắn lo lắng hơn Diệp Cô Thành An Uy. Rất nhanh một cái mơ hồ suy nghĩ tại trong đầu hắn thành hình, hắn nghĩ tới rất nhiều liên quan tới hoàn quyền tranh đấu lịch sử điển cố, tựa hồ chính là có thể sử dụng ở trước mắt một màn này. Nếu như là võ chiếu đám người kia được rồi hoàn quyền, như vậy đây cơ hồ liền là một trận hệ thống biến đổi lớn. Mặc dù thế giới võ hiệp bên trong đối loại này trong triều đình kịch biến miêu tả không nhiều, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra tới đây diện sẽ có bao nhiêu xung đột đẫm máu. Nhưng kỳ quái là, võ chiếu bọn họ nếu là thành công, vì cái gì giữ kín không nói ra? Hệ thống cũng chưa hề tuyên bố bất kỳ thông chi đâu. Những thứ này bí ẩn để hắn trong lòng càng phát ra nghi hoặc, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn nguyên bản đối với mình rất có lòng tin, đi tới Tử Cấm Thành, chỉ cần phối hợp Diệp Cô Thành bạn sự, thời gian qua một lát liền có thể bắt lại cái này võ công cao cường thượng quan huyện nhi, nhưng chưa từng nghĩ sân nhà biến sân khách, bản thân ngược lại đã rơi vào mưu kế của người khác. Kia thượng quan huyện nhi đứng ở đằng xa, cười hì hì nói, "Khổ Minh chủ, ngươi nghĩ thông suốt sao? Không bằng để cho đại nội thị vệ nhóm bắt lại, nói không chừng liền liền có thể nhìn thấy Diệp Cô Thành." A Phi trên mặt phảng phất bao một tầng sương lạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Đã các ngươi không để cho ta đi gặp Diệp Cơ Thành, vậy ta liền tự mình đi tìm hắn." Một đám đại nội thị vệ đều là biến sắc, Tiết Thượng quan Huẩn Nhi nói: "Khổ Minh chủ, ngươi còn đi được ra nơi này sao?" A Phi cười lạnh một tiếng, không cần nói nhảm nói đạp bước tiến lên, thẳng đến Thượng quan Huẩn Nhi phương hướng. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, đã những thứ này đại nội thị vệ có vẻ như bị nàng thống lĩnh, như vậy bắt giữ nàng tự nhiên chuyện gì cũng đơn giản. Mặc dù cái này Thượng quan Huẩn Nhi đã hiển lộ ra không tầm thường võ công, Nhưng trong lịch sử chưa hề cái kia thượng quan huyện nhi có thể lợi hại đến quái tính, giương quá cái này ngũ tuyệt cấp bậc, A Phi cũng không tin nàng còn có thể lên trời. Đại nội thị vệ nhóm lại đều phát một tiếng hô, cấp tốc ngăn tại thượng quan huyện nhi phía trước. Kia Hồng môn đệ đạt tại đám người sau cây trường đao một trận, nghiêm nghị quát, "Khổ Minh chủ, lại tiến lên một bước chúng ta cũng sẽ không khách khí." Đáp lại hắn lại là A Phi năm đấm. Đã kiên định mục tiêu, A Phi liền không lại khách khí, hắn xưa nay cũng không phải thích dùng miệng pháo người. Những thứ này đại nội thị vệ chỉ là một ít phổ thông nô bộc, liên bảo long nhất tộc những người kia cũng không bằng. Chỗ nào có thể ngăn cản được A Phi quên cước? Lại nghe được a nha thanh âm lại tác, tại A Phi trước người mấy cái thị vệ đều bị A Phi bắt tới, hoặc là điểm huyết đạo vẫn đến một bên cạnh, hoặc là một quyền đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài, hơn 10 người đại nội thị vệ đúng là không có cách nào ngăn cản A Phi đột tiến. Hồng Môn Đạt cắn răng một cái, nói một tiếng đắc tội, trường đao vung ra, bổ về phía hướng A Phi cánh tay. A Phi lại là quay người một cước đá vào mặt đao bên trên, đem lại đao đều đã trật. Hồng Môn Đạt lại không so người khác, cấp tốc biến chiêu, đem trường đao trước người quăng ngang. Thình lình A Phi lại là một cước đem tới lại là đá trúng cổ tay của hắn, đem hắn ngay cả cánh tay đeo đao cùng một chỗ đụng phải trên lực. Cái này va chạm lực đạo không nhỏ, hồng môn đạt quát to một tiếng, khí huyết của quận quận hơi kém đều luôn. Bất quá hắn đúng là nhịn được cũng không lui lại, mà là từ bỏ ở trong tay vũ khí, hai tay nhanh như tia chớp cầm ra kéo lại a phi quần áo, đột nhiên thấp giọng nói, "Khổ Minh chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng tối lui, không nên ở chỗ này dây dưa." A phi sợ sở, lại là lắc đầu nói, "Không được, ta muốn gặp Diệp cô thành." Hồng môn đạt vội la lên, "Hoang thượng hắn, nói còn chưa dứt lời, Kia thượng quan huyện nhi đột nhiên nói, "Lệ mề cái gì, còn không mau mau bắt lấy hắn." Còn lại đại nội thị vệ cùng nhau đáp ứng, cũng đều nhào lên, trường đao lấp lóe nhau, nhau nhau hướng A Phi quay đầu chặt xuống. A Phi thầm than một tiếng, hai tay nội lực đưa ra. Kia hồng môn đạt quát to một tiếng bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, đụng phải một cây đại thụ, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. A Phi lại có thân thể đảo ngược va chạm, ba bốn người bị hắn đụng bay, đao kiếm đều hướng không muốn mạng ném loạn. Người khác trên không trung thời điểm thuận thế đưa ra mấy cước, đem những cái kia vô chủ đại đao đều bước lên tới đá hướng về phía đối phương. Bản thân lại như một con chim lớn giống như xông vào đỉnh tử bên trong, lại tiếp tục hướng thượng quan huyện Nhi lăng không chục tới. Cái này mấy lần cốt lên tỏ rơi, đều là tại một cái hô hấp bên trong hoàn thành. A Phi thân hình không thấy chút nào đình trệ, ngược lại là tinh thần tăng gấp bội, càng đánh càng là hưng phấn. Kia thượng quan huyện Nhi không khỏi khen một tiếng tốt, đưa tay cùng A Phi phá giải ra. A Phi một cái tay khoác lên kia thượng quan huyện Nhi trên cổ tay, thuần túy dùng tay lực cổ tay đem bản thân chống tại giữa không trung. Hắn dùng chính là cửu âm bạch cốt trảo, vị dị đa dạng, tàn nhẫn vô song. Nhưng này thượng quan Uyển Nhi dùng lại là một loại kỳ dị chưởng pháp. Nói là chưởng pháp, càng nhiều lại giống như là chỉ pháp, có thể đem A Phi móng vuốt từng cái đẩy ra, ngẫu nhiên phản kích cũng là cực điểm tinh diệu trì biến hóa. Hai người lúc lên lúc xuống, lấy nhanh đánh nhanh, đúng là lại giao mười mấy chiêu, trong lúc nhất thời tương sướng. A Phi đã đấu đến quyết tâm, liên tục ba với tay về sau, đột nhiên song chưởng hướng phía trước đánh ra, lần này lại là dùng tám thành nội lực. Nhưng gặp một trận hàn khí lôi cuốn tại chưởng phong bên trong, trực tiếp bao phủ thượng quan Uyển Nhi, kia thượng quan Uyển Nhi cũng là dùng bản thân một đôi trắng non bản tay tiếp được. Lại nghe được ba một tiếng tiếng vang kỳ quái, A Phi chỉ cảm thấy bàn tay của mình đập tới một đoàn đông, kia thượng quan huyện nhi lại là dựa thế bay về phía sau, tư thế thậm chí mỹ diệu. A Phi lại hừ lạnh một tiếng, tới gần đình nghỉ mát cây cột dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng về phía trước, đúng là trong thời gian ngắn kéo gần lại khoảng cách của hai người, lại là song trưởng nén giận đánh ra. Lần này lại là dùng hắn mười thành nội lực. Từ khi hắn nội công có thành tựu, hoàn thành tiểu ngạo giang hồ khúc nhiệm vụ đem huyền mình chân khí thôi phát đến cấp 6 sau đó, đây là lần thứ nhất dùng mười thành lực đạo đối địch. Đã thấy chung quanh một vòng xương trắng đỗng nhiên xuất hiện, gió lạnh hô hô, giữa hè nhiệt độ cao trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Kia thượng quan Uyển Nhi rốt cục sắc mặt biến hóa, cẩn thận rụt bàn tay ra tiếp được. Hai người vừa mới đối chưởng, Thượng quan Uyển Nhi cũng cảm giác được A Phi nội lực như nước thủy triều, dường như to lớn như sóng biển mãnh liệt mà xuống. Nang Âm thầm gật đầu, Thuận Thế vừa tiếp xúc với kéo một cái, đem phần này trưởng lực dẫn tới một bên đỉnh ngị mát trên cây cột. Nguyên lai like nàng gặp A Phi trưởng lực hùng hậu, lại không nguyện mặt ngoài đón đỡ. Lần này Thuận Thế nhưng cũng là võ học đúng lễ. Chỉ là đến lúc này Tương đương với a phi 10 thành trưởng lực thì ra như vậy năng trưởng lực, cùng một chỗ đều bị tiểu cây cột tiếp nhận. Kia cột đá là đá cẩm thạch làm ra, nguyên bản cũng là 10 phần kiên cố, nhưng ở phần này cự lực oanh kích phía dưới bỗng nhiên nứt gãy, cả đá bốn phía bay loạn, tràn ra xa 10 mấy mét. Đinh Nghị Mạt gãy mất một cây trèo chống cây cột, cũng là vang lên ken két, phản phất muốn đổ sụp như thế. Giáo thủ hai người lòng có cảm giác, đồng loạt ra bên ngoài bay đi. Kia đỉnh Nghị Mạt rốt cục cũng là ầm ầm đổ sụp, kích thích mạng lớn đuổi mù. Đám lở trợ cỡ kêu cha gọi mẹ, nhao nhao lăn lộn đầy đất chánh nẻ. Như thế động tĩnh, Toàn bộ tử cấm thành đều nghe được rõ ràng. "Chỗ này trong đất một cái cực thanh âm uy nghiêm nói, tất cả dừng tay đi. Chẳng lẽ em muốn đem chấm sân nhỏ đều hủy đi sao?" A Phi người giữa không trung chính là trong lòng nhảy một cái, bởi vì cái này tự xưng chấm người đúng là nữa tử, trung khí mười phần, vẻn vẹn là một câu nói liền tràn đầy không thể hoài nghi ngứ khí. Hắn quay tròn xoay người tử, nhẹ nhàng rơi xuống một mảnh trên núi giả, lại thấy được một đám người bừng lên, ở giữa vây quanh một cái cực điểm tôn dung lộng lẫy phụ nhân. Phụ nhân kia đầu đội đế vương chi quan, người mặc hoa lệ triều phục, long hành vờ quanh, khí khí giống như Mấy sâu Minh Châu từ đế quan rủ xuống, che khuất cái trán, lại che không được hai đạo nhô thẳng bay miêng mày cao. Một đôi mắt đang hướng A Phi xem ra, lạnh lùng chưa hề cảm xúc, chỉ có nhìn không ra hỉ nộ tìm tòi nghiên cứu cùng chất vấn. A Phi mặc dù đứng tại chỗ cao, trong tích tắc lại có một loại bị nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cảm giác, kìm lòng không được trong lòng run lên. Võ Triếu, Võ Tất Thiên. A Phi trong lòng hô to, biết là chính chủ đến rồi. Mà đối phương kia một thân hoàng đế trang phục, càng làm cho hắn một trái tim đông niên nhảy mấy lần. Đây chính là Diệp Cô thành mới có thể xuyên long bảo a. A Phi hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại tâm tình xao động. Chương 28, đám cao thủ rớt xuống. 28 ức xuống những cao thủ. Nhất đại nữ hoàng tại đại giang hồ thời đại hiện thân, bản thân cái này liền đại biểu rất nhiều thứ. A Phi biết đối phương có võ công, trong cặp mắt kia trong suốt chi sắc, chính là nội công đã đến cảnh giới cực cao biểu hiện. Dựa theo cái này tiếtấu, cái này võ chiếu hẳn là hoàng hệ võ hiệp bên trong cái kia võ chiếu, nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, tinh thông đủ loại võ học cao thủ tuyệt thế. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn kinh ngạc lại tăng thêm vẻ hưng phấn. Võ chiếu ra sân sau đó, Đầu tiên là hướng thượng quan huyện nhi gật đầu ra hiệu, sau đó mới nhìn hướng về phía A Phi, trên dưới dò xét, ánh mắt sáng rực, để A Phi đều có chút không thinh đứng. Thật lâu nàng mới khẽ miệng nhếch lên, cất cao giọng nói, ngươi chính là A Phi số khổ, người chơi bên trong võ lâm minh chủ. Nàng đứng ở nơi đó tự thành một phái khí thế, thanh âm nhu hòa lại lộ ra một loại kỳ dị uy nghiêm, phảng phất thật sự là đế vương đối thần tử nói chuyện như thế. A Phi nhịn không được muốn nhảy xuống dã sơn, bất quá hắn vẫn là nguyên địa bất động, chắp tay nói, không, có đơn sai, ngươi là võ chiếu võ tắc thiên đi. Lớn mặt. Làm cản Vậy mà gọi thẳng thánh hậu chi danh. Nhất thời võ chiếu một đám người sau lưng xuất hiện phe phán A Phi, phảng phất trung thực hộ vệ. A Phi lại liếc mắt, lạnh giọng phản sập nói, một đám thai giám tiểu đệ mù gạo to cái gì? Võ chiếu mặc dù trong lịch sử là cái nữ hoàng đế, chẳng qua tại cái này đại giang hồ thời đại lại chẳng đáng là gì. Đừng tưởng rằng đứng trong tử cấm thành, mang theo cái đầu quan liền là hoàng đế. Không nói đến ngươi còn không phải, liền là ngươi thật thành hoàng đế, chúng ta yêu hô không hô, toàn bằng vui không vui. Võ chiếu sau lưng đám người kia giận tím mặt, lại làm mở miệng trách cứ, có thậm chí đều rút ra đao kiếm. Kia võ chiếu lại là cười một tiếng, vung tay lên đã ngừng lại đám người, đối A Phi tự tiểu phi tiểu nói, vậy ngươi có thể hay không xứng hô chấm vì hoàng thượng? Sẽ không. A Phi chém đinh chặt sắt, thế nhân đều hiểu được đường kim hoàng thượng là Diệp Cô Thành. Vừa rồi ngươi tự xứng chấm, lại là có chút quá a. Hắn sớm đã nhận định cái này võ chiếu bọn người có mưu triều soán vị chi ngại, bởi vậy trong lời nói liền cũng không khách khí nữa. Mặc dù kia đại nội thị vệ biểu hiện đã báo trước hiện trạng. Kia võ chiếu lại là cười một tiếng, tại mọi người chen chúc phía dưới chậm rãi đi xuống mấy đoạn bậc thang, lại tiếp tục nói: Nếu như chấm đã là thật hoàng thượng đâu? Nang miệng miệng nói hô bạn thân vì chấm, tựa hồ cái hoàng thượng này đã vào chỗ. A Phi lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngồi xuống trên núi giả, tùy tiện nói, có cái gì chứng cứ? Hệ thống cho ngươi mở hóa đơn, vẫn là giống ta dạng này phát cái bản hiệu. Hắn vô vô cái hung của mình, nơi đó lại là cái lấy hệ thống ban phát võ lâm minh chủ lệnh bài. Mặc dù cái đồ chơi này không thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng cũng là thân phận đại biểu, thường xuyên bị A Phi xuất ra đi trang bức giang người. Võ chiếu lại là mỉm cười, nói, chấm là thiên định chi chủ nhưng cũng không cần cái gì chứng minh. Ngươi này tấm bảng nhưng cũng là thú vị. A Phi li mắt, loại lời này ai cũng sẽ nói, ta còn là hệ thống tân sinh Võ Lâm Minh chủ đầu. Diệp cô thành đâu? Các ngươi đem hắn bắt được đi nơi nào? Võ Chiếu lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi thế nào biết chúng ta đem Diệp cô thành giam lại, chẳng lẽ liền không thể khiến cho hắn chủ động nhường hiền thoái vị, sau đó vân du tứ phương đi? Ta nổi vào. A Phi rất không có phong độ cho Võ Chiếu một cái nước bọn, Võ Chiếu, tốt xấu ngươi cũng là nhất đại nữ hoàng. Dù loại lý do này tới qua loa tắc trách ta có phải hay không quá không đủ thân phận. Thiên hạ này không ai có thể cưỡng bức lão diệp hắn thoái vị, trừ phi hắn là không muốn làm. Các ngươi nhất định là dùng thủ đoạn gì hãm hại hắn, bằng không hắn trước khi đi nhất định sẽ cáo tri ta. Đủ rồi, A Phi số khổ. Võ Triều có chút nổi giận, ngươi hôm nay tự tiện xông vào hoàng cung, chẳng còn không có trị ngươi tội, ngươi liền bắt đầu ăn nói lung tung phỉ báng cùng trẫm. Chẳng lẽ ngươi tự cao vì cái gì võ Lâm minh chủ, chính là có thể thật không chút kiêng kỵ sao? A Phi lại làm một bộ kinh ngạc bộ dáng, nói Võ Lâm Minh Chủ có thể không kiêng nể gì cả sao? Ta làm sao không biết có cái này thủ tính? Cái này Võ Lâm Minh Chủ bản hiệu. Nói đến đây hắn đem tấm bảng kia lấy ra ngoài, đặt ở trong tay sáng lên, tiếp tục nói, tấm bảng này từ trước đến nay đều là bị ta lấy ra trang bức khoe khoang, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì chân chính năng lực tới hiệu lệnh thiên hạ. Cái này giang hồ có mấy cái người chơi có thể đối ta một mực cung kính. Phần lớn người nhìn ta khó chịu, như cũng có thể rút kiếm tung tóe ta một màn máu, không biết Võ đế ngươi làm sao đạt được cái kết luận này. Võ Chiếu Kỳ Dị nhìn A Phi vài lần tựa hồ không làm rõ ràng được tính nết của hắn. Hắc. Đều nói đương kim võ lâm minh chủ ngang ngược càn rỡ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Ngươi cho rằng đây là Diệp Cô Thành làm hoàng thượng thời đại sao? Vừa dứt lời, liền có mấy cái người chơi theo võ chiếu sau lưng đi ra, tại võ chiếu hai bên riêng phần mình đứng vững. A Phi gặp có người chơi xuất hiện cũng là lớn hơn như mày, càng giật mình là bọn họ là theo võ chiếu sau lưng đi ra. Mấy người kia đều là mặc trắng đoan y phục, nhìn dung mạo riêng phần mình tiêu sái xinh đẹp, ba nam một nữ, thôi có chút bạch tí thiếu hiệp cùng nữ hiệp phong thái. Chỉ là bọn hắn nhìn A Phi ánh mắt đều có chút khó chịu, từ A Phi góc độ tới nói, có thể hiểu thành ngứa cao kiến tí. Kia võ chiếu lại nói, các ngươi cùng có thể biết nhau một cái, ngày sau có lẽ có thể cùng một chỗ vì chống hiệp lực. Trước báo cái tên đi. Tại hạ duyên phận tiên không, Tiên Hoa dịch lãnh, Vãng sự tùy phong, Thủy tinh tịch mịch. Bốn cái có vết súng danh tự người chơi cùng một chỗ hướng A Phi chắp tay, ngự khí đương nhiên đều là so sánh khinh miệt loại kia, thậm chí cái kia Vãng sự tùy phong đều chẳng muốn đưa tay. Dù là A Phi một thân thần công, lúc này cũng là bị lôi có chút cho vắng. Hắn phảng phất nhìn thấy nhiều năm trước những cái kia đầy bình phong nít nêm ở trước mắt sóng lại. Sau một hồi lâu hắn mới ngăn chặn khí huyết, nghẹn một hơi nói, "Bốn người các ngươi là từ cái nào trong góc vỏ ra tới?" Kia võ chiếu lại nói, "Bốn người này đều là ta Thánh môn đồ nhi, cũng tốt để khổ minh chủ biết được." "Thánh môn?" "Lama Mun di." A Phi thản nhiên nói. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút giận mình, nếu như là hoàng hệ Ma môn, đó chính là lượng phái lục đạo, đủ loại tuyệt học hội tụ a. Bất tử ấn pháp, Thiên ma sách, còn có đạo tâm trùng ma. Chẳng lẽ lại trước mắt người chơi đã học được những thứ này tuyệt học? Hắn hít một hơi lãnh khí, đối với những người này không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Kia lộ diện một cái liền không quá phản ứng A Phi vãng sự tùy phong thủy tiếng nói, Khổ Minh chủ có phải hay không quá ngạo khí điểm. Đoạn thời gian trước, chúng ta mấy cái lên Hoa Sơn, cùng Hoa Sơn tứ quân tử đều làm qua một trận. Việc này giang hồ hoành động, ngươi không có khả năng không biết được. A Phi kinh ngạc nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên, trên giang hồ loại này lông gà vỏ tỏi sự tình như cá giết san sông, ta sao lại biết được. Kia ba nam một nữ đều nhìn hằm hằm A Phi, tức giận bị A Phi khinh thị. Bất quá bọn hắn lại là Hiểu Lâm A Phi, A Phi thật là đối với mấy cái này chuyện trên giang hồ không quá quan tâm, mỗi ngày trên giang hồ đều sẽ có một ít tân tú xuất hiện, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Bởi vì cái gọi là giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tọa sáng vài ngày, có ít người chỉ là nhất thời danh tiếng, chân chính lắng đọng xuống lại là cực ít. Cho đến bây giờ, A Phi còn không có gặp qua mấy cái chân chính khuôn mặt mới cao thủ. Không đợi bốn người kia nói chuyện, hắn lại nói, "Các ngươi còn danh xưng cùng Hoa Sơn tứ quân tử làm qua một trận, đây thật là kỳ." Hoa Sơn tứ quân tử? Có hai cái thượng xuyên tại Namy, chỉ có hai cái thượng chú Hoa Sơn, cũng không biết các ngươi là như thế nào giáo thủ. Cái gọi là Hoa Sơn tứ con tử, là chỉ phái Hoa Sơn Lan Lam Vương, Khổ Cúc, Trúc Tử Kiếm cùng nhất Chi Mai, cùng Sương Mai Lan Trúc Cúc bốn vị người chơi. Nói đến đây đã là trong trò chơi một cái rất dạ xưng hô. Năm đó Vân Trung Long lấy phái Hoa Sơn đại sư huynh chi tư hùng bá giang hồ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Nâng lên phái Hoa Sơn, loại trừ Vân Trung Long bên ngoài liền là cái này tứ con tử. Nói đến bốn người này chỉ là danh tự chung hợp, liên bị nhiều chuyện người tiến tới cùng một chỗ. Trò chơi vận hành đến bây giờ, tứ quân tử đã sớm không thể cùng dừng, đã cực ít có người như vậy hô. Thật muốn luận võ công, hiện tại bọn hắn cũng không thể nói đều là Hoa Sơn trước bốn, Lan Lăng Vương cùng Khổ Cúc còn có thể, Trúc Tử Kiếm cùng Nhất Chi Mai lại chỉ có thể coi L. Nhất lưu mà thôi. Huống chi, tứ quân tử hôm nay bằng mặt không bằng lòng, trong đó Lan Lăng Vương cùng Nhất Chi Mai đều cùng phái Nga Mi bộ hành Nghiên Nghiên là một nhóm, còn lại Khổ Cúc cùng Trúc Tử Kiếm còn tính là văn trung thành lực lượng trung kiên, bởi vậy người này nói là cùng Hoa Sơn tứ quân tử giao thủ, sợ cũng là khoác lác mà nói. Bốn người lại riêng phần mình cười lạnh, vãng sự tùy phong hai tay ôm ngực cái cảm năng khẽ nói, quả nhiên là nga ngược tàn rỡ, giang hồ truyền luôn không giả. A phi số khổ, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là Diệp Cô Thành làm hoàng thượng thời đại sao? Triều đình thế lực đã thay đổi, mới hoàng thượng là thần võ thánh hầu. Ngươi ỷ vào lại là mất rồi. A phi nghe vậy giật mình, ngắm nhìn bốn phía, chung quy là thở dài một tiếng, xem ra cái này cung đình tri biến là sự thật. Thế lực thay đổi, vương quyền biến ảo, nguyên là thế gian thường tình, không thể bình thường hơn được. Diệp Cô Thành không có khả năng vĩnh viễn làm hoàng thượng. Ta cũng sẽ không vĩnh viễn là võ lâm minh chủ. Chẳng qua có câu nói các ngươi có thể nói sai, ta A Phi số khổ nhưng từ chưa hề cái gọi là ỷ vào. Ta chỉ muốn biết, Diệp Cô Thành ra sao? Hiện tại còn muốn lấy Diệp Cô Thành, ha ha, ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không ra cái này hoàng cung đi. Một cái khác tóc hướng một bên trung tâm phân, che khuất nửa cái con mắt tiên hoa dịch lén nói, "A Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Làm xong cái này động tác của quái, hắn đảo mắt đám người liếc mắt, gàn từng chữ một, "Diệp Cô Thành thế nào?" Nói xong lời này, đột nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, gọi thêm một câu, nói thêm câu nữa không quan hệ nói nhảm, ta liền muốn không khách khí. Hai tay của hắn giao nhau lẫn nhau ấn, đầu ngón tay phát ra rất nhỏ đốm đốm thanh âm. Hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng nhóm người này nói nhảm, chỉ là muốn biết Diệp cô thành an nguy. Dù sao hoàng quyền thay đổi, tiên niệm cực ít có bình yên vô sự. Tất cả mọi người là ngẩn ngùi chỉ trệ, ngay cả võ triếu mấy người nở tở cở cũng là kinh ngạc, chưa từng nghĩ cái này Á Phi liền là cốt chấp, hắn lăn qua lộn lại liền hỏi cái này một câu. Một hồi lâu kia Yên Hoa dịch lén cười khan một tiếng, nói A Phi số khổ, ngươi thật đúng là. Lời còn chưa dứt, A Phi đã hừ lạnh một tiếng từ trên núi dạ biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Yên Hoa trước mặt. Đợi cho Yên Hoa dịch lẫnh kịp phản ứng thời điểm, A Phi bàn tay đã tới gần hắn 3 thước địa phương, trực tiếp hướng cổ của hắn chụp tới. Yên Hoa dịch lẫnh kinh hãi phía dưới, theo bản năng đưa tay phòng ngự, tả hữu thủ trưởng đồng thời ấn một cái kỳ diệu thủ ấn, đem lên nửa người yếu hại tất cả chặn. Lần này phản ứng cùng ứng đối có thể xưng tinh diệu, am tưởng võ học lý lẽ. Ở đây một số cao thủ nhìn thấy đều âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ cho dù là bản thân tới đón lấy một chiêu Sợ cũng không sai biệt lắm như thế. Chỉ một điểm này, người này cũng đủ xứng cao thủ mà không giả. Chỉ là A Phi tốc độ quá nhanh, không nhìn Yên Hoa phòng ngự thủ đoạn không có chút nào xinh đẹp vồ xuống đi, đúng là tại Yên Hoa dịch lánh hai cái thủ lớn bên trong xuyên qua, rắn rắn chắc chắc đặt tại hắn cổ chỗ. Lại nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, kia Yên Hoa dịch lanh thân thể nhoáng một cái, hoa phun ra một ngụm máu tới. Hắn hộ thể chân khí bị A Phi một trường cho đạn. A Phi ngón tay lạnh như băng đã nắm hắn cổ, trực tiếp đem người này cưỡng ép giật tới. Chợt chênh chênh hai tiếng, A Phi thuận tiện đá văng hai cái đến giúp đỡ ra hỏa chao lấy kia yên hoa dịch lẫnh cấp tốc lui lại mấy bước. Cái này vừa lui đã là tại trượng hứa chi ngoại, a phi xuất thủ cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp, đảo mắt yên hoa dịch lẫnh đã bị bắt. A phi bóp lấy cổ của hắn, nhấc lên nói, "Ta có thể thật sự là cái gì?" Yên hoa dịch lẫnh chỉ cảm thấy a phi băng lãnh ngón tay đang đặt tại trên cổ của hắn, hắn lên một mảnh nổi da gà, mồ hôi tuôn như nước, lắp bắp nói, "Ta, ta." Đúng là nói không ra lời. Võ chiếu nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, lại là đã ngừng lại quần tình sục sôi thù hạ. Chương 29, Thiên Ma Thủ 72 tức. 29 thiên ma thủ 72 thức. Cái này thánh hậu võ chiếu biểu hiện có chút kỳ quái, A Phi đột nhiên tập kích tiên hoa dịch lãnh, đối phương người chơi xuất thủ xuất thủ, giận dữ mắng mỏ giận dữ mắng mỏ, nhưng một đám nợ tợ cờ lại đều chưa hề hành động. A Phi cố ý ra mặt, trên thực tế cũng nghĩ nhìn xem vị này trong truyền thuyết nữ hoàng sẽ có phản ứng gì, nhưng cho tới bây giờ, đối phương biểu hiện mười phần trầm ổn, vậy mà nhịn được không có động thủ. Nếu là vừa rồi võ chiếu xuất thủ, A Phi quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm bắt lại yên hoa. Mấy cái người chơi như cũng chửi ầm lên, Mãng đơn giản liền là những cái kia hỗn đản mau thả hắn ra chi lưu. A Phi cũng không để ý sẽ người khác, chỉ là đối kia Liên Hoa Dịch lánh nói, vừa rồi ngươi nảy giấu ngón tay ngược lại là kỳ lạ. Là bất tử ấn pháp sao? Bất tử ấn pháp là năm đó Thạch Chi Hiên được kỹ, có thể nói là trong ma môn đỉnh cấp tuyệt học. A Phi đối môn tuyệt nghệ này cảm thấy rất hứng thú, nhưng này Liên Hoa Dịch lánh hãm sâu sợ hãi mà không đáp, A Phi lắc đầu thở dài, ta lại không có điểm ngươi về cơm, không đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Ma môn tu người chơi, đều là chút bạn lánh này sao? Nói xong hắn đem yên hoa dịch lênh ném xuống đất, thuận tay điểm hắn trên đùi hoạt đạo. Kia yên hoa dịch lênh ai nha một tiếng, quề vài trên mặt đất. A Phi lại là vung lên ống tay áo lạnh lẽo nhìn kia võ chiếu. Mặc dù không có cái khác nữ, nhưng mọi người đều nghe ra trong đó trào phúng. Một đời nữ hoàng võ chiếu cùng hắn cách không tương đối, trong ánh mắt hơi có chút mùi vị sâu xa, liền A Phi cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Là nắm đại cục trong tay tự tin, vẫn là có khác hắn nghĩ. Đã thấy ánh mắt của nàng rơi vào A Phi trên người, lại tiếp tục rủ xuống, tại yên hoa dịch lênh trên người nhất chuyện, chậm rãi nói Đây chính là ngươi hứa hẹn trò chấm độ vật sao? Câu nói này có chút đột đột, A Phi cực kỳ không hiểu, nhưng này Liên Hoa dịch lánh nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, một chiêu bị bắt, chính là kinh nghi bất định thời khắc, bỗng nhiên lại bị võ chiếu hỏi câu nói này, bỗng cảm giác một trận khó tả nỗi giận. Chỗ này trong đất trên mặt hắn một mảnh màu đỏ thoáng qua, quát to một tiếng, không biết chỗ nào sinh ra một cơn giận đến, vậy mà xông phá trên đùi huyết vị đứng dậy. Lần này bộ pháp để hắn thoát khỏi trói buộc, chợt hắn giống như điên hổ gầm một tiếng, song trường trở tay thành ấn, cùng nộ hướng trước mắt A Phi vô tới. A Phi ồ lên một tiếng. Kinh ngạc nói, không tầm thường, vậy mà có thể chủ động xông mở hội đạo. Nói xong hắn vô ý thức quét kia võ chiếu liếc mắt. Vấn đề này hắn ở trong game cũng là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không quá kinh ngạc, chỉ là bản năng đưa tay tiếp nhận đối phương hai trưởng. Lại cảm giác đối phương trưởng lực không muốn mạn hướng hắn vào tới, phảng phất phong ba sóng dữ đồng dạng. A Phi tiếp mấy lần, đại khái suy nghĩ ra đối phương nội công tu vi, có lẽ so đại sư huynh kém một chút, chẳng qua cũng không xa. A Phi tất nhiên là sừng sững bất động, mặc cho đối phương tùy ý hành động, trong lòng nghĩ muốn thử một chút cái này hư hư thực thực bất tử ấn pháp phi lực. Kẻ Yên Hoa dịch lẫnh một chiêu bị bắt, muốn vãn hồi mặt mũi, chỉ hận không thể dùng khí lực toàn thân phản kích lấy giữa nhục nhục. Nhưng nội lực công đi qua, chỉ cảm thấy chính hắn chân khí đều đụng phải lớp kiến tường cao, nửa chút đều chưa hề công hiệu. Chính hắn mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, đối diện A Phi lại một chút sắc mặt cũng không hề biến hóa, phảng phất cùng một cái tiểu ngoan đồng hồ nháo chơi đùa đồng dạng. Tiên Hoa dịch lẫnh trong lòng biết cái này A Phi nội công so với mình mạnh hơn nhiều. Càng lại như thế hắn càng phát ra tức giận, thêm ít sức mạnh phản công. Hai ba cái hiệp sau đó, hắn đột nhiên một cái lảo đảo, đứng là lại lần nữa đứng không vững. A Phi hơi kinh ngạc, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like này Liên Hoa Dịch Lệnh mặc dù giải khai chân huyền đạo, lại là cũng là lưu lại cực lớn thai hoàng ẩm. Loại này xúc động qua dưới hành động, thời gian ngắn có lẽ có thể đứng thẳng, nhưng chung quy là phá vỡ khí tức vận chuyển, hậu hoạn càng sâu. Thế là tại trước mắt bao người, Tiên Hoa Dịch Lệnh lui một bước, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại từ trắng chuyển đỏ, lần hai ngồi liệt trên mặt đất. Không chỉ có như thế, hắn nội tức bạo loạn Hai cái đùi đúng là không bị khống chế toàn thân co quắp. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, A Phi nhìn xem hắn trên mặt đất run lên, rốt cục thở dài một tiếng tiến lên một bước, đưa tay tại này liên hoa dịch lánh trên người đập mấy lần. Nội lực chỗ tới, đối phương run rẩy liền ngừng. Lại nghe được A Phi thở dài, tội gì phải khổ. Manh mẽ như vậy vận công xuống viện, mặc dù có thể tranh đến nhất thời mặt mũi, đối với mình võ công lại rất có tổn thương. Ta mặc dù muốn giết người, lại không gấp tại nhất thời. Tiên hoa dịch lánh liền nhìn A Phi liếc mắt khí lực cũng bị mất, chỉ là nằm ở nơi đó mắt trợn trắng. Tiên hoa đừng nóng đợi. Chúng ta tới cứu ngươi." Hai cái người chơi bỗng nhiên một trái một phải vọt lên, La Vãng Sự tùy phong cùng Thủy Tinh Tịch Mịch. Kia Vãng Sự tùy phong trong miệng còn nói, "Mau bung ra yên hòa dịch lãnh." Cả hai tay bên trong lại là nắm một chuôi dao găm, quay đầu hướng Á Phi cán tới. Kia Thủy Tinh Tịch Mịch lại là người chơi nữ, trong tay cầm một cây màu sắc rực rỡ ngọc đái đâm tới, một mặt còn buộc lại một cây thủy sắc vòng tròn. Á Phi lại dạ vờ làm a nha một tiếng, kinh hô, "Hai người này nhất định không phải bằng hữu của ngươi, biết rõ ngươi trong tay ta còn muốn xuất thủ. Đây là muốn hại ngươi tiết tấu a." Ta đoán nhất định là lão bà của ngươi cùng nàng giàn phù. Vãng sự tùy phong giống to, thả ngươi cái giấm. Thủy Tinh Tịch Mịch nhưng không nói lời nào, sắc mặt khó coi, mặt lạnh lấy một mực công kích mạnh mẽ. A Phi đem kia yên hoa dịch lánh hướng bên cạnh một đá, đồng thời nhu thân mà lên. Thủy Tinh Tịch Mịch dùng chính là tay áo dài, loại vũ khí này thấy nhiều tại cổ hệ, hoàng hệ võ hiệp, nữ tử dùng nhiều, tùy ý lên tiêu sái ngược lại là tiêu sái, nhưng so với đao kiếm tới nói càng khó có thể hơn nắm giữ. Nhưng nó cũng có chỗ tốt, đó chính là tốc độ nhanh, có thể cương, có thể nhu, dùng phản phất lưu tinh truy. Thủy tinh tịch mịch nhẹ nhàng lẩy, Thúy Ngọc Viên hoàn chính là đã dẫn đầu bay đến A Phi trước mặt, lúc này vãng sự tùy phong còn tại bay ở trên nửa đường. A Phi không khỏi nghĩ tới trước đó kia thượng quan huyền nhi ống bay náo, nghĩ thầm cái này hoàng hệ cô nương đều thích chơi bọn đả chiêu này sao. Hắn trực tiếp đưa tay chặn lại một trảo, Đông Dung bắt lấy vòng tròn kia, sau đó dụng lực kéo trở về. Nhưng ngược quá A Phi dự kiến, cái này kéo một phát lại là không có đạt hiệu quả, kia thủy tinh tịch mịch võ công không tệ, dưới chân luyện được 10 phần chững ổn. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, muốn bắt ta thủy tụ cũng không biết rõ ràng. Đây chính là Thiên Ma Sách bên trên binh khí. A Phi lại là cười một tiếng dài, bắt lấy kia vòng ngọc du lên, một cú cương khí lộ ra tay áo dài truyền đi qua. A Phi đã sớm động sát tâm, bởi vậy lần này động thủ cũng không để lại tình, nội lực là dùng cái 10 phần 10. Một cố mắt trần có thể thấy 3 động trực tiếp truyền đến thủy tinh tịch mịch trên người, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trào ra phun một ngụm máu, đập đập lui lại mấy bước. Luân Nội Công tu vi, cái này giang hồ loại trừ lở tở cờ bên ngoài, không người có thể ra A Phi chi phải. Một kích này tương đương với A Phi mặt ngoài một trưởng, nàng này có thể không chết cũng thuộc khó có thể. A Phi đồng thời đem Thúy Ngọc Hoàn trở tay qua ra, đánh tới ngay tại vọt tới Vãng Sự Tùy Phong. Cái này Vãng Sự Tùy Phong lăng không song nhận giao nhau một đập, trực tiếp đập bay Thúy Ngọc Hoàn, quát lớn: "A Phi số khổ, ngươi chờ ta." Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến có người hô cẩn thận. Sau đó Vãng Sự Tùy Phong liền thấy một nắm đấm cực lớn xông tới mặt. A Phi kinh nghiệm đánh nhau cỡ nào phong phú. Ném ra Thúy Ngọc Hoàn sau đó, trực tiếp xông về phía trước tiến đến, ngay sau đó là một quyền đánh ra. Hắn liệu định kia Vãng Sự Tùy Phong muốn nói câu lời mạt, quả nhiên đối phương trực tiếp bắt lửa. Một quyền này giáng dăm chắc chắn đụng phải vãng sự tùy phong lực, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, xương sườn gãy mất mấy cái. Chúng chiêu tùy phong lực đau tâm cũng đau, quát to một tiếng giữa không trung ngang lăn muốn không chúng thoát thân. Chưa từng nghĩ A Phi sát tâm đã đượng, trực tiếp biến quyền vì trảo, mạnh sinh sinh đâm vào ngực bên trong. Đây đã là cửu âm bạch cốt trảo cương phù, vãng sự tùy phong người giữa không trung, trước thụ trọng kích lại bị tóm, đã không cách nào chống, cự bực này tinh diệu sắt chiêu. Chỉ nghe A Phi thét dài một tiếng, tay trái cũng là cắm vào ngực. Hai tay dùng sức phía dưới, địch thủ nửa người xé rách. Một cái ma môn cao thủ liền kêu thảm đều gọi không ra, lúc này là hóa thành bạch con treo. Đây là A Phi hôm nay xông sáo hoàng cung giết chết người đầu tiên, trước đó đối nợ đỡ cờ hắn đều hạ thủ lưu tình, cuối cùng vẫn là người chơi thành cái thứ nhứt người hy sinh. Nay cũng cũng không thể trách A Phi tàn nhẫn, hắn tại hiểu rõ võ tắc thiên cần quyền, Diệp cô thành tung tích không rõ sau đó, cũng đã không còn lưu thủ. Mà lại mấy cái này người chơi kỳ thật võ công không tầm thường, nếu là giống bình thường như vậy chậm rãi đánh, không thiếu được muốn liều lên hơn 10 chiêu mới có thể xong việc. Nhưng tràn diện máu me đầm địa này vẫn là dọa đám người nhảy một cái. Người chơi tỉ thí giao thủ tự nhiên có thương vòng, nhưng hai tay xé sống đối thủ lại là hiếm thấy. Trước một cái làm như vậy người chơi, lại là thật lâu trước bạo lực người chơi khổ cực. Hiện trường cũng là một mảnh xôn xao, thậm chí một ít lở dở cờ đều phát ra trận trận thấp giọng hô. Ta nói muốn giết người, các ngươi lại là không tin. A Phi sau khi hạ xuống vảy vảy vết máu trên tay, thuận tiện bình phục nội tức dao động. Hắn có chủ tâm lập uy, vừa rồi mấy chiêu đều là dùng mười thành nội lực, cần biết trong trò chơi đối 10 thành nội lực hạn chế vẫn là không nhỏ, cho dù là hắn cấp số này cao thủ. Muốn liên tục dùng mười thành nội lực cũng vô pháp duy trì thật lâu. Một người bị xé, hiện trường ngắn ngủi yên lặng không gây một người nói chuyện. Mấy cái người chơi đều là nắm chặt nắm đấm, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại sợ lại sợ. Đột nhiên một cái nho nhỏ màu đen sổ từ không trung bay xuống, á phi ổ lên một tiếng, đưa tay kẹp. Thứ này đúng là kia vãng sự tùy phong tôn gia tới, hắn cầm trong tay lật một cái, nhẹ nhàng nhấc tới, thiên ma thủ 72 thước. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng nở trợ cỡ cùng người chơi đều nghe lọt vào trong tai, không khỏi nháo nháo biến sắc. Một cái hùng hổ thanh âm trầm thấp đột nhiên nói: không được để này xách rơi vào trong tay hắn, nhanh chóng đột lại. Người này cũng không biết là vị nào cao thủ, nhưng hắn vừa nói, tất cả người chơi cùng nợ cờ đều đi cuồng, cơ hội tại đồng thời hướng A Phi đánh tới. Bốn vị ma môn người chơi bên trong, một mực không có động thủ chắp tay sau lưng chàng cao nhân duyên phận thiên không một ngựa đi đầu, Mục Tiêu thẳng đến A Phi cầm bí tịch tay trái. Cho dù là thụ thương thủy tinh tịch mịch cũng không cam chịu là hậu, vung đầy ống tay áo xông lên, tựa hồ A Phi lần này chọc vào cái tổ ong vọ vẽ như thế. A Phi cũng là giật nảy mình, đột nhiên cười lớn một tiếng nói, chắc hẳn đây là ma môn tuyệt học. Hôm nay rơi vào tay ta, há có phun ra lý lẽ. Hắn đem sổ như thiểm điện thu được trong lực, trở tay cùng kia nhanh chóng đánh tới duyên phận thiên không chạm tay một cái. Kia duyên phận thiên không hắc một tiếng, lang không xoay người trở về. A Phi không nhúc nhích tí nào, nhưng hệ thống bỗng lại nhận lấy một cái cổ quái nhắc nhở. Nhận ma công ảnh hưởng, người chơi võ công uy lực hạ thấp 5%, tiếp tục 30 giây. A Phi giật lại mình, nghĩ thầm đây là công phu gì, có thể tạm thời suy yếu võ công của ta. Nhưng lúc này cũng không tha cho hắn nghỉ, kia thủy tinh tịch mịch tay áo đã đâm tới. Cùng lúc đó, Ba bốn mặc đại nội đồng phục nở tở cỡ cũng đều là đao kiếm thế thi, rất có đem hắn giết chết tại chỗ chẳng hái. Tới tốt lắm. A Phi không sợ hãi chút nào, đúng là không lùi mà tiến tới, một đầu va vào địch nhân trong vòng luật quân. Năm phần trong giảm xuống mặc dù do người, nhưng đối A Phi tới nói hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhưng nghe được một trận quyền cước tăng theo cấp số cộng, người chơi cùng nở tở cỡ chiến làm một đoạn, trong lúc nhất thời rất là hỗn loạn. Một người mặc kim sắt y giáp, cầm trong tay dài bảy thước đao thị vệ xích lại gần võ chiếu, hướng nàng làm thủ thế, kia võ chiếu lại là lão đạo, ánh mắt lẫm đạm. Thị vệ sử sợ chận cuối đầu lôi ra